t r ư ơ n g sáu trăm chín mươi bảy bá vương lĩnh hồ phong không nghĩ tới từ biệt nhiều năm về sau gặp nhau lần nữa lại là tại tình huống như vậy dưới vội vàng không kịp chuẩn bị không chỉ là hắn ngay tại từ phi yến chuẩn bị cáo lui thời điểm nàng rốt cục thấy do hồ phong gương mặt tâm k i a n à n g đã từng ghi hận thật lâu khuôn mặt một vòng kinh ngạc lạng yên hiện lên ở trên mặt của nàng là n g ư ơ i hồ phong từ phi yến nhịn không được nghiến răng nghiến lợi nói hồ phong một trận xấu hổ đối mặt nàng này hắn có đến không hết thua thiệt nay gặp nàng ăn yên cuối cùng yên lòng không đa nghi đầu áy náy nhưng không gần một nửa điểm là ta ngươi có khỏe không hồ phong mồm miệng bắt đầu trở nên có chút không lưu loát không có gì tốt không tốt ngươi có việc liền cùng trưởng giáo chuyện vẫn đi ta muốn đi trước từ phi yến tâm loại nha nàng rất muốn hiện tại liền rút ra bảo kiếm đâm về hồ phong trái tim nhưng là luôn cảm thấy nên cho hồ phong một cái cơ hội giải thích nhưng là nơi đây cũng không phải là nói chuyện chỗ nàng chỉ có thể cưỡng ép theo bên dưới trong lòng h ậ n ý vội vàng rời đi trưởng môn đại điện hồ phong đưa mắt nhìn nàng rời đi trong mắt có quá nhiều bất đắc dĩ ta nghe nói qua một chút chuyện của các ngươi giống như các ngươi có hôn nước ở phong vân nhẹ nói như vậy nói thế sự vô thường tạo hóa t chê người nếu có hiểu lầm gì đó ngươi nên kịp thời giải thích rõ ràng mới là hồ phong k h ẽ thở dài một hơi nói đúng là ta cô phụ nàng đối nàng mà nói hẳn là là đà kích rất lớn tuy nhiên lúc này không phải nhi nữ tình trường thời điểm phong trưởng giáo cái t i ê u tây s ở danh túc sẽ khi nào bắt đầu còn có ba ngày đây ngươi như tới kịp có thể đi trước cùng nàng nói chuyện nàng hiện tại đã là thần nữ phong trưởng lão giờ phút này ứng nên hoàn hồn nữ ngọn núi hồ phong nhẹ gật đầu đa t ạ ta vẫn là trước cùng nàng nói rõ ràng đi thần nữ phong bạch vân tông một tòa duy nhất chỉ lấy nữ đệ tử chi mạch từ phi yến nay chính là ngọn núi này thủ tịch t r ư ở n g lão từ phi yến tuy còn trẻ tuổi nhưng là được hồ phong bách khiếu tu luyện chi pháp sau đó lại nhiều lần có kỳ ngộ lúc này mới khiến cho nàng tuổi còn trẻ liền không có được vũ hoàng thực lực tại nay tây sở cũng tính được là cao thủ hồ phong c h ậ m dại rơi vào từ phi yến ở lại trước cửa tiểu viện nàng vừa mới trở về cũng không có vào nhà bên trong ngươi tới làm cái gì nàng l á n h l á n h hỏi ta chỉ muốn nói một câu thật có lỗi hồ phong trịnh trọng nói ngươi bây giờ nói những này có gì hữu dụng đâu mặc kệ có hữu dụng hay không ta đều muốn nói đây là ta phạm sai lầm ta mất ư ớ c ta nhất định sẽ thừa nhận tốt ngươi nói xong có thể đi từ phi yến nói phẩy tay háo một cái nguyên khí cuốn lên đại môn liền muốn quan môn từ chối tiếp khách hồ phong nhúng m ẩ y đưa tay ngăn trở động tác của nàng một hơi gió mát kịp thời xuất hiện chặn muốn đại môn ngươi còn muốn làm cái gì nơi này không chào đón ngươi từ phi yến ở ngực kịch liệt chập trùng tâm tình của nàng đã hơi không khống chế được là ta thua thiệt ngươi ta hiện tại chỉ muốn đền bù tổn thất ngươi không có gì thua thiệt không thua thiệt ngươi có trí riêng ngươi không thích ta cũng không cần cơm cầu ta từ phi yến còn không đến mức không gả ra được ta thật không có ý tứ kia hồ phong một mặt khổ sở nói không có ý tứ kia có đúng không vậy ngươi nói một chút năm đó vì sao làm ra loại kia sự tình để cho ta không còn mặt mũi gặp tất cả mọi người từ phi y ế ngữ n khí càng ngày càng nặng cùng nói nàng lúc này ở chất vấn không nói đang chỉ trích hồ phong đối mặt chất vấn của nàng hồ phong thở dài nói ta có lỗi đương nhiên sẽ không từ chối ta không muốn giải thích cái gì chỉ muốn nói chuyện năm đó chỉ là một cái ngoài ý mớn đã đáp ứng ngươi ta liền không phụ ngươi càng sẽ không vứt bỏ ngươi mà đi những này ta thật không có lửa ngươi năm đó hôn nước này ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì không có gì ta khi đó đã đã mất đi ý thức bị cổ ma lợi dụng về sau vứt bỏ sơn giã một đoạn thời gian rất dài ta đều tại sinh và tử dậy vào bên trong vượt qua chờ ta khôi phục thương thế về sau người ta hôn kỳ sớm đã đi qua chờ ta trở lại hồ gia lại được cho biết ngươi sớm đã mất đi bằng dáng ta muốn tìm ngươi lại không biết ngươi đi nơi nào hồ phong chậm rãi đem đoạn thời gian kia phát sinh trên người mình sự t ì n h từng kiện từng kiện nói ra không có chút nào giấu diếm từ phi đến tay s i ế t thật chặt lông mày của nàng một hồi t u n g một hồi gấp tựa hồ tại thiên nhân giao chiến hồ phong nhìn ra được nàng đối với mình có rất lớn h o khí nhưng là cho dù này nàng vẫn tin tưởng mình chỉ là nội tâm còn có sự kiện kia lưu hạ vết thương phải nói ta cũng nói xong ta không khẩn cầu sự tha thứ của ngươi chỉ hy vọng có thể đền bù ngươi nếu giết ta có thể giải ngươi khí vậy ngươi cứ tới tốt t ừ phi yến trường kiếm trong tay bám một tiếng ra khỏi vỏ ngươi cho rằng ta không dám sao ngươi để cho ta mất hết mặt mũi nhận hết khuất nhục ta còn có cái gì không thể làm vậy thì tới đi hồ phong thản nhiên nhắm mắt chờ đợi lấy quyết đoán của nàng nhìn lấy nhắm mắt hồ phong lại nhìn xem trường kiếm trong tay từ phi yến nhất thời lương lan tay của nàng càng không ngừng run run trường kiếm run run dậy d ậ y dơ lên một chút xíu nhắm chuẩn hồ phong trái tim để ngươi t h ụ nhiều như vậy khuất đủ thật rất xin lỗi hồ phong ôn nhu nói từ phi yến rốt cục nắm chặt kiếm tiêu quát một tiếng trường kiếm đâm thẳng mà đến hồ phong không hề động một chút nào thẳng đến trường kiếm tới người cũng không có chút nào động đậy keng ngoài ý muốn một màn xuất hiện từ phi yến trường kiếm trong tay đâm trúng hồ phong thân thể nhưng là thân kiếm lại không thể tiến thêm từ phi yến sắc mặt biến hóa lập tức càng là tức giận nàng coi là hồ phong là có chủ tâm cầu sinh cho nên lập tức vận khởi toàn thân nguyên khí dùng sức đâm tới đáng tiếc nàng không biết hồ phong nay đã thành cựu thánh chịu thân thể này không phải binh khí của nàng có thể thương g i a n g dác một tiếng trường kim ế tại từ phi yến đại lực thứ kích bên dưới đất đoạn hồ phong một mặt xấu hổ từ phi yến thì yếu kém giận dữ ngươi quả nhiên là cái khẩu thị tâm phi người từ phi yến lập tức vận khởi trường k í n h dùng sức c h ụ t về phía hồ phong ở ngực ngọc t r ư ờ n g xuyên thân lại không thể thương tới hồ phong mảy may ngược lại đưa nàng chấn đến liên tiếp lui về phía sau ngươi ngươi cho rằng bằng vào võ lực liền có thể để cho ta khuất phục sao sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ siêu về ngươi tự mình đòi lại cái này hai lần mất đi mặt núi hồ phong thật nhức đầu sự tình diễn biến đến tận đây hoàn toàn vượt ra khỏi suy đoán của hắn thời gian rất lâu đến nay hồ phong đều tại đối mặt đối thủ cường đại một thân bảo thể cũng không biết bị người đả thương bao nhiêu lần cho nên hắn căn bản không có nghĩ đến chỗ này lúc sẽ phát sinh cuộc diện mình thánh thể đã không phải là phạm bình có thể gây tổn thương cho từ phi hiến thực lực coi như toàn lực xuất thủ cũng đừng hỏng thương hắn mảy may ta thật không phải cố ý hồ phong gấp đến độ đầu đầy m ồ hôi nóng ta quên đi thân thể của ta hiện tại rất giám chắc phổ thông binh khi không gây thương tổn dạng này không đủ ngươi giải tức giận không thay cái phương tức đi không cần giải thích ta chịu đủ ngươi căn bản không thể tin ngươi đi, đi. ta không muốn lại nhiều nhìn ngươi một chút hồ phong lần này thật bất đắc dĩ ta biết hiện tại nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng nhưng là ta còn muốn nói ta không có lừa ngươi ném bên dưới câu nói này hồ phong đành phải tạm thời rời đi hắn biết lúc này từ phi yến chính vào nổi nóng nói nhiều rồi sẽ chỉ càng tô càng đen ngược lại không rời nàng mà đi chờ nàng bình tĩnh trở lại suy nghĩ tỉ mỉ tiền căn sau nếu liền biết hồ phong lĩnh tham gia danh túc sẽ hồ phong bất đắc dĩ thở dài du du phách vương lĩnh hùng bá tây cương mấy vài dặm hai ngày đến nay theo cùng hồ phong tiếp xúc càng sâu phong vân nhẹ càng cảm thấy hồ phong thuế biến quá lớn đã sớm siêu việt hắn đặt đến tây sở mạnh nhất cầu thang hồ phong ngươi trong khoảng thời gian này đều là tu luyện thế nào làm sao lại trở nên mạnh như vậy coi như một mực ăn tiên tài địa bạo cũng không có khả năng tu luyện nhanh như vậy đi phong vân nhẹ vẫn luôn không nghĩ ra điều ấy trên đường đi không biết hỏi bao nhiêu lần hồ phong ha ha cười nói kỳ thực ta cũng không nghĩ tới sẽ tiến bộ nhanh như vậy có lẽ là trời cao chiếu cố ta đi ai cũng chỉ có thể giải thích như vậy bá vương lĩnh kéo dài vạn dặm sân lĩnh bá vương lĩnh bên trong quần phong hương ản đệ tử vô số lại có vạn năm nội tình c h ấ n áp là tây sở hoàn toàn xứng đáng bá chủ hai người tới bá vương lĩnh trước hàng bên dưới đám mây hướng canh giữ ở trước núi bá vương lĩnh đệ tử mặt ngoài thân phận lập tức nên đón thủ vệ đệ tử tôn kính ánh mắt hai vị mời tới bên này phía trước có chúng ta bá vương lĩnh tự mình thuần phục huyết tương các nơi cưới tại huyết tương bên trên huyết ư n g tự sẽ mang các ngươi tiến về hội trưởng chi điện hai người lập tức nhập ra tùy tục lên bá vương lĩnh chuẩn bị huyết ư n g trên thân huyết s á c cự ư n g lập tức dương cánh bay cao chở hai người hướng bá vương lĩnh chỗ sâu bay đi hồ phong gió hêm dịu mây nhẹ còn chưa tới chỗ liền nghe đến phía sau chuyển đến huyết ư n g tiếng kêu to hồ phong nhìn chung quanh chi nhãn quét qua lập tức phát hiện hậu phương người phong trưởng giáo từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ hậu phương người cười chào hỏi nói phong vân nhẹ quay đầu nhìn tham q u a lập tức đáp lại nói nguyên lai、like、là lâm ẩn quốc sư lâu gặp quốc sư lâm ẩn tự nhiên là đại sở vương chi Từ k vừa vừa hồ, là là hồ phong cười ha ha nói ra quốc sư thật là quý nhân nhiều chuyện quên chẳng lẽ hồ phong như vậy không chịu nổi nhập không được quốc sư pháp nhãn sao lâm ẩn quốc sư nhất thời sắc mặt đại biến hồ phong lại là ngươi biến hóa thật là lớn tu vi càng là thâm bất khả chắc lợi hại bội phục nhìn đến lúc này hồ phong lâm ẩn quốc sư lập tức cảm giác được tranh lệnh của song vương một mặt kính ý hồ phong nhặt cười một tiếng lập tức hỏi không biết nhà ngươi hàn vương vừa vặn rất tốt lâm ẩn n h ư m à y lập tức nói ra còn tốt hàn vương thiên tư bất phảm gần đây lại có đột phá tuy nhiên cùng hồ phong ngươi so sánh vậy thì thật là không đáng giá n h ắ c tới hồ phong khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười lập tức không còn nói tiếp từ khi trở lại tây sở đến nay hồ phong nhiều lần đụng phải ngày xưa cố nhân thật không biết có phải hay không thượng thiên an bài để hắn nhặt lại trước kia trí nhớ huyết tương bay chỉ chốc l á t liền rơi ở một tòa vô danh trên đỉnh núi đây là một cái nhìn qua mười phần phổ thông sân phòng tại bá vương lĩnh căn bản sắp xếp không đến tên nhưng chính là như vậy một ngọn núi lại ẩn giấu đi số cỗ khí tức cường đại đỉnh núi cây cỏ tươi tốt đỉnh núi bằng p h ẳ n g vô cùng đóng mấy chục tòa màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính tạo thành một tòa núi nho trang hai cái huyết tương rơi xuống đất hồ phong phong vân nhẹ cùng lâm ẩn thượng nhân đi xuống lập tức có người tiến lên đón tới là bá vương lĩ thực lực bọn hắn đại khái đều tại vũ hoàng tầm thứ nay tây sợ nước lên thì thuyền lên võ giả phổ biến so trước kia mạnh một mảng lớn ban đầu vũ vương phổ biến tấn thăng đến vũ hoàng hoặc vũ đế trước kia ít có vũ hoàng cường giả càng là có tôn cấp thực lực bá vương l ĩ n h trưởng lão đại khái đều là vũ hoàng đạo võ đế tầm thứ đứng đầu cường giả có lẽ là vũ tôn tầm thứ nguyên lai là phong trưởng giáo và lâm ẩn quốc sư hai vị một đường k h ổ cực nhanh đi vào nghỉ ngơi đi hai tên nhìn qua hơn bốn mươi tuổi nam tử trung niên tiến lên nên đón nói lập tức ánh mắt của bọn hắn lại thấy được hồ phong không biết vị quý khách kia là phong vân nhẹ kịp thời gi thực lực không thể khinh thường thì ra là như vậy có thể được phong trưởng giáo ca ngợi xem ra là chúng ta mắt vụ về không biết khách quý tôn tính đại danh hồ phong hồ phong nhàn nhạt đáp lại nói hồ phong cái tên này giống như ở nơi nào nghe qua bá vương lĩnh trưởng lão muốn chỉ chốc lát cũng không nghĩ ra hồ phong lai lịch thân phận sau cùng chỉ có thể ha ha c ư ờ i nên đón hồ phong mang theo hồ phong ba người tiến về sớm đã chuẩn bị xong chỗ ở mảnh này sơn trang nhưng thật ra là bá vương lĩnh rất trọng yếu một chỗ nơi trốn lần này hội nghị đều là đối mặt tây sở danh túc cho nên trong sơn trang phòng đều quản lý rất tốt tối thiểu để hồ phong nhìn lấy rất thư thái danh túc sẽ muốn chờ ngày mai mới có thể cử hành hồ phong đợi người tới coi như sớm so với bọn hắn sớm hơn cũng có người tuy nhiên trước đó tới mấy vị hồ phong đều chưa thấy qua không biết trước kia là phương nào cao thủ chờ đến trạm vào tối trước tới nơi đây võ giả rõ ràng tăng nhiều trong đó hồ phong quen biết đã lâu đại sở hàn vương sở hàn mẫn cũng tới sở hàn mẫn nay tu vi cũng đến vũ hoàng cảnh giới luận thực lực hắn tại đại sở cũng không có chỗ xếp hạng nhưng là hắn có đại sở tri vương thân phận cho nên mới sẽ được thỉnh mời tham dự năm đó yêu tộc họa loạn trong lúc đó sinh động chính k i ế m đoạn xuân thu cùng l ã n h ba hiến tiêu khách cũng tại đêm đó đến nơi này bọn hắn vốn là tây sở tầng chót nhất cừng giả yêu ma chiến loạn bình tức sau một mực đang dạy bảo y ê u tú hậu bối nay cũng chạy tới đoạn xuân thu cùng hiến tiêu khách hai người n à y cũng đều là vũ tôn cừng giả mà lại đều ở vào vũ tôn hậu kỳ thực lực có chút bất p h à m cho dù đặt ở vân châu cũng có thể tính một phương cừng giả ngoại trừ những n à y người quen bên ngoài còn có rất nhiều cường giả hồ phong căn bản không biết tính danh có chút là thế hệ trước cừng giả có chút thì là tại d i biến về sau tiến bộ nhanh chóng nhân vật sáng sớm ngày thứ hai lại có cường giả lần lượt đi vào lúc này thân là chủ nhân bá vương lĩnh quân t i vô mệnh rốt cuộc h i ể n thân vô mệnh ăn mặc một thân hát giáp dung mạo nhìn qua tuy nhiên ngoài ba mươi dáng vẻ tinh thần m ư ờ i phần c ư ờ n g mánh giả d ạ n quân t i vô mệnh nguyên bùn phách vương lĩnh vũ hoàng cường giả nay cũng đến vũ tôn cảnh giới tuy nhiên chỉ là vũ tôn sơ kỳ so với đoạn xuân thu còn có một số trên lệ tuy nhiên tu vi không tính là tây sở tối cao cấp nhưng là quân ty vô mệnh ánh mắt sắc bén chị mừng mi phong sắc bén bao kiếm hồ phong một chút nhìn sang liền nhìn ra người này bất phàm h ẳ n là trọn vẹn kinh nguyện c h i n người h Để c h o tiện ngươi lần sau đọc, có t h ể t ạ i đỉnh chương ố c g trước bản chương sáu trăm chín g mươi sáu cố thủ người không phải trở về cựu giới tuyệt thần mục lục chương sáu trăm chín mươi tám danh túc sẽ phím tắt chương sáu trăm chín mươi tám danh túc sẽ bá vương linh quân ty vô mệnh người thân tây sở danh túc sẽ chính thức bắt đầu t i ê n lặng tiểu viện bố trí được có một phong cách riêng hội trường quân t i vô mệnh đi vào giữa sân đối các phương anh hảo một thi lễ hôm nay có thể tới chỗ này liệt vị vô mệnh cảm kích trong lòng quân t i khách khí không biết quân t i mời chúng ta tới đây có gì quyết nghị một vị tây sở danh túc lập tức hỏi chư vị đều là tây sở đồng lương vô mệnh cũng liền không quanh coi lòng vòng lần này mời liệt vị chỉ vì tức s ắ p mở ra bá vương thần cung thần cung sự tình chư vị khẳng định đều không xa lạ gì mỗi lần mở ra cũng sẽ ở tây sở dẫn tới một trận dung chuyển bao nhiêu năm qua đi chúng ta đều quen thuộc loại này dung chuyển nhưng là lần này khác biệt thần, thần, thần h cung dù nói thế nào cũng là bá vương lưu cho chúng ta bảo tàng coi như bảo vật thất lạc cũng nên lưu tại tây sở vô mệnh lần này mời liệt vị liền là muốn cho liệt vị có thể giúp đỡ đối kháng ngoại vực võ giả phòng ngừa tây sở bảo vật dẫn ra ngoài quân ty vô mệnh thẳng thắn chật bên trong võ giả mỗi người có tâm tư riêng đối kháng ngoại vực võ giả chỉ sợ không dễ dàng đâu tây sở bị áp chế quá lâu võ giả điểm xuất phát quá thấp dù là trong khoảng thời gian này đột nhiên t ă n g mạnh chỉ sợ cũng đánh không lại ngoại vực cường giả s ó i giống như hổ lâm ẩn thượng nhân cao mày nói ngoại giới cường giả tuy nhiều nhưng dù sao trời cao đất xa thần cung mở ra thời điểm có thể tới tuyệt đối có hạn hợp chúng ta chi lực đối kháng không khó lắm chính kiếm đoạn xuân thu nghiêm mặt nói ra chính kiếm nói thật là hữu lý tuy nhiên mọi người ở đây cũng không đều giống như ngươi cân nhắc không có chút lợi ích ai sẽ làm đây quân ty vô mệnh lão phu lời nói được tuy nhiên khó nghe nhưng là đạo lý ngươi khẳng định t ạ o a một vị toàn thân hắc bảo lão giả nói ra vị lao giả này tên là rắn đen đạo nhân là cây sở trăm năm trước thành danh cao thủ tuy nhiên người này hành sự chính t à khó phân biệt hám lợi hắc xà đạo trưởng lời nói vô mệnh tự nhiên hiểu đây cũng là vô mệnh mời mọi người mục đích tới nơi này quân t h i vô mệnh nói bá vương thần cung là bá vương q u ả tặng ta bá vương lĩnh là bá vương trực hệ một mạch bao nhiêu năm rồi thần cung đều là ta bá vương lĩnh tư tảng bá vương thần cung mỗi lần khai phóng đều sẽ có danh mạch ạ n chế để tránh thần cung chi bảo vì người khác lấy đi quá nhiều bất quá chuyện lần này có thể sẽ rất khó giải quyết để mọi người xuất thủ tự nhiên sẽ có chút nguy hiểm tuy nhiên vô mệnh cũng không phải keo kịt người chỉ cần chư vị hứa hẹn xuất thủ mỗi người đều có thể đạt được trăm người danh lệch các ngươi hẳn là rõ ràng một người trăm tên chán đối bá vương lĩnh ý vị như thế nào có thể nói cứ như vậy bá vương thần cung liền xem như cùng chư vị chia đều một người trăm cái danh lệch coi là thật đông đảo tây s ở cường giả nhao n h a u biến sắc cần biết ngoại trừ bá vương lĩnh ngoại thế lực khác cũng chưa từng từng thu được trăm người danh lệch trăm tên danh lệch s á c thực nhiều lắm không biết cách làm như vậy còn có thể để bá vương lĩnh tiếp tục bao lâu một vị cường giả hỏi quân ty vô mệnh thở dài nói chỉ này một lần trong môn phái lưu lại huyết ngọc đã không nhiều nhiều nhất có thể tiếp tục hai ba lần bất quá hôm nay bên dưới lại biến về sau còn có thể không giống như trước như thế tiến vào thần cung thăm dò đều là â n số cho nên vô mệnh hy vọng dùng qua tất cả huyết ngọc hào đánh cược một lần lần này lại là bá vương thần cung một lần cuối cùng mở ra hồ phong n h u mày nhìn lấy người khác không ngừng nghị luận mình n ố i những tình huống này lại hoàn toàn không biết gì cả phong vân nhẹ sớm biết hồ phong sẽ có dạng này n g h i hoặc lập tức giải thích nói huyết ngọc là năm đó bá vương lưu lại huyết dịch phối hợp đặc t h ù lục địa ngọc thạch cùng cấm chế chi pháp luyện thành thần cung mở ra về sau như muốn tiến vào tầng bên trong chỉ có mang theo huyết ngọc chỉ có cầm bá vương chi huyết người mới có thể được cho phép xâm nhập bá vương thần cung khi mang theo người tiến vào thần cung chỗ sâu liền sẽ tiêu hao hết tùy thời mang theo huyết ngọc nhiều năm như vậy lưu truyền tới nay bá vương linh huyết ngọc rốt cục nhanh nếu không có lần này quân t i vô mệnh là chuẩn bị đụng một cái biết được lần này sẽ là bá vương thần cung một lần cuối cùng mở ra giữa sân mỗi người đều mượn phần giật mình danh truyền vạn năm bá vương thần cung rốt cục muốn tới điểm kết thúc qua nhiều năm như vậy một mực không ai thu hoạch trung cực trí bảo lần này sẽ có người đắc thủ sao thế nào điều kiện như vậy không biết chư vị còn hài lòng quân ty vô mệnh hỏi lao phu làm đi h á c xà lao đạo vỗ bàn một cái kêu to nói một trăm cái danh n lệch muốn muốn vật gì tốt không có đúng vậy liệu một trận cũng đáng h á c xà đạo trưởng thật sự là sảng khoái nếu h á c xà đạo trưởng không có có dị nghị lời nói liền ký trạng đồng ý đi quân t i vô mệnh vung tay lên bên cạnh lập tức đi tới hai vị người hầu mang theo khay cùng giấy bút đi vào h á c xà đạo trưởng trước người đạo trưởng mời đi người thị giả kia nói ra quân t i cái này là ý gì chẳng lẽ còn không tin được bần đạo h á c xà đạo trưởng sắp mặt một đường cũng không phải là không tin được mà là căn hệ trọng đại muốn chư vị đều làm chứng chẳng lẽ hát xà đạo trưởng lời mới vừa nói chỉ là thuận miệng nói quân ty vô mệnh hỏi hát xà lao đạo bị hỏi đến mặt mũi tràn đầy xấu hổ hắn lô mũi phun ra hai đoàn nộ khí sắc mặt hết sức khó coi t ố t ký liền ký vần đạo còn không phải lật l ọ n g người hát xà lao đạo tuy nhiên không thích cảm giác bị trói buộc nhưng là đã nói ra miệng đương nhiên sẽ không thu hồi hắn rất nhanh ký chát quân ty vô mệnh vung tay lên một mai không gian giới chỉ ném đến tận hát xà lao đạo trong tay t u t hát xà đạo trưởng quả nhiên sàng khoái cho ngươi cái này trong không gian giới chỉ có năm mươi khối huyết ngọc chờ thần cung mở ra thời điểm tự nhiên sẽ dâng lên một nửa kia. quân t i còn thật là hào phóng cái kia chấm cũng ký đại sở hàn vương sở hàn mẫn đúng hẹn ký xuống c h á t quân t i vô mệnh lập tức đưa lên giới chỉ đồng thời nói ra hàn vương đại sở huyết ngọc chỉ có một phần ngươi ký lâm ẩn quốc sư nhưng là không còn quy củ ta hiểu sở hàn mẫn vừa cười vừa nói có người dẫn đầu sự tình thường thường sẽ mười phần thuận lợi nếu là có thể có lợi cái kia sẽ trở nên càng thêm thuận lợi trận bên trong võ giả mỗi người có tâm tư riêng tuy nhiên không ai cự tuyệt cái kia một trăm cái danh l ạ thẳng đến gặp được mấy cái kia tính cách quái dị người chữ trạng ta không ký chính thức huyết ngọc ta cũng không cần còn ngươi nói đúng kháng o ạ i vực v õ giả đoạn xuân thu sẽ không lưu thủ đoạn xuân thu y nguyên chính khí không thay đổi nói thẳng không cần lợi ích q u â n t i vô mệnh gật đầu nói chính kiếm quả thật một thân chính khí tuy nhiên ngươi b ấ t danh c h á n vô mệnh trong lòng thực sự hổ thẹn q u â n t i vô mệnh lập tức ném ra ngoài một mai không gian giới chỉ đi qua nói ra đoàn tiền bối thứ này coi như ta bá vương lính tạ lễ đi đoạn xuân thu tò mò dò xét một phen lập tức sắc mặt biến hóa nói lễ này quá nặng ta không thể nhận c ô n ty vô mệnh lắc đầu nói chính kiếm tiền bối đối kháng ngoại vực cần muốn thực lực cường đại vật này chính hợp ngươi dùng nếu ngươi thực sự không thích vật này chờ thần cung một chuyện về sau lại trả lại bá vương l ĩ n h đi đoạn xuân thu nhẹ gật đầu vậy thì này đi những người khác nhao nhao hiếu kỳ đến cùng vô mệnh cho đoạn xuân thu vật gì tốt để đoạn xuân thu đều lấy làm kinh hãi tuy nhiên đoạn xuân thu là giữa sân ít có tuyệt đỉnh cường giả hắn không muốn nói không ai dám buộc hắn lần này danh túc sẽ xác thực sẽ kỳ danh tây sở danh túc tề tụ không chỉ có đoạn xuân thu còn có cùng là ngũ kiếm tuy kiếm quên thiên cơ tuệ kiếm g à y ma ý ỉ huyết kiếm độc tàn sinh còn linh kiếm bách khẩu thư sinh không biết sao không có đến đây bao trù năm trên thân kiếm kiếm bại thấy quang huy cảng là không có đến tùy kiếm bên thiên cơ cũng là thoải mái người cự tuyệt yêu cầu b á vương lĩnh đồ vật cùng chính kiếm chỉ hứa hẹn ra tay giúp đỡ q u â n thi vô mệnh đồng dạng dâng lên một phần không nhẹ lễ vật chỉ là là cái gì liền không có người biết tuệ kiếm giày ma y hề một thân một mạng phản p h ấ t phố phường người hắn trầm mặc ít nói chỉ tham dự không biểu lộ thái độ liền ngay cả là xuất thủ hay không cũng không có nói tuệ kiếm tiền bồi cớ gì không nói là cảm thấy vô mệnh làm không đúng sao giày ma y, y hề lắc đầu ta chỉ là cảm thán thế sự vô thường quan hệ biến hóa thật đúng là phức tạp lúc trước bà vương lĩnh một mực đem thần cung nắm chặt ở lòng bàn tay thế nhưng là lo lắng tây s ở võ giả liên thủ phản kháng không thể không lấy ra danh lạch từ ngón tay vẽ bên dưới một ít gì đó hiện tại bởi vì lo lắng ngoại vực cơn giả g lại nhẫn tâm đem danh lạch tặng cùng đã từng bị n g ư ơ i nghiêm phòng đáng người nếu còn có lần sau đổi thành yêu ma đột kích ngươi là có hay không lại đem đồ vật lưu khiến nhân loại cùng một châu ngăn cản yêu ma thu lợi đâu quân ti vô mệnh ánh mắt biến đổi như vậy châm chọc hắn tự nhiên nghe hiểu được bất quá hắn cũng người phi thường đặc biệt có thể chịu tuệ kiếm tiền bồi quá k h e rồi người nói thời thế tạo anh hùng người làm chuyện gì đều là theo chân tình thế tới vì tư lợi vốn là thiền tính tuy nhiên tại đại cục trước đó người thường thường có thể khám phá mấu chốt hy sinh cá nhân bảo toàn đại cục q u â n t i vô mệnh vừa nói như vậy lập tức đem bá vương lĩnh hình dung thành đại nghĩa vô tư địa phương tuệ kiếm giày ma y thì cười cười nói q u â n t i trưởng quản bá vương lĩnh cũng là không dễ a được rồi không đề cập tới những này ngoại vực võ g i ả n nếu là tại tây sở dương oai ta đương nhiên sẽ không ngồi nhìn còn lễ vật quân t i lưu cho hắn người đi huyết kiếm độc tàn sinh là tây sở dành truyền thật lâu đệ nhất sát thủ huyết kiếm chi tên đều là máu và lửa bên trong rét ra tới thích khách giết người duy lợi tuy nhiên độc tàn sinh qua lâu rồi vì người khác bán mạng giai đoạn nay hắn sớm đã thoát ly sát thủ tổ chức danh ngạch ta không cần xuất ra để cho ta động tâm bạo vật ta liền thay người xuất thủ đ ộ c tàn sinh gọn gàng nói ra huyết kiếm tiền bối quả nhiên sảng khoái vô mệnh sớm đã chuẩn bị bên dưới lễ m ọ t tiếp nhận vô mệnh cho lễ vật huyết kiếm gật đầu nói có thể đầy đủ trận bên trong võ giả nhóm tuyệt đại đa số đều không có cự tuyệt vô mệnh đề nghị liền ngay cả phong vân nhẹ đều không chút do dự ký xuống chữ hình thị giả đem khay bưng đến hồ phong trước người nói ra vị tiền bối này xin hỏi ngài muốn lựa chọn xuất thủ giúp đỡ sao hồ phong nghĩ danh ngạch hắn không cần cũng không biết bà vương lĩnh có thể có cái gì để hắn động tâm đồ vật quân t i đại nhân danh sách này ta không cần ngươi vẫn là đổi điều kiện đi hồ phong lớn tiếng nói quân t i vô mệnh ngoại ý muốn nhìn bên dưới hồ phong một chút chật bên trong tuyển chọn cùng quân t i vô mệnh trao đổi bảo vật người không nhiều mỗi cái cơ bản đều là tây sở đứng đầu cường giả bọn hắn bản thân cũng không lo lắng cũng không cần cấp cung cấp danh ngạch cho nên mới sẽ chỉ vì chính mình cần thiết trao đổi ích lợi vị quý khách kia tha t h ứ vô mệnh mắt vụ về không biết khách từ đâu đến tôn tính đại danh hồ phong bạch vân địa giới nhân sĩ quân ti vô mệnh n g o ạ i ý muốn nhìn thoáng qua phong vân nhẹ bạch vân địa giới tự nhiên là phong vân nhẹ địa bàn hắn vốn cho rằng phong vân nhẹ sẽ đề cử cái gì ghê gớm cao thủ nhưng nhìn đến hồ phong bộ g á n g hắn lập tức có chút không tin quá trẻ tuổi đối với bọn hắn loại tu vi này người mà nói tướng mạo có thể ngụy trang tuổi tắc cũng rất khó n é n s ư ớ c rất nhiều người chỉ muốn nhìn ánh mắt liền biết đối phương tuổi trừng ư hồ phong tuy nhiên khí tức thâm tàng bất lậu nhưng nhìn đi lên rõ ràng là cái thanh niên không giống thành danh nhiều năm cường giả nghĩ không ra bạch vân địa giới còn có các hạ cường giả như vậy q u ti vô mệnh ha ha cười nói một câu để cho người ta mười ph lúc này hát x à đạo trưởng nhịn không được suy cười một tiếng bạch vân địa giới ta chỉ phục phong vân nhẹ một cái ngươi là từ lâu tới ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua sở hàn m ẫ n thấy cảnh này h ò khan hai tiếng nói chư vị hồ phong tên các ngươi đều chưa từng nghe qua sao sở hàn m ẫ n vừa nói như vậy rất nhiều người cũng bắt đầu cẩn thận hồi tưởng cái này hồ phong đến cùng là ai ta nhớ ra rồi trước đây ít năm nhân hiệp c á c truy nã tây sở công địch hồ phong đầu phục yêu tộc phản đồ không biết là vị nào tây sở cường già đột nhiên nói ra hắn cái này nói chuyện giữa sân lập tức xôi t r o tây sở công địch nhân tộc phản đồ dạng này người làm sao có tư cách lại tới đây h á c xà lao đạo lúc này c h â m c h ọ n g nói giữa sân chính kiếm đoạn xuân thu ánh mắt đ ỗ n g nhiên sáng lên hắn nhìn về phía bên cạnh yến tiêu khách nói người này ta biết yến tiêu khách cười cười ta cũng biết thân phận của hắn bất quá ta hiếu kỳ chính là hắn là thế nào đã tu luyện cái này thân tu vi lúc trước tu vi kia ngươi ta đều rõ ràng hiện tại tuy nhiên không thể nhìn thấu nhưng cũng biết hắn không phải kẻ yếu người này thiên tư đáng sợ chỉ sợ càng có lệnh hơn người hâm mộ kỳ ngộ bất quá ta còn rất là hiếu kỳ hắn hiện tại đến một bước nào đoạn xuân thu nói đối mặt chúng người nghi vấn hồ phong suỳ cười một tiếng uống bên dưới trước bàn nhất hồ lệ lương tộc người không nên ở đây ra ngoài đi một vị không biết tên cường giả nổi giận nói hồ phong cười cười nói thế gian này tổng là cường giả vi tôn là đen là trắng các ngươi nói không tính ta hồ phong nói mới tính hồ phong vô bàn một cái khí thế nửa lộ lập tức bốn phía kinh ngạc không có khả năng khí thế kia chỉ sợ đều có vũ đế tầng thứ đi h á c x à lao đạo dọa đến sắc mặt đại biến cái này cái này làm sao có thể còn trẻ như vậy từ trong bụng mẹ tu luyện cũng không có khả năng nhanh như vậy đi vừa rồi lên tiếng đuổi hồ phong cường giả cả kinh nói hồ phong này khí thế r ư ớ lấy chúng người thần sắp đại biến t hồ i loại màu sắc liên tục. Vô tay một cái nói, vô vô vị, võ. mệnh mắt màu một làm chuyện trong tràn ngập hắn cũng chư h tục, tay từ từ, làm gì gì sắc các đọc võ. Hồ phong tiểu hữu ngươi cũng nên giảm nhiệt hồ phong lạnh hư một tiếng ta nếu không phản bác các ngươi có phải hay không đều coi ta là thành kẻ yếu khi dễ hồ phong tiểu hữu làm sao lại thế đây là danh túc sẽ cũng không phải vũ đấu hội vô mệnh khuyên giải nói từ trước cường giả vi tôn vô mệnh ngươi nên gọi ta một tiếng tiền b ố i mới là hồ phong đột nhiên nói công t vô mệnh hàm dưỡng cho dù tốt cũng không nhịn được nhất thời biến sắc hồ phong lời nói thực sự để hắn không thể nói được một cái mới ra đời tiểu tử vậy mà lại đối với hắn cái này tây sợ đ ể nhất thế lực trưởng môn nhân nói chuyện như vậy hồ phong tiểu hữu ngươi là chăm chú quân t i vô mệnh ánh mắt nhắm lại là thật sự nổi giận để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể tại đỉnh chóp gia nhập bookmark bản ghi chép lần chương sáu trăm chín mươi tám danh túc s ẽ đọc ghi chép lần sau mở kho sách chuyện liền có thể nhìn thấy mời hướng ngươi bằng hữu gờ, gờ, qr chờ phương thức đề cử quyển sách tầy càng thương tiên cảm ơn ủng hộ của ngài phím tắt chương trước c h ư ơ n g 697, bá vương về lĩnh trở cựu g i ớ i Cái gọi người giận. Ngồi tuyệt thần tát, tính tốt tức vậy chương sách, phím chương sách. hàm chỉ dưỡng, đúng vậy chỉ người tính khí tốt hơn nữa cũng mục sấm sấm lụ, là 699, 699, sẽ khí ở vị trí cao người bình thường đều không có tốt tính bởi vì đại đa số tình huống hạ đô là người khác chiều theo bọn hắn người khác chỉ có thể vây lấy bọn hắn chuyển ngẫu nhiên gặp được không thuận sự tình bọn hắn cũng có thể lâm thời ép dưới hiện lộ mình rộng lượng bất quá nếu là có người dám hết lần này đến lần khác khiêu chiến cực hạn của bọn hắn loại người này so với ai khác bạo phát đến đều nhanh hồ phong người đã muốn ta vô mệnh gọi ngươi tiền bối cái tia liền lấy ra ngươi vốn có thực lực đi vô mệnh vẩy lên ống tay náo một cái thiết trưởng dôi hướng về phía trước chậm rãi ngoắc ngón tay hồ phong cười lạnh một tiếng nói ngươi không khỏi cũng quá để mắt chính ngươi vô mệnh ngươi có thể đi vào ta mười bước bên trong hồ phong tại chỗ tự vận nói ngoa vô mệnh tốt nhiên giận dữ nguyên khí manh liệt sách nhất trưởng đánh tới hồ phong ánh mắt nhất động băng ngọn núi chi lực hướng phía trước phương tầm mắt phát ra vô hình sức đẩy lập tức đem đối phương nguyên khí chi t r ư ở n g hoàn chỉnh gậy trở về đột nhiên tới biến cố để vô mệnh sắc mặt biến hóa lập tức lại một q u y ề n vỡ vụn vừa rồi mình đánh ra nhất trưởng h ả o thủ đoạn vô mệnh không còn dám khinh thị đối thủ nhanh chân đ ặ t mạnh từng bước một hướng về phía trước phóng ra một đôi thiết quyển cầm thật chặt kính lực ngưng mà không phát lúc này khoảng cách song phương tuy nhiên mười lăm bước vô mệnh mấy bước bước qua đều là bình yên vô sự ngay tại hắn sắp bước và o hồ phong m ớ i bước bên trong hồ phong băng ngọn núi chi lực đống nhiên đánh ra bàn g đ ạ i vô hình sức đẩy để vô mệnh căn bản không thể nào phản kháng tại chỗ nôn ra máu bay rớt ra ngoài môn chủ giữa sân mấy vị bá vương lĩnh trưởng lão nhìn thấy một màn này dọa đến quá sợ hãi một người vội vàng đi đỡ lên quân t i vô mệnh hai gã khác trưởng lao thì không chút do dự thẳng hướng hồ phong ngay tại song phương sắp giao thủ thời điểm quân ty vô mệnh đột nhiên kêu rừng dừng tay môn chủ ta bảo các ngươi dừng tay ngay cả ta cũng không nghe sao hai vị muốn động thủ b á vương lĩnh trưởng lao tức giận bất bình lui trở về hồ phong tiền bối là vô mệnh kỹ không người còn mời chớ trách bọn thủ hạ lô mãng hồ phong thản nhiên gật đầu nói không sao t i n h tình của bọn hắn cùng thực lực khiếm khuyết ma luyện ngày sau chắc chắn sẽ có tiến bộ trận này đột phát chiến đấu trong thời gian cực ngắn liền phân ra được thắng bại từ đầu đến cuối hồ phong ngay cả n ú p ních cũng không m ở dưới tay chưa nhấc chân không động cứ như vậy mạc dành kỳ diệu đả thương quân ty vô mệnh thực lực của hắn đã không phải là mọi người ở đây có thể lường được hồ phong tiền bối quả nhiên lợi hại a mới là hát xà mắt vụ về còn mời chớ、trách. hắc xà đạo trưởng vội vàng thay đổi đầu thuyền nói đến lời định ngọn mấy vị khác vừa rồi nói móc d è m pha hồ phong người cũng là mặt tái nhợt hạ thấp thái độ xin lỗi mặc cho ai đều có thể nhìn ra thực lực của bọn hắn cùng hồ phong t r ê n lệch thực sự nhiều lắm t i ế n tiêu khách bọn người đem đây hết thể nhìn ở trong mắt bọn hắn một lời không phát nhưng là rung động trong lòng đồng dạng không nhẹ bọn hắn cứ việc có thắng vô mệnh thực lực nhưng là tuyệt đối không thể giống hồ phong biểu hiện nhẹ nhàng như vậy thật thú vị chúng ta đã thấy hồ phong cùng trước mắt hồ phong so sánh đơn giản tưởng như hai người thế gian này quả thật không thiếu cái lạ không ai mãi mãi mãi hẹt a hồ phong đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh một tuần sau nói ra hồ mộ không thích khi người h n làm sao người h i ề n bị bắt nạt hôm nay chỉ là muốn k í n h báo các vị tu luyện võ đạo đừng đem mình khí độ đều luyện không có chớ muốn coi thường thiên hạ anh hùng chúng ta thụ giáo hát xà đạo trưởng cùng vô mệnh mấy người một đám võ giả gật đầu nói phải thái độ khiêm tốn đơn giản không l ờ i nói thế đạo này đúng vậy này có đôi khi biểu hiện càng là vô hại càng là dễ dàng bị người ta bắt nạt hành tẩu thiên hạ đã phải học được thi lễ đối xử mọi người thích hợp thời điểm cũng tương tự muốn dùng tuyệt đối uy nghiêm chấn niếp hắn người mới được mới vừa có đoạt đ ư tội vô mệnh nơi này có chút lấy m còn hy vọng hồ y vọng h phong không có khách khí với hắn tại chỗ nhận hắn lễ vật kỳ thực hồ phong cũng không phải là nhận không xuống quân ty vô mệnh thái độ hắn sở dĩ phát tắc là bởi vì nghĩ đến năm đó bị người đuổi đến cùng đường mạt lộ chuyện cũ chuyện tới nay những người này nhớ tới chuyện cũ vẫn là đối với hắn sâu ghét tay ghét đắng tuyệt bộ dáng hồ phong n u ố t không xuống một hơi này năm đó hắn bị buộc bất đắc dĩ đối mặt vô số người chỉ trích chỉ có thể bỏ trốn mất dạng nay những người này còn muốn ở trước mặt hắn cửa trách hắn thật sự cho rằng hắn là tốt tính sao hồ phong tiền bối nay thần cung mở ra sắp đến ngồi xem tây sở võ giả chỉ sợ ngoại trừ không biết sâu cạn kiếm bại thấy quang huy cùng linh kiếm bách khẩu thư sinh liền số hồ phong tiền bối thực lực cường đại nhất không biết hồ phong tiền bối có thể không xuất thủ t ư ơ n g trợ giúp ta tây sở đối kháng ngoại vực võ giả quân ty vô mệnh thành khẩn muốn nhờ nói hồ phong ra vẻ suy tư một lát lập tức nói vậy thì nhìn bá vương lĩnh có hay không thứ ta muốn. q u â n t i vô mệnh không chút nghỉ n g ợ i nói chỉ cần hồ phong tiền bối chịu ra tay bá vương lãnh bảo khố tùy ngươi chọn tuyển hồ phong s ư ớ n g sở không nghĩ tới quân t i vô mệnh đã vậy còn quá sảng khoái tốt có ngươi lời này mặc kệ bá vương trong bảo khố có hay không t â m ta dụng cụ đồ vật ta đều sẽ ra tay cái kia vô mệnh trước hết đi cảm ơn qua q u â n t i vô mệnh trên mặt vui vẻ thi lễ một cái nói ra hồ phong xuất thủ được cho toàn bộ danh túc sẽ biến số lớn nhất tuy nhiên biến số sau khi hồ phong đáp ứng xuất thủ đối kháng ngoại vực võ giả lại để cho những võ giả khác yên tâm không ít trận này hội nghị không có tiếp tục quá lâu quân ty vô mệnh nói là làm đêm đó liền mang theo hồ phong tiến về bá vương lĩnh bảo khố bá vương bảo c h ố xuất phát từ bá vương lĩnh bên trong thế giới bên trong sau khi tiến vào đúng vậy một mảnh thiết huyết chiến trường bên trong có không ít bá vương lĩnh quân sĩ đang luyện tập chiến trận tri chi pháp đây là một loại dung hợp nhiều người thực lực vượt cấp giết địch đặc thù lục địa trận pháp tuy nhiên cùng bình thường bảy trận khác biệt bọn hắn càng giống là hợp kích chi thuật dung hợp nhiều người võ đạo tu vi đánh bại đối thủ hồ phong nhìn thấy loại này chiến trận trong nháy mắt liền hiệu bá vương lĩnh vì sao đến nay còn có như thế địa vị đại đa số thế lực đặt chân toàn bộ nhờ đỉnh tiêm thực lực so đấu nhưng là bá vương lĩnh không chỉ là có được đỉnh tiêm thực l ự càng c có dạng này có thể đối kháng đứng đầu cường giả chiến trận khó trách thế lực khác thủy trung vô pháp cùng nó đánh đồng tại bá vương lĩnh trong bảo khố hồ phong gặp được rất nhiều không tệ bảo vật tuy nhiên những vật này tại hồ phong trong mắt cũng không có cái gì giá trị tại tây sở loại địa phương này còn có thể có thanh khí tồn tại đây là phi thường đáng giá tiêu ngạo sưu tầm tuy nhiên cái này hai kiện vũ khí đối với hồ phong đều không dùng chỗ hắn không cần người hắn quen vật cũng không có cần lại nói hồ phong cũng là có điểm mấu chốt người cái này hai kiện binh khí rất rõ ràng là bá vương lĩnh trọng yếu nhất chấn sơn chi bảo hắn làm sao có thể mở miệng yêu cầu mở nửa này g hồ phong đều không có tìm được một kiện vừa ý bảo vật ngay tại hắn chuẩn bị rời đi thời điểm thấy được trong bảo khố đan dược trên kệ trưng bày một bình đan dược hắn lặng lẽ lưu tâm bình đan dược này thật có phía trên này giới thiệu kỳ hiệu hồ phong cầm lấy dược đan hỏi hướng quân ti vô mệnh quân ti vô mệnh hơi có chút ngoài ý m u ố n không nghĩ tới hồ phong đối các loại bảo vật đều không động tâm ngược lại đối loại thuốc này đ a n để ý không tệ không nghĩ tới hồ phong tiền bối sẽ đối với thứ này cảm thấy hứng thú có chút hứng thú thôi ngươi không ý kiến lời nói ta liền cầm đi đương nhiên không có ý kiến. hồ phong tiền bối cầm viên đan dược này hẳn là cái này trong bảo khố nhất không đáng giá nhắc tới đồ vật Tốt, vậy chúng ta giao dịch liền thành nếu có ngoại vực cường giả đánh tới ta sẽ ra tay cái kia liền đạ tạ tiền bối vô mệnh khách khi nói được dự đan hồ phong vốn định đường cũ trở về hồ g i a bất quá nghĩ đến hồ g i a khả năng cũng không có chuyện gì khó được đến một chuyến bá vương lĩnh không tại khu vực này h ả o h ả o dung loạn một phen ôm mục đích này hồ phong ra bá vương lĩnh ở khu vực này bốn phía đi lại đọc đã mắt đại hảo hà sơn lâu không trở lại quê hương nhìn xem cố thổ, phong thổ nhân tỉnh cũng là một phen hưởng thụ hắn vừa đột phá thánh cảnh nhất là nên thể nghiệm và quan sát thiên địa thời điểm lần này vô tâm động tác vừa v ậ n để tu vi cảnh giới của hắn càng thêm phù hợp đảo mắt số ngày trôi qua một ngày này bá vương lĩnh bên trong đột nhiên chuyển đến một tiếng vang thật lớn lập tức bá vương lĩnh phương hướng ổ vân hội tụ cùng phong tứ ngược lớn bắt đầu rất nhỏ rung động lập tức chấn động càng ngày càng lợi hại thời gian dần qua thẳng có sơn băng địa liệt chi thế hồ phong đang khoảng cách bá vương lĩnh bên ngoài mấy trăm dặm dung o ạ n nghe được n à y âm thanh nhịn không được hướng về bá vương lĩnh p ư ơ n g hướng nhìn lại lúc này bá vương lĩnh mặt đất chậm rãi khắp ngàn dặn giống như thi mặt đất không ngừng xuất hiện vết rách thời điểm một tòa cao lớn cổ tháp chậm rãi từ lòng đất thang ra không ngừng c ấ t cao đại điệu rung động ầm ẩm bảo tháp từng tầng từng tầng lộ ra chân r u n g dần dần ngọn tháp tề vẫn cao tháp thân bao trùm hơn phân nửa bá vương lĩnh này hùng vi kiến trúc coi là thật hiếm thấy ít có nhưng vào lúc này bá vương lĩnh bên trong truyền đến một trận rồn rập tiếng t r u n g hồ phong ma long mắt vật khởi lập tức nhìn thấy bá vương lĩnh trung quân t i vô mệnh đang chỉ huy trong môn cường giả đông đạo bá vương lĩnh cường giả đồng thời xuất động phân bố tại bảo tháp bốn phương tám hướng bọn hắn cùng kêu lên k h ẽ ngâm cùng loại chú n g ự đồ vật từng đoàn từng đoàn n ồ n g đậm năng lượng từ trên người bọn họ bay ra hội tụ cùng một chỗ sau bao trùm tại trên thân tháp bọn hắn đây là muốn che lấp bảo tháp khí tức hồ phong lập tức bay về phía bá vương lĩnh tuy nhiên một lát liền tới đến bảo tháp trước đó lúc này quân t i vô mệnh sắc mặt tái nhuận còn lại bá vương lĩnh cường giả cũng kém không nhiều quân t i đây là đang làm cái gì quân t i vô mệnh nhìn thấy hồ phong đến đây mặt lộ vẻ vui mừng vội nói hồ phong tiền bối có thể hay không giúp bọn ta một chút sức lực hồ phong tiền bối có thể hay không giút bọn ta một c h t sức lực hồ phong năng lượng trợ bảo tháp tầng ngoài năng lượng rõ ràng dày đặc rất nhiều đây là có chuyện gì hồ phong hỏi lần nữa tiền bối có chỗ không biết mỗi lần thần cung xuất thế đều sẽ phá đất mà lên sau đó tản mát ra thần cung đặc hữu năng lượng chúng ta đây là muốn phong bế tầng này năng lượng không cho thần cung chi lực tiết ra ngoài miễn cho náo ra động t ĩ n h lớn hơn bất quá lần này ta tính sai thần cung vậy mà hoàn toàn xuất hiện cố lực lượng này căn bản không phải chúng ta có thể phong ấn hoàn toàn xuất hiện dĩ vãng chẳng lẽ sẽ không hoàn toàn xuất hiện sao hồ phong nghi ngờ nói trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua nhiều như vậy tầng tư liệu lịch sử ghi chép bá vương thành lập thần cung có ba mươi ba tầng biểu tượng tối cao c h i thiên nhưng mà mỗi lần thần cung đào được cũng chỉ là lộ ra bộ phận trước kia tối đa cũng tuy nhiên lộ ra hơn mười tầng lần này vậy mà toàn bộ xuất hiện hồ phong cũng ăn đã cách tầng này năng lượng phong ấn hắn đều có thể cảm nhận được thần cung bên trong khí thế minh ông thật không biết bên trong sẽ là loại nào quan cảnh ngay tại hồ phong cảm nghĩ trong đầu thời khắc quân t i vô mệnh sắc mặt lại biến hô lớn không tốt không phong được quả thật đúng là không sai mặc dù có hồ phong năng lượng gia nhập bọn hắn vẫn là không cách nào phong bế thần cung tiết ra ngoài năng lượng bị phong ấn khóa lại không ngừng trồng chất năng lượng rốt cuộc sông phá phong ấn trong chấp nhóm này ngọn tháp giống như là một đạo lạ giờ trụ năng lượng bắn thẳng đến thiên cung đạo này bằng đại cổ sáng v ọ t thẳng phá đỉnh cấp âu vân xông vào vô cùng trong thái không thẳng vào thiên cung cực đoan còn năng tựa hồ khơi gợi lên không biết thần bí lực lượng giờ khắp này toàn bộ tây sở đều chấn động kịch liệt vô số sơn phong vỡ nát dòng sông thay đổi tuyến đường một mảnh mạt nhật trí tượng quân ty vô mệnh cũng bị cái này cảnh tượng sợ ngây người trong miệm hắn không ngừng hồ phong một thanh đẻ xuống lâm vào mê mang bên trong quân t i vô mệnh lớn tiếng hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào người nói cho ta rõ quân t i vô mệnh gương mặt xa suốt tinh thần vô lực nói ra bá vương lĩnh có thần hoàng lưu hạ ba đạo sấm sách mỗi một đạo đều có một cái thiên cơ dự n ô n bên trên một đạo sấm thư ghi lại vẫn là vạn năm trước sự tình ta vốn cho rằng ta một thế này là không thể nào đợi đến hạ một đạo sấm thư ghi lại thời khắc không nghĩ tới nhanh như vậy liền đi tới mặt nhật sấm có trở cơ quan hiện sơn hà băng mặt nhật lâm nay chẳng lẽ liền muốn lứng phát hiện ra sao hồ phong nhịu những mày nói nào có loại chuyện này có lẽ đây chỉ là thần cung hoàn toàn mở ra mang tới dị tượng mà thôi làm sao có thể có cái gì mạt nhật hồ phong ngươi không biết thần hoàng sấm ngôn là lúc trước tiên đao cùng dòng chủ tặng cùng thần hoàng cảnh thế chi ngôn đạo thứ nhất sấm sách viết chính là phách tiên thần hoàng hương suy thần hoàng trước khi chết từng cảm tháng qua mình cả đời tại đều kiệt lực tránh cho đụng phải sấm trên sách nói thai ách không nghĩ tới mình vẫn không thể nào né qua đi đây là thiên mệnh không ai có thể đánh vỡ vận mệnh mà đạo thứ hai sấm ngôn nói chính là lần này mạt nhật chi kiếp lần này phím sợ thật l tắt thế h để c chương trước chương sáu trăm chín mươi tám danh túc sẽ trở về cựu giới tuyển thần mục l ụ tạm thời chưa có chương mới cập nhật phím tắt chương bảy trăm bá thiên chuyện cũ ngay tại tây sở bá vương thần cung hoàn toàn hiện thế thời điểm cơ quan g đột phá t h i ê n cung tiếp nhận tiên địa cự đại quang trụ để cho người ta vô luận thân ở phương nào đều có thể có thể thấy rõ ràng thần cung sơ hiện thần hoàng còn sót lại khí tức ba động c h u y ể n khắp toàn bộ đại lục hết t h ạ c thánh giai trở lên võ giả đều cảm nhận được cỗ này đặc thù lục địa khí tức nhân hiệp các bên trong các chủ đàn mộng đông dưng mở mắt cỗ khí tức này không sai là p h á c h thiên thần hoàng lưu lại vạn năm qua đi bá vương thần cung trung uy là không phóng được lần này cần hoàn toàn hiện thế Đáng tiếc phách thiên thần hoàng thiết bên phương á c h h t thiết bắc n dưới pháp t thiên đao hồ ra ông tổ nhà họ hồ cảm nhận được phách thiên thần hoàng khí tức trong mắt hiện ra một vòng nhớ lại bá thiên người cuối cùng vẫn là tránh không khỏi vận mệnh thẩm phán phù sa không lưu ruộng người ngoài ngươi lưu lại bảo vật lao phu thay ngươi thu l ấ y ông tổ nhà họ hồ lập tức truyền lệnh trong tộc vũ thánh hỏa tốc chạy tới tây sở bá vương lĩnh đ ộ c cô thế ra vừa mới biết được cô trần tú tử vong tin tức đ ộ c cô ra trở nên quặn k h u vẽ rất nhiều đ ộ c cô lão tổ phảng phất lại g i ả đi rất nhiều thần cung xuất thế và năm trước phách t i ê n thần hoàng phong ấn bảo tàng tuy nhiên tại lúc này đ ộ c cô diệp trong mắt hết thảy đều trở nên không có chút ý nghĩa nào một phương chuyện này chính ngươi quyết định đi lao phu mệt mỏi ngươi xem đó mà làm đọc cô nhất phương do dự lường này sau cùng nói ra đ ộ c cô ra liền không lẫn vào lần này thần cung xuất thế tuy nhiên trong tộc thực lực bất phàm thế hệ trẻ tuổi nếu có hứng thú có thể tự hành tiến về làng bên giới quyết định này nhìn như đơn giản thực tế nhưng lại vô cùng gian nan cô trần tú bị người thiết kế mai phục đ ộ c cô ra đã mất đi một vị mạnh núi rửa lớn bản thân lại đặc lập độc hành bây giờ nhìn như an ổn kỳ thực tùy thời lại che diệt nguy hiểm tiến về tây s ở thần cung nếu có thể thành công có tốt nếu là lại hao t ổ n chút cường giả bọn hắn đọc cô ra là nhất định khó mà xoay người nghe nói thế hệ trẻ tuổi có thể tự hành tiến về đọc cô dừng lại cười ra tiếng hắn luôn luôn không sợ hãi cho dù là đứng trước bực này quần hùng tranh bá chi thế cũng không thèm quan tâm h ả thật sao vậy ta coi như không ở lại nơi này đ ộ c cô nhất phương lắc đầu không quan tâm đứa con trai này đ ộ c cô một có thể có thành tựu của ngày hôm nay sát lại không hoàn toàn là gia tộc p h ú c cấm mà là hắn dũng mánh vừa mới tiến tâm thái cùng tâm tư tỉ mỉ phán đoán bên ngoài đã trải qua vô số thám hiểm thủy chúng có thể an toàn còn sống đ ộ c cô nhất phương tin tưởng hắn tuyệt đối với có tự vệ thực lực trừ bỏ đ ộ c cô ra tình huống đặc biệt bên ngoài khi biết thần hoàng chi khí tin tức về sau còn lại định tiêm thế lực nhao nhao phái ra thế lực cường đại tiến về tây sở mỗi cái thế lực đều đối với tây sở bảo tàng tình thế bắt buộc bạn g đại dòng người trong lúc nhất thời để vân châu các nơi truyền tống trận đều cực đoan hòa bạo truyền tống tư cách tất cả đều bị vũ thánh cường giả bào tràng thực lực thấp hơn vũ tôn trở xuống võ giả ngay cả dùng truyền tống trận tư cách cũng bị mất không chỉ là vân châu tại khu vực khác như cựu lao sơn kim sa lạng yên phương t r ă m c ắ t mấy người một hệ liệt địa vực đều cảm nhận được c ố này khí tức không giống bình thường n h o nhao đi tây sở thần cung trước đó mắt thấy trước mắt kinh thế hai tục ả n h tượng lại nghe nói như thế nghe rợn ngươi nói ngươi nói cái gì phách thiên thần hoàng lưu lại tam đại sấm thuật lại là thiên đao cùng lòng chủ lưu lại chuyện này là sao nữa xa xưa trước bí mật vốn là như vậy làm cho người ta hiếu kỳ nhất là thiên đao chính là hồ gia với tổ hồ phong càng không thể không chú ý hồ phong tiền bối đi theo ta ta chậm rãi nói cho ngươi quân t i vô mệnh thở dài nói thượng cổ mạc kỳ thiên hạ náo động thiên tư tuyệt đại tây sở bá vương liền vào lúc đó có thời hắn tựa như sao t r ổ i xuất hiện không có dấu hiệu nào mạnh vô cùng khó tin mấy người thiên hạ cường giả ý thức được người thanh niên này mạnh đại tiềm lực thời điểm đã không ai có thể ngăn cản hắn tiếp tục đặt chân võ đạo đình phong bí ẩn này thanh niên đúng vậy về sau phách thiên thần hoàng q u c n ti vô mệnh vừa đi vừa nói nói thế nhân chỉ biết nói phách thiên thần hoàng cường đại thần bí lại hoàn toàn không biết lai lịch của hắn cùng sư thừa biết nói chuyện này cũng chỉ có bá vương lĩnh các đời q u c n ti thượng cổ những năm cuối thần nhân từ tây sở trên trời rơi xuống long chủ cùng thiên đao chém giết hùng ngồi tây sở để bắt tà hoàng từ đó biến mất không còn tam tích kỳ thực năm đó chấn động toàn bộ đại lục ép tới cựu giới không dám thiên đao cùng long chủ cũng không phải là thiên hàng đại lục người chẳng lẽ còn có khác đại lục hồ pháp hỏi ha ha tiền bối nói không sai cái thế giới này đại lục có tam đại khối bàn về vị trí chúng ta chỗ tây sở thậm chí vân châu h o a n g thiên cổ lâm cực bắc băng xuyên đều tại một khối đại lục cũng chính là đông đại lục cũng là thiên hàng đại lục tại cực tây tri địa vượt qua vô ngân hải vực còn có một khối đại lục đó là tây đại lục bàn về địa lý diện tích đại khái cùng vân châu tương tự so thiên hàng đại lục thì nhỏ hơn nhiều nghe nói cái chỗ kia gọi đại hạ võ đạo phát triển mức độ cùng vân châu tương tự tuy nhiên bởi vì cách vô biên vô tận đại hải song phương võ giả lui tới rất ít không có, có ngoài ý muốn tây đại lục đại hạ quốc võ giả là sẽ không tới thiên hàng đại lục ngoại trừ cái này hai khối đại lục bên ngoài Tại Tri cực Nam đột có m nhiên nghe được tin tức này hồ phong cảm giác rất là hiếm lạ hắn nhịn không được cảm thắng một tiếng hỏi nghĩ không ra cái thế giới này lại có ba khối đại lục ngày đó đao cùng long chủ chẳng lẽ là tây đại lục vũ thần đây chính là ta muốn nói trọng điểm vô mệnh nhấn mạnh thiên đao cùng lòng chủ cũng không phải là tây đại lục người cũng không phải băng hải đại lục người cũng không yêu tộc bọn hắn đến từ bến bờ vũ trụ là người của một thế giới k h á c vật cái gì hồ phong rất là chấn kinh tuy nhiên chấn kinh sau khi hắn rất nhanh lại nghĩ tới một số hắn vốn cũng là một cái thế giới khác người a vốn cho rằng tại một cái thế giới t i u vô pháp đến một cái thế giới khác nhưng là quân t i vô mệnh lời nói để hắn có nhận thức mới nguyên tới nhân loại còn có thể tiến về thế giới khác không sai thiên đao cùng lòng chủ đều là thế giới khác cờ giả chúng ta cái thế giới này phồn hoa nhất địa phương đúng vậy thiên hàng đại lục cho nên toàn bộ thế giới cũng được xưng là thiên hàng thế giới mà tại địa phương khác xưng hô thì không phải vậy như thế theo thần hoàng hồi ước lục chứa đựng thiên đao cùng lòng chủ quản nơi này gọi thiên hàng tinh bên ngoài cũng được gọi là thiên hàng vực bọn hắn nói chúng ta ở lại thế giới là một cái cự đại cầu gọi tinh cầu hồ phong tiền bối chỉ sợ ngươi nghe đến đó cũng nên giật mình đi n g u y ê n lai、like、chỗ chúng ta ở là cái cầu nếu không phải lời này là thiên đao cùng lòng chủ nói chỉ sợ không có người sẽ cho rằng như vậy đi hồ phong nhẹ gật đầu hạ tự nhiên biết nói tinh cầu sự tình b ấ thần quả ắ n không c t hoàng i tại ế t q ti hồi ước mặt k h lục đã nói thương thế kia hẳn là rất nặng đến mức để long chủ cùng tà hoàng loạn chiến lâu như vậy thần hoàng biết nói hắn từng nghe hôm khác đao cùng long chủ nói chuyện long chủ từng nói nếu không phải bản thân bị trọng thương hắn ba chiêu liền có thể d i ệ t sắt t a hoàng thiên đao không có phủ nhận chỉ là khuyên hắn nghĩ thoáng điểm hồ lạc bình dương thời điểm làm gì cùng nơi này võ giả chăm chỉ sự tình chính là như vậy hai vị vô địch cường giả không tên thủ thương tại chém giết tà hoàng về sau bọn hắn một đoạn thời gian rất dài đều tại tây sở ẩn cư khôi phục t h ư ơ n g thế cũng đúng vậy khoảng thời gian này chúng ta tiểu bá vương lên núi hái thuốc không cẩn thận ngã vào thâm cốc bên trong suýt nữa chết thảm may mắn thiên đao cùng l o n g chủ hai người ở đây liệu thường nghe được động tĩnh cứu tiểu bá vương nghĩ không ra phách thiên thần hoàng còn có đoạn chuyện cũ này cái t i u phách thiên thần hoàng sư thừa đúng vậy thiên đao cùng lòng chủ đi ừ n xác thực nói thần hoàng sư tôn là thiên đao lòng chủ cũng không phải là thần hoàng hồi ức viết đến lòng chủ người này luôn luôn một mặt nghiêm túc, để tuổi nhỏ hắn hết sức、e ngại. ngược lại là thiên đao tính tình sáng sủa lạc quan không chỉ có cứu bên dưới hắn càng là thường xuyên đùa hắn lại hắn liên tục năn nỉ dưới thiên đao rốt c ụ c thu hắn làm học trò thiên đao cùng lòng chủ hai người tại tây sở một mực chờ đợi trăm năm qua rời đi chúng ta bá vương đúng vậy tại bọn họ sau khi đi mới bắt đầu lưu lạc thiên ngai bắt đầu c h u y ể n k ỳ con đường tại hai người bọn họ trăm năm vung ô trong dưới bá vương một đường sở hướng vô địch sẽ thành tuyệt đại cờ giả thiên đao cùng lòng chủ rời đi tây sở về sau cũng không có trực tiếp rời đi cái thế giới này mà là tại đại lục du lịch một lần về sau cố sự chúng ta không được biết nhưng là tại không lâu sau đó trên đời này liền bắt đầu xuất hiện thiên đao hồ gia cùng có thiên đao huyết mạch đệ nhất đại hồ gia tổ tiên hồ hy chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này năm đó ở ma hoàng giới tranh đoạt chiến bên trong p h á c h thiên thần hoàng mới sẽ b u ô n g tha cho tranh đoạt chắp tay tặng cho hồ gia đại khái ở trên trời đao hồ gia xuất hiện trăm năm sơ bộ đứng bước gót chân về sau thiên đao cùng lòng chủ lần nữa bước vào tinh không rời đi cái thế giới này bọn hắn sau đó cũng không có xuất hiện nữa ngoại giới thịnh truyền thiên đao lão tổ có thể câu thông thiên đao vậy cũng là giả bọn hắn đã rời đi cái thế giới này làm sao có thể cùng thử gi hai vị vô địch tiền bối tại trước khi đi giao cho chúng ta thần hoàng ba cái quần trục ũ n g chính là ta nói ba phần sấm nôn bên trên có long chủ tự mình thôi diễn thiên cơ dự nôn thiên đao nói cho thần hoàng tuy nhiên long chủ không thể tính toán tưởng tận thiên hạ vận mệnh nhưng là chỉ cần không liên lụy đến thế giới khác lực lượng hắn suy tính ra mệnh số liền sẽ không biến bọn hắn sau khi đi thần hoàng nhìn phần thứ nhất sấm sách ở trong đó viết đúng vậy vận mệnh của hắn thần hoàng không tin không cam lòng hắn một mực đang nghĩ biện pháp tránh cho cái này vận mệnh về sau thần hoàng có một cái ý nghĩ liền là đồng dạng bước vào tinh không một phương diện thần hoàng là vì truy tìm sư tôn bước chân một phương diện khác thì là vì đánh vỡ vận mệnh của mình thần hoàng không cam lòng liền chết hắn muốn bước vào tinh không tiến vào một cái thế giới khác như thế vận mệnh của hắn liền sẽ bị lực lượng khác cải biến hắn liền không sẽ chết đi như thế đúng vậy tại tình huống như vậy dưới thần hoàng làm hạ quyết định này mà chính là quyết định này đã chú định tử vong của hắn tại ông trời của chúng ta hàng trên thế giới không xuyên việt cựu thiên giới hạn tiến vào thái không cuối cùng sẽ có một c h ỗ vô biên vô tận tinh không huyết hải đó là bao phủ toàn bộ thiên hằng vượt huyết hải phong ấn có nó tồn tại không ai có thể đặt chân chân chính tinh không thế giới nhưng là ý nghĩ này không thực tế bởi vì năm đó thần hoàng đã đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này cử thế vô địch không có đối thủ liền không có tiến bộ thần hoàng thử qua tiếp tục khổ tu nhưng là năm đó thiên đao đối với chỉ điểm của hắn cũng dừng bước tại vũ thần hạ cái cảnh giới cũng liền thần hoàng cảnh cảnh giới này kỳ thực đúng vậy thượng cổ cựu hoàng cảnh giới về phần thái cổ t ă n g hoàng kỳ thực cũng là cảnh giới này chỉ là bọn hắn có người sáng lập tộc lịch sử ý nghĩa đạt được thiên đạo ban cho một k i a nhân đạo tạo hóa trí lực thực lực so với thượng cổ cựu hoàng càng thêm cường đại không nghĩ tới đi chúng ta p h á c h thiên thần hoàng là chân chính thần hoàng cấp cường giả thần hoàng nhìn qua đại lương sơn lưu lại chiến đấu dấu vết hắn nói thẳng ta hoàng tu vi không đủ nói quá thay hắn có lòng tin chiến thắng nhưng mà thiên đa m ộ tuy mực là nhiên hắn o à n g h tu h một đoạn gian, thời c vi cái thế nhưng là cựu giới bên trong không chỉ có cường giả đông đảo càng có truyền kỳ như vậy thần hoàng khí đó là các đời thần hoàng cấp cường giả lưu lại vũ khí so phổ thông thần khí cường đại quá nhiều đặc biệt là cường đại nhất tam hoàng cổ khí có nhân đạo khí vận tăng thêm uy lực khủng bố vô biên đúng vậy dựa vào vô số cường giả cùng thần khí cựu giới cuối cùng đánh bại thần hoàng thần hoàng cuối cùng tại tây sở v ẫ n lạc tại thần hoàng trước khi v ẫ n lạc hắn đã có phát giác cho nên hắn đem mình trọng yếu nhất di vật đều để vào năm đó kiến tạo bá vương thần cung bên trong cũng thiết bên d ư ớ i đặc thù lục địa phong ấn cách mỗi mấy chục năm thần cung hiện thế một lần vì bá vương lĩnh cung cấp thăm dò cơ hội đồng thời hắn còn lưu bên giới đặc thù lục địa cấm chế thực lực nhập thần cường giả mạnh mẽ xông tới bá vương thần cung sẽ để cho thần cung chương ò n có t ầ n h bảy trăm linh một vân sinh ghi chép liên quan tới phách thiên thần hoàng bí mật đi qua quân ty vô mệnh trong miệng một chút xíu nói ra hồ phong đã sớm bị rung động tột đình người đều có tư tâm thần hoàng cũng có hắn tư tâm đúng vậy hắn trước k i a sáng tạo bên dưới bá vương lĩnh trong môn có thật nhiều năm đó theo hắn vào sinh ra tự hưng u đệ cho nên thần hoàng đem di vật của hắn nhờ chúng ta đảm bảo chúng ta đều rõ ràng bá vương lĩnh trung b i là không coi là gì thế lực độc chiếm thần hoàng di bảo chỉ là trò cười thần hoàng để thư lại viết đạo bảo tặng hữu doanh nhân nhưng là không được rơi vào cựu giới trong tay ta lần này bất kể đại giới lôi kéo tây sở cường giả ngăn cản ngoại vực kỳ thực cũng chủ yếu là ngăn cản cựu giới nanh vớt không muốn để cho những bảo vật này rơi vào trong tay của bọn hắn chuyện cho tới bây giờ ta cũng không có cái gì giấu diếm tình hình thực tế nói thẳng chỉ là muốn để hồ phong tiền bối đều nhiều tận một phần tâm thay thần hoàng giữ vững thần cung muốn x ử không thể để cho cựu giới người đạt được bảo vật hồ phong nhẹ gật đầu lập tức lại hỏi có một chút ta rất là không hiểu phách thiên thần hoàng ngăn cản cựu giới thu hoạch được bảo vật là bởi vì tư nhân ân oán vẫn là có nguyên nhân khác vô mệnh hơi có chút ngoài ý muốn cười nói hồ tiền bối quả thật thông thuệ luôn có thể một chút nhìn xảy ra chuyện con thiếu chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi hồ phong bình thản nói, nói mặt khác không cần gọi ta tiền bối tuổi của ta so ngươi còn nhỏ nghe khó chịu hồ phong lúc trước để cho người ta gọi hắn tiền bối chủ yếu là vì lập uy bây giờ gặp quân t i vô mệnh đem hết thẻ bí mật nói thẳng bầm báo nếu như mình còn ở lại chỗ này tính toán chi ly đây chẳng phải là lộ ra rất không có phong độ vô mệnh cười quái dị một tiếng sau đó nói ra vậy ta vẫn gọi ngươi hồ phong đi hy vọng ngươi lần này sẽ không trách tội ta hai người trò chuyện một chút liền đi tới một chỗ tiểu viện hồ phong tập trung nhìn vào đây chính là tổ chức danh túc sẽ địa phương a làm sao lại đến nơi này hồ phong ngươi cùng ta tới liền biết nói quân t i vô mệnh mang theo hồ phong đi vào một chỗ phổ thông phòng nhỏ đi vào nhà gỗ nhỏ hẹp nhưng là bên trong đồ dùng sinh hoạt đầy đủ mọi thứ thậm chí c ò ngoài chuyên cái nhóm bảy biện một i quái á sách sách cổ lớn, ly n để đó ly kỷ quái sách vợ. g ý muốn sao chỗ này tiểu viện là năm đó mới thành lập bá vương lĩnh thời thần hoàng t r ỗ ở thần hoàng từ trước đến nay ưa thích thanh tĩnh đắp kín đại điện không yêu ở mình tại nơi này dựng chỗ tiểu viện gian phòng này liền là năm đó thần hoàng phòng ngủ đã nhiều năm như vậy phòng này không biết nói tu sửa bao nhiêu lần ngay cả lúc đầu một khối bùn đất cũng không tìm tới tuy nhiên nơi này bố trí lại là một điểm không thay đổi thần hoàng lưu lại một số ghi chép liền nhiều năm để ở chỗ này c ô n ty vô mệnh đi đến bên tường hướng một chỗ vách tường gó gó Lập chậm tức giá sách c ra dài đây n đ ộ là thiên đao pho tượng hồ phong nhịn không được kinh hô một tiếng pho tượng kia hắn là gà qua ban đầu ở hồ ra mật thất thu hoạch được thiên mệnh thần thông truyền thừa liền là thông qua dạng này một pho tượng pho tượng kia cùng hồ gia mật thất pho tượng điêu khắc đều là cùng một người hồ gia với tổ thần bí thế nào khác biệt duy nhất đúng vậy pho tượng này so với hồ gia cái kia nhất tôn nhìn qua càng thêm uy nghiêm cùng chân thực hồ phong hơi tưởng tượng liền hiểu rõ muốn đến pho tượng kia là phách thiên thần hoàng tư niệm ân sư thân thủ chỗ khác hồ gia cái kia nhất tôn thì là hồ gia hậu nhân chỗ điêu giữa hai bên đao công không thể so sánh nổi tự nhiên là phách thiên thần hoàng chỗ điêu khắc càng thêm rất sống động Vê vê vê đút, vê đút, đút không có d ầ u diếm kê thương thành hồ g i a mật thất cũng có nhất tôn thiên đạo pho tượng trước kia ta chỉ biết nói hắn là hồ g i a với tổ gần đây mới biết nói hắn đúng vậy thiên đạo Kê thương thành hồ g i a Quân ti vô mệnh nghĩ đi nghĩ lại mới nhớ tới kê thương thành tại bạch vân địa giới muốn đến là hồ phong gia tộc khó nói các ngươi kê thương thành hồ g i a là thiên đạo hồ g i a hồ phong lắc đầu không phải kê thương h ồ g i a chỉ là một đầu chi mạch thật lâu trước đó liền cùng thiên đạo hồ g i a đoạn tuyệt quan hệ trong tộc truyền thừa cũng mười phần có hạn không sai biệt lắm chỉ còn bên dưới dạng này nhất tôn thiên đạo pho tượng thì ra là thế nghĩ không ra hồ phong ngươi vẫn là thiên đạo hậu nhân xem ra đây đều là thiên ý thần hoàng cùng hồ gia truyền nhân c ó kéo không ngừng liên hệ bây giờ thần cung hoàn toàn mở ra ngươi lại đột nhiên xuất hiện đây hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh thiên ý ý trời ạ quân ty vô mệnh không chỗ ở cảm thán nói biết được hồ phong thân phận quân ty vô mệnh c à n g thấy hồ phong là có thể lôi kéo có thể tín nhiệm minh hữu lập tức lại không giàu d i ế m hồ phong trước mặt pho tượng là ngươi hồ g i a v i ế tổ t ngươi đi bái túi đ ầ u đi hồ phong ứng tiếng lập tức chậm rãi đi vào pho tượng trước tổ tiên ở trên hậu bối đệ tử hồ phong gặp qua tổ tiên hy vọng tổ tông phù hộ phù hộ ta có thể tại thần cung bên trong có chỗ thu hoạch phù hộ ta có thể thay phách thiên thần hoàng cản bên dưới cựu giới người hồ phong vừa nói vừa cung cung kính kính cúc ba cái cung hồ phong pho t ư ợ n g phía dưới thạch bản có thể mở ra bên trong tồn lấy phách thiên thần hoàng ghi chép quyển sách này nội dung ta đã nhìn qua hiện tại ta phá lệ cho phép ngươi quan sát thần hoàng bất k ý hồ phong hai tay nhẹ nhàng khe vỗ dưới chân địa mặt cho bụi một chút xíu bị lau khô thạch bản khe hở lộ ra hắn nhẹ nhàng lấy bên dưới thạch bản thấy được cất dấu trong đó một phương ngọc hạc hồ phong chầm rãi lấy ra cái、so、h hắn nhẹ nhàng mở ra ngọc h ạ n một bản sách đóng chỉ tịch lộ ra bìa sách sâu dùng đến dây nhỏ đóng sách sách này tuy nhiên nhìn qua cùng hiện tại sách v ợ không có gì khác biệt tuy nhiên chất liệu lại cực kỳ đặc thù lục địa hồ phong trải qua yêu t ộ c trí tôn thắp trước hai tầng khổ tu đối với các loại yêu thú đều m ư ờ i phần hiểu rõ cho nên vừa sở chi bên dưới liền nhận ra cây này ra dùng chính là thượng cổ thần ngạc r a luật chế như thế mới có thể trải qua nhiều năm không hỏng hồ phong lại mảnh xem tết đi cây này ra trang bịa chữ viết dùng chính là cùng hiện đại không sai bị lắm cũng không phải là trong truyền thuyết t h ư ợ n g cổ kiến văn cô ty vô mệnh tự hồ nh giải thích nói quyển sách này không phải dùng kiến văn viết ta điều tra tư liệu kiến văn chủ yếu lưu hành tại thượng cổ sơ kỳ cùng trung kỳ từ thượng cổ hậu kỳ bắt đầu liền xuất hiện càng thêm giản hóa chính là chúng ta hiện tại văn tự hình thức ban đầu đến thượng cổ những năm cuối loại này đã thập phần thành thục cũng vang dội toàn bộ đại lục bị đại đa số người sử dụng thì ra là thế hồ phong nhẹ nhàng đem sách tịch cầm trong tay lúc này mới cẩn thận đi xem trong đó nội dung ngươi trước ở chỗ này xem đi dị t ư g ra trong môn còn có không ít chuyện quan trọng ta muốn trước đi xử lý một phen c ô n ty vô mệnh cáo từ rời đi không có hắn hồ phong một người cảm giác nhìn càng thêm thư thái một điểm đọc sách vẫn là an t ĩ n h hoàn cảnh tốt một điểm vân sinh tùy bút tốt tên kỳ cục đây là quyển sách này tên hồ phong mới nhìn cũng cảm giác mười phần không hiểu gọi thế nào cái tên này khi hắn lật ra trang tên sách hết thể đều hiểu dư phó vân sinh tây sở sơn giã chi nhân sinh tại đông tuyết này bản tiện danh đông sinh sau gặp thân sư điểm hóa nói đông tuyết như vân tiên khi nổi bật chính là b à n tên cho vân sinh cuốn sách này làm với thiên mệnh cuối cùng đồ dư không còn sống lâu nữa lịch sử luôn luôn thắng giả viết cho nên dư lưu bên dưới cuốn sách này quyên hậu nhân có thể ghi khắc chân chính lịch sử xem cuốn sách này còn có thể nhớ lại ta phách t i ê n thần hoàng phó vân sinh nguyên lai、like、phó vân vốn liền là phách t i ê n thần hoàng bản danh hồ phong nhịn không được mắt không chấp xem sách bên trong bên trong thỉnh thoảng t h á n phục một tiếng vì trong sách viết rung động trong sách miêu tả thế giới là cái chiến hỏa không nghỉ thời đại là cái vũ thánh nhiều như chó vũ thần khắp nơi trên đất đi thời đại phách t i ê n thần hoàng võ luyện đình phong một đường nghiền ép các lộ anh hảo vô địch khí thế làm cho người ước mơ không thôi tuy nhiên trên thực tế sách chỉ chiếm bộ phận độ dài trong đó đại đa số ghi lại đều là thượng cổ thời đại một số bí sử đương nhiên vào niên đại đó còn không phải bí mật là thuộc về không có bị xuyên tạc lịch sử trong đó rất nhiều chuyện đều là hồ phong chỗ không dám tưởng tượng t h như liên quan tới c ổ ma phách thiên thần hoàn g có trở c ổ ma tuyên cổ chi ma từ vô biên xa xưa liền một mực tồn tại đến nay hình vị ma loại quả thật thiên hàng b ự c t à ác ý c h í hội tụ mà thành ma đầu bất lao bất tử vĩnh hằng tồn tại bọn hắn vô pháp bị diệt sát sẽ chỉ bị xóa đi ý thức hòa ký ức đi qua vô số năm tích lũy lần nữa sinh ra mới của ma cổ ma có năm lấy ngũ cảm thúc người n h ậ p ma phân biệt là thị giác k h i u giác vị giác xúc giác t h í n h giác kỳ thủ quan tâm của ma ma nhãn xem nhân tâm xem tâm thúc nhân ma lấy ánh mắt đến để cho người ta n h ậ p ma vạn tương của ma lấy thân thể đến đụng chạm nhân loại lấy xúc giác thúc người n h ậ p ma thao thiết của ma tham ăn chi ma nuốt nó ma khi xâm nhiễm bất kỳ vật gì đều sẽ bị nó lấy vị giác chuyển nhiễm n h ậ p ma vô ảnh của ma vô hình vô ảnh có thể phát ra đặc thù lục địa mùi vị nghe vị người sẽ nhật ma quát phong của ma có thể phát quát tháo thanh âm vô pháp chống cự âm ba người sẽ nhật ma Hồ Phong nhìn đến đây ế n đ mới cũng ở là vì sao về sau tây sở sẽ lưu truyền ngũ ma truyền thuyết bởi vì bị phách thiên thần hoàn phong ấn ngũ ma sau khi trùng sinh lực lượng rất là suy giảm mới khiến cho tây sở võ giả có thể lợi dụng bầy lực cùng bọn hắn chống lại đã phổ ra nhiều đời chu ma biện hội truyền hậu kỳ cố sự Nguyên lai cổ một a ganh đua cao ngay ma ra quan ma đều đại đối đã suy yếu thần hoàng huyết là liên lại hoàng bàn hoàng có cùng cường cả phách cũng công kích. trách cổ có Khó thể thần tồn tại, thiên thần mặt thủ niết tâm thể trừ thần không hệ. bên ngũ giờ vũ với bây bái dưới dám m bản ghi chép xưa nay bí mật bút ký tại hồ phong trong mắt đầu chỉ tại giá trị liên thành bảo vật hắn một mở sách liền đem còn lại tất cả mọi chuyện đều quên chỉ lo chuyên tâm xem trong sách nội dung thời gian dần qua sách vợ đã thấy cuối cùng phần mấu chốt nhất rốt cục lộ ra thiên có định số nhân lực không thể n ị c h hiện nay võ đạo đều là đi tại người cùng thiên chống lại con đường lấy nhân lực bắt trước thiên lực tạo vật đây chính là thể nội thế giới nơi phát ra lúc đầu thể nội thế giới có thể cùng thiên địa liên hệ mượn dùng đại thế giới lực lượng công phạt uy lực vô cùng nhưng mà thiên có định số hạn tuy nhiên chín thái cổ tam hoàng đến hậu thế sáu hoàng chín người đã hao hết thiên l i n h n u y ê n người đến sau tung có thể cùng định nổi cũng không có thể thành liền cầu thông đại tiên h nội thế giới chín đại thế giới vốn là cùng đại thiên thế giới cộng sinh lẫn nhau phụ tồn tại nhưng mà h ư u tâm nhân vì lợi ích một người cắt đức thiên địa linh nguyên độc chiếm thiên hạ linh khí thành tựu tự thân sau có tinh không tia chỗ cường địch đến phạn kiểu giới sợ chiến m à thủ chính là hợp lực tự phong thiên hằng thiết huyết hải giới hạn cắt đứt tinh không con đường thiên hằng tự phong về sau bên trên không thể thông thiên địa bên d ư ớ i không thể tự cường thời gian càng lâu v õ đạo càng đoạn lấy ta q u a n chi ta k h ố n này cảnh lâu vậy bởi vì phong có hạn không thể thông tiên đồ lấy dân q u a n chi tự phong không thể nghi ngờ tự hủy tiền đồ duy diệt vòng một đường đáng hận k i u giới tiểu nhân tự cao tự đại ánh mắt thiên cận chỉ cầu cả đời tri an không cầu vạn thế tri thịnh như thế k i u giới muốn có ích lời gì đáng tiếc cổ hoàng di bảo thần u y hoàng sợ chỉ chỉ hành lệnh cổ hoàng bị long đong sự tình thân ta đem diệt ta hồn tướng hơi thở nhưng tín n i ệ m bất diệt người hậu thế cuối cùng cũng có nhận ta trí người thay mặt thiên thành nói diệt này cựu giới vân sinh tùy bút từ đó toàn bộ kết thúc phách thiên thần hoàng tâm nguyện cuối cùng đơn giản là có thể có người kế thừa trí hướng của hắn đánh vỡ cựu giới gông cùng xiềng xích còn tiên h địa diện mạo như trước hồ phong tâm tư thật lâu không thể bình tĩnh trải qua thời gian dài một mực nghi ngờ tâm rốt cục có đáp án nguyên lai cựu giới bây giờ đã thành lũng đoạn thiên hẳng linh khí kẻ cầm đầu bọn hắn thiết hạ huyết hại phong ấn chặn tinh không con đường lại làm cho đại như thế c i u giới s ắ c thực không nên lưu hồ phong thầm nghĩ đến thần hoàng tiền bối ta hồ phong còn không có n g ư ơ i thực lực như vậy bất quá ta ở đây thể như có cơ hội nhất định sẽ nhận ngươi trí hướng d i ệ t tiến c i u giới đánh vỡ lồng chim còn thiên địa nguyên trạng vô tận cường giả đều vào lúc này lựa chọn hướng tây sở xuất phát liền ngay cả m ê n ngông hải vực cũng không ngoại lệ loạn trong đây cựu phong thập tam đảo bên trong lần tàng thánh gia i cường giả cảm nhận được phách thiên thần hoàng khí t ứ c cũng không nhịn được từ bế quan bên trong đi ra hướng tây sở tiến đến hải vực cường giả đều hướng tây sở xuất phát nhưng là có một chỗ lại là ngoại lệ loạn vân hải thiên thánh đỉnh núi đệ nhất cường giả phúc hải đại thánh đang cùng một vị toàn thân lân giáp hải yêu nói chuyện với nhau phúc hải đại thánh ngô hoàng nói lập tức khởi động tẩy cảng thương thiên kế hoạch ngươi còn muốn thủ vững tại nhân tộc sao ngươi vì ngô hoàng chiếu khán hoàng tử nhiều năm không có, có công ó c lao cũng cũng có khổ lao đây là hoàng đặc cách cho cơ hội của ngươi phúc hải đại thánh gương mặt bất đắc dĩ đường đường nhân tộc cường giả cấp đại thánh m ặ t đối với hải vực chi hoàng hắn không có biện pháp nào phổ thông c ử u phong thập tam đạo cường giả căn bản không biết đạo hải vực yêu tộc khủng bố hắn là duy nhất biết nói tình hình thực tế nhân vật những năm này một mực lưng lấy tâm ý của mình thay yêu mới thật sự là lựa chọn hải vực chuẩn bị nhiều năm đại kế muốn mở ra tuy nhiên hắn không rõ ràng kế hoạch kia là cái gì nhưng là phúc hải đại thanh có thể liệu gặp đáng giá hải vực chi hoàng chuẩn bị nhiều năm nhất định là đủ để trọng thương nhân tộc kế hoạch hắn thân vì nhân tộc lúc này khi như thế nào lấy hay bỏ đầu đồng dạng tại loạn vân hải bài danh đệ nhị hát thiên tông nên đón một vị đặc t h ù lục địa khác h nhân hải vực nổi tiếng nhân tộc quá mới thiên tình lam lúc cổ trong độc phủ một vị đầu sinh tím linh nam tử trung niên tự mình đi vào là ngọn gió nào đem hải tộc đại hoàng tử thổi tới thật sự là hy khách lam lúc cổ một mặt vui cười nói nói tới chính là hải tộc yêu tộc. hoàng tử đ ứ nghiêm mặt nói để cho tiện lần sau đọc ngươi có thể tại đỉnh chóp gia nhập bookmark bản ghi chép lần chương bảy trăm linh một vân sinh ghi chép đọc ghi chép lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy mời hướng ngươi bằng hữu ờ ờ chờ phương thức đề cử quyển sách tẩy càng thương tiên cảm ơn ủng hộ của ngài bị tin gỡ ít phím tắt chương trước c h ư ơ nghe bá t i giới thiên, thiên. ê n chuyện thần mục lục chương、sau. chương 702, tẩy càng thương thiên, phím tát. chương 702, tẩy càng thương n cũ cựu mục lục phím h tuyệt sau, tẩy tẩy trở tát, về nói h i yêu đại kế đem khải lam lúc cổ ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc lập tức hắn lắc đầu nói đại hoàng tử không cần như thế nhớ tình bạn cũ giết vô dụng không chỉ là giúp ngươi cũng là giúp át h i ê n tông vậy là ngươi không chịu gia nhập tộc ta rồi đại hoàng tử s ắ c mặt lập tức g âm tôi xuống ta tuy nhiên sơn giã người rảnh rỗi thực lực đến nay chưa từng nhập thánh làm sao có thể tiến hoàng tử chi nhãn hoàng tử nếu là muốn mời chào cường giả không bằng tìm chúng ta tông t r ù hỏi một chút hắc thiên tông chủ mặc dù đã nhập thánh nhưng là coi tiềm lực tuy nhiên thường thường còn nhập không được bản hoàng tử p h á p nhãn hải vực trong nhân tộc bản hoàng tử duy thường thức ngươi một người mà thôi vậy ta muốn làm hoàng tử thất vọng làm lúc cổ yêu thích sân thủy không muốn liên lụy lưỡng tộc cân đoán mong rằng đại hoàng tử có thể tha cho ta một lần đây chính là ngươi tự chọn đường nể tình ngày xưa tri ân bản hoàng tử liền để chính ngươi quyết định đường đi n h ư n ế u tương lai ngươi hối hận có thể tùy thời đầu nhập bản hoàng tử huy dưới cái kia thật muốn bao nhiêu tại đại hoàng tử nơi đây dù sao nhân tộc địa bàn đại hoàng tử không tiện ở lâu tại bên dưới liền không lưu hoàng tử. n g ư vô tận hải vượt bên trong hai con ngươi màu đỏ ngòm đột nhiên chợt chừng trước mắt một đoàn liệt diễm đã biến thành thuần trắng chi sắc tại màu đen hải để cực kỳ trước mắt luân hồi chi diễm rốt cuộc xong rồi là thời điểm khởi động tẩy càng thương thiên kế hoạch một trận cười ha ha chuyên gia hải để dung chuyển không thôi sau một lát hải hoàng đã vòng quanh luân hồi chi diễm biến mất không thấy gì nữa vô biên vô tận băng hải đại lục không có một tia người ở đột nhiên nộ lãng đ ậ p tiên nộ trào lăn lộn ở giữa hải vực chi hoàng từ đáy biển l ù l ù hiện thân hải hoàng quanh thân một mực bao p h ủ tần g một nhàn nhạt thủy khí không người có thể thấy do nó chân dung chỉ có một đôi con mắt màu đỏ ngóng hết sức lóa mắt đặt chân đại lục hải hoàng một bước ngàn dặm vô biên băng sơn không có thể ngăn cản chân của hắn bước vạn dầm núi tuyết không thể nhìn do hắn hình dáng tướng bạo dần dần cũng không biết nói đi bao nhiêu bước hải hoàng rốt cục cũng ngừng lại trời cao bao nhiêu hình học không người biết dày bao nhiêu hình học không người hiểu ta chỉ biết nói một chuyện mảnh này vạn núi tuyết đều là cao hơn thiên h à n g cùng đại hạ đây là thượng thiên khâm điểm cực đông lạnh c h i địa băng tuyết một năm rồi lại một năm tích lũy núi tuyết theo tầng băng độ dày không ngừng trưởng thành mảnh đất này mỗi một cái ngọn núi đều so ngoại giới cao hơn nhiều d u n g băng thành nước tẩy càng thương thiên liền tại hôm nay thiên địa v à giới chờ lấy tại đại hải trước mặt run r à y đi mảnh này thiên hạ cuối cùng rồi sẽ từ h ả i yêu thống trị hải hoàng cao quát một tiếng một thân thần nguyên tan vào luân hồi thánh diễm thần hòa hợp thành thần nguyên phần t i ê n tri y lập tức t r i lộ luân hồi thánh diễm giống như là một vầng mặt trời giống như treo ở băng hải trung tâm đại lục cái thế giới này nơi lạnh nhất. đi qua hải hoàng gia trì thần hỏa giống như nắng gắt thiêu nướng phía dưới ước vạn núi tuyết vô biên băng phong đống hiện ẩm giống do gì tuyết nước bắt đầu từ mỗi cái sơn phong chảy ra còn chưa đủ hải hoàng lập tức hét lớn một tiếng tay nâng liệt dương đem luân hồi thánh diễm đánh xuống lòng đất không biết nhiều dày tầng băng tại luân hồi thánh diễm đánh xuống lòng đất không biết nhiều dày tầng băng tại luân hồi thần hỏa trước mặt không có chút nào ngăn cản trí lực hải hoàng từ trên trời giang xuống dùng thần nguyên đè ép luân hồi thánh diễm biến thành liệt dương nhanh chóng hạ xuống đánh xuống đất càng sâu lòng đất càng là âm h à n liền ngay cả luân hồi thánh diễm giảm xuống tốc độ đều trở nên chậm rất nhiều cũng không biết nói giảm xuống bao nhiêu trượng chỉ biết nói cái này ác liệt hoàn cảnh thực sự không phải nhân loại có thể sinh tồn lòng đất áp lực cực kỳ bằng đại thanh cảnh cường giả tới đều sẽ cảm giác đến khó khăn nhưng mà hải hoàng tâm trí quá mức kiên cố t h ề muốn đi vào lòng đất nơi trọng yếu rốt cục không biết nói hạ xuống bao lâu luân hồi thánh diễm hạ lạc tình thế bị ngăn trở một mảnh thâm lam tinh thể chặn hải hoàng thâm lam tinh thể hiện lên sáu cạnh hình mũi khoan từng d â chặt chẽ tương liên tản ra giữa thiên địa trí hàn tri không sai đúng vậy nó băng hải đại lục rét lạnh nhất hải tâm cũng là toàn bộ thiên hàng vực rét lạnh nhất đồ vật chỉ cần tăng nó liền có thể hòa tan toàn bộ băng hải đại lục liền có thể bao phủ toàn bộ thiên hàng vực liền có thể để thiên hạ tận thành hải vực giang hải khắp càng không tre tẩy càng thương thiên đều ở cử động lần này hải hoàng thần như đ i ê n cuồng hắn xuất thủ rơi xuống một chuỗi hàn thiết linh khí ở chỗ này vải hạ phong ấn c h i pháp che giấu hết t h ể khí tức để phòng bị nhân tộc thần cấp cường giả cảm ứng lập tức hắn không che giấu nữa phóng xuất g a bình sinh toàn bộ tu vi đều ra chỉ tại luân hồi thánh diễm phía trên ngũ hành kỳ hỏa thiên mệnh đã đến hải tộc thống ngự thiên địa vận mệnh đồng dạng muốn tới đến rồi thần hỏa càng ngày càng bàn g đại cực đông lạnh thần tinh mặt đối với thần hỏa chi huy kiệt lực chống cự trong lúc nhất thời luân hồi sáng t ắ t cực đông lạnh rung động nhưng mà tiếp tục sau một lát g i a n g i á c một tiếng vang giòn tuyên cáo trận chiến này trung quốc tu visa hết hải hoàng dùng m ì n h thần nguyên lực bảo đảm luân hồi thánh diễm chiến thắng cực đông lạnh thần tinh thần tinh phía trên vết rách khắp nơi lan tràn hết sức nhanh chóng sau một lát cực đông lạnh thần tinh n m vang nộ tung mảnh v ụ mặt đối với vô biên thánh diễm càng là chống đỡ hết nổi sau một lát liền n ấ u biển hải hoàng nghỉ ngơi ngắn ngủi một chút lập tức lần nữa thôi động tu vi vận dụng thánh diễm làm chung quanh t ầ n g băng toàn bộ hóa thành nước biển hải hoàng tính t ỏ a lòng đất bất động hắn không định mang theo luân hồi thánh diễm một chút xíu chạy lượt toàn bộ đại lục hắn chuẩn bị làm chính là n ấ u biển không sai đúng vậy n ấ u biển nghe giống như là nấu một nồi nước sôi đơn giản như vậy toàn bộ băng hải đại lục có thể thô sơ giản lược có thể sưng một khối cự đại trậu giữa mặt t r ạ n g t ầ n g băng hải hoàng bây giờ tại băng hải đại lục hạch tâm cũng chính là cái này cự khối băng lớn trung tâm hắn ở trung tâm thực hiện nhiệt lượng để nóng có thể không ngừng hòa tan tầng băng. dạng này băng hải đại lục cái này khối băng lớn liền bắt đầu từ đó tâm hướng bốn phía biến thành nước biển sự biến hóa này lúc đầu cũng không biết để ngoại giới có phát giác bởi vì băng hải đại lục biên giới vẫn là băng biến thành nước chỉ là khu vực trung tâm theo thời gian không ngừng tàn biến băng hải trong đại lục ở giữa khu vực nước biển sẽ càng ngày càng nhiều cuối cùng chỉ có bên ngoài tầng băng giống dung khí trang bị những n à y nước biển khi nhiệt lượng hòa tan tầng ngoài cùng băng cứng thời điểm đúng vậy toàn bộ băng hải lớn nước biển toàn bộ vung vãi thời điểm tương đương với toàn bộ đại lục thể tích nước biển trong nháy mắt bạo phát đây là kinh khủng bực nào cảnh tượng chỉ là ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ không có gì bất ngờ xảy ra nước biển tràn lan đem đập nát trước mắt hết thể trở ngại tất cả lục địa đều đưa bị d ì m ngập đến lúc đó toàn bộ thiên hàng vực sẽ không còn một khối có thể đứng người lục địa đúng vậy thiên hạ ngọn núi cao nhất đều đưa bị nước biển bảo phủ đây chính là tẩy càng thương thiên hải hoàng lấy nước biển tẩy thương thiên đại kế đây là hải hoàng kế hoạch nhiều năm sau xác nhận chinh phục nhân ma lưỡng tộc phương pháp tốt nhất chỉ cần công thành thiên hạ đều đưa rơi vào hải tộc trong tay tẩy càng thương thiên không phải một ngày có thể thành phần thiên trử hải cũng không phải một ngày có thể tận toàn công nhân tộc lớn nhất nguy cơ sắp đến nhưng mà tất cả nhân tộc còn đều mơ mơ mà màng, màng. Không b i ế tại nói cái này khủng cái kế h bố o c h đã bắt đầu bắt t áp dụng. ạ tây sở bá vương thần cung cũng tức s ắ p mở ra nên đón mới thám hiểm giả đến đây hồ phong xem hết phách thiên thần hoàng b u t ký đối với thượng cổ bí mật h i ể u rõ càng nhiều đối với cựu giới cựu thị cũng mạnh hơn nhưng là phát sinh ở vân châu lượng giới sơn sự tình liền để hắn đối với cựu giới cao tầng triệt để thất vọng bây giờ thông qua phách thiên thần hoàng b u t ký hắn càng thêm cảm giác được cựu giới cao tầng hương ngụy cùng cựu giới tồn tại đúng vậy thiên hàng thế giới ưu ác tính viên này ưu ác tính chưa c h i diện sớm tối có một ngày sẽ bạo phát khiến toàn bộ thế giới diệt vong nguy cơ phách thiên thần hoàng nâng lên dị vực xâm lấn k h u y ế thần t h cung, cung trước n nâng g l đó tây sợ cường giả đã tới đến không sai bị lắm phát hiện dị tượng thời điểm bọn hắn liền bắt đầu hướng bên này xuất phát lúc này khoảng cách dị tượng sơ hiện qua ra không có bao nhiêu nửa ngày công phu thần cung chi nhóm tại bá vương lĩnh đám võ giả xuất thủ bên dưới rốt cục mở ra phủ đuổi khí tức làm cho người trơ mê phản phất trong không khí tản mát ra bảo tàng vị đạo tây sở vô số cường giả không khỏi mê say nhìn lấy đầy giấy tu giả bá vương lĩnh quân t i vô mệnh trong lòng đùi ngùi m ã i thôi lần này chỉ sợ là một lần cuối cùng mở ra thần cung thật hy vọng tây sở võ giả có thể tại trận này có đại thu hoạch đừng cho đồ tốt bị i ể u giới cướp đi tiến vào thần cung chư vị sẽ tiến vào sơ thiên sơ thiên c h i bên trong bảo vật không nhiều k i n h lịch nhiều năm khai phát chỉ sợ đã không có cái gì lưu lại chư vị muốn đoạt bảo lời nói còn nhiều hơn sông mấy tầng cái này thần cung tổng cộng ba mươi ba trọng tiền nếu có thể đạt tới tối cao tầng liền có hy vọng đạt được phách thiên hạ trí tôn cường giả quân ty h mệnh i lời nói để vô vô mở màn l để số tu u ệ luyện n trong lòng bành trướng không、thôi. Những tu luyện này toan tính không phải liền là thiên hạ mạnh nhất sao. Bây giờ mạnh nhất con giả giả, giờ thôi. phải tu sao. là Bây hạ võ đại ư trước ờ n đang không động、tâm. Quân g đ ai ở mắt, thể tâm. thi có nhân bá vương thần cung mở ra nhiều lần như vậy các người đều không có đạt được thần hoàng truyền t h ừ a chúng ta sẽ còn có cơ hội không một vị tán tu vũ giả lớn tiếng hỏi đương nhiên chư vị có chỗ không biết dĩ vang thần cung mở ra chưa bao giờ vượt qua hai mươi trọng t i ề n cho dù có người trèo lên đỉnh có thể thu được đồ vật cũng là có hạn lần này khác biệt bá vương thần cung toàn diện khai phóng tam thập tam thiên toàn bộ mở ra chậm đợi chư vị biểu hiện Cái gì? còn á i gì? c có chuyện tốt b ằ c này đám võ g i ả lần nữa s ô i trào lên b ụ n t ọ a liền không nói n h à n thoại chư vị có thể tin ế vào nhớ k ỹ nhất định phải cẩn thận thần cung cũng không phải là đ ấ t l à n h nguy cơ sinh từ khắp nơi có thể thấy được tốt nhập thần cung xuất phát tin ế thần cung từ người n g từ người n g võ g i ả hô to lấy võ tới nhìn lấy m ê n h m ô n g đáng m ư ờ i hồ phong đột nhiên nghĩ đến bọn h ắ n đi lúc cao hứng bừng bừng, cuối cùng lại có thể có mấy người đi ra nguy cơ an nhiên trở về đâu sơ tin cảnh giới nghe nói đã không có nguy hiểm gì cho nên đông đạo võ gia đều không do dự nhanh chóng chim vào hồ phong cung không năm này hắn dọ xét qua nhiều lần bí cảnh biết rõ dục tốc bất đạt đạo lý cho nên bọn người lưu tiêu tán không sai biệt lắm thời điểm mới chậm rãi đi vào hồ phong tiền bối xin nhờ công ty vô mệnh xa xa truyền thông nói hồ phong nhẹ gật đầu nói ta nhớ kỹ ngươi không đi vào sao bá vương linh còn có rất nhiều chuyện muốn mặt đúng ta không thể đi vào bên trong hết thầy đều dựa vào hồ phong tiền bối tốt vậy thì gặp lại nhưng nếu còn có cơ hội hồ phong nói xong x à i bước vào trong đó thần cung trước đó hai vị nam tử trung niên đứng yên trước cửa đá đến nay còn chưa tiến vào ngươi còn không đi vào sao lãnh ba h ế n tiêu khách hỏi hắn hỏi thăm đối tượng không hề nghi ngờ là hắn bạn đối khố đoạn xuân thu đoạn xuân thu không có trả lời ánh mắt nhìn chằm chằm phương xa thiên không dường như đang chờ đợi cái gì hắn thật sẽ đến tiến tiêu khách hỏi tiếp nói、ừ. kiếm bại tính tình người không hiểu nếu không có nguy cơ hắn sẽ không xuất hiện hắn người này cả đời cùng người đối chiến chưa bao giờ thắng qua bởi vì hắn không cầu thắng yếu chỉ chiến càng mạnh thần cung xuất hiện ngoại vực nhất định có khó có thể tưởng tượng cường giả xuất hiện thấy quang huy hắn nhất định sẽ xuất hiện cùng là kiếm khách ta càng muốn nhìn hơn nhìn hắn thời khắc này cảnh g ớ i có phải là hay không ta truy tìm phương hướng n g ư ơ i muốn đợi liền trở đi ta giúp n g ư ơ i nhưng vào lúc này chân trời đột nhiên xuất hiện một vòng kia quang linh động vô cùng giống như rắn uốn lượn khúc chiết sau một khắc một nói một mạc thân ảnh đã xuất hiện ở thần cung trước đó hán mạo như thanh niên trang phục như là thư sinh chính là linh kiếm bách khẩu thư sinh bách khẩu thư sinh tại thần cung môn nhìn đằng trước vài vòng sau đó thở dài một hơi nơi này không có người hắn muốn tìm n g u y ê n lai là linh kiếm đại nhân đại gia q u a n g lâm vô mệnh không có từ xa tiếp đón cô ti vô mệnh nhìn thấy bách khẩu thư sinh xuất hiện lập tức tiến lên chào hỏi vị này bách khẩu thư sinh nhưng mà năm đó một kiếm quét dọn yêu ma lưỡng tộc họa loạn anh hùng càng là sánh ngang kiếm bại tây sở đại nhân vật quân ty vô mệnh không thể không cẩn thận chiêu đ á i nguyên lai là ngươi vô mệnh ta lần trước muốn tìm người còn không có xuất hiện tại các ngươi bá vương lĩnh sao quân ty vô mệnh nghiêm túc nghĩ nghĩ mới hiểu được hắn nói tới ai ngài là chỉ nhất phẩm hổ tướng đồng vũ tại hạ lên lần đã nói cho ngài đồng vũ đã tại yêu ma chi loạn bên trong chết trận ngài làm sao còn như vậy đau khổ truy tìm bách khẩu thư sinh cười lạnh một tiếng nói đường đường bá vương lĩnh cũng như thế hậu chi hậu giác ta xem qua ngươi nói địa phương cái tiêu mộ là đồng vũ không chết chỉ là dùng ve sầu thoát sắc phương pháp chạy trốn cái gì quân t i vô mệnh lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới bách khẩu thư sinh sẽ trực tiếp đào người phần mộ đến xác nhận sinh tử tuy nhiên xuất hiện không mộ một chuyện xác thực nói do thật bá vương lĩnh không có làm tốt tương quan công tác được rồi không nói với ngươi dù sao ngươi cũng không hiểu bách khẩu thư sinh thở dài chậm dãi hướng đi thần cung đại môn đồng vũ ngươi thiếu nợ ta một lời giải thích ga không biết phương xa năm đạo bóng đen đứng tại đỉnh núi ánh mắt xuyên việt tầng tầng mây n g thấy được thần cung cửa chính năm người đứng đầu chính là quan tâm của ma cái này năm đạo bóng đen chính là trong truyền thuyết tây sở ngũ ma đồng vũ ha ha xem ra có người còn đọc n g ư ơ i a huy ma quát phong quan tâm cổ ma cười nói nói tại quan tâm cổ ma bên cạnh trong đó một ma đạo hành thân hình cao lớn vô cùng ma khí che giấu hắn hình dáng tướng mạo lại che không được thanh âm của hắn nhân tộc c h i tình đã hết đồng vũ không còn chỉ còn lại huy ma quát phong thanh âm này chính là đã từng đại hán đồng vũ tùy ngươi chỉ cần không bị tình nghĩa ngăn lại kéo dài lầm hành động của chúng ta liên tốt ta đem bọn ngươi từng cái giải cứu lại cho các ngươi từng cái phá phong cũng không muốn các ngươi nhanh như vậy lại bị xóa bỏ đại ca nhân tộc đều đi vào chúng ta khi nào ra sân nghĩ đến trong đó mỹ vị ta đều có chút đã đợi không kịp một vị dáng người mập mạp ma ảnh gấp rút hỏi mập mạp thân ảnh chính là tham ăn thao thiết gấp cái gì hiện tại đi vào vẫn chỉ là tây sở nhân tộc tây sở cằn c ô i đã lâu nào có ngoại vực nhân tộc ngon muốn ăn ngươi có thể đợi ngoại vực nhân tộc xuất hiện đặc biệt là cựu giới huy bên giới nhân tộc bọn hắn có tốt nhất linh nguyên tầm bổ từng cái phiêu phì thể trắng toàn thân phát ra mùi thơm ngươi có thể ăn nhiều một điểm quan tâm cổ mà khẽ cười nói thật cái kia thật sự là quá tốt ta đều có chút đã đợi không kịp thao thiết cổ ma chảy nước bọc nói đại ca ngươi tựa hồ có chút châm đối với cựu giới y tứ n a m đạo nhân ảnh bên trong nhất mảnh khảnh ma ảnh đột nhiên hỏi thính kỳ thanh âm lại là nữ tử á n ma vô ảnh đầu óc của ngươi vẫn là như vậy thông minh không tệ ta đúng là châm đối với cựu giới bởi vì ta thiếu một cái nhân tộc nhân tình ta đáp ứng hắn cùng bọn hắn cùng một chỗ đối kháng cựu giới người có người đạo mà có ma đạo ta quyết định nói đúng vậy nói t ấ tin t không quản các ngươi có ý kiến gì đều cho ta ép bên giới thì ra là thế tiểu nội minh mạch đúng lúc này thần cung trước đó trợt hiện cầu vừng bậy sắc cầu vồng nghe trên trời rơi xuống một vị xuất t r ầ n thoát tục phong hoa tuyệt đại nữ tử từ, từ không trung chậm rãi rơi dưới quan tâm cổ ma lộ ra một tia ngoài ý muốn không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy tiểu gia hòa này linh huyền âm đã từng tham dự phong ấn ta tiêu làm thần nữ c h i đồ chương bảy trăm linh kiếm bại thấy quan huy giống thật vô cùng giống nơi xa đỉnh núi quan tâm cổ ma tự nói một tiếng để t r u n g quanh còn lại cổ m a không hiểu ra sao thần cung môn u trước có hoàn mỹ vô khuyết khuôn mặt linh huyền âm một lại tới đây liền hấp dẫn nơi đây còn thừa không nhiều võ giả ánh mắt nguyên lai thiên ngọn nguồn bên dưới lại còn có bực này mỹ nhân một tên chưa đặt chân thần cung võ giả cảm thán nói nữ tử này dung mạo khinh thành chỉ sợ được cho tây sở đệ nhất đi cái gì tây s ở thứ nhất ta nhìn nàng đúng vậy đệ nhất thiên hạ mỹ nhân cũng không biết nói nam nhân như thế nào mới có thể xứng với dạng này nữ tử ta liếc nhìn nàng một cái cảm giác đều là tại khinh n h u n linh huyền âm nhanh chóng quét một vòng bốn phía liếc nhìn trong đám người chính kiếm đoạn xuân thu cũng chỉ có hắn được cho mình quen biết cũ lập tức nàng không để ý nam ánh mắt của mọi người trực tiếp bay đến chính thân kiếm trước bắt chuyện chính kiếm tiền bối đã lâu không gặp nguyên lai là linh huyền âm cô đương nghĩ không ra ngươi cũng tới nơi này phách thiên thần hoàng di tích tiểu nữ tử vẫn rất có hứng thú linh huyền âm khoe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt chính kiếm tiền bối vì sao còn không nhập thần cung ta còn muốn b ọ n người cô nương ngươi trước nhập thần cung đi tốt vậy ta liền đi trước một bước nhưng vào lúc này một trận cường đại uy áp giáng lâm cựu đạo mạnh mẽ khí tức rơi xuống thần cung trước đó mỗi người bọn họ đều có vũ tôn cấp bậc tu vi tại cương giả thiếu thốn tây sở dạng này phô trương tương đương nhìn thấy nơi này chính là tây sở sao cương giả thật sự là đáng thương lãng phí mảnh này tốt nhất linh điện giáng lâm ngoại vực võ giả khinh thường cười lạnh nói xác thực nơi này quá rơi phá. chúng ta suýt nữa không tìm được cùng chúng ta cựu lão sơn đơn giản không cách nào so sánh được sao bá vương thần cung phách thiên thần hoàng bà khố đáng tiếc thứ này mở ra nhiều lần như vậy chúng ta vậy mà không biết chút nào qua nhiều năm như thế nên lãng phí bao nhiêu bảo vật ta lại một người cảm thán nói bọn h ắ n dạng này thở dài thần sắc giống như người bá vương này thần cung là bọn h ắ n vật trong bàn tay giống như từng cái trong mắt kêu căng vô cùng không chút nào đem tây sở võ giả để ở trong mắt đúng lúc này một vị cựu lão sơn vũ tôn ánh mắt đột nhiên thấy được đang cùng chính kiếm nói chuyện với nhau linh huyền âm ánh mắt của hắn lập tức sáng lên nghĩ không ra nơi này võ đạo mỹ nhân lại là không kém chút nào như thế mỹ nhân bụi tọa ngang dọc c ử u lão sơn nhiều năm cũng chưa từng thấy qua này về d á n g lâm tây sở không giả vậy tên tiêu trong mắt hiện ra tà trung niên vũ tôn ha ha cười nói còn lại c ử u lão sơn vũ tôn thụ hắn ảnh hưởng cũng không nhịn được nhìn về phía linh huyền âm lập tức từng người từng người vũ tôn cũng không nhịn được trong lòng rung động nguyên tới thế gian lại còn có giai nhân tuyệt sắc như vậy tên tiêu tả ánh mắt vũ tôn nhịn không được đi thẳng về phía trước vị này cô nương xinh đẹp tại bên dưới cựu lão sơn vũ tôn thường một phàm không biết cô nương vương danh nhà ở phương nào thấy cảnh này không ít tây sở võ giả đều bầu không khí không tên linh huyền âm là tây sở mỹ nhân nhiều l i ế c nhìn nàng một cái bọn hắn đều cảm thấy là đối với mỹ nhân bất k í n h sao có thể để một ngoại nhân tại ban ngày ban mặt c h i hạ xuống hí trong lòng bọn họ đưa thần bọn hắn để ở trong mắt giận ở trong lòng chỉ là hận tại tu vi nông cạn không dám lên trước giải vây linh huyền âm tự nhiên phát hiện mình trở thành đám người chú ý điểm sắc mặt của nàng có chút không thích giữ mình trong sạch nữ tử từ, từ trước đến nay không thích loại này đang độ tử linh huyền âm tự nhiên cũng không ngoại lệ ta không hứng thú nhận biết ngươi linh huyền âm nhàn nhạt nói nghe được câu này bốn phía tây sở võ giả trong lòng thoải mái hơn nữ thần liền nên cự tuyệt như vậy dạng này đồ háo sắc nhưng là đồng thời trong lòng của bọn hắn lại nhiều hơn một phần lo lắng cái này ngoại vực võ giả thập phần cường đại lại có tám tên đồng dạng thâm bất khả chắc đồng bạn linh huyền âm thật có thể ứng phó sao bị người nói do cự tuyệt vũ tôn thường một phàm lập tức sắc mặt có chút khó xử hắn tại cựu lão sơn cũng là muốn gió được gió muốn mưa được mưa cao thủ sớm đã thành thói quen những người khác ý thuận tuyệt đối chưa từng bị người dạng này bên ngoài cự tuyệt qua cô nương tại tiếp theo thẳng thiếu một vị đồng tâm hiệp lực đạo lữ hôm nay gặp ngươi một chút ngươi còn có một lần lựa chọn cơ hội b ù ộ tọa thế nhưng là không thích dùng sức mạnh thường một phàm nữ khí lạnh rất nhiều trong lời nói hàm ẩn uy hiếp cựu lão sơn mấy vị khác vũ tôn hai tay ô ngực cả r ả n h mà đối lãi cười nhìn lấy trận này hào hí bọn hắn tuy nhiên kinh ngạc tại linh huyền âm dung nhan t u y ệ thế t nhưng là bọn hắn mấy vị cũng không phải không gặp được mỹ nhân liền đi không được động vật cựu lão sơn hiện nay cựu lão chỉ có thường một phàm vui thích nữ sắc cho nên hắn mới sẽ như thế không kịp chờ đợi vậy ta lại một lần nơi này không chào đón ngươi từ đâu tới đây chạy về chỗ đó đi linh huyền âm đồng dạng mặt lạnh tương hướng thường một phàm rốt cục nhịn không được. dẫn quát một tiếng tiểu nha đầu ta nhìn ngươi là không biết nói trời cao đất rộng chọc i ậ n bổ tọa vậy thì c ầ m chính ngươi hoàn lại đi thường một phàm nói liền muốn động thủ cầm bắt linh h u y ề n âm như thế cả gan làm loạn đã l à qua lại tác phong thể hiện lại là đối với tây sở mệt thị ngay tại tay của hắn vừa mới r ô i ra thời điểm đột nhiên tới một đạo hàn quang đâm nghiêng bên trong giết ra thường một phàm biến sắc đưa tay cả lại a dít lên một tiếng về sau thường một phàm bàn tay phải máu tươi chảy r ò n g toàn bộ h ư u trưởng đều bị xỏ xuyên là ai cựu lão sơn còn lại tám vị vũ tôn đồng thời ngưng trọng đối đãi dám đ ộ ngươi bản công tử coi trọng nữ nhân, n coi g tử là k h ô người muốn sống. Đều gào âm Đều sống. thanh bên trong n gào g ba phương nào g cầm đầu bạch nhìn ư t u thấy đối phương hiện thân về sau thường một p h à m lập tức khí thế yếu rất nhiều lúc đầu hắn là bị người đánh lén bị thương nhẹ lựa g i ậ n trong lòng chính thịnh nhưng là giờ phút này hắn đã nhìn ra đối diện hai người đàn ông tuổi trung niên tu vi thâm hậu căn bản không phải hắn chỗ có thể đối phó cựu lão sơn chín vị vũ tôn cũng không phải đồng tâm như là đối thủ thực lực không mạnh bọn hắn còn không ngại cùng một chỗ liên thủ khi dễ lúc này đụng phải dạng này cái đinh chỉ sợ mấy người khác trực tiếp sẽ bỏ hắn m à đi thường một phàm tuy nhiên không muốn tiếp nhận tình thế so với người yếu sự thật cho là hiện thực bày ở trước mắt hắn không thể không thả thấp chút ngữ khí tiểu ra chính là lạc yên p ư ơ n g đệ nhất ông lâm phong nhóm thiếu chủ bẩm giật à i ngươi là cái tha gì dám động bản thiếu coi trọng nữ nhân cái này bẩm giật tài t u vi không yếu cũng đến vũ tôn tri cảnh bất quá hắn n g ỉ vào đều là sau lưng hai người đàn ông tuổi trung niên cái gì lâm phong nhóm thiếu chủ thường một phàm tâm bên trong giật mình tâm đạo lần này nhưng đụng phải cái đinh lạng yên phương giữ cựu lão sơn mười phần xa xôi nhưng là lạng yên phương cường đại thường một phàm hết sức rõ ràng lạng yên mới là thiên h à n g đại lục gần với vân châu địa vực nơi đó cao thủ như vân xa không phải cựu lão sơn có thể so sánh bọn hắn chín vị đã đại biểu cựu lão sơn sức chiến đấu cao nhất nhưng là đặt ở lạng yên p ư ơ n g cũng coi như cái nhị lưu cao thủ không nói những cái khác trước mắt vị này thiếu môn chủ đi theo phía sau hai người thực lực đều cao hơn hắn nhận rõ tình thế thường một p h à m lập tức phục n h u y ễ n nguyên lai、like、là lâm phong nhóm thiếu chủ kính đã lâu kính đã lâu tại bên dưới có mắt như mủ còn mời ngài không cần để ở trong lòng loại phu ta trả lại ngươi vì ngươi dám cùng bản thiếu gia đoạt nữ nhân đây nếu thật như thế bản thiếu gia cũng kính ngươi là điều hán tử hiện tại ngươi c ú t xa một chút cho ta đi đúng đúng thường một p h à m gấp vội vàng lui lại trở về đi vào cựu lão sơn mấy vị khác võ bên tôn thần hắn có thể rõ ràng nghe được mấy vị này đồng bạn l n l n phát ra cười n ạ o thanh âm bọn hắn sớm cũng đang chờ mình làm trò cười đây cô u l nương i ta nhìn c u i vào t h chúng ta tựa hồ rất có duyên tại bên dưới gặp cô nương dung mạo bất phảm liệu sẽ dẫn tới không ít đồ háo sắc phải dối không bằng đi theo tiếp theo lên tiến vào thần cung ta trong môn hai vị trưởng lão đều là vũ tôn đình phong cường giả cô nương theo ta cùng một chỗ sẽ an toàn rất nhiều không cần cảm ơn linh huyền âm lần nữa tránh đi b ầ m giật tài k h ỏ e miệng giật một cái lập tức lần nữa cất bước cả n dưới cô nương tại hạ đô là một mảnh thiện ý còn quên cô nương không muốn cự tuyệt không cần làm phiền công tử an toàn của ta không là vấn đề linh huyền âm lần nữa cự tuyệt nói b ầ m giật tài sắc mặt càng thêm khó coi ngay tại hắn chuẩn bị lại một lần nữa càng bên dưới thời điểm một bóng người đột nhiên ra hiện tại trước người hắn chặt đường đi của hắn lại tây sở người có ta bảo vệ người tránh ra đơn giản lời nói hiển thị do ba khí bốn phía tây sở võ giả nhìn thấy người tới lập tức tâm thần chấn động nhìn không được thoát ra kiếm bại đại nhân kiếm bại đại nhân đến kiếm bại người rốt cuộc xuất hiện chính kiếm đoạn xuân thu thở dài một hơi bẩm giật tài gặp bốn phía võ giả phản ứng có chút không tầm thường lập tức đ ể cao cảnh giác lâm phong nhóm hai vị vũ tôn đỉnh phong t r ư ở n g l a o cũng n gửi được một cỗ không tầm thường khí tức vội vàng đi vào bẩm giật tài bên người tay trái lăng không ngân xuống chỗ u kiếm làm xong xuất thủ chuẩn bị người là người phương nào bẩm giật tài hỏi tây sở người thấy quang huy nhàn nhạt nói nên tránh ra chính là n g ư ơ i lầm b ả n thiếu ra chuyện tốt b ả n thiếu nhất định khiến n g ư ơ i chết không toàn thây thấy quang huy thở dài ra một hơi nói còn từ không người dám đối với ta như vậy nói chuyện ngươi rất may mắn cái gì ngay tại bẩm giật tài kinh ngạc thời khắc trước mắt trợt hiện sắc cơ một sợi kiếm khí không biết từ đâu mà đến không tên ra hiện tại trước mắt của hắn chờ hắn nhìn thấy kiếm khí tồn tại sau kiếm khí đã xuyên qua mi tâm của hắn lưu lại một điểm đỏ thấm chết trên tay ta là ngươi may mắn thiếu chủ hai tên trung niên vũ tôn quá sợ hãi vừa rồi kiếm khí quá nhanh cho dù gần ngay trước mắt bọn hắn đều không nhìn thấy thấy quang huy là như thế nào xuất thủ thời gian nháy mắt lấm phong nhóm thiếu c h ủ phút chốc tử vong hai vị này vũ tôn nhất thời tình thế cấp bách không để ý còn lại trực tiếp đối với thấy quang huy xuất thủ nạp bạn đi vì thiếu chủ của ta đền mạng thấy quang huy bất vi sở động hai tay nhanh đến mức nhìn không thấy một k i a hình bóng lóe lên về sau trước mắt hai bóng người trong nháy mắt nằm trên mặt đất mi tâm lại là một vòng đỏ thấm t h ă n g thêm nhân mạng thôi thấy quang huy nhẹ nhàng thở dài chân g i ẫ m một cái một cố vô hình chi lực trong nháy mắt đem ba bộ thi thể đánh bay một màn này rơi vào tay sợ chúng võ giả trong mắt bọn hắn từng cái thần sắc hòa nhiệt trong miệm không ngừng hô to kiếm bại vô địch tây sở vô địch kiếm bại thấy quan g huy đối với trường hợp như vậy không có phản ứng chút nào quay người nhìn về phía linh huyền âm n g ư ờ i không sao chứ hắn lo lắng hỏi ta sẽ không cảm kích ngươi linh huyền âm lánh l á n h nói nói, lập tức trợt lách người không chăm chú cung bên trong ngươi không có việc gì liền tốt thấy quan g huy đối vắng vẻ thần cung đại môn nói nhỏ một câu kiếm bại thực lực của ngươi lại tăng cường không ít ta đều nhìn không ra người sâu cạn chính kiếm thở dài một tiếng đi lên phía trước nói nói thấy quan huy đối hắn gật gật đầu nói ra có chút tiến bộ thôi ngươi là đến sông thần cung sao đúng thế vậy thì mau vào đi thôi ngươi không cùng lúc sao không cần ta nói ở chỗ này chính kiếm hai mắt lập tức mở to lập tức hắn tựa như minh bạch cái gì đối bên cạnh yến tiêu khách nói chúng ta đi nhanh đi ngoại vực võ giả vừa vừa biến mất q u o n ti vô mệnh lập tức tiến lên cùng kiếm bại chào hỏi kiếm bại tiền bối nhiều năm không thấy ngài phong thái càng hơn dị vâng a vô mệnh thật sao nói cho những người này như nếu cần sông thần cung liền mau tiến ừ n tiền bối ngài làm lớn ta muốn phong nói lời nói tất kiếm bại thấy quang huy nhất chỉ vai dưới thần cung môn chức lập tức lưu lại một nói trước không thấy đáy kiếm ngân quá tuyến lưu danh người vi phạm Bảy c á i c ứ n g cắp hữu lực chữ lớn lập tức xuất hiện tại kiếm ngân phụ cận giống như tại tuyên cáo này địa chủ nhân uy nghiêm thấy quang huy đột nhiên tới cử động làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ ra một vị tây sở võ giả đang muốn rút kiếm tại dấu vết trước lưu danh lại bị thấy quang huy ngừng các ngươi không cần muốn vào cũng nhanh tiến ta cản là ngoại vực quân t i vô mệnh nghe nói như thế lập tức kích động văn phần hắn bước lên phía trước nói lời cảm tạng cũng lấy ra mấy món bá vương l ĩ n h bảo vật tặng cùng kiếm bại chuẩn bị giút hắn một tay không nghĩ tới kiếm bại thấy quang huy vậy mà nói khéo từ chối vô mệnh ngươi đi xa một chút đi nơi này không phải đ vâng vô mệnh cái này c á o lui t i ê n bối cẩn thận ngoại vực cường giả chỗ nào cũng có nhất là cựu giới cường giả nhiều vô số kể thấy quang huy một kiếm c à n g quan ngoài dự liệu của tất cả mọi người nhưng nhìn hắn thần sắc trịnh trọng thực sự không giống đùa dỡn bộ dáng tây sở người có người quyết định tranh thủ thời gian tiến vào thần c u n g có người quyết định ở đây dừng lại chốc lát nhìn xem thấy quang huy rốt cuộc muốn làm gì sau một lát lại một đợt ngoại vực võ giả giáng lâm bọn hắn là tây sở phía đông nam trong các địa vực trong các nơi đây ở trên trời hàng đại lục cũng có chút hẻo lánh vì vậy cường giả số lượng cũng không so tây sở tốt bao nhiêu lần này tới tây sở chăm c á t cường giả nhiều tại vũ hoàng vũ đế cảnh giới so ban đầu tây sở hơi mạnh một chút xíu c h ă m c á t đám võ giả nhìn thấy trước cửa kiếm ngân kinh ngạc một chút lập tức cũng không để ý tới l i ê n tại bọn hắn tức sẽ tiến vào thần cung thời điểm kiếm ngân bên trong đột nhiên bộ phát ra cường đại kiếm khí nhất cử xuyên thủng vượt qua này ngấn nhiều tên vũ đế đến tận đây chăm cắt một phương mới biết nói quy củ này khủng bố c h ă m cắt còn lại phía dưới ba tên vũ đế bảy tên vũ hoàng run dậy nhìn thoáng qua đứng ở đây chính giữa nhắm mắt tính t o ạ kiếm bại thấy q u a n huy trong lòng tham gia nồng đẫm sợ hãi bọn hắn lập t chuẩn bị tại mặt đất k h ắ c bên dưới tên của mình cùng địa vực nhưng mà bọn hắn vừa ra tay liền phát hiện làm cho người khó mà tiếp nhận sự thật nơi đây mặt đất không biết làm sao trở nên cứng rắn như thép binh khí của bọn hắn đều khó mà tại mặt đất lưu bên dưới dấu vết thực lực không đủ tự hành thối lui mạnh mẽ xuống tới giết không tha thấy quang huy lập tức trên mặt đất nhiều k h ắ c mấy chữ trong các võ giả lập tức trợn tròn mắt bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau nhất thời không biết nói nên làm gì bây giờ chương bảy trăm linh bốn mạnh chứng kiếm đạo kiếm bại thấy quang huy đột nhiên giết ra ngăn ở thần cung muôn miệm như thế hành vi để vô số võ giả không hiểu tây s ở võ giả đều trong lòng còn có chờ mong muốn xem bọn hắn trong lòng anh hùng đại sát tư phương hảo hảo áp chế một áp chế ngoại vực võ giả nhuệ khí thần cung trước đó bách c ắ t địa vực đám võ giả không một có thể tại mặt đất lưu danh tỉnh kiếm bại q u a n lui mặt đối với cường địch cả nói bách c ắ t địa vực võ giả lại muốn chống lại lại sợ đối thủ thực lực qua mạnh bọn hắn đứng ở trong sân kéo dài một lát gương mặt xấu hổ b ạ c h lại một đạo kiếm khí không biết từ chỗ nào phát ra vội vàng không kịp chuẩn bị một vị trăm cắt vũ tôn tại chỗ chết thảm những người còn lại rốt cuộc biết thấy Quang Huy phòng, bọn hắn dọa đến liên tiếp lui về phía sau sa li thần cùng trăm trượng mới ngừng lại được phát giác thực hiện trên người bọn hắn ánh mắt biến mất bọn hắn mới tính b u ô n g lòng một hơi chúng ta ngàn d ặ m xa x ô i đổi u tới tây sở khó nói đúng vậy thụ này làm được sao ta không phục một vị bách cắt võ giả t h ấ p giọng nói nói b u ô n g lòng một chút đừng kích động tuy nhiên người này rất mạnh nhưng là hắn như vậy hành động chẳng mấy chốc sẽ đụng phải đình cứng đến lúc đó chúng ta lại thừa cơ đi vào thần cung không m u ộ n ai cũng chỉ có thể như thế bách cắt võ giả t h ấ p giọng thở dài thời khắc chân trời lần nữa bay tới mấy đạo thân ảnh lại có những nơi khác võ giả đi tới nhóm này võ giả so bách cắt võ giả càng mạnh hơn một chút mới đầu bọn hắn cũng không có dựa theo kiếm bại quy củ tới. kết quả vừa đi mấy bước liền chết hai người dư bên dưới lòng người nghi nơi đây là thần cung bố trí liền s ử xuất toàn lực trên mặt đất lưu danh cái gì lão phu đường đường vũ tôn đình phong vậy mà không thể ở chỗ này lưu danh cái này thần cung thật có cao như vậy yêu cầu sao đ ỗ n g nhiên vị này kêu gào lão giả thấy được một mình ngồi xếp bằng trong sân kiếm bại lập tức hiểu được nguyên lai、like、là n g ư ờ i ở chỗ này dở trò dám trêu đùa lão phu muốn chết lão giả dẫn theo b a tông lập tức đối kiếm bại đập tới kiếm bại thấy quan huy bỗng nhiên mở hai mắt ra ánh mắt sắc bén phảng phất trong nháy mắt đâm rách trời cao sau một khắc một nói nhanh không thấy ảnh kiếm khí t ử lao giả mi tâm chui nhập thể nội lao giả há to mồm một chữ đều không nói ra liền ngửa mặt tử vong thật mạnh tu vi bách cắt võ giả sợ không thôi mới tới ngoại vực cường giả càng là chưa tình hồn không có bản lãnh cũng đ ừ n g sông thần cung nhanh đi về đi tây sở đám võ giả cười lên ha hả khiến cái này ngoại vực võ giả càng là khó xử l i ê n tại ngoại vực võ giả b u ồ n bực xấu hổ thời khắc một tên ngoại vực tán tu đi tới hiện trường đến một chuyến tây sở còn cần ký tên ạ thật sự là phiên phức đây là một vị người đeo trường thương trung niên đại hán nhìn thấy trên trận chữ viết sau nhất trường ấn tại mặt đất Đã t hắn ấ đất y mặt r g động không cười hh hai tiếng ngẩng đầu mà bước đi vào toàn trường ngoại vực võ giả vô cùng ngạc nhiên vì sao đại hán này có thể lưu danh đi vào thần cung mà bọn hắn lại không được vũ tôn đỉnh phong cường giả cũng không có thể lưu danh khó nói ban nay thương khách là vị vũ thánh một tên bách cắt võ giả nghi hỏi nghi vấn của hắn lập tức dứt lấy vô số võ giả kinh hô thấy quang huy cản nói thiết hạ vậy mà cản trở hết thạy không vào t h á n h cảnh người hành động này không khỏi cũng quá điên cuồng tại tây sở chi trong mắt người mặc dù kiếm bại đã nhập thánh nhưng là cũng không nên như thế vì chính mình chiêu địch vũ thánh vương có thể nhập thần cung như yêu cầu này thực sự hà khắc thiên hạ cường giả vô số nhưng là có thể nhập thánh lại ít đến t ư ơ n g cảm kiếm bại thấy quang huy đối với bốn phía ẩm ý nghị luận chẳng quan tâm nhắm mắt vào chỗ tựa như quên m ngoại giới thỉnh thoảng có cường giả đến đây nhưng là tuyệt đại đa số đều không thể thông qua thấy quan g huy khảo nghiệm lưu danh rất khó khăn chắn một nhóm lớn ngoại vực cường giả để nội tâm của bọn hắn càng ngày càng nôn nóng mắt thấy bảo sơn mà không thể nhập cái này là như thế nào phiền não a chúng ta nhiều người như vậy tụ ở chỗ này lại không thể tiến vào thần cung cái này tất cả mọi thứ đều là hắn bày ra quái dị cấm chế không bằng tất cả chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn một tên ngoại vực võ giả sát cơ lộ ra ngoài đối người khác đề nghị nói không thể người này cấm chế chỉ có vũ thánh có thể phá nó bản thân tu vi chỉ sợ cũng đến vũ thánh cảnh giới không thể tùy tiện t r e o cho ca hừ sợ cái gì hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người mà thôi nơi này chỉ là vũ tôn liền có gần trăm người khó nói liên thủ chi bên dưới còn không thắng nổi hắn cái này cái này ngoại vực đám võ giả nghị luận không ngừng tây sở võ giả trong lòng càng ngày càng sầu lo bất quá bọn hắn biết rõ thực lực mình không thể giúp thấy quang huy cái gì chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện thấy quang huy có thể a n nhiên ngoại vực võ giả càng tụ càng nhiều rốt cục bọn hắn nhịn không được không biết người nào bước lên chiến hỏa nhất trưởng dây lát ra thằng b ư ớ thấy quang huy mặt n ó m đánh lén sắp đắc thủ thời khắc đã thấy thấy quang huy bỗng nhiên mở mắt nhất chỉ xuyên thủng t r ư ờ n g khí lập tức sắc bén kiếm khí bắn thẳng đến động thủ người một kiếm đoạt m ệ n h động thủ cùng tiến lên giết hắn vì t â m bà kho ngoại vực đám võ giả đã lâm vào điền cuồng mặc dù mặt đối với thâm bất khả chắc chi địch bọn hắn cũng phải kiệt lực thử một lần đầy trời quang mang bắn ra b ố n phía bảy s ắ c cầu vồng nghe như vậy công kích đại biểu các nơi thuộc tính khác nhau võ giả đồng thời xuất thủ mặt đối với như thế dọa người tình thế thấy quang huy bất vi sở động trong miệng nhàn nhạt nói ra thực lực như thế và cũng chỉ là tìm chết thôi vốn muốn cho các ngươi biết khó mà lui xem ra là ta quá mức n h â n tử lời nói rơi kiếm khí phá địa mà ra vô số kiếm khí từ lòng đất trực trùng vật tiêu cường đại uy năng để mọi người ở đây đều rung động không thể địch nổi kiếm khí trong nháy mắt đâm xuyên vô số ngoại vực cường giả giữa sân lập tức biến thành tu la huyết hải sau một lát lọt vào trong tầm mắt đã mất hoàn chỉnh thi thể tại không biết bao nhiêu đạo kiếm khí cắt chèm dưới trên trăm vị ngoại vực võ giả thân tử tại chỗ thảm liệt như vậy một màn thấy tây sở người vừa kinh vừa sợ kẻ yếu chi huyết không có tư cách vẩy vào cường giả trước mộ thấy quang huy chân g i m một cái sinh vô danh lửa thôn vệ trước mắt hết thẻ tàn một chiêu diệt t r ă m vị các hạ thích võ nghệ xem ra không dựa theo quy củ đến là không được một tên cường giả đột nhiên từ trên trời giáng xuống khí thế cường đại khiến giữa sân còn sót lại liệt hỏa trong nháy mắt dập tắt người này hét lớn một tiếng kiếm khí n g a n g dọc trước mắt ở trong sân lưu bên dưới sổ tự lặng yên phương cảnh chúc cú phong nam tử lưu c h ữ về sau cười to hai tiếng bay vào thần cung bên trong lại một vị vũ thánh cường giả nghĩ không ra ngoại vực lại có nhiều cường giả như vậy một mực một chỗ tây sở là chúng ta hết ngồi đè giếng tây sở đám võ giả nhịn không được thắm nói đúng lúc này ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống k h í tức của bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ mạnh vô cùng khó tin không hề nghi ngờ ba người này lại là vũ thánh bọn hắn vừa rồi đã thấy nơi đây quy củ cười lạnh vài tiếng r i ê n g phần mình thi triển bản lĩnh trên mặt đất lưu lại danh h à o của mình l i ê n tại bọn hắn chuẩn bị bước vào thần cung thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến thanh em lạnh lùng các ngươi không thể đi vào ừ m cầm đầu vũ thánh trở lại nhìn thoáng qua thấy là thấy quang huy nói chuyện s ù y cười một tiếng nói vì sao đâu quy củ của ngươi chúng ta trông lại không biết tiến t ố i chúng ta cũng sẽ không khắc khí không khác cựu giới người không được đi vào đây cũng là quy củ của ta thấy quan huy tăng lớn âm thanh nói nói cả khu vực đều nghe được rõ rõ ràng ràng cái gì kiếm bại đại nhân muốn ngăn ngăn c ử u giới cường giả cái này sao có thể cái này cũng quá điên cuồng kiếm bại đại nhân nhập thánh tuy nhiên mấy năm thật có thể ngăn cản những này ngoại vực vũ thánh sao bị cản trở vũ thánh cười lên ha hả phản phất gặp chuyện khó tin nhất và ngươi một cái mới vào thánh cảnh võ giả cũng muốn cản trở chúng ta yêu hiệp các trưởng lão trong lòng mọi người giật mình nguyên lai ba người này lại là yêu hiệp các trưởng lão khó trách sẽ cường đại như thế chỉ là phổ thông tây sở võ giả không biết yêu hiệp các cùng nhân hiệp các là một thể bây giờ yêu tộc sự suy thoái yêu hiệp các đại thùng rông kêu to được cho chức quan nhà tản bá vương thần cung hiện thế những thứ vô dụng này chức vụ nhân hiệp các vũ thánh mới có thể ngay đầu tiên đuổi tới tây sở đây là vân châu nhóm đầu tiên đuổi ở đây võ giả cũng là cựu giới nhóm đầu tiên tới đây vũ thánh vân châu thạch không dụng cụ trần c ả n h huy triệu không sóng nguyên lai ba người này đều là trong truyền thuyết yêu hiệp các đại nhân vật yêu hiệp các là cựu giới bên trong nào đó cái thế lực sao quan chiến đám võ giả không biết cựu giới bí ẩn nhưng lại biết nói yêu hiệp các lai lịch phi phạm cho nên đối với kiếm bại cản trợ yêu hiệp các một chuyện thập phần lo lắ tam thánh đứng đầu thạch không dụng cụ cười cười đối với cái này bên cạnh trần cảnh huy lắc lắc thủ lĩnh nói cảnh huy đi cùng hắn chơi b ù a để hắn biết nói cái gì gọi là trời cao đất rộng trần cảnh huy cười lạnh một tiếng trường kiếm như lưu tinh cản nguyện khoái kiếm liên hoàn đầm ra trong lúc nhất thời vết nước không gian khắp nơi trận bên trong võ giả cơ hồ không người có thể thấy do nó kiếm chiêu thấy quang huy tay h á o d ư ơ n g lên bàn g đại nguyên lực hiện ra mười ngón như kiếm vô tận kiếm khi rách hết đến chiêu ván này nhanh chóng giao thủ song vương vẹn vẹn thăm dò mà thôi trần cảnh huy gặp thấy quang huy kiếm pháp thuần thục lập tức hứng thú lần nữa lấn người mà sơ bộ giao chiến liền dẫn tới không gian biến hóa bá vương l ĩ n h quân t i vô mệnh biết rõ sự lợi hại của bọn hắn vội vàng kêu gọi đám người né tránh thánh giả giao chiến không phải trò đùa quan chiến cũng phải có tương ứng tiền vốn mới được những n à y tây sở võ giả cũng biết nói đất này nguy hiểm không lo được quan sát hiếm có chi chi chiến vội vàng hướng bốn phía chạy từ tán nhưng mà bọn hắn vẫn là chậm một chút khi vòng thứ hai chiến đấu bạo phát thời điểm bàn g đại dư ba trực tiếp nghiền nát một chút trốn được chậm chạp tây sở võ giả đem bọn hắn xinh xinh nghiền nát thành bùn cái này liền là của người thực lực không gì hơn cái này trần cảnh huy cười lạnh nói thấy quan huy hít s tay trái chập chỉ thành kiếm một kiếm ấm ra người tùy thân động nhân kiếm hợp nhất phá trời cao hối hạ kiếm nhanh chóng ảnh thân ảnh hợp nhất như kiếm bàng bạc một kiếm phá toái không gian nổ vàng trời cao trận gió tán đi nhưng gặp một người c ú i đầu khoe mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi rung động t h c h không dụng cụ đầy mặt kinh hãi ngắn phút chốc từ toàn diện áp chế đối thủ đến bị người trong nháy mắt phản xác chỉ ở trong nháy mắt thay không dụng cụ nổi giận lập tức rút kiếm tương hướng thấy quan huy người trên không trung tấn manh như ừng kiếm kiếm trực kích trời cao thay không dụng cụ kết nối vàiếm lại cảm giác áp lực vội vàng kêu gọi đồng bạn tương trợ. k vân sóng, này châu mẽ, m lại là vân châu cái này một đám ngoại vừa cường giả đồng dạng là xuất từ vân châu người vẫn là giám vũ sẽ danh hạ vũ thánh cường giả dẫn đội người lại là đã từng thiết kế qua hồ phong trình di vị này giám vũ sẽ phó hội trưởng vừa muốn tiến vào thần cung giữa không trung đột nhiên một đạo kiếm khí lau mặt bay qua cắt đứt hắn mấy sợi tóc trình di biến sắc nộ khí tự sinh hắn tả h ư u giám vũ hội vũ thánh đồng dạng g i ậ n không kèm được bọn hắn không có chọc ai gây ai làm sao lại bị vô cớ công kích giám vũ sẽ không cho phép tiến thần cung không hề nghi ngờ có thể phát như thế h ả o ngôn không phải kiếm bại không còn ai thế gian đều nói giám vũ sẽ có thể phân tích võ đạo thật giả vậy thì mời các ngươi chứng kiến ta võ đạo đi bị hai người vây công lâm vào hạ phong kiếm bại thấy quan g h u y y nguyên không thay đổi cuộc ngạo do xét rảnh rỗi cơ lần nữa đối trình di xuất thủ tiểu tử ngươi đang tự tìm đường chết lại nhiều lần bị người vô tội công kích giám vũ sẽ phó hội trưởng cũng không thể chịu đựng được bực này khiêu khích trình di giơ tay lên tả hữu hai vị giám vũ hội trưởng lão lập tức xông lên giữa không trung cùng yêu hiệp các trưởng lão cùng một chỗ đối thấy quan g h u y xuất thủ nguyên lai là trình di phó hội trưởng t h c h không dụng cụ thoáng nhìn chi bên dưới thấy do người tới hơi có chút kinh ngạc trình di tuy nhiên không biết hắn hắn lại nhận biết trình di giám vũ sẽ phó hội trưởng đại danh đình đình yêu hiệp các cao tầng đã sớm nhìn qua chân dung của bọn họ nhưng l à yêu hiệp các nhiều chỗ tại yêu tộc t r i địa chính di đối với yêu hiệp các bên trong lại ít có biết cho nên không rõ ràng thạch không dụng cụ mấy người người thân phận bốn vị vũ thánh liên thủ vây công kiếm bại thấy quang huy đảo mắt liền lâm vào tuyệt đối với thế yếu thỉnh thoảng sẽ có mới vết thương xuất hiện chỉ có như thế sao cựu giới bên trong vũ thánh cũng không gì hơn cái này thấy quang huy cười ha hà nói các ngươi cũng coi như giám vũ sẽ người sao đối với võ đạo ứng dụng dối tinh dối mù có mặt mũi nào đi chỉ điểm người trong thiên hạ võ đạo các ngươi quá làm ta thất vọng giám vũ sẽ vũ thánh trưởng lao khí đến sắc mặt hòa hồng trên tay lực đạo lại tăng lên mấy phần thể phải đem thấy quang huy thiên đao v t quả kiếm bại thấy quang huy tây sở một đoá kiếm giới kỳ hoa hắn vốn có tuyệt thế thiên tư lại không thích tranh đấu tập võ luôn luôn ứng phó xong việc thời gian có thể không có trở ngại là được võ nghệ có thể phòng thân là được thẳng đến sư phó của hắn tiêu lam thần nữ vì hắn làm ra khó có thể tưởng tượng hy sinh sau hắn mới giật mình mất đi đến cỡ nào bất đắc dĩ thấy quang huy sau đó tuyệt cảnh cầu sinh một tiếng luận kiếm không cầu thắng chỉ cầu bại hắn mỗi một lần khiêu chiến đều là chắn tính mệnh chiến đấu hắn không sợ khiêu chiến ngược lại sợ khiêu chiến quá mức đơn giản hắn có tuyệt thế thiên tư một đôi tuệ nhãn luôn có thể phát giác người khác sơ hở hắn là chiến đấu thiên tài chỉ cần giao thủ ba chiêu cũng không có cái gì có thể giấu giếm qua cảm giác của hắn hắn là không chết truyền kỳ là tây sở thần thoại sống bây giờ lần nữa mặt so sánh tự thân mạnh lớn mấy lần đối thủ hắn hiện ra lâu dài du tẩu sinh tử biên cảnh thực lực chân chính ba chiêu d i ệ t sát yêu hiệp các triệu không sóng liên tục chiêu thay không dụng cụ chết thảm kiềm dưới g á m vũ sẽ hai vị trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến cái chán sinh mồ hôi chương bảy trăm l i n ă m thẳng lên cựu tr đ ổ quang huy liên sát tam thánh còn lại hai vị giám vũ hội vũ thánh nhất mặt đại hãn sắc mặt đều hơi t r ắ n g bệnh t r ì n h d i nhìn thấy một màn này thần sắc dây lắc c h u y ể n cắn răng một cái thôi động thánh công đánh thẳng đ ổ quang huy h uy hiếp lại đến đ ổ quang huy lần nữa lâm vào thế yếu tình huống như vậy chính đang kéo dài bên trong nhưng mà theo thời gian tiến lên ngoại vực vũ thánh tới càng ngày càng nhiều đ ổ quang huy lại nguy cũng không quên đi cản trở ngoại vực vũ thánh những người này bị người vô cơ công kích rất nhiều đều giận không kèm được tức giận truy sát đồ quang huy song quyền nan địch tứ thủ tại càng ngày càng nhiều vũ thánh vây công phía dưới đồ quang huy tình thế càng ngày càng uy tuy h thế trên người hắn h ư người ơ n trên cũng càng ngày càng n g i ề Tân tươi hồng không đừng h máu c t r ê nhiên t â n thương nhỏ trồng chất thành trọng thương. Dần dần, hắn bắt đầu ngăn không được về sau vũ thánh. n bếp chất bắt Tuy h được đầu sau về vũ lúc này không cần hắn cản trở những n à y vũ thánh cũng sẽ không vội vã tiến thần cung bị một người xa lạ công kích mà lại một đám vũ thánh vây công hồi lâu cũng không thể cầm dưới những n à y vũ thánh đều là có cường giả tôn nghiêm võ giả bọn hắn không cho phép dạng này hung hăng khiêu chiến bọn hắn uy nghiêm đổ quang huy còn sống bọn hắn ra tay càng ngày càng nặng đổ quang huy bị đánh đến dần dần thương tích đẩy mình rời xa chiến trường quân ty vô mệnh thấy cảnh này đều lòng có không đành lòng Đáng n tiếc m ì hồ bất bất bị Bá nhất, trợ thương, tính quyết tử trong mắt. Bá vương thần cung tầng thứ nhất, sơ thiên lực luận Cứ Còn chưa mặc cùng chiến, cái cung giúp Quang Người Quang gì không vương giới. Đổ đủ. Đổ đều để quan Huy. Huy sao? như hơn, nàn hắn h vậy sơ dù ý ở phong lại tới đây phát hiện nơi này là một khối sa mạc khu vực đập vào mắt đều là màu vàng sa trần chống g i n g sơ thiên ngoại trừ thỉnh thoảng người lui tới ảnh cơ hồ không có, có đồ vật gì lưu dưới hồ phong tại khối này sa mạc khu vực bay lượn vũ thánh tốc độ không có chút nào giữ lại nhưng là bay hồi lâu còn không nhìn thấy khối khu vực này biên giới chỉ là tầng một thần cung liền có rộng như vậy bao khu vực phách thiên thần hoàng tu vi quả thật bất phàm hồ phong âm thầm cảm thán nói bốn phía thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lượng đạo võ người thân ả n h bọn hắn đại bộ phận đều cùng hồ phong cấp tốc bay lượn chỉ có tiểu bộ phân dừng lại tại vô biên trong b i ể n cát ý đồ tại cắt trong đất đào ra bảo vật hồ phong nhìn thấy những người này cử động không khỏi cười lạnh vài tiếng tầng thứ nhất này bị tây sở khai phát vô số thay mặt nói một câu không dễ nghe tầng thứ nhất này sớm bị lấn át coi như đào sâu ba thước chỉ sợ cũng tìm không thấy thứ tốt gì hồ phong ma long mắt đảo qua phía dưới đất cát thỉnh thoảng sẽ bị xa lạ đồ vật hấp dẫn nhịn không được dò xét một phen tuy nhiên mỗi một lần dừng lại cuối cùng đều sẽ để hắn thất vọng bởi vì nơi này thực tại không có vật gì tốt hắn thấy tàn phá cái hũ cái bình binh khí tàn phiến đều là chân chính phế khí vật liền ngay cả binh khí tài liệu kinh lịch vạn nam quang âm đều bị ăn mòn thành một đống gì sắt màu xanh đồng không có chút nào giá trị lợi dụng quân ty vô mệnh có lời tất cả mọi người tiến nhân thần cung đều sẽ tiến vào tầng thứ nhất cho nên tầng thứ nhất có bảo vật khả năng cơ bản là không muốn đi còn lại tầng muốn đi mỗi một tầng trung tâm trung tâm truyền tống trận cùng sở hữu trí tòa đối ứng một đến chín tầng mỗi cái truyền tống trận tại thời gian nhất định bên trong đều truyền tống một cái đối ứng tầng diện nhưng là truyền tống trận truyền tống tầng thứ là một mực biến động quân t h i vô mệnh cũng không rõ ràng bao lâu sẽ thay phiên một lần truyền tống khu vực cho nên trong lúc này truyền tống trận chỉ có thể dùng đánh bạc phương thức đi vào có thể đi vào tầng nào liền xem vật khí hồ phong trong lòng hồi tưởng nói tại xác nhận tầng thứ nhất cơ hồ sẽ không xuất hiện bảo vật về sau hồ phong cũng không tại dừng lại toàn lực tăng tốc về phía khu vực trung tâm bay đi q u n ty vô mệnh từng nói cho hắn biết tiến vào thần cung đoạt chi tận lực muốn so người khác sớm nhập tầng tiếp theo sau nửa cách giờ nỗ lực phi hành hồ phong rốt c ụ c xa xa thấy được chín tòa xoay tròn không ngừng không gian vòng xoáy đây chính là thông hướng một đến chín tầng truyền tống trận bá vương thần cung chung ba mươi ba tầng trong đó thập tầng một cảnh giới một đến chín đều thuộc về cấp bậc thấp khu vực m ộ ư ơ i đến m ộ ư ơ i chín là trung tầng khu vực hai mươi đến hai mươi chín là cao tầng thứ khu vực còn ba mươi tầng đi lên đó là hiếm ai biết khu vực đặc biệt muốn đi vào đệ thập tầng nhất định phải thông qua đệ cựu tầng tấn thăng truyền tống trận đó cũng không phải cái đơn giản khảo nghiệm thần cung tìm tòi bí mật vật khí cùng thực lực trọng yếu cho d nhưng là mỗi lần tiến vào truyền tống trận đều là truyền tống đến không phải chín khu vực vậy hắn chỉ có không ngừng tìm vận may vận ký không tốt liền sẽ chỉ ở vừa đến bắt t à n g chỉ gặp không ngừng bồi hồi lúc này hồ phong đi vào trước truyền tống trận trận to ma long mắt quan sát kỹ lấy mỗi một cái truyền tống trận vận chuyển sau một lát hồ phong vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng truyền tống trận này truyền tống ở đâu xác thực không có dấu vết mà tìm kiếm mặc kệ tùy tiện tuyển đi hồ phong n h ấ c chân liền bước vào cách hắn gần nhất một cái truyền tống trận một trận mê mội về sau trước mắt đột nhiên sáng lên hắn đã đi tới một mảnh thế gi Đầy t r hồ phong tiến g xóa vào thần cung thời gian cũng không phải là sớm nhất nhưng là trước hết nhất đi vào truyền thống trận bắt đầu tiến vào tầng tiếp theo hắn tuyệt đối với xem như gần phía trước cho nên hắn ở trong không gian này đi thật lâu đều không nhìn thấy những người khác hoàn cảnh chung quanh ác liệt phía trước lại có núi tuyết ngăn chở ánh mắt trên trời càng có không tên áp lực ngăn cản người thăng nhập không trung Cái n vừa vừa à là trên tấm bia đá khắc m lấy từng dãy lít nha lít nhít chứa nhỏ mà lại dùng vẫn là thượng cổ kiến văn người bình thường căn bản xem không hiểu may mắn hồ phong có ma long mắt trợ rút Trước đó lúc ạ i đã này chi cảnh không hề nghi ngờ đúng vậy đệ nhị tầng băng tuyết chi lam hồ phong nghĩ đến mình vậy mà thông tầng một lập tức cảm thấy mình quá mức không may nghe nói đệ nhị tầng là gần với tầng thứ nhất xuất hiện xuất siêu cao nơi này chỉ sợ cũng không có bảo vật gì vẫn là tranh thủ thời gian đi đường tranh thủ tầng tiếp theo đi nghĩ tới đây hồ phong lập tức tăng nhanh tốc độ a băng sơn tuyết liên phi hành tốc độ cao bên trong hồ phong đột nhiên nhìn thấy nơi xa sườn núi chỗ một đoá trong suốt tuyết liên đây là hắn đến sau này nhìn thấy duy nhất một kiện được xương tụng bảo vật đồ vật băng sơn tuyết liên linh giai dự tải đổi lại trước kia ta cũng sẽ lấy nó làm bảo bất quá bây giờ ta đều nhập thánh tuyết này xen đối với ta cũng không đại dụng được rồi tiếp tục đi đường đi còn tốt hồ phong không có vô cớ vơ vét của c á i thói quen nếu không dựa theo có ít người lo liệu thịt mỗi cũng là thịt nguyên tắc cái này lại muốn chỉ hoãn một đoạn thời gian hồ phong tiếp tục bay hơn một canh giờ trung gian rốt cục nhìn thấy những võ giả khác bọn hắn cùng hồ phong giống không có thủ lĩnh con rồi bay l o ạ n khu vực này võ giả đều là ngẫu nhiên truyền đưa tới truyền tống ở đâu cũng không cố định hồ phong chỉ biết một chút đi thẳng nhất định có thể tìm ra truyền tống trận đi ra vùng thế giới băng tuyết này cuộc sống như vậy trọn vẹn qua nửa ngày nửa ngày sau không thu hoạch được gì hồ phong rốt cục đi tới đệ nhị tầng trước truyền tống trận lần này truy chỉ là nơi này lúc này liền có không dưới trăm mười người giờ phút này không ít võ giả đều hiểu nơi này đặc điểm có ít người thậm chí đốt lên một nén nhang đối thương tiên tế bái ông trời phù hộ lần này nhất định bên dưới cửu trọng ông trời phù hộ bao nhiêu tầng không quan trọng cho ta đổ gửi đến tiện tay binh khí đi những người này lệ vài cái sau lập tức bước vào trong truyền thống trận hướng về trong lòng chờ mong chi địa xuất phát bọn hắn biến mất về sau truyền thống trận lần nữa sinh ra một cỗ quan mang tại hai cái truyền thống trận bên trên xuất hiện hai cái cổ lão trên truyền thống trận phương xuất hiện ký tự chính là kiến văn tuy nhiên hai cái này kiến văn cơ hồ hết thảy võ giả đều biết bởi vì bọn hắn thuộc về kiến văn bên trong sổ tự đại biểu vừa cùng năm thượng cổ kiến văn đại bộ phận đều thất truyền tuy nhiên đại biểu một đến mười cùng hàng trăm vạn ước mấy người tính toán ký tự lại lưu truyền rộng rãi liền như là hồ phong kiếp trước dô ma văn tự đại bộ phận không người nhận biết nhưng là trong đó đại biểu con số p h ù hiệu lại rộng làm người biết bọn hắn đi tầng một cùng ngũ tầng a thật sự là đáng thương cái kia đi tầng một thua thiệt hắn còn thắp hương khẩn cầu bên giới cựu trọng đây truyền thống trận phụ cận v hồ phong giờ mới hiểu được nguyên lai người sau khi đi truyền tống trận sẽ biểu hiện đem người truyền vào phương nào hồ phong nhìn đến đây cũng thăng ra một cỗ thú vị hồ phong lấy ra một cái đồng tiền tiện tay hướng không trung ném đi trong miệng đồng thời nói lẩm bẩm nói chính chính phản không phải ý là xuất hiện chính diện đúng vậy cựu tàng xuất hiện phản diện cũng không phải là l ệ c h cạch một tiếng đồng tiền rơi vào băng trên mặt vòng vo vài vòng sau ngã trên mặt đất hiện ra chính là đồng tiền phản diện hồ phong lắc đầu ý mắng đi vào trong truyền tống trận liền sau khi hắn rời đi trên truyền tống trận quan mang cấp tốc n ư n g kết một cái to lớn chín chữ xuất hiện hắn trên truyền tống trận bốn phía chưa truyền t ố n g v õ giả lập tức thần sắc chấn động vội vàng hướng về hồ phong vừa rồi bước vào truyền t ố n g trận phong đi trước hết nhất xâm nhập trước sau khi hai người đi truyền t ố n g trận đều cho thay chín nhưng mà người thứ ba sau khi đi truyền t ố n g trận lại đột nhiên biến thành bốn truyền t ố n g trận này biến hóa vị trí thật sự là cấp tốc lúc này một đội đúng vậy chín nơi truyền t ố n g vị trí toàn bộ thay đổi tiếp xuống ít nhất phải thí nghiệm mấy lần mới có thể xác nhận cái nào là cựu tặng truyền t ố n g môn lúc này người vây quanh trong lòng đã có sò、so、đo không ai muốn chạy tán loạn khắp nơi lãng phí thời gian không nếu như để cho thực lực nhỏ yếu người tiến vào truyền t ố n g môn vì những thứ khác người do đường. cứ như vậy liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co không có người muốn vì người khác tác gia áo nhưng là thực lực nhỏ yếu võ giả làm sao có thể ngăn cản người khác uy hiếp trong lúc nhất thời ngưng lại tại truyền tống trận v ụ cận thực lực hơi yếu võ giả bắt đầu bị người tấp nập công kích trước truyền tống trận càng đánh càng liệt tình thế càng ngày càng loạn mặc kệ vừa rồi truyền tống trận như thế nào h ỗ n loạn hồ phong đều nghe không được tiến vào cựu tăng về sau hồ phong lập tức phát hiện mình đứng trên tầng mây đỉnh đầu thanh thiên chân đạp bạch vân như thế trời xanh mây trắng chi cảnh tượng để hồ phong trong nháy mắt minh bạch vị trí của mình đệ cựu tầng ta đi lần này vận khí rốt cục về đến rồi. hồ phong cao hứng bừng bừng lúc trước c h ậ m rãi thăm dò nơi này khắp nơi đều là bạch vân phù vân che nhìn mắt cái này hồ phong ma long mắt cũng bị suy yếu không ít thăm dò năng lực hồ phong dùng lực hướng chân bên dưới bước lên lập tức chuyển đến một cỗ mềm mại lực đàn hồi giống như kiếp trước b ọ t biển cái đệm hồ phong lập tức chậm rãi đi thẳng về phía trước không bao lâu bạch vân ra dị tượng một mực từ bạch vân tạo thành bạch tượng ở phía trước của hắn vùng vó phi nước đại cái này bạch tượng có cao mười trượng hình thần đều có nhìn qua sinh động như thật đó là cái gì hồ phong hiếu kỳ phía dưới vội vàng đuổi theo bạch tượng nh chạy đi đâu hồ phong nhất trưởng bao phủ tới bạch tượng tránh cũng không thể tránh bị nguyên khí chi t r ư ở n g trực tiếp nắm bạch tượng bị bắt ra sức d â y giụa trên người vân khí không ngừng tiêu tán thời gian qua một lát cái này bằng đại bạch tượng trở nên c o lại thành một đoàn hồ phong lại dùng lực vân khí bạo tán một kiện vật phẩm từ đó rơi xuống hồ phong mở mắt xem xét lại là một chiếc đại ấn cái này ấn t r ư ơ n g bên trên k h ắ c bạch tượng đồ án toàn bộ ấn t r ư ơ n g cũng đều là bạch ngọc điêu khắc cảm nhận có giai tốt nhất cổ ngọc hồ phong không ngừng tại lòng bàn tay vớt ve ngọc này ấn phẩm chất rất nhanh bị hắn mò thấy đây là thượng phẩm linh khí đệ cựu tầng liền có thể tùy tiện thu hoạch được bảo vật như vậy khó trách lúc trước tây sở còn hùng hội vi thần cung điên cuồng như vậy tuy nhiên nhìn nơi này vật phẩm p h ẩ m cấp chỉ sợ đều không thích hợp ta nhanh tiến về tầng tiếp theo mới là chính sự hồ phong nghĩ đến đơn giản lại không nghĩ rằng lúc này lại có người khác ngoài ý muốn cắm vào tiểu tử giao ra trên tay ngươi bảo vật nếu không chết một vị vũ vương tu vi võ giả đột nhiên xông đi qua ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hồ phong ngọc trong tay l n hồ phong sớm đã cảm rất được tại hắn truy tìm bạch tượng thời điểm phụ cận cũng có võ giả ba động muốn đến đúng vậy vị này vũ vương thật không biết nói hắn là t cũng dám đối với mình như vậy c à n rỡ hồ phong thầm nghĩ cười lại cười không nổi ngươi muốn ngọc này ấn đúng thứ này là ta trước nhìn thấy ngươi nếu là không giao ra ta nhất định phải ngươi chém thành môn mảnh ai nha ác độc như vậy được rồi ta không tranh với ngươi đ ồ vật cho ngươi nói hồ phong tiện tay vứt bỏ phương này ngọc ấn bất quá hắn ném bên dưới thời điểm b ụ n g trộm dùng ra thủ đoạn hắn một vòng thánh nguyên ký thắc vào ngọc ấn phía trên tiểu tử thời. vị này vũ vương khỏe miệng lộ ra mị cười lập tức mau tới trước bắt lấy rơi vào chân bên dưới ngọc ấn tay phải vỗ một cái nhấc lên vũ vương lập tức trên mặt biến đổi ngọc ấn vậy mà không n ú c nhích tí nào hắn lập tức xử xuất hai tay ôm lấy lần nữa dùng lực nhấc lên vẫn là không n ú c nhích người này gặp không thể lấy đi ngọc ấn đem lực khí toàn thân đều xuất ra thế nhưng là liền là không thể cầm ngọc ấn như thế nào hồ phong lắc đầu làm người tới mức này cũng là không cứu nổi hồ phong không quan tâm đến nó trực tiếp bay đi người võ giả kia gặp hồ phong rời đi vội vàng hô to nói hôn đản cho lão tử trở về cái này nhất định là ngươi bày pháp thuật nhanh cho ta giải khai đáng tiếc hồ phong đã bay xa không để ý tới hắn mà hắn lại không, muốn bỏ qua bảo vật, vì vậy không dám đi truy hồ phong chương bảy trăm linh sáu tinh sát cựu trọng thiên trời xanh mây trắng bên trong hồ phong càng không ngừng tìm kiếm lấy thông hướng tầng tiếp theo truyền thống trận ở chỗ này bởi vì bất kỳ địa phương nào đều tràn ngập mây mù ma long mắt nhận hạn chế rất lớn hồ phong tìm đường ra tốc độ cũng chậm rất nhiều hồ phong vốn cho rằng cái này cựu trọng thiên không có bao nhiêu người thế nhưng là trên đường đi gặp lại làm cho hắn cảm thấy may mắn tựa hồ không chỉ chính mình một cái lần này thần cung mở ra nhiều như vậy võ giả tiến v à o mỗi một tầng đều có rất nhiều người miệng liền ngay cả cựu trọng tiên cũng không ít người may mắn tiến nhập trong mây mù thỉnh thoảng có thể gặp được đến vân khí hóa thành các loại quái thú những cái k i a đều là có linh chi vật ở chỗ này hóa hình hồ phong v ộ i v ã đi đường cũng không đối gặp vân khí tiến hành truy đuổi toàn bộ cựu trọng tiên hồ phong đợi gần nửa ngày thời gian mới tìm được cuối cùng truyền thống trận. trận ngoại trừ chín cái bình thường vòng xoáy màu đen bên ngoài còn có một cái huyết sắc vòng xoáy cái tia chính là không giống bình thường thứ mười truyền thống trợ cần huyết ngọc mới có thể đi vào địa phương hồ phong lại tới đây cái truyền t ố n g trận này đồng dạng tụ tập gần trăm người hồ phong bắt đầu thấy bên dưới có chút chân kinh nghĩ không ra nơi này sẽ có nhiều người như vậy tuy nhiên rất nhanh hắn liền bình thường trở lại đây là người người đều theo đuổi tấn thăng khu vực rất nhiều người mục tiêu đúng vậy tìm tới cái này cái truyền t ố n g trận còn có nguyên nhân đúng vậy mỗi người đi vào đệ cựu tầng truyền t ố n g vị trí khác biệt những người này đ o á n chừng đại bộ phận đều truyền t ố n g cách truyền t ố n g trận tương đối gần cái này trên dưới một trăm người giờ phút này đều không có hảo tâm tình bọn hắn chú lưu tại nơi này nguyên nhân lớn nhất cũng không cách nào tiến vào đệ thập tầng bởi vì tiến vào đệ thập tầ n hồ phong cách lão viễn liền thấy những người này dị dạng bọn hắn giống tặc dị dạng không ngừng hướng về bốn phía xem xem tựa hồ đang đợi cái gì hồ phong rất nhanh liền nghĩ đến bọn hắn chờ đợi đơn giản đúng vậy muốn ở chỗ này ôm cây đợi thỏ bởi vì có danh ngạch võ giả tất nhiên sẽ tới này cái truyền thống trận bọn hắn chỉ cần cướp đoạt là được rồi hồ phong thực lực bây giờ nhập thánh như thế nào lại đem những võ giả này để vào mắt cho nên hắn không chút do dự liền đi tới Mang t hồ e o con i giả võ rất nhanh phong á t hiện mới c đến, cười á i tiểu đoàn đội tốt tốt đoàn h ớ n phong bên n g g về hồ ư vây quanh, ánh mắt bất thiện đánh phong. Hồ phong hồ Hồ giá mắt bất cười cười nói à tại hạ tuy nhiên vô mệnh tiểu tốt làm sao nhiều như vậy tiền bối đều tới đón tiếp ha ha tiểu tử ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu lao tử chỉ hỏi một câu trên người ngươi có hay không huyết ngọc có hồ phong trả lời ngay nói cha hỏi võ giả lập tức ánh mắt giật mình hắn vội vàng lại hỏi một lần ngươi thật có huyết ngọc ngươi xác định không nghe lầm không có nói sai hắn lúc đầu nhìn hồ phong cái này không biết mùi vị dáng vẻ cho là hắn cũng là không có huyết ngọc tu giả không nghĩ tới sẽ nhận được dạng này đáp án đương nhiên không có nghe lầm n g ư ờ i nói là huyết ngọc nha hồ phong nói bông u tay ra t ầ m lộ ra một khối khéo léo đẹp đẽ ngọc thạch ngươi nhìn đúng hay không không sai đúng vậy hắn nhìn thấy huyết ngọc xuất hiện một tổ cường đạo lập tức b ỏ mắt bọn hắn giống là một đám đói giống như lang nhào về phía hồ phong rất nhiều đem hồ phong sẽ thành mảnh nhỏ tình thế mặt đối dạng này cũng thế hồ phong chỉ là cười nhạt một tiếng ánh mắt nhất động bốn phía sức đẩy mở ra trong nháy mắt đem muốn muốn tới gần chỗ có võ gi hồ phong cứ như vậy chống đỡ nhan h tuật h từng bước một c h ậ m r i hướng đi huyết sắc truyền thống trận tại mọi người trận mắt hốc m ồ t ánh mắt bên trong bóp nát huyết ngọc dẫn động truyền thống chi lực tiến vào đệ thập tầng khu vực hồ phong sau khi đi sức đẩy bưng lỏng bốn phía chi người nhất thời siêu siêu vẹo vẹo bọn hắn còn dừng lại lấy động tác mới vừa rồi cùng lực lượng lúc này sức đẩy vừa mất lập tức bị chuẩn cái lảo o đ cái này cái này ta không nhìn lầm đi vừa rồi thực sự có người ngay trước chúng ta mặt nhẹ nhõm đi tới một vị võ giả có chút khó tin hỏi xác thực ngươi không nhìn lầm người kia cũng không biết nói thần thánh phương nào Thật sau ự là quá lợi hại, nửa g cách ô n giờ chúng ta l g đám, đám này võ giả rốt cục chờ đến một cái cơ hội gặp được một vị độc hành có được huyết ngọc võ giả đồng thời thuận lợi tranh đoạt huyết ngọc nhưng là có nhiều còn hơn là bị thiếu trăm người tranh một ngọc đây thật là cái để người đau đầu vấn đề bọn hắn bắt đầu lẫn nhau xuất thủ lấy mạng l i ề u mạng trên dưới một trăm võ giả rất nhanh liền thương vong hơn phân nửa liền ở trong sân càng ngày càng h ỗ n loạn càng ngày càng máu tanh thời điểm một vị người đeo trường thường trung niên đại hán đi tới một chiêu đánh bại tranh đoạt huyết ngọc võ giả đem huyết ngọc thành công cấp đến tay ta nghe nói cái này đ ạ thập tầng liền muốn cái đồ chơi này lần này thật sự là đa tạ các ngươi thương khách cười nói nói người k i n h người quá đáng liệu mạng nửa ngày về sau huyết ngọc bị người sờ đoạn trơ mắt nhìn lấy huyết ngọc bị người lấy đi bọn hắn lại vô lực cướp đoạt loại tâm tình này là cỡ nào tuyệt vọng thương khách nghe vậy lần nữa cười to vài tiếng nói các ngươi còn là tiểu hài từ sao không có thực lực ở chỗ này chơi cái gì nhà tròi tây s ở võ giả thật sự là quá kém như thế chút thực lực lại muốn lãng phí nhiều như vậy danh lệch thật sự là đáng tiếc tây s ở võ giả bị cờ trách một lần đã xấu hổ vừa xấu hổ nhưng là tôn nghiêm của võ giả không cho phép kẻ khác khinh nhuần bọn hắn vẫn là không nhịn được phản bắt nói ngoại vực chi nhân ngươi đ ư n g ngông cụng hơn chờ ngươi nhìn thấy chúng ta tây sợ linh kiếm cùng kiếm bại đại nhân liền sẽ biết nói cái gì là cứng, thật sao bản thân chạm m â y cảnh ngân thương cựu xích tùy thời hoan nghênh các người báo thủ ngân thương cựu xích cười ha ha báo lên danh hảo tây sở đám võ giả nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi ngoại trừ không cam lòng vẫn là không cam lòng thật không biết nói vừa rồi vị tiền bối kia cùng hắn ai mạnh ai yếu thật nghĩ nhìn thấy người kia bị rào hơn a bị nặng đả kích nặng một phen tây sở đám võ giả cảm t h ắ n nói thần cung trước đó đ ổ quang huy cùng vũ thánh bọn họ quyết đấu còn tại bắt đầu kiếm bại đ ổ quang huy chặn lại hết thảy cỡ ép chứng hắn bất bại chi kiếm mà ở càng ngày càng nhiều vũ thánh đả ngoại vực võ giả tới càng ngày càng nhiều rất nhiều người đều nóng lòng tiến vào thần cung bắt đầu muốn vượt qua đ ổ quang huy ngăn cản xâm nhập đ ổ quang huy không biết suy nghĩ cái gì vô luận tại như thế nào nguy cảnh đều muốn cản bên dưới tất cả mọi người hắn càng ngày càng không được trên thân huyết dịch trôi qua nhiều lắm đúng lúc này quanh người hắn khí huyết một vụ nổ nhân hóa trùng thiên kiếm chỉ riêng chớp mắt đi vào thần cung cửa vào há là muốn chạy trốn nhập thần cung sao giám vũ sẽ phó hội trưởng trình di muốn nói rất nhiều người đều cùng ý nghĩ của hắn kiếm bại nhất định là thấy rõ thực lực của mình không còn dám c ù n vọng đáng tiếc bọn hắn sai toàn bộ đều đắn sai chỉ gặp kiếm bại cắn c h ố t lưới tinh huyết hoa kiếm hung hăng rót vào địa hạ mệnh huyết kiếm phong khải đại đ ị a c h ấ n chiến số lần về sau rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh kiếm bại đ ổ quang huy hít sâu m ộ t hơi chậm dại hướng đi tiến đến ta còn có thể tái chiến ba trăm h i ệ p ai đến bị ngăn cản vũ thánh bọn họ sớm đã tràn đầy nộp khí một người trong đó gầm thét nói ngươi một chết chúng ta liền thành toàn ngươi nói đi hai ba mươi vị vũ thánh tuần tự xuất kích các loại kinh khủng sinh sắt đại thuật toàn bộ đánh ra đồ quang huy hét lớn một tiếng huyết khí trung tiên cả người khí thế lại tăng tứ thành trăm năm thử kiếm kiếm kiếm bại lựa đời nghĩ tỉnh, tỉnh, tỉnh đoạn. hôm nay ta muốn thành tựu bất bại chi kiếm lấy b ổ ngày xưa đã đức chi tỉnh huyết khí t h à n h kiếm s o n g kiếm nơi tay đổ quang huy tải hữu đồng x u ấ t lấy sức một mình n mạnh kháng chúng thánh chi năng thần cung trước đó quyết tử chiến mấy chục c ố khí tức cường đại hợp lại cùng nhau không gian cũng vì đó nổ t u n g khắp nơi t r u y ề n ra đều là thiên lôi giao hưởng mặt nhật thanh âm huyết kiếm trùng thiên cung tàn quang chiếu cựu tiêu hoa lệ cuối cùng mạt kiếm vũ một chút xíu tiêu tán giữa thiên địa sau một lát thần cung môn chức khôi phục lại bình tĩnh chúng thánh còn tại huyết kiếm không còn rốt cục giết hắn thật sự là đủ m a n cường thật không biết là thần thần lại có như thế có thể vì nếu không có t r u n g thánh liên thủ thật bắt hắn không xuống các vị vũ thánh cảm khái một phen chuẩn bị bay vào thần cung trình di đi đầu một bước còn lại vũ thánh sau đó theo sát đúng lúc này n g o ạ i ý muốn xuất hiện trình di thuận lợi tiến vào thần cung nhưng mà theo sát phía sau hắn hai vị vũ thánh lại chưa có thể đến tới bị một đạo vô hình cấm chế ngăn tại cửa ra vào a chuyện gì xảy ra bị cản trở vũ thánh một mặt m ở mịt nơi đây tựa hồ còn, còn có một cố đặc thù lục địa năng lượng chẳng lẽ là người kê lưu lại cấm chế lúc này những n à y vũ thánh mới nhớ tới mặt đất dị trạng vừa rồi chiến đấu tuy nhiên kịch liệt nhưng là mặt đất lại từ đầu tới cuối duy trì lấy nguyên trạng cả mặt đất chữ viết đều nhất thanh n h ị sở chẳng lẽ còn muốn để danh mới có thể tiến nhập thần cung lúc này đột nhiên có người nhớ tới thôi tạm thời thử một lần đi một vị vũ thánh lưu loắt dùng vũ khí tại mặt đất lưu lại kỳ danh hào lai lịch lập tức mới bước, bước vào thần cung thật là có hiệu đúng vậy à ban nãy người thật là thăng đ i ê n liều mạng đúng vậy muốn biết đó là ta chở danh hào sao thật sự là đủ kỳ quái một vị vũ thánh lắc lắc đầu biểu thị không hiểu lập tức lưu lại danh hào bay vào thần cung bên trong hơn mười vị vũ thánh rất nhanh tại mặt đất lưu lại danh hào thân ảnh biến mất tại thần cung bên trong bị chắn ở trước cửa thật lâu ngoại vực còn lại không phải thánh cảnh cường giả lập tức xuống tới bọn hắn lập tức xử suất toàn lực tại mặt đất lưu t r ữ đáng tiếc nhưng thủy trung không thể tại mặt đất lập bên dưới bất cứ dấu vết gì chỉ có thể hận đến nghiến răng n g h i ế n lợi cái này người điên đều đã chết còn không cho chúng ta đi vào thật muốn tìm ra thi thể của hắn h ả o h ả o làm đục một phen có người oán hận nói nói bọn này vũ tôn vũ đế nhóm cường giả chỉ có thể ở nơi này làm các loại muốn nhìn một chút đến cùng còn có không có biện pháp khác nơi xa quan chiến tây sở đám võ giả cũng nhịn không được t i ế t h ậ n tây sở vô số năm qua xuất hiện đệ nhất thiên tài từ đó vẫn là tây sở sau đó chỉ sợ muốn thực lực đại tồn không có đ ủ quan g huy tây sở liền không có cường giả cái này cũng không tính một câu trò đùa q u â n thi vô mệnh mấy người bá vương lĩnh người cảm xúc sâu nhất bọn hắn trước đó không có cùng kiếm bại đặt thành bất luận cái gì h i ế p nghị không biết đạo kiếm bại vì sao thay bọn hắn xuất thủ nhưng là kiếm bại hành động là bọn hắn hy vọng nhất nhìn thấy chỉ tiết cuối cùng vẫn không thể cản trở cường giả chân chính không tệ chỉ là nhiều như vậy vũ tôn cũng không phải là tây sở người có thể đối phó Chiếm chết, anh Linh vĩnh lĩnh nhất định phải hảo hảo bại tại, điện tế bá dù ta sau ngày vương hắn. quân t i vô mệnh âm thầm muốn nói thần cung đệ thập tầng hồ phong khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt về sau thoáng có chút giật mình có khác với chín vị trí đầu tầng rộng lớn t i ê n địa đệ thập tầng phạm vi vậy mà bắt đầu nhỏ đi cái này đệ thập tầng là một mảnh màu sắc cổ xưa kiến trúc cổ kính bốn phía hiện đầy không tên cơm chế hồ phong cảm giác mình giờ phút này tựa như chỗ sâu kiếp trước cô cung bên trong bị vô số kiến trúc vây quanh đều không phân rõ vị trí của mình phương xa là một mảnh cao lớn cung điện hùng mỹ hồ phong hiện tại ở vào một mảnh trên quảng trường nhỏ trong sân rộng còn đứng thẳng mấy cây cự đại thạch trụ điêu khắc mấy loại trong truyền thuyết dị thú đồ án quảng trường bốn phía còn có mấy đạo cung t ư ờ n g đều có môn hộ có thể ra vào bốn bên dưới không có bất kỳ cái gì tin tức hồ phong chỉ có thể dựa vào cảm giác hướng về phía trước cao lớn cung điện đi đến hồ phong nhẹ nhàng bước ra bước đầu tiên bước chân r ơ i dưới thân thể chầm xuống hồ phong suýt nữa té ngã hồ phong vốn cho là mình chân bên dưới là an toàn chỗ không nghĩ tới có chút cơ quan là thâm tàng địa hạ vừa rồi bước ra bước đầu tiên địa hạ liền chuyển đến một cố bảng đại hấp lực thực lực nếu là kém chút sợ rằng sẽ tại chỗ mới ngã m a long mắt tuy nhiên có khám phá cấm chế năng lực nhưng là dù sao ánh mắt không thể mặc điện mặt đất nguy cơ còn cần mình chú ý cũng không thể lật thuyền trong mương hồ phong nghĩ đến tăng thêm bước chân trên thân hơi dùng lực chất tiêu địa hạ h ấ p lực loại áp lực này đối phó vũ tôn trở xuống võ giả xác thực có hiệu quả tuy nhiên đối ta liền không có đ ạ i dụng lập tức hồ phong lần nữa tăng nhanh bước chân tiếp tục tiến lên cũng không lâu lắm hồ phong liền đến đến trong sân rộng thạch trụ trước mặt những này trên trụ đá điêu khắp dị thú hồ phong đều biết nhưng là hán tại yêu tộc trí tôn trong tháp lại chưa từng gặp qua loại dị thú này hồ phong lập tức tỉnh lại yêu tộc trí hỏi thăm chuyện này rốt cuộc là như thế nào nguyên lai là dạng này chúng nó cũng không phải là chân thực tồn tại chỉ là trong suy tưởng dị thú thông qua h ỏ i thăm hồ phong giờ mới hiểu được nguyên lai những n à y dị thú cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết trên thực tế cũng không phải là chân chính tồn trên thế gian nhân loại thông qua tin đồn tăng thêm các loại chuyển k ỳ điểm tô cho đẹp cường hóa đem những n à y bộ phong chóc ảnh tin tức diễn biến thành sinh động như thật dị thú cũng lưu truyền rộng rãi loại chuyện này hồ phong rất dễ dàng liền tiếp nhận dù sao kiếp trước từng có quá nhiều loại tình huống này cái này trong trụ đá có cố đặc thù lục địa khí t ứ c khó nói có khắc cắn khôn mang ý nghĩ này hồ phong n ô ra nguyên khí đi tinh tế cảm ứng nhưng là nguyên khí tiến vào thạch trụ lại như đ á ném vào biển rộng không có nửa điểm phản ứng chẳng lẽ là dùng ma lực hồ phong lập tức nắm chặt q u y ề n đầu một quyền tạm c h ủ n g căn này thạch trụ phá nát trong trụ đã đột nhiên truyền ra một vòng ánh sáng hấp dẫn hồ phong ánh mắt đây là tinh sát tinh sát như như băng tinh b u a n sát có được cực kỳ đặc thù lục địa t i n h chất cứng rắn cực cao rèn đúc ra vũ khí thích hợp nhất cùng người liệu mạng đối chặt loại tài liệu này hiện nay đã cực kỳ hiếm có tối thiểu hồ phong chưa từng gặp qua hồ phong không chút khách khí đem đồ vật thu giới sau đó đem mặt khác thạ tổng cộng đây ạ t tám tinh sát. được Cái này, khối n là một chỗ, đều vị thân rèn đúc một y à hình cao lớn nam tử trung niên tinh lông mày kiếm mục tướng mạo viu mang theo mấy phần thể. vân giật chính là tinh sát làm sao vậy người mướn hồ phong kẻ tài cao gan cũng lớn cũng không có nửa phần dầu diếm nguyên lai thật sự là tinh sát thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử huynh đại không bằng làm cái giao dịch vừa vặn rất tốt cứ nói đừng lại ngươi đem tinh sát giao cho ta ta bảo đảm ngươi ở chỗ này bình an như thế nào nam tử trung niên một mặt tự tin nói hồ phong k i n h thường cười lạnh vài tiếng hỏi ngươi là vũ thần sao không phải vậy ngươi có gì tư bản bảo đảm ta ngươi làm sao biết nói ta đắc tội người không phải là cường đại đến đối thủ đáng sợ nam tử trung niên n h ữ n mày nói nói như vậy ngươi là không muốn giao dịch rồi ừ ta nhìn ngươi là m u ố n ăn không bắt sói ngươi nếu có thiên hạ vô địch bản sự ta tự nhiên nguyện ý cùng ngươi giao dịch nhưng ngươi có thể bảo chứng ngươi có thể thắng được nơi này chỗ có cường giả sao hồ phong chất hỏi bổn tọa nhập thánh nhiều năm chẳng lẽ còn không thể chứng minh bổn tọa thực lực sao tiểu tử ngươi không khỏi quá tham lam không biết chừng mực vũ thánh vũ thánh tính là gì thiên hạ t r ă m vực đều xuất hiện vũ thánh nhiều không kể xiết vũ thánh bên trong lại lấy cựu giới người vi tôn ngươi là cựu giới bên trong người sao nam tử trung niên lắc lắc đầu nói bổn tọa chút cũ phòng lạc yên vương cảnh nhân sĩ Thực lực mạnh yếu như thế nào lại cùng địa vực có quan hệ tiểu tử ta nhìn ngươi là cố tình gây chuyện b ồ n tọa cho ngươi cơ hội không biết nói chân quý hiện tại b ồ n tọa liền mạnh mẽ bắt lấy ngươi vật trong tay để ngươi xem một chút cái gì gọi là cường giả chân chính lạng yên vương trúc u phong thân thể lấp lóe một bên dưới lập tức đi vào hồ phong bên người tay trái giống n ư n g c h ả o dùng l ự c chụp và o hồ phong cầm tinh s ắ t tay trái hồ phong cười lạnh một tiếng từ khi tiến vào thánh cảnh hắn còn chưa cùng khác vũ thánh giao thủ qua lần này quả thực n ư ỡ nghề hồ phong phải co tay một cái cánh tay trái trước g i xét bàn bạc lực đạo trong nháy mắt đánh ra cùng hai hồ tranh chấp phong khởi vân dũng chúc ú phong lập tức phát giác đối thủ thực lực kinh người một quyền bên dưới lại để tay hắn cánh tay vì đó một khúc thực sự cao minh tiểu tử ngươi dám đùa ta ngươi cũng là vũ thánh chúc ú phong lập tức minh bạch mình mới vừa rồi bị bừa bỡn người này rõ ràng có thực lực tự vệ hết lần này tới lần khác đối với hắn ngôn ngữ trâm trọng xem ra kỳ tâm bất chính sớm có cùng hắn quyết đấu c h i tâm hồ phong đắc thế không tha người tay phải hóa trưởng mà ra trong lúc nhắc tay liền vận hóa tiên nhân trường pháp đi qua cánh tay trái tiên thủ tăng thêm khí thế như sóng biển đập nham chúc u phong lập tức hết sức nhất trưởng tới tưởng đúng nhưng là kết quả xa nằm ngoài sự dự liệu của hắn hồ phong chi trưởng nặng nề vô cùng c u ầ n c u ộ n như biển sâu không thấy đáy cái này hùng hồn một kích tiên nhân trưởng pháp lập tức đem chúc u phong đánh bay ra ngoài chờ hắn một lần nữa điều chỉnh tốt thân hình khoe miệng đã gặp đỏ các hạ thật sâu tâm cơ thật nặng t r ư ở n g công tại hạ bội phục tinh sát sự tình như vậy coi như thôi coi như chúc nào đó không có nói qua một trong bàn tay liền không phải cao dưới chúc u phong tuy nhiên không có câm lỏng nhưng là đối hồ phong nặng nề trưởng công lòng còn sợ hãi bình thường có thể dạng này chính diện áp bách mình nói rõ thực lực còn ở ph ở đây thần cung bên trong thực sự không nên dựng thẳng này cường địch thắng bại đã phân hồ phong cũng bông lòng tay lần này giao thủ tuy nhiên ngắn ngủi nhưng là thực lực cao bên dưới đã như phấn đối với những n à y vũ thánh thực lực hồ phong cũng trong lòng hiểu rõ t r ú c gu phong nói xong liền lui hồ phong trong lòng vẫn đang suy tư đối với hắn cũng không ngăn mặc kệ rời đi vũ thánh ta cũng là cấp độ này người nhiều năm kỳ ngộ bàng đại tích lũy ta so cùng cảnh giới vũ thánh cường đại quá nhiều cái này chúc u phong tuy nhiên vẫn có giữ lại nhưng là coi như át chủ bài t o à ra cũng không phải đối thủ của ta như thế có thể thấy được phổ thông vũ thánh đối ta đã không có uy hiếp đúng vậy không biết ta thực lực hôm nay có thể chiến dạng gì cường giả suy tư một lát sau hồ phong một lần nữa lấy lại bình tĩnh cái này còn cũng không lâu lắm liền cùng vũ thánh đụng tới đối mặt cũng không biết nói cái này thần cung bên trong đến cùng sẽ đến bao nhiêu vũ thánh nghĩ tới đây hồ phong trong lòng càng kích động thần cung trước đó từng vị cường giả không ngừng chuyển vào cung trong mương phái trên mặt đất tên đã lít nha lít nhít một mảnh tuy nhiên đ ổ quang huy thân vẫn nhưng là nó lưu lại mệnh huyết chi lực còn tại bất lưu danh người không thể vào thần cung lúc này thần cung trước đó võ giả hiếm số 0, đến từ các nơi võ giả trên cơ bản đi vào không sa chỉ có một vòng lớn thực lực tại vũ thánh bên dưới võ giả không ngừng nếm thử muốn tại mặt đất lưu danh một vị thân mặc bạch di kiếm khách lại tới đây tại trước cửa cung đánh giá nửa ngày cũng không có động làm chỉ có không ngừng đánh giá não môn động tác người này là muốn đi vào muốn n ố c hạ không ngừng đập n o môn có người nhìn thấy bạch di kiếm khách động tác nhịn không được cười nói xem ra là không qua thực lực của hắn tuy nhiên vũ tôn trí cảnh tu vi thậm chí không bằng chúng ta thâm hậu lại làm sao có thể tiến vào thần cung đây nếu có vân châu võ giả đi qua nhất định sẽ nhận ra cái này vũ tôn cảnh giới bạch đi đi kiếm khách chính là vân châu đệ nhất thiên tài độc cô một hắn thực lực không vào vũ thánh tự biết không có đủ sức cho nên mới sẽ khổ tư như thế nào tiến vào thần cung mặc kệ thử một lần đi độc cô máy động mặc dù từ nhất động eo chầm xuống kiếm c h ậ n dương quần quần khí lãng không ngừng từ bên cạnh hắn bài xuất đây là tu vi bạo phát tiêu chí cái gì cái t i ê u điểm tu vi cũng có thể dẫn xuất động tính lớn như vậy ta không nhìn lầm đi ngươi không nhìn lầm tiểu tử này quả thật có chút ý tứ vậy độc cô từng cái kiếm bạch ra kiếm khí thẳng vào hạ tầng cường đại hủy diệt chi lực cưỡng ép cắt chém mặt đất vậy mà thật cắt ra mặt đất. đ á n g tiếc hắn bạo phát có thừa hậu lực không đủ một kiếm đâm rách hạ tầng về sau liền hết sạch sức lực ngưng toàn thân tu vi một k í c h chỉ trên mặt đất lưu lại một điểm đen căn bản tính không được lưu danh cái gì vậy mà lưu lại một cái điểm gia hỏa này gia hỏa này không khỏi cũng q u á biến thái hắn mới tu vi gì à vũ tôn sơ kỳ đến trung kỳ g á n g v ẻ lại có thể b ộ c phát ra gần như lưu danh công kích tiểu tử này không phải người à bốn phía vũ tôn cùng lấy bên dưới võ giả nhìn thấy cái này một mạc sớm đã kinh hãi ánh mắt của mọi người cơ hồ toàn bộ ngưng ở cái này tu vi không đáng chú ý tiểu bối trên thân đọc cô một lắc, lắc đầu bất quá hắn vẫn là không nhịn được đi thẳng về phía trước hắn dù sao trên mặt đất lưu lại một cái điểm có thể đi vào thần cung sao cái này cũng khó mà nói khó nói hắn thật muốn trở thành cái thứ nhất tiến vào thần cung không phải thánh võ giả đám người nghị luận thời khắc chợt thấy vỏ q u ả đất biến động một đạo kiếm quang từ lòng đất bắn ra bước lui muốn muốn tiếp tục tiến lên động cô một thất bại chỉ là một cái điểm mà thôi cũng không phải là chân chính có thánh giai thực lực hắn còn chưa bị công chế này tán thành kẻ này tuy nhiên bại lại nhất định dương danh thiên hạng không phải thánh lưu bút kiếm khách cũng chỉ có hắn một cái mọi người ở đây cảm thán thời khắc đã thấy đ ộ c cô từng cái đổi lúc trước xa suốt tinh thần hắn song trưởng ngưng nguyên một mặt ngưng trọng lập tức chỉ nghe giống to một tiếng dị không trục lưu vô hình dị lực xé mở không gian một nói toạc ra nát khe hở không gian ra hiện tại trước mắt của hắn đ ộ c cô một trong nháy mắt vọt nhập khe hở không gian bên trong sau một khắc thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại thần cung trong cửa lớn thân ảnh cấp tốc biến mất vô hình cái gì hắn vậy mà có thể mở ra không gian thông đạo cưỡng ép truyền tống đến thần cung bên trong cái này không khỏi cũng quá yêu nghiệt đúng đấy rõ ràng không phải vũ thánh vậy mà xử suất vũ thánh mới có mở ra không gian thông đạo lực lượng. Đây rõ ràng là một đám võ giả lặng lẽ cười lạnh nói đúng lúc này nam tử rơi xuống đất ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái phần môi khẽ mở nói dị pháp vẽ giới dị pháp vẽ giới chi lực khởi động vô hình dị năng vạch phá cấm chế lực lượng n g ạ n h sinh sinh trên mặt đất lưu lại bốn chữ cựu lão sơn hy hy nhất chỉ lưu danh lập tức thân hình tung bay trước mắt xuyên qua thần cung chi nhóm biến mất không thấy gì nữa cái gì cái này điều đó không có khả năng a rõ ràng không có vũ thánh tu vi hắn là làm sao làm được nhìn qua nhẹ nhàng thoải mái đơn giản so vừa rồi cái vị t i ê u đại thiên tài còn ghê gớm nhìn thấy tên của hắn sao làm sao chỉ có một chữ a hắn là cựu lão sơn sao chúng ta cựu lão sơn làm sao nghe qua có cái này nhân vật số một a cựu lão sơn võ giả nghi ngờ có thể ở chỗ này lưu danh không phải vũ thánh cũng không xê xích gì nhiều cựu lão sơn chưa từng đi ra mạnh như thế người huyên nào không ngưng chân trời mây đen trở hiện sau một lát mây đen bên trong chuyển đến t ử khí nồng độc một nói đen nhánh thân ảnh từ đó hiện thân người này sau khi rơi xuống đất ánh mắt liền ngưng trên mặt đất sau một lát khoe miệng của hắn đột nhiên n ở một nụ cười người quả thật chưa chết nam tử áo đen trong nháy mắt xuất trường bàng đại nguyên khí thẳng bức hạ tầng hắn liên tiếp đánh thập bắt trưởng mới dừng tay trên mặt đất lưu lại một loạt thủ ấn lập tức nam tử thân thể nhảy lên lại vào mây trời tại mây đen bên trong dần dần đi tới phương xa. cái này đây là có chuyện gì hôm nay làm sao nhiều như vậy quái thai vừa rồi người kia có thể tại mặt đất lưu lại sâu như vậy trở ư ấn tuyệt đối có vũ thánh thực lực chỉ là hắn vì sao không tiến bá vương thần cung ngược lại đang xuất thủ về sau rút đi đâu đối với nơi đây võ giả tới nói cái này nhất định là cái nan giải mê nơi xa đỉnh núi tây sở ngũ ma vẫn ở chỗ này đứng vững khi chân trời mây đen tung bay sau khi đi quan tâm cổ ma khoát tay h à o nói hiện tại nên chúng ta xuất phát đại ca ngươi tựa hồ đối cái kia phiến mây đen phá lệ chú ý đại hán đồng vũ tức cổ ma quát phong hỏi còn lại cổ ma cũng nhìn về phía quan tâm của ma hiện nhiên bọn hắn cũng phát hiện điểm này quan tâm cổ ma cười nhạt một tiếng nói không có gì cái tia phiến mây đen chính là ta chủ nợ à. mây đen bên trong xuyên qua sương ngủ dày đặc trong đó là một tòa hoa tiêu tiêu tử bên trong ngồi hai người một người toàn thân giáp trụ uy vũ bất phạm một người khác thân mang hắc ý ỉa âm u đầy t ử khí sắp mặt trắng bệnh như quỷ tiến vương vì sao nhanh như vậy liền trở về rồi khó nói đã xảy ra biến cố gì một thân áo giáp ngự vũ hầu hỏi hắc ý nhân lắc lắc đầu nói không có đổi cho nên hết thệ đều nằm trong dự liệu phách thiên thần hoàng công pháp trí cương trí dương bá vương thần cung bên trong còn còn có hắn trí dương chi khí ta cái này âm minh chi thể không nên tiến vào vị này hắc y gì hãy võ giả chính là đại hao tổ lăng bên trong thần bí nhất tiến vương lớn hao m ạ n đại vương kỳ thực trên bản chất thì là lớn hao thiên phú tối cao người kế thừa đạo hoàng đạo thống về sau hiến vương thực lực có thể xương thâm bất khả c h ắ c thì ra là thế cái kia hiến vương lại vì sao lộ ra ý cười khó nói gặp chuyện thú vị đi xem một người xác nhận một sự kiện người nào chuyện gì đâu n ự vũ hồi hỏi tiếp nói một cái lũ chiến lũ bại tây sợ truyền thuyết một cái bách chiến không chết tuyệt thế truyền kỳ chẳng lẽ là kiếm bại đồ q u a n huy này nhân sinh ngươi ta về sau ta trưởng cư tổ lăng chỉ nghe tên không thấy kỳ nhân hắn như thế nào tồn tại thiên mệnh chiến thể thế gian cường đại nhất thể chất một trong có thể tích huyết trùng sinh có thể x ư n g không chết người mệnh máu tại b á c h chiến không chết càng chiến càng mạnh ngự vũ hầu hơi kinh hãi tán nói nghị không gia tây sở còn có thể xuất hiện như thế cao minh người thật sự là hậu sinh khả quý. bản vương niềm vui chính là này người cùng ta nhóm thuộc về cùng một trận danh o tương lai đối kháng c i u giới lại nhiều hơn một phần lực Với nhắc tới giới, nhắc cựu t yến vương cùng ngự vũ, vũ hầu đều là hứa hẹn người tại thông qua đạo hoàng lưu lại trong tin tức minh bạch cựu giới cho thiên hạ mang tới nguy hại bọn hắn sớm đã có đối kháng c ự giới quyết tâm chỉ là cựu giới quá mạnh mặc dù bọn hắn có đạo hoàng truyền thừa cũng cần lâu dài vải mà tính toán thần cung môn trước rất nhiều võ giả chứng kiến độc cô vừa cùng hy tuyệt thế thứ tư hiện tại cũng muốn nếm thử đột phá cực hạng cùng trước lưu danh từ đâu tới ma đầu cái này là nhân tộc trọng địa các ngươi không có tư cách tiến vào một tên gan đại vũ giả đứng ra đối ngũ ma hét lờ nói n tuy của nhiên những ngày nhân tộc đều tự xưng là chính đạo nhìn thấy năm cái ma đầu xuất thế tự nhiên không nhịn được nghĩ ngăn cản tây sở ngũ ma đối với người này khinh thường cười lạnh một tiếng quan tâm cổ ma ánh mắt nhất động người này lập tức bạo thể tại chỗ huyết dịch hóa thành đặc thù năng lượng lưu xuống lòng đất một tên vũ tôn cứ như vậy bị giết chết ở đây v õ giả cực kỳ chấn động liên tiếp lui về phía sau sợ chọc những n à y ma đầu đông đảo vũ thánh đều tiến vào thần cung bọn hắn những n à y vũ tôn vũ hoàng hạ người căn bản bất lực ngăn cản năm cái ma đầu quan tâm cổ ma chậm rãi đi vào thần cung trước đó nhìn trên mặt đất lưu lại lộ ra nụ cười thản nhiên đồ quang huy thật sao xác thực không tầm thường tây sở ngũ ma kính ngươi dứt lời quan tâm cổ ma ma khí chật ra c ư ờ n g đại ma nguyên r ộ i thẳng lòng đất lập tức còn lại cổ ma theo sát nó động tác từng cái tại lưu lại hùng hậu ma n ă n g rót xuống lòng đất các h i n h đệ chúng ta đi thôi mảnh này thần cung chính là chúng ta nhạc viên năm ma đạo ảnh lọt vào thần cung bên trong thần cung trước đó võ giả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm những n à y ma vật cuối cùng đã đi chính khi bọn hắn buông lỏng cảnh giác thời điểm đột nhiên một người bạo thể tại chỗ máu tươi chảy ngang ngay sau đó cái thứ hai cái thứ ba nơi đây vũ tôn không một có thể trốn từng cái bị tặc thành mảnh vỡ đến chết bọn hắn cũng không biết là chết như thế nào chương bảy trăm linh tám đoạt chiếm tiên cơ thần cung môn trước vô số võ giả liên tiếp bạo thể chết mặt đất trồng máu thành sông tràn diện dọn người máu tươi không ngừng thẩm thấu đại địa thẳng vào địa tầng c h ỗ sâu tại hát cám lòng đất một vệ ánh sáng ảnh chính đang nhanh chóng thành hình tất cả huyết khí nguyên khí đều thành hắn năng lượng nơi phát ra cỗ năng lượng này càng lúc càng lớn cuối cùng một đoàn đỏ t h â m huyết quang xuyên thẳng địa tầng trên mặt đất hiện ra nguyên hình huyết quang tiêu tán nhân ảnh một lần nữa đứng vững trọng sinh chi nhân cầu bại hình bóng chính là kiếm bại đồ quang huy lần nữa trọng sinh sau khi trùng sinh kiếm bại đồ quang huy thực lực càng lộ vẽ thâm bất khả chắc quanh thân huy hình như có kinh đảo hãi lam chi lực gần tàng trong đó huyết quang bay vào thần cung bên trong đó là kiếm bại đại nhân hắn vậy mà trọng sinh xa xa tây sở đám võ giả nhìn thấy cái này một mạc vô cùng kích động truyền thuyết trọng sinh truyền kỳ lại hiện ra bọn hắn làm sao không kích động đ ổ quang huy siết chặt q u y ề n đầu ngầm đầu nhìn thần cung cửa chính trong mắt chiến ý tái hiện ta nói qua hôm nay mạnh hơn chứng kiếm đạo kiểu giới người đều muốn trở thành ta vong hồn giới kiếm lời nói tất đồ quang huy hóa thành một đạo huyết quang bay vào thần cung bên trong thần cung thập tầng hồ phong thu tinh sắc về sau liền hướng trước mắt hùng vị nhất cái kia tỏa kiến trúc Vén cho nên g cái ơ quan trung này h n g hơn g một long mươi tầng cơ quan bấy dập đối với hồ phong tới nói chỉ là hữu kinh vô hiểm hiểu rõ điểm này hồ phong hành động càng thêm không chút kiến kỵ cơ hội là hành xông cơ quan cứng rắn phá tan bấy giờ không có hoa phí bao lâu thời gian hồ phong liền tới đến mình mắt thấy cao lớn nhất kiến trúc trước mặt hắn ngẩng đầu mà bước bước vào trong điện đầy cõi lòng hy vọng hắn nhìn thấy trong điện tràn g cảnh lập tức trong lòng trật l ạ n h chỉ gặp thê lương đại điện đầy dây b a bộn mười phần lộn xộn trên mặt đất khắp nơi có thể thấy được đứt gãy binh khí cùng khô cạn thi cốt đại điện bên trong nhiều chỗ tổn hại hồ phong một đường đi đến chỗ sâu phát hiện nơi đây càng thêm lộn xộn không ít kiến trúc đều bị đánh nát nơi này sớm đã bị người tham dò qua cái này thập tầng điện xem ra cũng là bị thám hiểm võ giả vào xem nhiều nhất địa phương cái này đại điện giống t u y ế t dễ bạn không có bảo vật gì xem nhất n hồ ì n điện lấy đại đi. t hồ phong, hồ phong hồn sợ t o b lực thôi động vô số cố hóa thể không ngừng bay ra hướng về bốn phương tám hướng bay đi hóa thể là năng lượng thể bình thường tình huống bên dưới sẽ không phát động cơ quan lại có thể tự do phi hành thăm dò ở chỗ này thật là như cá gập nước bây giờ hồ phong hồn lực tăng trưởng đến hết sức lợi hại đồng thời khống chế tám cỗ hóa thể ngao du trăm dặm đều không là vấn đề tại cái không gian này có h ạ n địa phương tám cỗ hóa thể tám cái phương hướng liền có thể thay hồ phong giải quyết tìm đường khó khăn vấn đề tại tám cái hóa thể trợ giúp giới hồ phong rất nhanh đã tìm được chính xác truyền tống trận vị trí hóa thể trở về bản thể ngựa không ngừng vó t i ề n đến lúc này toàn bộ đệ thập tầng nhân vật còn mười phân ít hồ phong hóa thể tại bát phương điều tra cũng chỉ thấy được ba năm người tiên hạ thủ vi cường ta đã nhưng vận may thẳng lên cựu trọng tiên đây chính là ta tiên cơ đã chiếm cứ tiên cơ cái kia liền không thể làm mất hiện tại thừa d ị ngoại vực vũ thánh còn thiếu nhất cổ tác khí nhiều sông mấy tầng đi hồ phong một đường mạnh mẽ đâm tới cũng không lâu lắm liền đi tới đệ thập tầng điểm truyền t ố n g tuy ý chọn tuyển một cái truyền t ố n g trận sau hồ phong thân ảnh rất m ò tới đến cảnh giới tiếp theo nhìn thấy trước mắt thiên không trời ưu ám mặt đất huyết khí q u ậ n vượt vô số thi hài trồng chất đây là nơi nào hồ phong nhất thời không rõ ràng mình tới thứ mấy trọng nhưng là cảnh tượng trước mắt cùng sông vào mũi huyết khí để hắn mượi phần trần kinh nơi này là một chỗ cổ chiến trường không chỗ thi hài bao quắt mỗi cái chủng tộc huyết thi khắp nơi tràn diện vào người hồ phong đông cảm thấy một cỗ huyết khí chui nhập thể nội. trong thân thể tu la vũ trang lập tức nhanh chóng hút thu lại nơi đây huyết khí vậy mà có thể cung cấp cho tu la trang bị cái này là không tệ hồ phong lúc này khoanh chân ngồi xuống tăng nhanh hấp thu huyết khí tốc độ nồng đậm huyết khí hóa thành một đoàn hồng vân cấp tốc chui vào hồ phong thể nội tu la trang bị lấy cực nhanh tốc độ không ngừng tăng lên nguyên bản linh giai thượng phẩm mỗi cái trang bị sớm đã theo không kịp hồ phong thực lực hôm nay bây giờ đang huyết khí tầm b ộ phía dưới hồ phong cái này thân bọc thép càng ngày càng mạnh hồ phong rất muốn lợi dụng tiên thủ thần phú tăng tốc hấp thu tốc độ đáng tiếc tiên thủ hấp thu sẽ đem năng lượng chuyển hóa thành vô thuộc tính cho nên vì tu la trang bị hồ phong không thể không nhịn thụ lấy cái này chậm chạp hấp thu tốc độ bất chi bất giác hồ phong ở chỗ này đã ở một cả ngày toàn bộ chiến trường thượng tầng máu khí tiêu tán không còn chỉ có trung gian khu vực còn có một cái nửa mẫu lớn nhỏ huyết hồ đây là cổ chiến trường huyết khí nồng nặc nhất địa phương hồ phong nhảy lên đi vào giữa hồ tiếp tục hấp thu nơi đây huyết khí giữa hồ huyết khí nhanh chóng tàn biến đúng lúc này đáy hồ đột nhiên truyền đến chấn động đem nhắm mắt dưỡng thần hồ phong đánh thức người nào dám quay g ầ y lão tổ ta tu luyện tiếng hô to bên trong một người đột nhiên từ đáy hồ xông ra người khoác huyết quang trên thân khí tức đại phóng người này nhìn qua giàn mua vô cùng dáng người cực kỳ gầy yếu tựa hồ gió thổi qua liền có thể đem hắn thổi đi trong mắt của hắn bao hàm tức giận hét lớn nói tiểu tử ngươi thật to gan lao tổ nhìn trúng máu ngươi cũng g i á m đoạn hồ phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn tốc độ đã rất nhanh sớm như vậy lại tới đây làm sao hấp thu một ngày huyết khí ngược lại phát hiện đáy hồ có dấu cá nhân ngươi lại là người phương nào làm sao lại giấu ở này hồ phong một tiếng hỏi đem lão giả kéo về thực tế hắn rủi rủi con mắt gãi gai đầu đột nhiên kinh hô nói xa lạ khí tức ngươi là chân nhân ngươi, ngươi chờ một chút bá vương thần cung lại mở ra vâng ngươi đến cùng là người phương nào hồ phong trong lòng đã có chỗ phỏng đoán ta là người phương nào ta chính là tây sở hạng nhất cường giả máu thai lão tổ tiểu tử n g ư ơ i xúc phạm lão tổ uy nghiêm còn không ngoan ngoãn giao ra người thu lấy huyết khí máu thai lão tổ hồ phong đột nhiên minh bạch này người thân phận nguyên lai ngài đúng vậy mấy chục năm trước vẫn lạc tại bá vương thần cung tây sở danh túc hồ phong ha ha cười nói cái gì vậy mà nói lao tổ ta vẫn lạc thật sự là có mắt không trỏng lao tổ đây không phải sống rất tốt còn có tiểu tử nhanh giao ra ngươi thu lấy huyết khí nếu không lão tổ có một trăm l o ạ i phương pháp để ngươi sống không bằng chết hồ phong lắc lắc đầu nói thu lấy huyết khí làm sao cái thu lấy pháp ta làm sao không biết nói tiểu tử ngươi cùng lão tổ giả ngu đúng không tốt ta nhìn ngươi làm sao trang tiếp máu t hai lão tổ nói lấy ra một k h ỏ a nhỏ hoàn nói ra đây là huyết ngưng tinh lão tổ ta thu lấy mười năm mới ngưng tụ thành như thế một k h ỏ a kết tinh tiểu tử ngươi vừa rồi làm ra động tĩnh không nhỏ nhất định có tốt hơn thu huyết chi pháp đi mau mau xuất ra ngươi thu lấy huyết khí nhìn thấy máu hai lão tổ trong tay tinh hoàn hồ phong lập tức nhãn tỉnh sáng lên hắn đang lo hấp thu huyết khí quá chậm không nghĩ tới liền có người đưa tới cửa máu hai lão tổ ngươi là lần trước thần cung mở ra thời điểm lưu tại thần cung bên trong a xem ra ngươi cái này sáu mươi năm thu hoạch không nhỏ a đó là đương nhiên chờ một chút tiểu tử đừng nói nhảm nhanh xuất ra huyết khí của ngươi hiếu kính lão tổ nếu không lão tổ để ngươi sống không b ằ n g chết đừng nói nhảm xuất ra huyết khí của ngươi đi vốn nên từ máu hai lão tổ nói lời kịch bị hồ phong đọc trước hồ phong đại thủ tìm đòi chụp vào máu hai lão tổ cổ áo máu hai lão tổ gặp hồ phong vậy mà phạt kháng lập tức lạnh hừ một tiếng huyết nguyên vật khởi muốn bắn ra hồ phong công kích. máu thai lão tổ là tây sở thành danh nhiều năm lão ma đầu lần trước thần cung mở ra thời điểm tiến vào thần cung một mực chưa ra thực lực của hắn từ lâu ổn định tại vũ hoàng hậu kỳ nhưng là lấy bây giờ tây sợ tình thế cái này vũ hoàng tu vi thì có ích lợi gì cho nên thấy không rõ tình thế máu thai lão tổ bị hồ phong một thanh t ó m gọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thâm hậu bên trong nguyên tại hồ phong trước mặt như giấy rán giống như cái gì máu thai lão tổ hoảng hốt lập tức hồ phong nguyên khí nô ra cưỡng ép phong bế máu của hắn nguyên vận hành cho tới giờ khắp này máu thai lão tổ mới phản ứng được bọn hắn t r a n lệnh của song phương lớn đến bao nhiêu người, người là ai tây sở tại sao có thể có ngươi cái này các tao thủ lao phu đã là vũ hoàng hậu kỳ tây sở nhất đẳng tao thủ làm sao có thể so già kém ngươi tiểu tử này hồ phong một bàn tay đem hắn đập đến máu tươi chảy r ò n g lao già khọn ngươi theo không kịp thời đại bây giờ tây sở cường giả xuất hiện lớp lớp không có vũ tôn tu v i sao có thể được cho cường giả ngươi sớm đã là quá khí tiểu ma đầu không có khả năng lao phu tiến vào thần cung sáu mươi năm ngoại giới làm sao có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy hồ phong lắc lắc đầu thực sự lười nhác cùng cái này theo không kịp thời đại lao đầu trao đổi hắn trực tiếp từ trên người hắn tìm ra sáu viên trong suốt sáng long lanh huyết ngưng tinh bà bối bà bối của ta a máu thai lão tổ nhìn cùng với chính mình sưu tập nhiều năm huyết khí ngưng tinh cứ như vậy và hồ phong c h i thủ hắn tức g i ậ n đến phổi đều nhanh nổ nhưng là thì có biện pháp gì đâu hồ phong thực lực căn bản không phải hắn có thể chống cự liền ngay cả hồ phong chỗ sâu cảnh giới gì hắn đều nhìn không thấu lão phu khó nói giả thật rồi tây sợ thật thay đổi bị thất bại nghiêm trọng máu thai lão tổ không khỏi bắt đầu hoài nghi nhân sinh sáu viên huyết ngưng tinh mỗi một khoả đều là máu thai lão tổ bỏ ra mười năm lâu ngưng luyện ra được tuy nhiên máu thai lão tổ hấp thụ huyết khí tốc độ không có cách nào cùng hồ phong so sánh nhưng là cái này sáu viên huyết ngưng tinh nhận chứa trong đó huyết khí cũng xa so với hồ phong trong vòng một ngày hấp thu muốn bao nhiêu thật sự là tự nhiên chui tới cửa không nghĩ tới còn có cái này miễn phí người làm công hồ phong nghĩ đến máu thai lão tổ tâm tình liền không nhịn được bật cười nhìn thấy bực này ác nhân kinh ngạc thật là khiến người tâm tình vui vẻ hồ phong lập tức triệu hồi ra nguyên bộ tu la trang bị sáu viên huyết ngưng tinh trực tiếp bị hắn khảm vào trang bị bên trong cái này tinh luyện về sau huyết khí lại càng dễ hấp thu tu la trang bị tại huyết ngưng tinh trợ giút bên giới rất nhanh bắt đầu dần, dần Kiện kiện t ngay k i tại n g hồ phong không ngừng hấp thu huyết khí thời điểm về sau tiến vào thần cung bên trong vũ thánh cũng bắt đầu nhanh chóng vượt qua vũ thánh thực lực ở đây quả thực là mạnh mẽ lớp tới hai mươi vị trí đầu tầng đều rất khó có vây khốn bọn hắn đ ổ vật ngoại vực vũ thánh không có huyết ngọc tuy nhiên cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến vào tầng sâu lấy thực lực của bọn hắn c ư ớ p tới huyết ngọc thực sự quá đơn giản trong lúc nhất thời tây sở võ giả bị trắng trận truy sát rất nhiều người đều bởi vì huyết ngọc bị ngoại vực võ giả không tên đánh giết cái gì lại không có thật sự là suối quậy đều giết nhanh một trăm người vẫn là không thấy máu ngọc một tên ngoại vực vũ thánh thắn tức giận nói đúng lúc này nơi xa một tên bạch t kiếm khách đi vào hắn ánh mắt tên này vũ thánh không chút nghĩ ngợi lập tức vào tới đang đi đường hắn cũng không có huyết ngọc muốn nhập tầng sâu nhất định phải từ tây s ở võ giả trên thân c ấ p được huyết ngọc mới được lúc này phía trước nguy cơ t r t hiện đ ộ c cô trong nháy mắt đã nhận ra hắn thực lực cao thâm tại vũ thánh trước mặt cũng không phải là thật không chịu nổi một kích cho nên nhìn thấy phía trước vũ thánh xuất thủ sau hắn không chút nghĩ ngợi ngay lập tức tránh thoát Ừm, không chúng công kích đ ộ c cô một vũ thánh hơi kinh ngạc hắn đang muốn bắt đầu vòng thứ hai cường công đ ộ c cô một tranh thủ thời gian kêu dừng chờ một chút vị tiền bối này ta thật không phải là tây sợ võ giả trên người của ta cũng không có huyết ngọc ngươi không cần bắt tà khai lao nói cho hết lời đ ộ c cô một hơi nhẹ nhàng thở ra đáng tiếc không như mong muốn hắn cũng không có lên đến bất cứ tác dụng gì trước mắt vũ thánh lại là một vòng b ứ c g i ế t tiểu tử ta đều nhớ không rõ ngươi là thứ bao nhiêu cái người nói lời này mỗi một cái chết tại tay ta bên dưới người đều nói như thế ngươi nói nơi này thật có nhiều như vậy không phải tây sở người sao đ ộ c cô từng cái đập n á m ô n hận mình phản ứng chậm ngoại vực vũ thánh trùng điệp b ứ c g i ế t phía dưới ai còn dám nói mình là tây sở người đ ộ c cô một tuy nhiên thực sự nói thật nhưng là đối thủ như thế nào lại tin tưởng mà lại ngươi còn không biết một chút tại cái không gian này ngoại trừ vũ thánh bên ngoài c ò nguy lại đ â sở người. là cơ con đầu đập cô một toàn lực ứng phó một thân kiếm đảm kiếm tâm kiếm khí hỏa làm một thể toàn lực một kiếm chém ra rất nhiều sẽ nát trời cao vỡ tan không gian chi thế kiếm hận trời cao không lưu vấn một chiêu này vốn là cô trần tú thiên thương lục tuyệt hận trời cao chuyển đến độc cô ra trở thành độc cô lục tuyệt một trong đây cũng là mắt bên dưới độc cô một chỗ có thể phát huy thực lực mạnh nhất độc cô chi kiếm vô cùng cường đại nhưng là đối thủ dù sao là chân chính vũ thánh độc cô một kiếm chiêu bạo phát về sau hết sạch sức lực bị đối thủ chiêu thức trực tiếp đánh bay phương xa may mắn độc cô lục tuyệt kiếm chiêu triệt tiêu đối thủ chiêu thức đại bộ phận uy lực nếu không cái này một bên dưới độc cô một không chết cũng muốn l ộ ra vậy mà có thể cản bên dưới ta toàn lực một chiêu thật không đơn giản t i ê liền càng không thể lưu ngươi l i ê người tại vị này n o đạo cáo vào ạ hạ lại bạch i linh thời giữa vực vũ cảnh chuẩn khắc, lung thánh thân ảnh bay vào giữa sân. Hắn nhất thủ sát một t bị bay r ở n ổn định độc cô một thân hình, đem hắn từ giữa không chung lấy, nhìn thấy cái này hoàn toàn không có, có ấn tượng ngũi, g giữa độc đem đó thấy một cô cái có mặt từ lấy, ư tới mặt Tây sở khi nào ra bực này thiên tài,、so、với nghi khi ngươi vẻ vô năm hoặc. cùng bực cũng nào này phong hồ so sở ra đó là không kém chút nào. Ngươi là? độc cô đầy miệng sừng chảy máu nghi hoặc hỏi ta chính là tây sở linh kiếm bách khẩu thư sinh yên tâm có ta ở đây ngươi không chết được bà di thư sinh chính là bách khẩu thư sinh bách khẩu thư sinh ái tài xuất r u ộ n mắt gặp thiên phú như vậy độc cô một bị người đuổi giết lập tức nhịn không được hiện thân cứu rút lúc này bị tây sở cường g i ả cứu giới độc cô một không biết ra sao cảm thụ hắn lúc này mới nhớ tới cái này thần cung bên trong không và o vũ thánh đều bị p h á n định thành tây sở người hắn độc cô một cũng bị người xem như tây sở người mà lại lần này cứu hắn lại là một cái khác tây sở người cái gì ngươi là tây sở người ngoại vực vũ thánh t ử nhất phàm sắc mặt vui vẻ bận đ i hỏi có huyết ngọc ta còn nhiều đủ ngươi bên trên ba mươi ba tầng bách khẩu thư sinh nhà nhật nói đúng vậy không biết nói ngươi có bản lánh hay không tới bắt t r ư ơ n g bảy trăm linh chín kỹ nghệ chi đạo cựu trọng tiên bên trong đ ộ c cô vừa gặp hiểm bách khẩu thư sinh hiện thân cứu viện vừa ngoại vũ thánh t ử nhất phàm nghe nói bách khẩu thư sinh có huyết ngọc lập tức hai mắt sáng lên sắt chiêu dây lát ra thương lãng trưởng xôi trào mãnh liệt trưởng công như lũ quét đã xảy ra là không thể ngăn cản mặt đối dạng này hùng hậu trường công bách khẩu thư sinh trong nháy mắt trường kiếm ra khỏi vỏ kiếm khí quét ngang rực rỡ chỉ riêng t ó i mắt、Bệnh. không thôi thương lãng đụng phải nguyễn hoa như vậy kiếm khí lập tức áo phá từ nhất phàm biến sắc lập t nguyên lai、like、các hạ cũng là vũ thánh thế nào nhìn ra thực lực của ta không dám ra tay sao bách khẩu thư sinh l ạ n h giọng trào phùng nói không cùng là thánh giai ra tay đánh nhau bây giờ không có tất yếu ta mặc dù muốn huyết ngọc nhưng là cùng ngươi bát sát không bằng đi giết chút còn lại đê giai võ giả đã mau lẹ lại an toàn tứ nhất phàm chậm rãi thở ra một hơi nói ừ ngươi bố cục chỉ có như thế sao sẽ chỉ khi dễ chưa đến thánh cảnh người sao bách khẩu thư sinh ngữ khí càng ngày càng lạnh người giết ta tây sở võ giả vô số hôm nay liền lấy ngươi chi mệnh vì bọn họ trôn cùng đi ta khuyên các hạ không cần sai lầm cùng là võ thánh ta tỉ như cảnh giới càng sâu căn cơ càng ổn ta không giết ngươi đã là khai ân ngươi cần gì phải muốn chết t ừ nhất phàm nói hạ hạ vô c h i bọn trốn nhất loại người như ngươi như thế nào xứng đáng thánh bách khẩu thư sinh tiện tay kéo ra một đạo kiếm hoa đem trường kiếm chuyển đến tay phải tay phải hắn hồn nguyên nhất vận mặc s ắ c nguyên khí rót thành nhất chỉ như cực quan g xạ tuyến đánh ra đan thanh chỉ điểm hàn mai t ừ nhất phàm mắt thấy chỉ khí tới người lại tranh tránh không kịp một chỉ này quá nhanh rõ ràng nhìn thấy lại trốn không thoát loại cảm giác này để cho người ta mười phần khó chịu phốc phốc chỉ khí như kiếm sắc bén không thể đỡ từ nhất phàm bị thương tại chỗ đang lúc hắn chuẩn bị phán kích thời điểm trước ngực vết thương vậy mà bỗng nhiên quất trường một cỗ mực nước như vậy nguyên khí bỗng nhiên bạo phát trong cơ thể hắn bốn phía tán loạn một cỗ bảng đại khí kình từ thể nội bạo phát đi ra máu tơi ư cùng nguyên khí màu đen hỗn hợp lại cùng nhau tại bên ngoài thân hình thành hồng hát dao nhau dấu vết màu đen nhánh cây hoa nhị một vết thương cánh thành bút pháp thần kỳ tự nhiên hàn mai cầu đ ộ c cô xem xét đến hai mắt đam đam hắn tuy là kiếm đạo thiên tài nhất thời cũng khó có thể lý giải được công kích như vậy tính là gì hắn cả ngày sợ ngộ bất quá là đem thực lực của mình phát huy đến mạnh hơn nhưng là trước mắt tây sợ cường giả chiêu thức vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn cái này không giống như là võ học càng giống là nghệ thuật càng giống là nói cái này khó nói đúng vậy cao thâm hơn võ đạo kỹ thuật thành tựu nghệ thuật thành tài đình phong gần như nói võ đạo cảnh giới cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi độc cô ra võ học thoát thai từ cô trần tú kinh nghiệm võ đạo cho nên độc cô ra chuyển nhân độc cô một loạt có viễn siêu người khác kiến giải hắn lập tức minh bạch đây cũng là võ đạo cảnh giới đình phong một loại khác biệt cùng người bình thường theo đổi ý cảnh giới nói đây là một cái kỹ nghệ trí nói t h i ê người này tuy nhiên tu vi chỉ là phổ thông vũ thánh nhưng là hắn phần này tài hoa đã có thể sánh ngang thượng cổ chi hoàng tự mở ra một con đường khác mở một mạch thành tựu chuyến này tây sở nếu thật không có tổn công đến đọc cô một kích động tự nói nói từ nhất phàm bị thương tại chỗ nhìn lấy trước người kỳ quái vết thương hắn ha hốc mười ba không thể tưởng tượng nổi hô nói cái này sao có thể ngay tại hắn chuẩn bị kéo thương tái chiến thời khắc vết thương trên người lại tái khởi biến hóa trước ngực hàn mai giống như là chân thật tồn tại vào đông tuyết mai lại dẫn tới vô biên băng hẳn dày đặc hàn khí trong nháy mắt đóng băng lồng ngực của hắn mạch máu trong người ngưng kết chân khí tích tụ từ nhất phàm lập tức thân thể cứng đ ở vô pháp động đậy đúng lúc này một đạo kiếm khí bay tới từ nhất phàm mắt thấy nguy cơ giáng lâm lại không thể tránh trơ mắt nhìn lấy đạo kiếm khí này đâm xuyên qua cổ họng của hắn mận giết hắn mới linh người không sao chứ giết chết ngoại vực vũ thánh từ nhất phàm không không có việc gì một chút vết thương nhỏ mà thôi đa tạ tiền bối cứu rút đ ộ c cô một lập tức chắp tay thi lễ thân thể thả rất thấp bách khẩu thư sinh vội vàng đem hắn đỡ dậy nói ngươi có thương tích trong người không nên đỡ võ trước cùng ở bên cạnh ta đi đ ộ c cô một nhãn tình sáng lên bận điệu nói đa tạ tiền bối tiền bối ngài vừa rồi thật sự là lợi hại nhất chỉ liền giết chết một tên vũ thánh thật sự là không thể tin được bách khẩu thư sinh khẽ cười nói ngươi xem đơn giản kỳ thực một trong ngón tay đã dung hợp ta nhiều loại tự học nếu không khó mà đạt tới như thế hiệu quả há van bối mắt vụ về thực sự nhìn không ra cao thâm biến hóa không biết tiền bối phải trang phương diện r ằ n g giải không sao ta võ đạo là người khác bắt trước không đến đan thanh chỉ chính là ta võ học dung hợp uy lực còn tại kiếm pháp của ta phía trên ta có tuyệt học sinh động sáu bút chính là ta nhiều năm thư họa một đạo đích đ ỉ n h phong kỹ nghệ tích lũy mà thành tuyệt học dùng cái này sáu bút dung nhập chỉ pháp kiếm pháp bên trong liền thành độc nhất vô nhị đan thanh chỉ vừa rồi nhất chỉ đầu tiên là dung hợp sáu trong bút xuân thu thay l ờ i tượng bắt trước c ó một k h ô vinh thành cựu hàn mai cầu sau đó lấy sinh động như thật tại hàn mai bên trong dung nhập quy tắc dẫn tới thiên địa khí đông đóng băng thân thể Chỉ trong một chiêu đã dùng ta hai đại tuyệt học nếu không giết một người võ thánh nơi nào có dễ dàng như vậy lợi hại thật sự là lợi hại lấy thư họa kỹ nghệ dung hợp kiếm pháp tiền bối thật sự là tuyệt đại cao nhân không biết tiền bối nhìn ta như thế nào bách khẩu thư sinh cười cười ngươi cái tuổi này có thể có tu vi như vậy cùng kiếm cảnh thực sự khó được có thể xưng ơ tuyệt thế chi tài cái kia không biết tiền bối phải chăng có thu đồ đệ ý nguyện tiểu tử nguyện bái tiền bối vi sư nói độc cô nhiều lần lần thật sâu bái bách khẩu thư sinh k h á t k h á t tay nói ta đã có đồ không muốn lại nhiều thu h u ố n hồ kiếm pháp của ngươi sớm đã tự thành một ô không cần bắt trước người khác Kiếm của bây giờ nghe nói bách khẩu thư sinh đề cử một người hắn lập tức hứng thú không biết là cao nhân phương nào tại chúng ta tây sở có một vị công nhận trong kiếm thần thoại hắn gọi kiếm bại đồ quang huy cái gì kiếm bại cường giả làm sao lại lấy bại làm tên bại chẳng lẽ không phải cường giả xỉ nhục sao ngươi nhưng nghe qua tuy bại như n g vinh kiếm bại liền là một người như vậy ta nói cho ngươi kiếm bại hắn đ ộ c cô một lữ trình cứ như vậy cùng bách khẩu thư sinh ngoại ý muốn liên hợp lại cùng nhau từ mắt cao hơn đầu không ai bị nổi v â n châu đệ nhất thiên tài nói bây giờ đối tây sợ trái tim của cao thủ phục khẩu phục đ ộ c cô một dần dần tiếp xúc đến kiếm đạo chân chính lộ trình kinh lịch dòng giã ba ngày luyện hóa cổ chiến trường trong di tích thi huyết đã còn thừa không có mấy hồ phong tu la cốt đao cùng tu la cốt giáp hai đại kiện cũng tại hai ngày này đạt đến thanh khí tầm thứ còn lại bộ kiện cũng chỉ kém lâm nhóm một đường đến tận đây hồ phong rốt cục có thuộc về mình thanh khí vận khởi tu la sư b hồ phong chỉ cảm thấy lực lượng tăng lên mấy lần một đau hạ xuống bình thường vũ thánh làm sao có thể anh kỳ phong mang h ả o đau tốt giáp hồ phong n h ị n không được cười ha ha máu thai lão tổ nhìn thấy hồ phong luyện thành thanh khí đơn giản đều muốn khóc lên những cái kia lúc đầu đều là hắn bất và thu thập h u y ế t khí không nghĩ tới c ư như vậy vì người khác làm áo cưới máu thai lao tổ người rất không tệ như vậy đi ta tâm tình thật tốt nên tha cho người một mạng đảm o ệ n h đi thôi máu thai lão tổ nghe nói như thế đơn giản khóc không ra nước mắt đoạn đồ của người khác còn nói lại phát hiện tâm thả người một n g a cái này người nào a lúc này hồ phong đ ố n g nhiên biến sắc nguyên lai bốn phía đã tới mấy tên cường giả giờ phút này bọn hắn rốt cục hiện ra chân dung lộ ra tham lam r ă n g nhanh lúc này vây lên hồ phong có bốn người mỗi cái đều là ngoại vực vũ thánh hồ phong luyện khí mấy ngày bọn hắn rốt cục đuổi theo vừa vào này tầng mấy người kia liền cảm nhận được thánh khí xuất thế khí thức cho nên nhao nhao đến đây quan sát lúc này thấy một lần thánh khí tại một tên mao đầu tiểu tử trong tay lập tức nhịn không được hiện ra móng vuốt r ă n g nhanh bốn người này kỳ thực lẫn nhau cũng không nhận ra tuy nhiên mục đích của bọn hắn là nhất trí cũng muốn cấp đoạt hồ phong trong tay hai kiện thánh kh Lão lập tử thành thánh đều năm đều không có một thanh tiểu tử ngươi lập tức tìm tới không khí, hai năm kiện ngươi kiện, đều đều có vây ậ thật n tranh thủ thời gian thanh nếu không ngươi sẽ chết đến khí khí, khó thể thức thời thủ thời chết tiểu tử, rất là có coi. giao ra sẽ v quanh trong đó một vị ở trần tráng hán vũ thành nói nói máu t hai lão tổ nhìn thấy những khí tức này dọa người ra hỏa dọa đến mặt đều t á i rồi tại thần cung bê quan một giáp khó nói tây s ở thật trở nên khắp nơi vũ t h á n h sao giờ khác này máu t hai lão tổ thật hoài nghi nhân sinh nhìn thấy bốn vị vũ thành muốn đối hồ phong độc thủ máu hai lão tổ lo lắng cho mình bị t a i họa vô tội vội vàng hướng ra bên ngoài bỏ chạy đáng tiếc bốn người này sát tâm đã lên hà có thể để hắn lôi ra máu thai lão tổ hào không ngoài suy đoán bị một chiêu m i ệ u sát người như đi ra ngoài chẳng phải là để cho người ta biết đạo thánh khí cho chúng ta sửa đ o ạ n đại hắn liếm liếm trên vết đao huyết dịch nói nói máu thai lão tổ tử vong hồ phong căn bản không quan tâm nhưng là bọn gia hỏa này muốn đoạt binh khí của hắn bảo giáp liền không khả năng hồ phong sắc mặt lạnh lẽo run lên thân đao nói thánh khí sơ thành vừa v ặ n bắt các ngươi thế đao dứt lời hắn không đợi bốn người này động tác mình dẫn đầu triển khai công kích thánh đao sơ thành hồ phong nóng lòng chắc thí bảo đao uy lực cho nên lên liền sử xuất cường đại đao chiêu Đau khí s một chiêu lập uy hồ phong cũng không có dọa đi còn lại ba vị vũ thánh ngược lại để lẫn nhau xa lạ vũ thánh càng thêm đoàn kết bọn hắn lẫn nhau tương đối một bên d ư ớ i nhan sắc quyết định đồng thời xuất thủ liệt diễm bất thành xích thủy kích thoan chém ngang tiên phong ba vị vũ thánh một nước một hỏa một kim phong ba mặt giáp công phía dưới toàn bộ chiến trường lập tức trở nên rực rỡ màu sắc hồ phong nguyên khí t r ợ t sách hùng hậu nguyên khí phụ thuộc lưỡi đao phía trên thông qua ma long mắt dò xét phá ba người chiêu thức sơ hở lợi dụng cái k i a trước mắt là qua một cái trước mắt cơ hội để đao khí tự do ngang dọc ba bá. ba bá nói đao khí từ nhất không thể góc độ vùng ra liên phá ba vị vũ thánh tri chi tri ề u hồ phong bản thân thì nhảy lên công chúng tay phải tiên nhân trưởng pháp nhanh chóng thiên nhân c h e thương k h u n g c ự đại trưởng ấn vừa ra quy tắc lưu chuyển trên đó một cỗ lực lượng đặc biệt để không gian vì đó ngưng kết thời gian là chi tạm hoãn ba vị vũ thánh trơ mắt nhìn lấy c ự đại trưởng ấn đánh tới lại bất lực phản kháng một tiếng ẩm vang tiếng vang thiên nhân trưởng lực gáp tam đại vũ thánh ba vị vũ thánh bị hồ phong tiên trưởng cưỡng chế quỳ gối quỳ xuống đất hồ phong thì trong nháy mắt bay vụt ra t r ă m đạo kim c h â m nguyên cương chi khí ngay cả trang bịa ba vị vũ thánh yếu huyện ngươi ngươi đối với chúng ta làm cái gì phong bế tu vi của các ngươi để các ngươi cố gắng thanh tỉnh một chút hiện tại các ngươi đều là ta tù nhân nhưng g ngươi điều kiện của ta, các ta, ẳ n không nghi ngờ.、Hồ、phong hung tận nói nói. phải chết Hồ Cái gì? g ơ i ư ơ i m u ố nếu làm làm làm muốn gì? Không làm cái gì, ngươi cung trong phát hạ độc thể, tại thần cung bên trong làm việc cho、ta. Như bên n cái các độc việc tại ta ta. các ngươi biểu hiện tốt đã xuất thần cung liền có thể thu được tự do và không mà nói ta muốn các ngươi sống không bằng chết nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm hồ phong tận lực nhấn mạnh phối hợp cái kia âm lạnh ánh mắt cùng sắc bén sắc khí ba vị vũ thánh nhất thời tin là thật ngươi muốn khu khiến cho chúng ta chúng ta đều là một phương hào kiệt trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có thành tựu ngày hôm nay coi như thực lực ngươi mạnh hơn Cũng k hồ ô n phong này chúng bên phản làm đục giả ta. bắt dưới võ không nói Hồ lời gì lần nữa đánh ra một cái kim châm nguyên cương khí đâm chúng ba người cái hót về vị chỉ sợ các ngươi không rõ ràng cái này một cây châm tác dụng ta liền cho các ngươi giải thích giải thích chỉ muốn các ngươi không nghe lời ta có thể thông qua căn này châm tùy thời muốn tính mạng các ngươi thả ra uy hiếp về sau hồ phong lập tức lấy ra đâm chúng ba tên vũ thánh trăm viên kim trâm theo kim trâm rút ra ba vị vũ thánh lần nữa cảm nhận được lực lượng trở về ta có thể thả các ngươi liền có thể giết các ngươi ta không hạn chế tự do của các ngươi chỉ có một cái điều kiện không thể đối tây sở người xuất thủ các ngươi nếu là phạm vào quy củ của ta vậy cũng không cần sống nghe được hồ phong cảnh cáo ba thân thể người run lên lập tức đáp ứng rất tốt các ngươi có thể đi tự hành thăm dò mấy người cần dùng các ngươi thời điểm ta tự nhiên sẽ thông chi các ngươi vâng ba vị vũ thánh biệt khuất rời đi ba người này đi còn có một cái xích thân đại hán còn tại thi hải bên trên nằm hồ phong hơi lộ ra nụ cười hắn đã dùng ma l o n g mắt thấy được người này rõ ràng đã từ trong hôn mê t h ứ c t ỉ n h nhưng nhìn đến hồ phong vẫn còn dọa đến không dám lên tiếng vẫn còn giả bộ chết hồ phong chậm rãi đi tới đối đại hán thi thể nói ra cô thi thể này không tệ cắt nát lại có thể luyện được không ít đồ tốt chương bảy trăm m ư ơ i thủ cụ tiêu mới tính lên đại hán bị hồ phong ngữ điệu dọa đến chở mình một cái bỏ lên Tiền bối tha bối mạng、A. Nóng lòng A. Cười cười c đuổi đi đại hán về sau hồ phong một lần nữa bước lên thăm dò con đường đi qua một đoạn lữ trình về sau hắn rốt cục biết rõ ràng đây là đệ thập lục tầng thượng cổ chiến trường tầng này có thật nhiều còn sót lại cổ tích hồ phong tuy nhiên vận khí tốt bị chuyển đưa đến một cái máu hợp nhất thịnh tri điệp nơi này tuy nhiên còn có thật nhiều di tích tuy nhiên tuyệt đại đa số địa phương đều đã mất đi huyết khí cũng không biết là bị máu thai láo tổ nhân vật như vậy lấy đi vẫn là khác có người khác thu lấy đáng tiếc lại là một chỗ đất trống hồ phong nhìn trước mắt thi cốt tri điệu thán tức giận nói đây là từ hắn rời đi luyện khí tri điệu đ ể bắt chỗ chiến trường di tích mỗi một cái đều là khô cạn vô cùng không có chút nào giá trị ngay tại hồ phong chuẩn bị rời đi thời khắc c h ẳ n nghe phương xa chuyển đến nữ từ tiếng thét trói t a i thả ta ra màu vương ta、ra. Hồ Phong lập bởi vì ậ n k h ở tiến vào thần cung rất sớm lại thêm vận khí của nàng không tệ nàng rất nhanh xông ra tự tặng vượt qua thập tầng lập tức chuyển tống đến thập lục tầng cổ chiến trường ở chỗ này khắp nơi đều là thi hài di tích làm nữ tử nàng rất không thích dạng này không khí giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh chóng tìm tới tầng này truyền thống trận tiến vào tầng tiếp theo nhìn xem có hay không có thể thu hoạch bảo vật đúng lúc này một tên làn da ngăm đen đại hán từ không trung lướt qua liếc nhìn phía dưới tìm đường nữ tử hắn chính là ngoại vực vũ thánh một trong tiến vào nơi đây mới biết muốn nhập thần cung cao tầng nhất định phải có được huyết ngọc mới được tại cựu t ă n g lúc hắn khổ tìm hồi lâu mới tìm được một tên có được huyết ngọc tây sở v õ giả tranh đoạt huyết ngọc sau vội vã tiến nhập t h ậ p tầng trong khoảng thời gian này hắn rất ít có thể gặp được đến tu vi thấp bên dưới tây sở võ giả lúc này hắn nhìn đến phía dưới nữ tử tu vi còn thấp lập tức nghĩ đến nữ tử xác nhận tây sở người có lẽ còn có huyết ngọc mang theo đại hán mặt đen lập tức hướng từ phi yến phi đi từ phi yến cũng cảm ứng được cường giả t h n đến gấp muốn trốn cách đ á n g t i ế c đối thủ là vũ thánh há lại nàng có thể thoát khỏi tuy nhiên một lát nàng liền bị tên này đại hán mặt đen nhất trưởng đánh trúng nôn ra máu ngã xuống đất ừ còn muốn chạy tại bản đại gia trước mặt ngươi chỉ có s i n tha thứ phẩn nhanh giao ra huyết ngọc miễn cho khỏ chết t tiến đây là đại hán mới phát hiện bị hắn đả thương nữ tử lại có lấy như thế tuyệt lệ thú cho đại hán tuy là thánh giả cũng không nhịn được nhất thời ánh mắt mê loạn đẹp thật là đẹp a đại hán nói nói liền muốn chạy ra nước miếng từ phi yến lập tức cảm thấy không lành nhìn thấy trước mắt đã để nàng kết luận vị này vũ thánh là cái đồ háo sắc ngươi à n vàng ra r sức dây u ộ ha ha ha ha. Ta, ta xem một chút người gương mặt này quả thực là thần điêu khắc gia tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp như vậy nữ tử bản đại gia nhất định phải mang về động phủ cực kỳ điệu giáo ngày sau ngươi liền làm ta làm ấm giường nhà hoàng đi thứ phi yến trong lòng t h ậ n lạnh sinh ra vô biên tuyệt vọng nàng cơ hồ quên đi suy nghĩ cơ giới vung vẩy cánh tay muốn thoát khỏi mặt đen vũ thánh đại thủ thế nhưng là lần lượt nếm thử chỉ là lần lượt phí công ha ha ha ha. tiểu mỹ nhân ngươi liền dãy dội đi đợi lát nữa b ả n đại gia tìm cái địa phương bí ẩn đem ngươi biến thành ta người đại hán mặt đen một mặt dâm tà nói ngươi lại muốn dám vô lễ ta liền tự vận tại chỗ từ phi yến cắn răng nói nói, ánh mắt bên trong đã không biết chỉ cảm thấy tràn ra nước mắt ừ muốn tự vận không có cửa đâu mặt đen vũ thánh trên tay dùng lực hùng hậu thánh nguyên lập tức tiến vào từ phi yến thể bên trong cưỡng ép phong bế tu vi của nàng để cho nàng toàn thân bùn rùn bất lực d â y r ù a không được dạng này liền không hơn đại hán tả tiểu nói đúng lúc này như ánh chấp thân ảnh đột nhiên v ọ t tới đại hán trước người bông nàng ra hồ phong phi tốc đi vào hai người trước người ngón tay trực chỉ đại hán mặt đen một mặt n ộ hỏa nói ra mặt đen vũ thánh mắt thấy hồ phong đi vào trao phúng một tiếng nói tiểu tử tu vi còn có thể nhưng là ngươi thấy rõ thực lực của đối thủ sao mù quáng anh hùng cứu mỹ nhưng là sẽ mất mạng hồ phong là ngươi bị bắt lại từ phi yến kinh hô nói trong ánh mắt ngoại trừ ba phần hy vọng lại nhiều ba phần lo lắng hồ phong không cần phải để ý đến ta ngươi mau rời đi đi hắn chỉ sợ là ngoại vực vũ thánh thực lực thâm bất khả chắc ngươi đi mau từ h phi yến cắn răng nói nói tay của nàng cánh tay bị mặt đen vũ thánh đ ạ lại bả vai cơ hồ muốn c h ậ t c ư ớ p đau đến trên mặt nàng thẳng đổ mồ hôi lạnh ta sao có thể viết bên dưới ngươi mặc kệ hồ phong nhìn lấy nàng quen thuộc gương mặt ngữ bên trong đều là lo lắng ta nói thả nàng nếu không chết hồ phong ngữ khí băng lánh bên trong mang theo khó tả sắc ý kích thích mặt đen vũ thánh đều sợ run cả người hắc hắc tiểu tử người không lớn khẩu khí cũng không nhỏ b ả n đại gia hôm nay không chỉ cần con bé này trên người huyết ngọc còn muốn nàng làm ta làm ấm giường nhà đầu người muốn cứu nàng vậy hãy tới đây đi b ả n đại gia nhìn xem ngươi đến cùng có bao nhiêu c â n lượng hồ phong nộ khí ngốt trời đã vô pháp ức chế m u ố n chết hồ phong vung tay lên một nói sắc bén phong nhận đ ố n g nhiên bay ra chém về phía mặt đen vũ thánh mặt đen vũ thánh lạnh h ừ một tiếng một tay lấy t ử phi đến đ ẩ y ra tiểu tử nếu là đả thương ta tương lai làm ấm giường nha hoàn ngươi liền chết chắc nói mặt đen vũ thánh năm chắc quả đấm thiết quyền hung hăng đánh tới hướng hồ phong phong nhận ấm vang một tiếng v ă n lớn phong nhận vỡ vụn thiết quyền đ đại hắn mặt đen rút lui ba bước sắc mặt đỏ lên hắn vừa rồi sơ xuất đến mức xuất thủ liền bị áp chế hào tiểu tử nguyên lai ngươi cũng là vị vũ thánh tuy nhiên ra ra hôm nay mặt đen vũ thánh đang muốn lại để dâm dĩ đã thấy hồ phong ngón tay một điểm hét lớn một tiếng toái lưu tràm lục dược thiên h ồ tuyệt thế thần thông thủ hiện thế ở giữa giam giác một tiếng vỡ vụn thanh â m truyền ra mặt đen vũ thánh trước mặt không gian đột nhiên một vụ nổ mạnh đại phá toái chi lực lập tức phá hủy hẳn cả khuôn mặt chọc mù cặp mắt của hắn a a a đại hắn nhịn không được mượn đạo chính lúc này trước người hắn trong không gian loạn lưu tiên thủ thần phú mở ra một cố bảng lớn thôn vệ chi lực đem tên này vũ thánh nguyên linh sinh sinh thốn vệ rất nhanh hắn nguyên linh liền biến thành tính khiết năng lượng để hồ phong trở nên càng thêm cường đại sau một lát phong ngừng vắng người từ p h i a yến kinh ngạc há to miệng thật lâu không thể khép lại hồ phong ngươi thật là hồ phong sao ngươi vừa rồi thật giết một tên vũ thánh sao sao lại có thể như thế đây hồ phong mới bước đi vào từ phi yến trước mặt cấp tốc giải khai nàng bị giam cầm thân thể một bên nói ra v õ đạo tu luyện không chỉ có muốn xem thiên phú vận khí càng là trọng yếu có lẽ vận khí của ta tương đối tốt đi có thể một đường kỳ nộ g đến bây giờ cảnh giới từ phi yến làm sao có thể dễ dàng như thế tin tưởng đáp án này trên đời nào có người có hảo vận như thế khinh địch như vậy đột phá vũ thánh từ phi yến rõ ràng hồ phong có thể đạt đến thành tựu của ngày hôm nay tuyệt đúng không là vận khí hai chữ có thể tình hình chung có lẽ hắn là cái vũ si tu luyện cùng nhân、đi. dạng này cũng có thể nói tới thông đại hôn này g đó bị hắn bỏ lỡ có lẽ trong lòng của hắn cũng chỉ có tu luyện chưa từng có ta đi t ừ phi yến không tự chủ được nghĩ như vậy đến người không sao chứ hồ phong lo lắng hỏi không không có gì người thụ thương bị thương ngoài ra không có gì đáng ngại không được thương thế từ trước đến nay đều là góp gió thành bão tích tiểu thành lớn không thể thả đảm nhiệm k i n h thường hồ phong vẽ mặt thành thật nói nói, phi yến t ĩ n h tâm t ỏ a tiền ta giúp ngươi liệu thương vừa bị hồ phong cứu g ớ i từ phi yến cũng không tiện cự tuyệt hồ phong đành phải ngồi xếp bằng địa hạ đảm nhiệm hồ phong giúp đỡ liệu thương hồ phong vận khởi sinh mệnh quy tắc linh trùng bên trong sinh mệnh chi lực chậm rãi chạy vào t ử phi yến trong ngũ tạng lục phủ tới nhuần phế phủ tầm b ổ thân hồn ngắn phút chốc t ử phi yến thương thế liền hoàn toàn tốt cảm nhận được thân thể phục hồi như c ũ khỏe mạnh t ử phi yến chậm rãi mở hai mắt ra h ắ n phụ ta trước đây bây giờ lại cứu ta tính mệnh chữa thương cho ta ta làm như thế nào đối mặt hắn đâu t ử phi yến không khỏi nghĩ đến đúng lúc này một chi ngọc hạp lạng yên xuất hiện tại trước mắt của nàng cắt ngang từ phi yến suy tư đây là cái gì nàng không biết do hồ phong ý nghĩ cái này liền xem như ta bồi l ễ đi trước kia hết thể đều là lỗi lầm của ta hy vọng thứ này đối ngươi hữu dụng hồ phong giải thích nói từ phi yến vốn không muốn tiếp bên dưới hồ phong c h i vật về sau nghĩ lại nghĩ đến người đều bị hồ phong cứu được lúc này cự tuyệt nữa hồ phong lễ vật sẽ chỉ làm hồ phong cho rằng nàng lòng dạ nhỏ m ọ n không xa thả xuống hướng ân đoán nàng k h ẽ thở dài một cái nói t ố t hai chúng ta thanh nói nàng nhẹ nhàng tiếp nhận ngọc hạp từ từ mở ra thúy lục bình ngọc nhỏ nằm ngang ở trong hộp ngọc bị kim hoàng sắc vải mềm đệm lên bình thuốc bên trong vĩnh xuân đan ba chữ to hết sức để người chú ý đây là vĩnh xu trong truyền thuyết có thể làm cho thể chất của con người trở nên càng thêm nhỏ nhắn mềm mại da thịt càng thêm tinh tế tỉ mỉ trắng nón thậm chí còn có thể tẩm bổ dung nhan vĩnh bảo thanh xuân truyền kỳ đan dược từ phi yến hô hấp lập tức liền trở nên rồn rập không có nữ nhân sẽ c ự tuyệt vật như vậy nàng cũng sẽ không ngoại lệ vĩnh xuân đan đúng là hồ phong đặc biệt vì nàng chuẩn bị lễ vật trước đây không lâu tại bá vương lĩnh trong b ả o k hố hồ phong từ đầu đến cuối không có nhìn thấy làm hắn hải lòng đồ vật chỗ lấy cuối cùng nhìn thấy cái này một bình vĩnh xuân đan sau đột nhị đến mình cùng từ phi yến mâu thuẫn chưa giải lúc này mới thu bên dư n nhạt nhạt. hồ phong được lời ra nụ c ư kia vừa thốt ra lập tức để từ phi yến sắc mặt từng đỏ trên mặt của nàng hiện hiện một vòng ngượng ngủng vội vàng tiếp bên dưới ngọc bình không dám nhìn nữa hồ phong như vậy khác thường từ phi yến càng lộ vẻ đáng yêu để hồ phong nhìn không được nhìn nhiều mấy lần nàng vốn là cái băng lanh nghiêm t ú c người nhưng là chân chính gặp được chuyện như vậy ngược lại so với những người khác càng làm hại hơn xấu hổ từ phi yến thực lực có thể ở chỗ này đi lại đã m ộ ư ơ i phần miễn cưỡng tăng thêm bây giờ ngoại vực vũ thánh tấp nập xuất hiện hồ phong yên tâm không xuống đành phải tự mình hộ tống bây giờ ngoại vực cường giả tầng tầng lớp lớp ngươi tại thần cung bên trong đã m ộ ư ơ i phần nguy hiểm ta hữu tâm một đường hộ ngươi nhưng là không biết nói chưa đến còn phải mặt đối dạng gì cường giả thực sự có chút bận tâm nhưng nếu ngươi nguyện ý để ta đưa ngươi xuất thần cung đi hồ phong suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn đưa ra đề nghị như vậy từ phi yến trầm mặt một lát mảnh này thần cung là chỗ là có vậy õ giả một tượng, đương nhiên cũng là nàng mong không nàng không nhiên đợi tri một muốn sớm thần tất như như địa, thực là bí yếu, sự v l i ề ngươi rời đi. Hồ h p o n nhìn nàng trầm mặt, cũng không khuyên n trầm mặt, ớ trước n g tiên tại đi、tới. Vậy ngươi, đưa ta ra ngoài đi nửa ngày về sau nàng rốt cục vẫn là làm ra quyết định như vậy nàng muốn bỏ qua sinh tử sông s á o một phen nhưng lại sợ liên lụy hồ phong hồ phong điểm một cái đầu nói được rồi tuy nhiên ngươi có gì cần có thể nói với ta ta sẽ ở sau đó thám hiểm bên trong hết sức giúp ngươi lấy được thứ phi yến vội vàng lắc lắc đầu không cần nơi này quá nguy hiểm ngươi mặc dù nhưng đã là vũ thánh nhưng cũng không phải thiên hạ vô địch ngoại vực cao thủ không thể đếm hết được không cần thiết lại vì ta mạo hiểm ta có thể hiểu thành ngươi tại quan tâm ta sao hồ phong cười n h ạ t hỏi từ phi đến lập tức hơi đỏ mặt vội vàng lắc lắc đầu không phải ta chỉ là không muốn liên lụy người khác ta cũng không phải người khác ta là vị hôn phu của ngươi a hồ phong lấy dũng khí nói ngươi ó i n ngươi từ phi đến lập tức ấp nhưng là run run mấy d ư ớ i cuối cùng cũng không nói đến cái gì phản bác ngữ hồ phong bận bị vỗ vỗ bở vai của nàng nói bất giận như nếu không thích coi như ta vừa rồi đang nói đ ù a c h ứ cái này còn tạm được từ p h i yến che ngực nhẹ nhàng thở ra nhưng trong lòng có một cố không h i ể u mất mát đúng lúc này nàng đột nhiên cảm giác m u bàn tay nóng lên một cái ấm áp nặng nề lớn tay nắm chặt tay của nàng cánh tay từ p h i yến thân thể cứng đờ đang muốn phản kháng thời điểm lại nghe được hồ phong âm thanh nơi này quá nguy hiểm ngươi muốn theo sát ta vừa cổ học lời nói cuối cùng vẫn nuốt trở vào cảm thụ được phần này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác an toàn từ p h i yến bỗng nhiên không muốn đi tranh thoát toàn bộ trái tim đang không ngừng nhanh chóng nhảy lên bay nhảy, bay nhảy. trong bất chi bất giác quan hệ của hai người đã dần dần đóng lại thậm chí làm nóng đến ngày xưa không có trình độ tại thê lương cổ trên đường hành tẩu lòng của hai người lại càng ngày càng hòa nhiệt bóng lưng của bọn hắn càng kéo càng dài càng thiếp càng gần chương 711, viêm ma điện hoang vu cổ đạo bên cạnh hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đi tiền bối kiếm thuật n g ắ n vạn ngại kiếm như thế nào phong cách đâu đọc cô một tò mò hỏi đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc đọc cô một dần dần phát hiện vị này tây sở cường giả cũng không phải là khó mà ở chung người hắn có không giống thường nhân thẳng thắn cùng ôn hòa đối với hắn trên cơ bản là có hỏi liên đạn từ nghiêm túc bách khẩu thư sinh thuận miệng nói ra kiếm thuật ngàn vạn kiếm cách ngàn vạn không cần mơ mộng muốn đi dạng gì đường chính ngươi thích hợp đúng vậy tốt nhất rồi kiếm của ta được người xưng là linh kiếm nó hạch tâm là ta tổng kết ra sáu mớn lấy sáu phải phối hợp ta sinh động sáu bút mới có hôm nay bách khẩu thư sinh xin hỏi tiền bối linh kiếm sáu nếu là cái nào sáu mớn bách khẩu thư sinh mỉm cười nói thật đơn giản theo ta thấy thân muốn chìm bước muốn ổn tay phải nhanh kiếm muốn linh gan muốn dũng tâm muốn tĩnh ngươi nhìn có phải hay không rất đơn giản tùy tiện một cái nhị lưu kiếm khách đều có thể nói ra những đạo lý này tuy nhiên hoàn toàn là những này đơn giản nhất thường thường không ai có thể chân chính làm đến đ ộ c cô một vẫn còn đang suy tư bách khẩu thư sinh linh kiếm sáu mớn một chút xíu phân tích thân muốn chìm ý tứ là thân thể trọng tâm chi chìm trọng tâm chìm thân thể liền không dễ bị đánh bước chân muốn ổn bước chân cùng thân thể phối hợp chậm ổn hai chữ liền đủ ổn bên trong cầu thắng ổn mới có thể thắng tay chính là ném kiếm gốc dễ nhanh tay mới có thể kiếm nhanh thiên hạ võ công duy khoái bứt phá chỉ cần rất nhanh liền có thể vô hạn cường đại số giới kiếm linh cần chú ý kiếm chiêu linh động không thể đem chiêu thức dùng chết dạng này mới có thể thuần thục ứng phó loại này chiến đấu hoàn cảnh con gan chính là là võ giả h ạ c h tâm tố chất có dũng mới có thể thiện chiến hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng tâm tính càng là trọng yếu võ đạo chi tranh tâm cảnh nặng nhất loạn tâm người không đủ thắng tính tâm người dù là tuyệt cảnh cũng có thể cầu được một chút hy vọng sống đ ộ c cô một cẩn thận phân tích về sau mới phát giác được cái này sáu muốn tổng kết mười phần có đạo lý tuy nhiên mỗi một hạng đều là võ giả để cập qua rất nhiều lần võ đạo yếu điểm nhưng là có thể chân chính toàn bộ làm được người thật đúng là không nhiều sáu muốn tuy tốt nhưng là đọc cô một sau khi nghe cũng cảm thấy này kiếm thuật không hợp mình đ ộ c cô ra kiếm thuật lực sát thương cực kỳ bằng đại kiếm c h i ê u có uy lực này ở mức độ rất lớn là bởi vì kiếm này c h i ê u có một loại đã đi là không thể trở về quyết tâm không đạt mục đích t h ì không bỏ qua kiên trì đây là đ ộ c cô ra kiếm cũng là tinh thần của bọn hắn tả chiếu rất rõ ràng đ ộ c cô một làm không được kiếm chi linh động hắn có thể làm đến đúng vậy kiếm chi sát tính uy lực đem không ngừng phóng đại hai người hành động nhìn như chậm c h ạ m trên thực tế tốc độ cũng rất nhanh trong bất chi bất giác đã đi tới thập lục tầng trước truyền tống trận đúng lúc này hai người đồng thời lộ ra một vòng vẻ ngoài ý muốn hắn vậy mà tại nơi này hai người chăm miệm một lời nói nghe được câm thanh truyền thống trận trước mặt hồ phong xoay đầu lại liếc mắt liền thấy được trên mặt kinh hãi độc cô một cùng một vị nam tử xa lạ lúc này độc cô vừa cùng bách khẩu thư sinh đồng dạng giật mình không nhỏ bởi vì bọn hắn phát hiện bọn họ đều là cùng hồ phong nhận biết tiểu nhất ngươi biết hắn bách khẩu thư sinh hỏi hướng độc cô một độc cô một sợ tiết lộ thân phận chỉ nói mình gọi tiểu nhất cho nên bách khẩu thư sinh sẽ xưng hô i như vậy hắn đúng vậy à, bạn cũ không nghĩ tới tiền bối cũng biết hắn hồ phong ở đây là bởi vì hắn vừa mới thông qua mỗi tầng đặc thù lục địa truyền thống môn đem từ phi hiến đưa ra thần cung bản thân hắn đang chuẩn bị tùy ý tìm động khẩu tiến vào tầng tiếp theo đâu không nghĩ tới nghe được thanh âm quen thuộc hồ phong chậm rãi đi tới đ ộ c cô vừa cùng người kia đối thoại để hắn cảm thấy hết sức kỳ quái cùng đ ộ c cô vừa đối thoại nam tử hắn chưa bao giờ thấy qua vì sao đối phương sẽ biết hắn、độc. hồ phong v ừ ngươi không nghĩ tới ta đỗ một cũng là tới nơi này đi thật sự là đúng dịp kỳ thực ta cũng không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngươi đỗ một hồ phong trong lòng nghi hoặc nhìn thấy độc cô một nháy mắt ra hiệu dạng hắn rất nhanh minh bạch hắn là chuẩn bị che giấu tung tích đúng vậy a đỗ một có thể ở chỗ này nhìn thấy ngươi thật sự là cao hứng vị này là hồ phong ngươi chưa thấy qua ta ta cũng đã gặp qua ngươi tốt vài lần bách khẩu thư sinh cười nhạt nói nói ừm, chúng ta ở nơi nào gặp qua bạch vân tông hoàng thương sơn đại lương sơn những địa phương này ngươi nhưng quen thuộc bách khẩu thư sinh thuận m i ệ n g nói ra mấy cái địa danh lập tức dẫn ra hồ phong sâu trong nội tâm hồi ức đây đều là ta trí nhớ sâu nhất mấy nơi không biết tiền bối là ngươi cùng dư nghĩ đến quan hệ coi như không tệ đi bách khẩu thư sinh hỏi dư nghĩ đến dư m i n h vậy ngài thị linh kiếm bách khẩu thư sinh hồ phong mừng tỉnh đại ngộ dư nghĩ đến bái nhập linh kiếm nhóm bên dưới sự tỉnh hắn cũng rõ ràng phối hợp bách khẩu thư sinh một bộ tiêu chuẩn thư sinh hóa trang hồ phong lập tức nhớ tới thân phận của hắn hạ hạ xem ra ngươi cuối cùng nghĩ tới năm đó ta từng bí mật quan sát qua ngươi cùng dư nghĩ đến hồi lâu ta vốn định thu ngươi làm đồ về sau cảm thấy đau của ngươi thuật tự thành một ô ta không nên phá hư thiên tư của ngươi cho nên ta liền thu dư nghĩ đến làm đồ đệ thì ra là thế hồ phong cảm thán nói hắn không nghĩ tới hắn còn chịu được đến vị cường giả này âm thầm chú ý nếu không có hôm nay hắn chỉ sợ vĩnh viễn không biết dư huynh gần đây như thế nào b á c h khẩu thư sinh khe k h ẽ thở dài lắc lắc đầu khó nói đã gặp bất chắc hồ phong nhịn không được nói nói khu khu Bách khẩu thư sinh một mặt xấu hổ không phải hắn sống được thật tốt thời gian tới nhuần cả ngày đắc ý vong hình thường thường khoe khoang mình thiền tư tuyệt luân ngắn ngủi mấy năm liền vào quân v õ đế cảnh giới hôm nay ta gặp được ngươi mới biết nói cái gì gọi là trích lệnh về đầu ta nhất định phải hào hào giáo hơn hắn đi hồ phong nhịn không được che miệm bật cười chi thực, chất huynh tư chất vẫn rất tốt. dư vẫn Chỉ lần à mà là tâm tư có chút linh hoạt, tĩnh tâm. Tiền tiền t nghiêm mang có khắc. khó linh hạ hắn không không hắn h Đúng, bối đối với bối vẫn nên đến quá c u này g sao. Tiểu tử n lười bản sự ngược lại là ngược biếng bản n sự h ấ thần lưu, nếu là nếu có t ể giống như người nỗ lực ta cũng như nỗ yên lực l ta tâm.、Lần、này thần cung chi hành không tầm h thưởng cái kia chút thực lực ta thực sự thả hạ bất hạ cho nên liền đem hắn vây ở trong trận pháp không đạt tới vũ tôn cảnh giới khỏi phải nghĩ đến xuất quan b á c h khẩu thư sinh một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dán vẻ đọc cô xem xét lấy hai người đối thoại nhịn không được bật cười không nghĩ tới bách khẩu thư sinh cùng hồ phong còn có cái tầng quan hệ này nhìn hai người trò chuyện với nhau thật vui hắn cũng không dễ q u ấ y r à y hai người đàm luận một lát lúc này mới nhớ tới đem đ ộ c cô một lạnh n đ ộ c đỗ một huynh trong nhà người gần đây vẫn tốt chứ hồ phong tuy nhiên thuận miệng hỏi một chút không nghĩ tới lại làm cho đ ộ c cô một thần sắc cảm đạm xuống ai t h ậ c ta tổ mười phần không tốt nghĩ đến cô trần tú chết đi đ ộ c cô một trong lòng cũng mười phần nặng nghề cái kia không chỉ có là hắn sùng kính cường giả cũng là toàn bộ đọc cô ra tiền bối ân nhân làm sao lại không phải nên có vị tiền bối kia trông năm sao vị tiền bối kia đã nguy rồi ra người mưu hại chỉ sợ đã qua đời đ ộ c cô một thương tâm nói ra cái gì hồ phong rất là c h ấ n kinh tuy nhiên đã từng là địch nhưng là cô trần tú chính diện đánh bại khuyết thần hoang cái này là võ giả chân chính quyết đấu không có một tơ một hào làm giả dạng này người cho dù làm là địch nhân cũng đáng tôn kính hồ phong tuyệt đối không ngờ rằng dạng này vô địch nhân vật còn sẽ phải gánh chịu người khác tính kế vẫn lạc nghĩ tới đây hắn cũng hiện hiện một tia sầu não các người nói đúng hay bách khẩu thư sinh tò mò hỏi không có gì đọc cô một xoa xoa khỏe mắt chúng ta tiến vào tầng tiếp theo đi t ố t đã duyên phân để cho chúng ta tiến tới cùng nhau không bằng cùng đi tầng tiếp theo đi cũng tốt có cái bạn hồ phong đề nghị nói ta là không có ý kiến gì xem lại các ngươi trưởng thành ta p h ả n phất thấy được tây sở lớn mạnh cùng các ngươi cùng một chỗ có lẽ ta cũng có thể cọ điểm vật khí. bách khẩu thư sinh cười nói t ố t vậy chúng ta cùng một chỗ tiến vào tầng tiếp theo đi đ ộ c cô cười một tiếng lấy nói ba người ước định đã thành lập tức cùng một chỗ tiến nhập một cái truyền t ố n g môn đi vào không biết mới không gian không gian chuyển đổi về sau hồ phong bách khẩu thư sinh đ ộ c cô một ba người tới một chỗ lạ lẫm không gian nơi này mười phần k h â nóng trong không khí giống như là đốt h ỏ a diễm thiêu đốt giống như để độc cô mười phân khó chịu hồ phong bởi vì đã từng có kỳ h ỏ a p h ụ thể lĩnh mộ đại lượng h ỏ a chi quy tắc cái này mới không có rõ ràng cảm giác bách khẩu thư sinh đồng dạng tinh thông h ỏ a chi quy tắc cũng không rõ ràng cảm giác đây là đ ệ thập cựu tầng viêm ma luyện ngục không nghĩ tới vận khí của chúng ta tốt như vậy lập tức liền đến nơi này bách khẩu thư sinh nhìn một chút cảnh vật chung quanh sau cảm thẳng nói thập cựu tầng sao vậy thì thật là vận khí tốt hồ phong cũng không nhịn được h ư n g phấn lên thập cựu tầng mang ý nghĩa bọn hắn có thể dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào thứ Trận khu vực đi. Độc cô một à ầ n g trăm h lúc t ư ớ hai mươi năm trước bá vương thần cung lần trước nữa mở ra thời điểm khi đó ta vẫn chỉ là cái phổ thông vũ vương ngoài ý muốn tiến nhập cái này thập cửu tầng đáng tiếc lúc ấy thực lực của ta không đủ rất nhiều thứ đều chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy khắc tiền bối cấp đi nguyên lai ngài đã từng tới tầng này nói như vậy chúng ta chẳng phải là tương đương có một t r ư ơ n g thập cựu tầng bản đồ hồ phong trên mặt ý mừng nói đúng vậy a tiền bối nhanh lên dẫn đường đi chúng ta đợi không kịp tiến vào tầng tiếp theo đừng nóng vội bách khẩu thư sinh khoát tay nói tầng này là toàn bộ trung tầng khu vực bảo vật nhiều nhất tầng một qua nhiều năm như vậy tuy nhiên bị lấy đi rất nhiều bảo vật nhưng là còn có một số tồn tại tỷ như tầng này nguy hiểm nhất viêm ma điện năm đó tây sở chúng hơn cao thủ liên thủ cũng không có thể phá vỡ viêm ma điện phong ấn chỉ có thể vây quanh bảo vật g ư ơ n g mắt nhìn bây giờ thực lực chúng ta tiến nhanh hẳn là có thể nhẹ nhóm phá mở phong ấn lấy đi bảo vật v i ê m ma điện vị trí cách truyền t ố n g chỗ không đủ trăm dặm đ ố i chúng ta mà nói điểm ấy khoảng cách không là vấn đề đi hai người nghe nói v i ê m ma điện tồn tại cũng tinh thần tỉnh táo vậy thì tốt chúng ta trước hết tiến về v i ê m ma điện đi tiền bối làm t h i ề n ngài dẫn đường tốt các ngươi theo sát bách khẩu thư sinh xác nhận lộ tuyến quyết định bên trong một cái phương hướng phi tốc tiến lên hồ phong hai người thì vẹn vẹn đi theo phía sau cái này v i ê m ma luyện n g ụ c địa vực dọc bao ba người bay nửa ngày mới đi đến v i ê m ma điện phụ cận đáng giá một nói đúng lắm vũ thánh tuy có phá vỡ không gian truyền t ố n g năng lực nhưng là tại người khác nội thế giới bên trong liền không có tác dụng mỗi người nội thế giới không gian đều có đặc biệt quy tắc khóa chặt những người khác không thể tùy tiện sửa đổi sửa đổi đúng vậy phá hư đối với người đã chết nội thế giới phá hư cũng không cách nào khôi phục so như thần cung bên trong nếu là cưỡng ép phá hư không gian cái kia liền sẽ để thần cung tổn hại thần cung ba mươi ba tầng là căn cứ phách thiên thần hoàng tự mình kinh lịch ba mươi ba lần trọng yếu sự kiện mà cải tạo không gian tầng này viêm ma luyện ngục hẳn là căn cứ phách thiên thần hoàng thành thánh lúc chém giết viêm ma chi chủ sự tích cải tạo hồ phong như là phân tích nói ngươi cái này kiến giải có chút thú vị là suy đoán của ngươi vẫn là thật có căn cứ đ đây cũng không phải là suy đoán của ta trước đây không lâu ta đắc ý dòm ngó dấu ở bá vương lính bên trong phách thiên thần hoàng bản chép tay phía trên kia liền có quan hệ với cái này ba mươi ba tầng trời lai lịch giới thiệu tuy nhiên cũng không nói rõ chi tiết mỗi một tầng đặc điểm hồ phong giải thích nói thì ra là thế ngươi đã biết nói phách thiên thần hoàng một số chuyện cũ vậy ngươi có thể phân tích ra nơi này bảo vật sao đ ộ c cô một hỏi hồ phong nghĩ nghĩ nói nên là cùng v i ê m ma c h i chủ có liên quan đ ổ vật đi mấy người chính đàm luận ở giữa viên ma điện đã gần ngay trước mắt đây là một mảnh khô nóng miệm núi lửa lửa diễn dung nham không ngừng tỏa ra màu đen khói đặc trong nham tương tỉnh h thoảng t o á t ra lớn chừng cái đấu bọc khí chưa đến trước núi liền cảm giác khốc nhiệt viêm ma điện ở chỗ này ta vì sao không nhìn thấy hồ phong n g h i hỏi hắn có ma long mắt nhưng nhìn lượt bốn phía cũng không thấy có dấu ẩn hình cấm chế bộ dáng căn bản không có phát hiện nửa điểm đại điện dấu vết b á c h khẩu thư sinh h à h à nợ nụ cười thứ này làm sao có thể để n g ư ơ i tùy tiện nhìn thấy ngoại trừ tây sở lao ra hỏa còn có ai có thể tìm tới bí ẩn như vậy tàn báo chỗ bắt khẩu thư sinh nói bay đến miệm núi lửa trước đối hồ phong khoát khoát tay nói tới đi đại điện ngay tại trong nham tương hồ phong nghe nói ngư trưởng công không、thể. đối phía dưới vỗ một trường đi hồ phong nửa tin nửa ngờ hồn nguyên nhất vận lập tức tiên nhân nhất trưởng đánh thẳng núi lửa r u n g nham thật sự là tốt trường pháp bách khẩu thư sinh mắt thấy hồ phong vận trường trong mắt tràn ngập các loại màu sắc xuất hiện đối với hồ phong này môn trường pháp hắn hết sức cảm thấy hứng thú đ ộ c cô một cũng không nhịn được lộ ra vẻ ngạc nhiên dĩ vãng hắn cũng không thế nào để mắt hồ phong chân chính nhập hắn pháp nhãn ngược lại là lĩnh lộ đao giới hồ minh sông lần này hồ phong vừa ra trường hắn cũng cảm giác được trong đó bất phàm không chỉ có công pháp đặc thù hồ phong tu vi chi sâu càng là vượt qua suy đoán của hắn cái này chỉ sợ là vũ thánh cấp công kích đi đ ộ c cô một nhịn không được suy đoán nói trên thực tế hồ phong không rõ dung nham bên dưới tình huống xuất trưởng chỉ dùng ba phần lực dù là như thế thực lực của hắn vẫn là để đ ộ c cô vừa cùng bách khẩu thư sinh giật mình ầm ầm nhất trưởng đánh vào trong nham tương miệng núi lửa lập tức bạo phát xích xác dung nham phóng lên tận trời cuồn cuộn khói đen kẹp lấy các loại khoáng vật cặn b ã từ trên bầu trời cấp tốc bay xuống ba người lập tức vận dụng nguyên công chống cự thực lực của bọn hắn đều thập phần cường đại dung nham nóng rực cũng không thể giết chết bọn hắn nửa ngày về sau không trung dần dần khôi phục m chương bảy trăm mười hai lạc yên phương tường giả thì ra là như vậy địa chân có ma điện tiền bối không hổ là tiền bối có một giả như có một bảo cô đọc cười một tiếng lấy tán tường nói ta có giả như vậy sao bách khẩu thư sinh cười hỏi hồ phong ba người chậm dãi hạ xuống bạch cốt trước đại điện ma điện chính diện là cự đại m ồ t miệng hình dạng đầu lâu miệng rộng đúng vậy cung điện đại môn tuy nhiên lúc này đại môn đóng chặt hồ phong bọn người còn cần đánh phá phong ấn mới có thể tiến nhập trong đó hơn trăm năm trước tây sở chỗ có cường giả cộng lại cũng không thể phá vỡ cái này cùng nhóm phong ấn bây giờ sợ là chúng ta một người là có thể bách khẩu thư sinh nói rút ra trường kiếm trong tay bay người lên trước một kiếm xuyên vân phá không đâm thẳng khô lâu cự đại răng cửa bên trên ẩm ẩm kiếm khí cùng cự đại hàm răng chạm vào nhau toàn bộ khô lâu lộ ra thâm tàng trong đó cổ điện m g ò vào đi thôi hồ phong cùng độc cô một lập tức nhanh chóng nhảy vào trong đó ba người vừa nhập ma điện k h ô lâu miệng lần nữa khép lại từ bên ngoài nhìn qua lại chỉ là phổ thông đầu lâu trong ma điện huỳnh hỏa điểm điểm lập lòe hư không từng dãy đèn lồng giống như hỏa diễm tự dưng tung bay giữa không chúng đốt sáng lên toàn bộ ma điện cẩn thận một chút cái này dù sao cũng là trung tầng khu vực mạnh nhất một cửa ải không thể chủ quan bách khẩu thư sinh nhắc nhở nói vừa dứt lời không trung hỏa diễm đột nhiên phóng đại lập tức từng đoá từng đoá liên hợp đánh về phía ba người hồ phong hùng trừng ư đầy mạnh mẽ nguyên khí hình thành cự đại khí t r ư ờ n g trực tiếp chống đỡ phía trước c h ă m nói diễm hỏa nơi này cơ quan tựa hồ cũng không được tốt lắm hồ phong nói nói. hòa diễm bị ngăn cản lập tức lại từng đoá từng đoá d u n g hợp lại cùng nhau trong nháy mắt một đám lửa tạo thành cự nhân ngăn ở ba người trước mặt cự đại hỏa nhân một quyền đạo qua hồ phong trưởng khí lập tức cáo phá bản thân hắn cũng bị đẩy lui ba bước thật mạnh cứng cáp hồ phong hơi kinh hãi có thể đem hắn đẩy lui nói rõ nơi này tồn tại đã có thể thương tổn đến vũ thánh cấp bậc tồn tại bách khẩu thư sinh kiếm quan gia lại như giải lụa kiếm nhưng là sau một khắc hỏa nhân liền lần nữa gây dựng lại nhìn qua một điểm không có yếu bớt điều t r ù n g tiểu kỹ bách khẩu thư sinh lập tức một chỉ điểm ra đan thanh lại hiện ra hàn mai ánh tuyết chi c ả n h trong nháy mắt đem hỏa nhân khí tức hoàn toàn áp chế lại tại hàn khí thôi đ ậ u dưới hỏa nhân một chút xíu thu nhỏ mắt thấy cũng nhanh biến mất không thấy không gì hơn cái này bách khẩu thư sinh cười ha ha nói đúng lúc này trong ma điện đột nhiên tới bay ra bốn đạo quan mang bắn vào hỏa nhân bên trong lửa người nhất thời giống như thần trợ trước mắt liền hỏa tan hàn khí lần nữa khôi phục một thân khí thế thậm chí trở nên càng tăng mạnh hơn ngang ban nãy bốn đạo quan mang, tựa hồ là không tầm thường bảo vật hồ phong ma long mắt thấy được chớp mắt là qua bà quang thì ra là thế vậy chỉ cần áp chế lửa này người chẳng khác nào áp chế trong đó bảo vật đ ộ c cô một suy đoán nói xem ra là dạng này hồ phong thân thể nhảy lên xuất hiện tại hỏa nhân đỉnh đầu tiên thủ thần phú toàn lực tôi động lập tức giữa không trung xuất hiện một nói rõ ràng vòng xoáy đem bốn phía năng lượng đều hút vào trong đó h ỏ a nhân nhận tiên thủ q u á i nhiễu hai tròng mắt chống r ô n g n ộ hỏa dâm trào đưa tay phải bắt hướng hồ phong đọc cô một kiếm đi cực đoan một đi không trở lại chi kiếm toàn lực trả dưới trực tiếp đem hỏa nhân thủ trưởng trả đức hòa nhân không biết thống khổ đ o như t n dưới thế hành ạ sự tại tao nộ cường đại hấp lực lửa người nhất thời chống đỡ hết nổi nó hai con ngươi phun lửa muốn thi triển ngọc thạch câu phần chi chiêu đúng lúc này hồ phong băng ngọn núi nhãn lực khởi động sinh sinh đưa nó tăng vọt khí thế ép giới để nó không thể động đậy bách khẩu thư sinh ngón tay nhất động trên không trung nhanh chóng huy động lập tức một bộ sinh động như thật hàn mai cầu ấn vào mí mắt bách khẩu thư sinh vung tay lên hàn mai cầu trực tiếp lạc ấn tại hỏa nhân thân thể trên hạ thể đưa nó một thân hỏa thế lại suy yếu ba phần ba người đồng thời xuất thủ cái này viêm ma lửa căn bản không phải đối thủ lửa bị càng hút càng ít sau một lát chỉ nghe một tiếng đinh đương tiếng vang hỏa nhân hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chỉ có bốn kiện vật phẩm rơi rơi xuống mặt đất ba người tập trung nhìn vào cái này bốn hạ vật phẩm kỳ thực chỉ tính ba kiện bảo vật theo thứ tự là viêm ma sâu rác viêm ma h ồ n ngọc viêm ma nguyên đan viêm ma song giác là viêm ma trên đầu hai cái góc nhọn thứ này là viêm ma lực lượng tri nguyên cho dù vạn năm t u ế nguyệt vội vàng đem tại thần cung ma điện phong ấn phía dưới vật này vẫn còn có đại lượng viêm ma chi bản nguyên có thể còn viêm ma hồn ngọc thì là phách thiên thần hoàng đem viêm ma chi hồn cưỡng ép luyện hóa phong nhập đặc chế ngọc khí bên trong hình thành cái này hồn ngọc có thể bị những cường giả khác hấp thu luyện hóa tăng cường hồn lực còn sau cùng viêm ma nguyên đan tự nhiên là thượng cổ viêm ma khổ tu nhiều năm nội đan đã bao hàm viêm ma đại lượng năng lượng viêm ma chi giác có được viêm ma thiên phú trí năng đáng tiếc chúng ta nhân tộc khó mà hốt biến thành của mình cho nên chỉ có thể lui mà c ầ u lần vật này thể l u y ệ n thành đỉnh phong thanh khí lợi dụng thanh khí phát huy viêm ma bộ phận thiên phú năng lực cũng coi là khó được độ tốt bách khẩu thư sinh đốt ve đen nhánh viêm ma c h i giác giới thiệu nói về phần hồ ngọc người nào cũng có thể sử dụng tuy nhiên muốn cẩn thận một chút miễn cho bị trong đó bộ phận viêm ma ý chí k h ô n g chế viêm ma nguyên đan đây là viêm ma năng lượng c h i đan thích hợp tăng lên võ đạo tu vi cái kêu muốn làm sao phân phối cái này ba loại vận phẩm đâu hồ pháp hỏi bách khẩu thư sinh nhìn một chút hai người hỏi các ngươi tin được ta sao tự nhiên là tin được tiền bối chính là ta ân nhân cứu mạng tự nhiên tin được vậy ta đến phân phối đi tiền bối mời bách khẩu thư s i n h dừng một chút nói ra viên ma chi hồn thích hợp tăng lên hồn lực đột phá cảnh giới hiện tại ba người chúng ta bên trong cần có nhất vật này hẳn là tiểu nhất đi ta nhìn hắn cách thánh cảnh không xa hẳn là còn kém hỏa hậu cái này hồn ngọc đối với ngươi mà nói là tốt nhất bảo vật hồ phong ta vừa rồi nhìn ngươi có nhất môn đặc thù công pháp tựa hồ lớn ở luyện hóa đặc biệt dị năng lượng đã là như thế ngươi nên am hiệu luyện hóa nguyên đan viên ma nguyên đan giao cho ngươi có thể làm cho tu vi của ngươi lại tiến bộ một mạng lớn về phần ta viên ma song rác muốn chi không đại dụng bỏ đi thái khả tiếp n h ư n ế u hai người các ngươi cần cũng cùng nhau phân cho các ngươi đi hồ phong lắc lắc đầu nói không ổn đường là tiền bối mang theo tiền bối xuất lực cũng là không ít v i ê m ma song g i á c nên về ngươi mặt khác hai vật liền để cho chúng ta cầm đi không tệ tiền bối vẫn là thu bên dưới v i ê m ma song g i á c đi tiểu nhất thực lực của ta thấp không cầm một kiện bảo vật đã thẹn trong lòng há có thể để tiền bối tay không mà về độc cô một nói tốt h đã vậy ta liền không khách khí bách khẩu thư sinh cũng không khách khí nữa ba người vừa mới định tốt phân phối nguyên tắc đúng lúc này ma điện đại môn cách một tiếng mở ra một loạt thân ảnh xuất hiện tại ma điện trước đó song phương đối mặt trong nháy mắt tất cả đều kinh trụ nơi này lại có người không thể tưởng tượng nổi ngoài điện một vị hoa tròm dâu bạc p h ơ láo giả kinh ngạc nói trong điện bách khẩu thư sinh ba người càng là giật mình không nghĩ tới vừa mới đạt được bảo vật liền bị người vây quanh đó là viêm ma chi bảo mau ra tay sau một khắc ngoài điện người phát hiện rơi vào ba người trước người bảo vật lập tức hai mắt phát h ồ n g quả quyết tiến công hồ phong ba người tranh thủ thời gian riêng phần mình thu thập quyết định bảo vật lập tức vội vàng nên chiến ngoài điện người vốn có sáu người là hồ phong ba người gấp đôi một vị giữ lại hơn tóc ngắn nam tử trung niên liền công hướng bách khẩu thư sinh Vội v đối đối à người nên n thứ ư ba là một vị màu đen quần trang bị phụ nhân nàng đẹp thì đẹp vậy trên tay công phu nhưng một điểm không thể mặt mũi đọc cô một vội vàng ứng chiến mấy chiêu bị nàng làm cho có chút bối rối mấy chiêu tưởng đúng song phương đều thối lui một bước lúc này mới quan sát tỉ mỉ lên đối thủ tới bách khẩu thư sinh bỗng nhiên biến sắc kinh hô nói sở lão quỷ u ngưng phu nhân lại là các ngươi bị bách khẩu thư sinh gọi ra hai người chính là cùng hồ phong cùng độc cô giao thủ một cái người lúc này đối diện lão giả và váy đen phụ nhân cũng nhận ra bách khẩu thư sinh lão giả thần sắc kinh ngạc nói bách khẩu thư sinh không nghĩ tới đoạt tại chúng ta trước đầu lại là tiểu tử ngươi lão quỷ ngươi cũng không thể nói như vậy bách khẩu thư sinh bây giờ danh khí thế nhưng là so với chúng ta lúc trước còn lớn hơn a cùng cái kế hậu bối đổ q u a n huy đều là tây sở nhân tài mới nổi không thể khinh thường váy đen phụ nhân nói nói tiền bối ngươi biết bọn hắn đ ộ c cô một hỏi ta đương nhiên biết bọn hắn bách khẩu thư sinh điểm đầu nói bọn hắn đều từng là tây sở danh túc chỉ là biến mất đã lâu sở lão quỷ là xuyên vân điện đời thứ m ộ ư ơ i bảy điện chủ hơn một trăm n ă m trước tằng tham cùng nơi này p h á phong tú ngưng p h ụ nhân thì là lãnh nguyệt sơn mấy trăm năm trước một vị tông chủ cái này hai vị tiền bối nghe nói đều rời đi tây sở tiến về k h á c hoàn cảnh lịch luyện không nghĩ tới còn có thể nơi này gặp được bọn hắn h ạ hạ nghĩ không ra còn có thể nơi này gặp được cố nhân năm đó tiểu thư sinh bây giờ cũng thành một mình gánh vắc một phương cường ra sao thật sự là không thể tưởng tượng nổi sở lão quỷ cười nói nói lập tức hắn biến sắc tuy nhiên ngươi ta ở giữa cũng không giao tình đoạt chúng ta bảo vật ngươi liền nên trả giá đắt tóc ngắn trung niên vũ thánh cũng không nói chuyện lúc này ba người sau lưng ba người khác đi tới ba người này ăn mặc đồng dạng t i ể u dáng phục trang ở ngực có đồng dạng đồ án xem xét đúng vậy cùng một tông phái trung gian một người nhìn qua tuy nhiên ba mươi trên d ư ớ i dáng người cao giáo khí vũ hiên ngang hắn lạnh giọng nói sợ thả còn không mau đ ộ n thủ sở lão quỷ biến sắc lập tức gật đầu nói phải vâng t ô n chủ nghĩ không ra đường đường xuyên vân điện đ ờ i thứ mười bảy điện chủ vậy mà kêu gọi người khác là điện chủ đúng làm i ệ n g mai à. bách khẩu thư sinh lạnh lùng chế rêu nói sở lão quỷ sở thả lạnh hư một tiếng nói bách khẩu thư sinh ngươi một mực đợi tại cái này vắng vẻ chi địa thế nào biết ngoại rộng giới bao, thế nào biết ta h ế biết nào t lâm phong tông là cỡ nào cường đại hiện tại liền để nguyên đếm thử ta bái nhập lâm phong tông học được tuyệt kỹ đi sở thả nói vương tha hồ p h ò n g hướng phía bách khẩu thư sinh đánh tới hai tay của hắn nhanh chóng huy động một nói nói có thể thấy rõ ràng âm u gió xoáy ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay bách khẩu thư sinh dẫn quát một tiếng nói ngu muội lập tức đan thanh chỉ ra lại một chỉ điểm hướng s ở thả gió xoáy tích lũy như vân điên cuồng cuốn về phía bách khẩu thư sinh bách khẩu thư sinh vị nhưng bất động đan thanh nhất chỉ khóa chặt mục tiêu â m dương t h n g thư thiên địa chính tự đơn giản nhất chỉ lại ẩn chứa thiên địa luân thường tri lực cuồng phong vòi dòng ứng thanh mà phá chỉ mang t h ă m thảm nhất chỉ xuyên tủng gió xoáy bầy r ộ i thẳng s ở thả đan điển bởi vì cái gọi là đan thanh nhất chỉ định thần phong thư sinh đưa tay thần quỷ kinh sợ thả sắc mặt trong nháy mắt bạch như đình tuyết lập tức hắn thống khổ đồn hào nói không đan điển của ta bách khẩu thư sinh nhất c ư ớ c đập mạnh xuống dưới tàn phong d i ệ t hết thiên địa lại phục thanh bình sở lão quỷ người sai hạn chế n g ư ơ i tiến bộ căn bản không phải võ học mà là một k h o a tìm kiếm c h i tâm từ bỏ mình vốn có võ đạo mù quáng học tập người khác tuyệt học nhất định ngươi đ ờ i này cảnh giới có hạn hiện tại ngươi nên thấy rõ ràng đi đây chính là ngươi tài t r a n l ệ n h không có khả năng làm sao có thể cái này tây s ở nơi chật hẹp nhỏ bé người bần m ệ n sao có thể để ngươi thành tựu võ đạo thánh cảnh ta tại lạng yên p ư ơ n g cảnh khổ tu nhiều năm cũng không có tiến vào vũ thánh ngươi vì sao có thể thiên địa bất công bất công a sở thả nghẹn n g o gọi nói b á c h khẩu thư sinh lắc lắc đầu đối với người như hắn đã không chấn tướng nói thêm cái gì ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên lâm phong nhóm c h i chủ nói ra khó được tây sở dạng này tiểu địa phương cũng bắt đầu xuất hiện vũ thánh tuy nhiên ngươi cho rằng dạng này liền có thể thay đổi vận mệnh của các ngươi sao tả hữu hộ pháp giết cái này thư sinh kiếp phong ư u ngưng giết mặt khác hai tên tiểu tử dun sợ phong môn chủ vừa dứt lời bên cạnh hắn hai tên l â m phong nhóm tả hữu hộ pháp lập tức vây hướng bắt khẩu thư sinh ngay từ đầu cùng bắt khẩu thư sinh đối trưởng tóc ngắn vũ thánh kiếp phong cũng đem ánh mắt khóa chặt hộ ph vừa rồi hắn đã thấy hồ phong có áp chế sợ thả năng lực có thể làm đối thủ của hắn về phần độc cô một hắn như cũ cùng u ngưng n g phu nhân chiến đến cùng một chỗ u ngưng n g phu nhân cùng độc cô từng cái dạng đều tại vũ tôn cảnh tuy nhiên u ngưng n g phu nhân đã là vũ tôn đình phong độc cô một tu vi kém nàng một bậc tuy nhiên độc cô vừa làm vì vân châu đệ nhất thiên tài vô luận kiếm pháp chiêu thức vẫn là đối địch kinh nghiệm đều là thập phần cường đại dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú cùng tinh xào kiếm pháp độc cô vừa cùng u ngưng phu nhân trong lúc nhất thời chiến cái khó phân trên dưới vũ thánh tiếp phong một quyền đánh phía hồ phong hồ phong không tránh không né đến đ ư ợ tốt hồ phong thiết quyền một nắm sức lực lớn dây lát ra bà nói một q u y ề n cùng kiếp phong chi quyền đối ở cùng nhau song phương giao thủ một cái trước mắt lập tức cảm thấy đối phương chuyển đến sức lực lớn lẫn nhau rung động kiếp phong chính là vũ thánh trung kỳ cường giả hồ phong tuy nhiên mới vào vũ thánh chi cảnh tuy nhiên hồ phong ủy vào thân thể tố chất cường đại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một q u y ề n vô công kiếp phong lập tức gia tăng công kích quyền đầu thánh nguyên dày đặc c ùn g bạo một q u y ề n trực tiếp đánh cho không gian r u n động một trận bất ổn hồ phong thân thể đứng vững chân phải một bước vai phải hung hăng va chạm trực tiếp đem đối thủ hung hăng va chạm trực tiếp đem đối thủ hung hăng tiếp phong ánh mắt càng nổi giận hơn trẻ tuổi như vậy vũ thánh thật sự là hắn chỗ không thấy bực này thiên tài càng có thể kích thích hắn chiến ý hắn hai chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất toàn thân khí thế lại từng mấy tầng lập tức s o n g quyền đống x u ấ t trên nắm tay tinh sáng l n g lánh sắp bén quyền gió thổi cả phòng thành gió thinh vân bạo chương bảy trăm mười ba lối ra thành kiếm vũ thánh k i ế p phong quyền đầu tinh quang chất động lực bạo tinh mây chi thế thẳng bức hồ phong mà đến hồ phong bất động thanh sắc tả trưởng tiên nhân trường động tự thân quy tắc nhanh chóng dung nhập trong đó giảm mạnh tiên trưởng vận công thời gian hồ phong tả trưởng cường cường thế hồ phong đông nhiên g i a hướng về phía trước bước ra một bước dài hữu quyền hóa trào thiên hổ chi t h à o hối hả đâm vào kiếp phong thể nội vũ thánh kiếp phong mạnh hơn luyện thể nhưng là mặt đối sắc bén vô song thiên hổ chi c r à o thân thể của hắn phòng ngự giòn cùng đậu hũ giống như hổ trào trực tiếp đâm vào trái tim của hắn hồ phong móng phải vừa dùng lực kiếp phong thể nội lập tức chuyển đến một tiếng văn giòn giống như là pháo trúc nổ tung âm thanh thanh thúy đó là trái tim của hắn bị hồ phong bóp nát hồ phong h ồ trào d ô i ra lại là nhất trào đối cổ của hắn t r ụ m tới k i ế p phong thủ cấp lập tức ly thể một mực quan chiến run sợ phong môn chủ nhìn thấy kiếp phong bỏ mình sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi tiểu tử ngươi giám bẩm thu phong lúc đầu không có đem hồ phong cùng độc cô một để ở trong lòng giữa sân duy nhất làm hắn chú ý chỉ có bách khẩu thư sinh một người bách khẩu thư sinh đang cùng lâm phong nhóm tả hữu hộ pháp giao chiến song phương chính đánh cuối bụi không có nghĩ rằng hồ phong bên này trước phân ra được thăng bại hắn vậy mà đem vũ thánh kiếp phong đánh chết ở trường h ạ bẩm thu phong giận không kèm được từ khi tới Tây Sở. hắn luôn cảm thấy tâm đầu nhảy loạn rất nhiều không thuận cảm giác con của hắn bẩm giật tài bởi vì ham chơi không có chờ hắn cùng chư vị trưởng lão cùng một chỗ trước hết xuất phát tiến về tây sở bẩm thu phong đến bây giờ đều không có tìm được bẩm giật tài hạ lạc bây giờ thật vất vả lợi dụng tây sở quy hàng người phát hiện một chỗ bà khố lại phát hiện bị người đoạt trước một bước vốn cho rằng đối phương là quả hầm mềm không nghĩ tới tuy nhiên một lát đã hao tổn hai người ở đây đặc biệt là vũ thánh kiếp phong người này thế nhưng là hắn ai tướng luôn luôn đem hắn bố trí nhiệm vụ hoàn thành rất tốt không nghĩ tới bây giờ lại nhanh như vậy ngã xuống nhóc con đi chết n ặ ằ g dẫn bên dưới bẩm thu phong trực tiếp rút ra tùy thân kiếm khí toàn thân thực lực không giữ lại chút nào bạo phát đi ra cương đại kiếm khí đánh tới hồ phong lập tức cảm nhận được tử vong uy hiếp ở giữa không dung chậm một cái trước mắt hồ phong lợi dụng ma l o n g mắt thấy được đối thủ chiêu thức sơ hở hiểm à hiểm t r á n h qua tránh né một chiêu này công kích bẩm thu phong hơi kinh ngạc lập tức bay người ra lại một kiếm l â m phong n h o n g kiếm thuật nhìn như giản dị vô hoa kỳ thực sát khí lộ ra ngoài giống như phong giống như khóa ở giữa cản bên dưới đối thủ nhiều chỗ sinh môn không cẩn thận liền có thể chúng nó kiếm chiêu bấy g ậ t mà chết hồ phong vừa tránh một kiếm nhìn chung quanh chi nhãn liền nhìn thấy sau l ư n g chi kiếm trong lòng của hắn giật mình vội vàng lại hướng đối phương kiếm thuật sơ hở chỗ tránh đi đối thủ thực sự quá mạnh giờ phút này bẩm thu phong không giữ lại chút nào xuất thủ để hồ phong thấy được thực lực của hắn vũ thánh hậu kỳ tiếp cận cảnh giới đỉnh cao vị này lạng yên vương cảnh đệ nhất đại phái tông chủ quả thật có không giống bình thường thực lực kiếm của hắn nhanh c h n g bố hồ phong chỉ có thể lợi dụng ma long mắt cung cấp tiện lợi kiệt lực cho tránh ngay cả phản công cũng không kịp đánh ra bẩm thu phong xuất liên tục tam kiếm hồ phong liền ngay cả tránh tam kiếm t a m kiếm t h o á n g q u a một cái bẩm thu phong tự tin đi nữa cũng phát hiện sự tình không tầm thường đối thủ vậy mà có thể tại cực kỳ nguy cấp thời điểm nhìn ra kiếm pháp của hắn thiếu hụt né tránh thực sự không phải bình thường bẩm thu phong hành kiếm trước ngực hơi bộ ngực phập phồng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh xem ra là ta khinh thường ngươi n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi có cuồng ngạo tư bản có thể tránh bản tông tam kiếm ngươi là thế hệ trẻ tuổi bên trong cái thứ nhất báo lên tên của ngươi ngươi chính là bản tông chém giết đệ nhất thiên tài tây sở tiểu bối hồ phong ta cũng không giết vô danh người ngươi lại là người phương nào lạng yên vương đệ nhất tông lâm phong nhóm tri chủ bẩm thu phong bẩm thu phong vừa nói xong s ắ t cơ tái khởi một kiếm quét ngang bàn đại kiếm khi trực tiếp từ kiếm nhọn dọc theo hơn một ư ơ i trượng cái này quét qua phía dưới hồ phong phủ cận chỗ có khu vực đều ở kiếm khí ánh chiều tà phía dưới căn bản không kịp trách né hồ phong sớm có sở liệu tinh diệu kiếm chiêu không thể phong tỏa hắn hành động đối thủ tất nhiên sử dụng loại này cường đại bao trùm tính chiêu thức dùng tuyệt đối lực lượng đi đánh bại hắn bẩm thu phong tu vi sắp đến vũ thánh chí đình tu vi tại phía xa hồ phong phía trên hồ phong vốn không nên tới liều mạng tuy nhiên giờ phút này mặt đối dạng này thế công hắn cũng không thể lại có bảo lưu lại. Mắt mở băng thiên nhạc. hồ phong tu vi đi vào vũ thánh chi cảnh toàn thân trên giới thoát thai hoàng cốt không ngất phú cũng là xưa đâu bằng nay hắn hôm nay rốt cục có thể tự hào xử suất cái này một thiên phú chân chính thuộc về điểm lòng vương tuyệt thế thiên phú hoàn trình băng ngọn núi chi lực cường đại dọa người khí thế mắt mở một cái trước mắt cường thế vô cùng tính khí bị sức đẩy thôi động mạnh kháng bẩm thu phong kiếm khí cái này một nói thô như đ ạ i thụ rộng như thác nước kiếm khí tại hồ phong băng thiên nhạc lực lượng trước mặt cũng không thể tiến thêm song p ư ơ n g giữ lẫn nhau thời điểm hồ phong song trưởng ngưng nguyên lại hiện ra về phái khí công năng lượng cường đại hội tụ tại sòng trong lòng bàn tay không ngừng bị á hồ phong tại băng ngọn núi chi lực bao trùm khu vực tụ lực năng lượng ba động vô pháp tiết ra ngoài cái này để đối thủ không thể nào nghi kỵ hắn chỗ xúc năng lượng đại tiểu từ đó bông lỏng cảnh giác bẩm thu phong cũng không có bông lỏng nhìn thấy mình kiếm khí bị ngăn cản đối thủ đang dùng một loại hắn không có thể hiểu được phương thức tích xúc năng lượng hắn lập tức mắt lộ ra cảnh giác lập tức nhanh chóng phát ra ba nói cường đại kiếm khí thuận đạo kiếm khí thứ nhất con đường tiếp tục tiến lên đem ban đầu kiếm khí mạnh sinh đẩy và hồ phong nhãn thuận phạm vi bên trong kiếm khí cách hồ phong càng gần càng là khó mà tiếp cận đúng lúc này hồ phong đột nhiên quát lên một tiế lòng bàn tay vô cùng kinh khủng sóng năng lượng trong nháy mắt bay bắn đi ra năng lượng cầu tốc độ phi hành mười phần khủng bố bẩm thu phong cơ hồ nhìn thấy trong nháy mắt liền phát hiện này cầu tiếp cận trước người hắn chấp liên tục tránh đều thành hy vọng xa vời bẩm thu phong lại dương kiếm đạo tuyệt học giản dị vô hoa một kiếm trẻ dọc m à xuống cao độ ngưng tụ năng lượng cầu cũng không nhịn được hắn một kiếm lập tức vỡ thành hai mảnh tuy nhiên như đúng lúc này song phương năng lượng cầu đột nhiên nổ tung kinh khủng sóng xung kích lập tức đem bẩm thu phong đánh bay ra ngoài hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều lệnh vị trí một cách này như nếu không phải Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn đây là hồ phong võ đạo tranh phong lời g i a n bẩm thu phong bị về phái khí công đánh bay trong nháy mắt hồ phong nhất chỉ vật ra lại hiện ra thiên hồ thần thông toái lưu trảm bẩm thu phong người giữa không trung đột cảm giác bên cạnh không gian hở ra lập tức vô tận không gian loạn lưu hóa thành trùng đ i ệ m phong nhận trước mắt bổ ra vô số kích không gian một trận bạo liệt toàn bộ bạch cốt đại điện cũng bắt đầu chấn động kịch liệt vậy mà xé rách không gian khó má tin nổi đang cùng tả hữu hộ pháp giao chiến bách khẩu thư sinh nhịn không được kinh hồ nói nơi này phách thiên thần hoàng sáng tạo không gian cho dù là vũ thánh cũng khó có thể ở chỗ này sẽ rách không gian bởi vì nơi này không gian quy tắc cùng ngoại giới là khác biệt nhưng là hồ phong không nhận cái này hạn chế bởi vì hắn sử dụng chính là trời h ồ thần t h ô n g mặc kệ nơi nào không gian đều thụ thiên h ồ thần t h ô n g chi phối cho nên cái này toái lưu c h ạ m tới quá bất khả t ư n g h ị cũng quá mức cường đại giữa không trung không ngừng bạo hưởng toái lưu c h ạ m bổ đến không khí không ngừng nổ tung bẩm thu phong thân ảnh cũng biến mất tại cái này trong lúc nổ tung sau một lát toái lưu trạm uy lực tiêu tán không gian lần nữa khôi phục lại cái này toái lưu trạm cũng không phải là thật p h á toái không gian mà là thống ngự không gian. mở ra không gian liệt phủng từ đó gọi ra không gian l o ạ n lưu khi l o ạ n lưu biến mất về sau không gian sẽ lần nữa khép kín sẽ không đem nơi này phá đi bốn phía khôi phục bình thường trên bầu trời cùng bách khẩu thư sinh giao chiến t ả hữu hộ pháp nhìn thấy bẩm thu phong đổ vào trong đại điện cũng hoàng hồn gấp vội vàng lui về phía sau mấy bước tiến đến đỡ dậy tông chủ của bọn hắn tông chủ tông chủ ngài thế nào t ả hữu hộ pháp vội vàng thi cứu đã thấy bẩm thu phong đột nhiên mở hai mắt ra đẩy ra hai người thối lui bẩm thu phong lập tức đứng lên hai mắt chậm chừng nhìn chằm chằm hồ phong nhìn lại nếu không phải bản tông có thánh giáp hộ thể hôm nay liền bị ngươi làm hại tiểu tử thủ đoạn giống nhau sẽ không đối bản tông sinh ra lần thứ hai hiệu quả xuất r a khác thực lực đi đây là ngươi sau cùng có khả năng thi triển thủ đoạn b ầ m thu phong tay trái tại bụng d ư ớ i xé ra một mảng lớn vỡ tan kim ti khải giáp từ đó chóc ra cái này thánh khí phẩm giai không cao tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã bị hồ phong phá hủy hồ phong giơ tay phải lên ngón trỏ nhẹ nhàng lắc lắc nói chết đuối cùng một dòng sông bên trong nhân vật vô số kể giết ngươi cùng một chiêu đủ để hồ phong lập tức chắp tay trước ngực thủ trưởng cuối cùng kế sát cường đại nguyên lực lần nữa hội tụ ở sông trường tâm bẩm thu phong thấy thế toàn thân nguyên khí bạo phát ống tay áo bị cường đại sức gió rót đến phình lên giống thổi lớn khí cầu lâm phong đến thiên địa lạnh một nói đạo phong nhận treo ở bẩm thu phong trước người cường đại gió thổi thổi đến bẩm thu phong áo bào bay phất phới hắn thân thể hướng về phía trước một nghiêng lập tức thân thể cao tốc xoáy lên giống con quay xoay tròn lấy thân thể kéo theo cường đại gió thổi cùng vô tận phong nhận thẳng hướng hồ phong hồ phong băng ngọn núi chi lực ra lại lần này cỗ này sức đẩy lại bị bẩm thu phong kéo theo gió thổi triệt tiêu ngàn vạn phong nhận lập tức như tiến bắn nhanh toàn bộ đánh về phía hồ ph hồ phong nhất trưởng đẩy ra lòng bàn tay ngưng tụ về phái khí công năng lượng khổng lồ cầu đối đầu đến mãi không hết phong nhận năng lượng cầu tại vô tận phong nhận tầng tầng cắt chém bên dưới cấp tốc tiêu tán bẩm thu phong khí thế lao tới trước không ngưng hắn bên cạnh thân quấn quanh lấy đến mãi không hết phong nhận đây là dựa vào hắn thâm hậu tu vi ngưng tụ mà thành hồ phong nếu là liệu mạng căn bản không phải đối thủ chết bẩm thu phong xoay tròn chi thế mới thôi bên cạnh thân phong nhận cao tốc chuyển động đem tham dự năng lượng cầu hoàn toàn cắt nát đúng lúc này hồ phong đột nhiên ánh mắt biến đổi băng ngọn núi sức đẩy đột nhiên chuy Biến phanh phanh liệu đại định cường dẫn thu lực, bẩm phanh g liên tiếp kịch liệt bảo hưởng chuyền ra hồ phong cùng bẩm thu phong giao thủ chỗ hoàn toàn không nhìn thấy nửa chút tình huống giấy lát hai bóng người từ trong bụi mù đi ra giữa hai người đã hoàn toàn đổi cái vị trí hồ phong cùng bẩm thu phong lẫn nhau đưa lưng về phía song phương thân thể vẫn duy trì vọt tới trước động tác hồ phong một thân đỏ thân máu tươi toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết thương thân thể của hắn hiện lên không bước nghiêng về phía trước song c h ả o bên dưới rỗi bầy tại sau lưng một đôi mắt còn vô cùng kiên định bẩm thu phong ở ngực đồng dạng huyết hồng một mảnh hai mắt của hắn đã dần dần m ở miệng vì cái gì khoe miệng của hắn dần dần lưu bên dưới chu hồng chi huyết binh bất tiếm trá hồ phong chậm rãi thu song c h ả o một lần nữa đứng lên coi ta nói phải dùng cùng một chiêu bại ngươi thời điểm liền nghĩ kỹ phải dùng ngươi không thể đoán được phương thức bại ngươi hồ phong vừa dứt lời bẩm thu phong thân thể đột nhiên vỡ ra cả người trong nháy hồ phong đã ở trên người hắn xé mở một cái ít hình vết thương lúc này bẩm thu phong thân tử thương thế hoàn toàn nổ tung lập tức đem thân thể của hắn phân liệt bốn phần bẩm thu phong tốc độ rất nhanh toàn lực xuất thủ bên dưới càng là khủng bố hồ phong đột nhiên chuyển biến lực lượng để thế công của hắn nhanh hơn nhưng dạng này đột nhiên không phải hắn sở liệu khi hắn đi vào hồ phong trước người thời điểm còn chưa chuẩn bị xong phát ra công kích liền bị hồ phong một đôi thiên hổ chi trảo xe rách cuối cùng chỉ có thể ôm hận cựu tuyển mà hồ phong sở thụ tổn thương bất quá là bẩm thu phong vờn quanh quanh thân phong nhận cắt chém mà thành đều là rất nhạt bị thương ngo hồ phong một thân máu tươi đều là xuyên qua bẩm thu phong thời điểm n h u đỏ bẩm thu phong thoái thi viêm ma điện lâm phong nhóm tả hiếu hộ pháp lập tức sắc mặt đại biến không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng ngoại giới bỏ chạy ta cho phép các ngươi chạy trốn sao hồ phong băng ngọn núi lực lượng lần nữa phản dùng cường đại hấp lực lập tức để hai vị hộ pháp khó mà tiến lên tuy nhiên hai người liều chết rằng co hồ phong cũng khó có thể đem hai người hô về đúng lúc này b á c h khẩu thư sinh thấy thế đột nhiên mở cái miệng rộng một nói sắc bén kiếm khí vậy mà từ trong miệng hàn bắn ra tấn lôi không kịp trong n h y mắt hai vị hộp người đầu đã bị cắt xuống. Hồ phong giật hắn còn chưa chuẩn bị xong cái này hai vị hộ pháp liền bị cắt dưới tay cấp thực sự nằm ngoài sự dự liệu của hắn ngắn ngắn trong chốc lát lâm phong nhóm mấy vị vũ thánh chết hết đang cùng độc cô một đối chiến không tướng trên giới u n g ngưng phu nhân lúc này mới phát hiện dị thường lập tức dọa đến mặt không còn chút máu đáng tiếc nàng vẫn không có thể làm ra phản ứng liền bị một nói kiếm khí màu vàng óng đánh đâm tùng h thân thể thân tử tại chỗ tiền bối ngươi đây là hồ phong cùng độc cô một đều là chấn động vô cùng không nghĩ tới bách khẩu thư sinh còn có loại thủ đoạn này bách khẩu thư sinh lần nữa há miệng đạo kiếm khí kia cấp tốc trở về bị h ắ n một thanh ngươi có, có nghe nói qua đánh võ mồm nho giả am hiểu nhất ngày công khác nho giả có thể xuất khẩu thành thơ mà ta thì là lối ra thành kiếm lối ra thành kiếm chính là ta tối cường tuyệt học kiếm này chính là ta bản mệnh kiếm khí từ không dễ dàng vật dụng kiếm xuất miệng liền thu mệnh Ta tên b á c h Khẩu h t ư s i n h liền là b ở i vì đã l u y ệ n trăm đầu đường k i ế một Ta c ù n mươi bốn thủ cũ viêm trong ma điện hồ phong bách khẩu thư sinh độc cô một ba người thành công chiến thắng đến từ lạc yên phương cảnh vũ thánh toàn thể ba người một lần nữa đi ra ma cốt điện cấp tốc hướng tầng tiếp theo bay đi viêm trong ma điện có chỗ trì hoãn lúc này không biết nói những cường giả khác sông tới chỗ nào ba người hối hả đi đường không bao lâu liền đến đến truyền tống môn trước nơi này t r ố n g r ộ n g không thấy một bóng người có thể tới chỗ này người đoán chừng đều chọn tiến vào hai mươi tầng bên trong cho nên cũng không bồi hồi người đi thôi tiến vào cái này nói truyền tống môn chúng ta liền có thể nhìn thấy trước đây chưa từng gặp mới tiên h địa. hồ phong có chút kích động nói nói đúng lúc này đậu cô vừa lên tiếng t i ê n bối hồ phong các người đi vào đi ta thì không đi được đậu cô nói chuyện nói thế nào phía trước sẽ có tốt hơn bảo vật ngươi làm sao gọi ngay bây giờ chống lui con rồi hồ phong hỏi đọc cô một thở dài nói ta rất rõ ràng thực lực của mình vừa rồi tại ma cốt trong điện ta liền minh bạch có thể đi tiếp chỉ có vũ thánh mà thôi hai người các ngươi đều là vũ thánh ta người yếu này đi tầng tiếp theo chỉ có thể kéo các ngươi chân sau lần này tại viêm trong ma điện có thể thu được viêm ma c h i hồn với ta mà nói đã chuyến đi này không tệ quãng đường còn lại ta không định đi tiếp xuống các ngươi cùng một chỗ nỗ lực à. hồ phong khuyên nói nói gì vậy chúng ta nhưng không có ghét bỏ ngươi ý tứ đã tới vì sao không tiếp tục nữa đọc cô một lắc lắc đầu ngươi làm như vậy ta thực tại thẹn trong lòng hiện tại tuy nhiên thập cửu tầng liền đã gặp nhiều như vậy vũ thánh cứng giả cấp độ càng sâu không biết nói còn muốn gặp được đối thủ như thế nào đâu các ngươi như phân tâm hộ ta tất nhiên đã mất đi cạnh tranh bảo vật lực lượng ta không muốn để cho các ngươi khó xử vẫn là để ta một mình rời đi đi Độc đều đã được đa một cô cũng không dễ lại quên, dù sao tương lai còn có cứng, cũng Bách cứu của không không mạng tương thể thư tiền tạ quên, khẩu nói như Phong dạng hắn ràng. sinh ân ng lại lai giả, bối, Hồ vậy, gặp sao gì dễ dù rõ bách khẩu thư sinh nhàn nhạt điểm một cái đầu dọc theo con đường này ta cũng đã nhìn ra kiếm pháp của ngươi không giống bình thường tại tây sở chưa bao giờ xuất hiện qua có phải hay không tây sở người với ta mà nói cũng không có cái gì cứu ngươi tuy nhiên tiện tay mà thôi ta chưa từng hối hận vậy là tốt rồi bất kể nói thế nào ta vẫn còn muốn đa tạ tiền bối ân cứu mạng tặng bảo c h i tình ngay sau ngài nếu có nhàn hạ tùy thời có thể đến vân châu đọc cô thế ra làm khách đọc cô ra nhất định tận tâm tiếp đãi dễ nói vân châu thế ra ta cũng muốn đi gặp một phen hồ phong Ta c ù người n g đường huynh Minh Sông Hồ từng cùng ó có thời hạn một tháng quyết tiếc tộc thể quyết một trận chiến này trước hết gửi hạn chiến, nhưng chi chưa chân chính chiến hạn. bởi gửi Người loạn đáng này yêu đấu, c vì hồ minh sông nói một tiếng m u ố n chiến tùy thời có thể đến độc cô thế gia tìm ta đoạn này thế giới ta muốn toàn lực đột phá vũ thánh cảnh giới trong ngắn hạn sẽ không ra ngoài du lịch tốt ta sẽ cùng với hắn nói hồ phong sảng khoái đáp ứng nói vậy thì tốt nhàn thoại không nói ta cái này liền rời đi hối h ậ n có kỳ độc cô liền ôm đ ư nói hối lận có kỳ hồ phong cùng bách khẩu thư sinh đồng thời nói nói độc cô mục tiêu sái đi vào truyền t ố n g môn bên trong hồ phong cùng bách khẩu thư sinh mắt tiến hắn rời đi về sau hai người cũng chuẩn bị tiến về t ầ n g tiếp theo đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên chuyển đến giao chiến thanh âm mấy bóng người trên không trung nhanh chóng truy đuổi chiến đấu có chút kịch liệt hồ phong vốn không muốn quản hắn người nhàn sự bất quá hắn liếc mắt qua lập tức thần s ắ c giật mình cái kêu bị truy đuổi người lại là hắn cố nhân thuần người da trắng mà hi thế nào còn không đi bách khẩu thư sinh hỏi tiền bối chờ một chút ta phải cứu vị kế tiếp cố nhân hồ phong vội vàng nói nói bên trên bầu trời bốn b ó n g người nhanh chóng xuy toa trong đó ba người truy đuổi một vị áo trắng như tuyết thanh niên. hắn một thân như tuyết tóc trắng như tuyết da thịt như tuyết cả người như là chòng tranh đi ra tuyết chi tinh linh không nhuấn bụi trần tuấn tú thoát tụ ma vật chạy đâu mau mau giao ra viêm mã chi tâm trong đó một vị truy sát hy vũ thành giống to nói lúc này thuần trắng ma nhân mặc dù bị vây công trên mặt vẫn bảo trì một mảnh mây trôi nước chạy hắn như trong bụi hoa hồ điệp không ngừng biến hoa bước chân nhanh nhẹn thân ảnh liên tục né tránh ba vị vũ thánh truy kích nhập t a chi thủ chính là ta vật các ngươi dây dưa nữa cũng là vô dụng hi không mặn không nhạt nói ra hừ ma vật nhận lấy cái chết một vị vũ thánh trong tay hôn thiết côn đ ố n g nhiên nệ n ở dưới khi đang muốn ngăn cản đ ố n g nhiên cảm giác phía sau tật gió thổi tới vội vàng tránh ra một nói mạnh mẽ phong nhận từ sau lưng của hắn tập sát mà đến vừa vặn đánh lui trước mặt vị kia cầm trong tay thiết côn vũ thánh khi trở lại thoáng nhìn lúc này mới phát hiện đến người thân phận k hi đã lâu không gặp từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hồ phong ngươi cũng học được đánh lén không tệ hồ phong trên mặt có chút xấu hổ vị này thuần tâm chi ma nói chuyện luôn luôn ngay thẳng như vậy thẳng để hắn đều có chút không chịu nổi truy sát hi ba người một người áo xanh trường kiếm một người hồng kiếm ph Còn có m ộ hồ phong a một bước cũng h không ngừng nói lúc này bách khẩu thư sinh cũng đứng dậy các ngươi tính là thứ gì coi là có thể thay trời tuyên án sao bách khẩu thư sinh một câu lập tức để ba vị vũ thánh tức giận vô cùng hai người các ngươi thực sự không biết tốt xấu vậy mà muốn muốn trợ giúp ma đầu hôm nay chúng ta chạm mây tam thánh liền muốn thế thiên hành đạo chu ma biện hộ chạm mây cảnh ba vị vũ thánh đang muốn xuất thủ chân trời đột nhiên ma vân c u ầ n c u ộ n năm nói cường đại ma khí phá không mà đến uy áp mạnh mẽ làm cho tâm thần người chấn động không khỏi sinh ra một cô e ngại tây sở ngũ ma đều tới quan tâm cổ ma liếc qua song phương tranh chấp người nhặt nói ta vừa rồi nghe nói có người muốn chu ma biện hộ là ba người các ngươi sao tới đi chúng ta năm cái đều là ma ngươi cứ việc ra tay đi cảm nhận được ngũ ma uy áp mạnh mẽ chạm mây tam thánh mặt lộ vẻ mồ hôi lạnh không tự chủ được liền lùi lại mỗi bước thánh giả uy nghiêm để bọn hắn không thể lui nhưng là số lượng của địch nhân cùng thực lực đều thâm bất khả chắc bọn hắn nhất thời lâm vào l ư ỡ n g nan không xuất thủ sao thật l à lạ không phải mới vừa còn muốn kêu gào chu ma sao làm sao sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh sao quan tâm của ma lạnh lùng chế rêu nói tây sở ngũ ma đi vào không chỉ có cho c h ạ m mây tam thánh mang đến cường đại r u n g động liền ngay cả hồ phong cũng bị kinh hãi cái này ngũ ma mỗi cái ma khí ngọc trời nhất là cầm đầu quan tâm của ma cái tiết lộ ra ngoài nhàn nhạt ma khí liền cho người ta cực lớn cảm giác áp bách loại cảm giác này để hồ phong lập tức nghĩ đến yêu tộc bạch viên bạch h à n h thiên giờ phút này quan tâm cổ ma thực lực tựa hồ còn tại đại thánh bạch hành thiên phía trên đặt được dạng này nhận biết để hồ phong mười phần rung động tuy nhiên ngắn ngủi mấy năm không thấy tây sở ngũ ma liền khôi phục lại trình độ này nếu là lại cho bọn hắn mấy năm vậy chẳng phải là muốn náo cái l o n g trời l ỡ đất hồ phong mặt mũi tràn đầy rung động bách khẩu thư sinh thì là hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người năm ma đạo ảnh bên trong cái kia quát phong của ma đúng là mình đã từng h u y n h đệ sinh từ đồng n ũ đồng n ũ ta biết là ngươi ngươi đi ra cho ta bách khẩu thư sinh gầm t h t nói quan tâm cổ ma nghe được thanh âm này hơi xứng sở lập tức chỉ chỉ một mặt bất đắc dĩ quát phong cổ ma đạo chuyện của mình ngươi tự mình giải quyết đi vâng đại ca quan tâm cổ ma lập tức hai mắt thoáng hiện hồ mang chính tại do dự ba vị c h ạ m mây cảnh vũ thánh ánh mắt lại chậm rãi biến thành đã các ngươi cảm thấy mình không phải đối thủ của chúng ta vậy thì đến chúng ta huy xuống đi làm một đầu nghe lời chó đi vâng làm chủ nhân chó ba vị vũ thánh cứng đờ nói nói trong mắt sớm mất thần thái trong bất chi bất giác bọn hắn đã bị quan tâm cổ ma xem tâm ma nhãn khống chế chúng ta đi quan tâm cổ ma vung tay lên ngoại trừ động vũ bên ngoài ba vị cổ ma cùng bị thu phục ba vị trạm mây cảnh vũ thánh lập tức theo lấy quan tâm cổ ma hướng về thứ hai mươi tầng truyền thống môn đi đến khi đi ngang qua hồ phong mấy người bên người thân thời điểm quan tâm cổ ma nhìn nhiều hồ phong cùng h i một chút h i cũng t ò m ò nhìn về phía cái này bốn đại ma đầu hoàn toàn không biết gì cả tiểu ma người người có vô hạn tiềm lực có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ xông xáo khi lắc lắc đầu nói ta có mình bằng hữu bạn quan tâm cổ ma nhìn thoáng qua hồ phong nhìn không được lộ ra nụ cười người trẻ tuổi các ngươi có thể tụ cùng một chỗ thật đúng là duyên phân đương nhiên chúng ta có thể lại gặp nhau cũng là duyên phân làm ta đã từng sử dụng tới dung khí ta ban thưởng ngươi không chết tri ân hồ phong ánh mắt càng ngày càng lạnh hắn lạnh giọng nói không ai nữa thích bị người khác khống chế quan tâm của ma ta đối với ngươi chỉ có hận vậy bây giờ nhiều một ít cảm kích đi bởi vì ta không định khống chế ngươi ta muốn nhìn ngươi một chút tiềm lực có thể hay không thỏa mãn ta chờ mong quan tâm của ma sớm tối ta sẽ siêu về ngươi đòi lại lần trước x ỉ nhục xì nhục sao quan tâm của ma cười cười ta cho là ngươi sẽ cảm thấy vinh hạnh đây đã ngươi muốn siêu về ta cái kia liền tiếp tục cố gắng đi hy vọng n g ư ơ i đến lúc đó sẽ không bị đá kích nói quan tâm cổ ma cười rời đi quát phong cổ ma đồng vũ cùng bách khẩu thư sinh mâu thuẫn vừa mới bắt đầu lúc này hai người bốn mắt tưởng đúng thân sắc đều cực kỳ phức tạp vì sao g i ả chết là không mặt mũi gặp ta sao ta đột phá vũ đế thời điểm ngươi liền g i ả chết thật sự là trùng hợp a bách khẩu thư sinh cười lạnh nói ta là cổ ma không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy khi một bộ kế hoạch chuẩn bị cải biến thời điểm ta liền sẽ vương tha cho cố gắng trước đó liền như là phía sau ngươi hồ phong nguyên bản ta muốn ăn mòn thân thể của hắn nhưng là phát hiện hắn có lưu vạn tương cổ ma cốt đao thời điểm ta liền từ bỏ ngươi cũng giống như vậy một k h ỏ a bị ta từ bỏ quân cờ mà thôi quân cờ ngươi thật là nhìn ta như vậy tương giao trăm năm ta cũng chỉ là trong mắt ngươi một k h ỏ a tùy ý nhưng ném quân cờ đồng vũ tùy ý đùa bỡn nhân tộc hữu tình ngươi thật là đ á n g chết nghe được một màn này hồ phong cũng mới tỉnh ngộ lại giờ mới hiểu được cái này ma đầu thân phận lại là khô vinh yêu vương nhắc nhở hắn chú ý đối với hắn có ý khác b á vương lĩnh nhất phẩm h ổ tướng đồng vũ bách khẩu thư sinh sát ý càng ngày càng đậm qua phong cổ ma đột nhiên nói ra ngươi không phải là đối thủ của ta ta khuyên ngươi không cần làm vô vị g i ruộ b u ồ n cười ngươi cho rằng theo ta trăm năm liền nhìn thấu ta bách khẩu thư sinh thực lực sao đồng vũ hôm nay ta liền muốn chính diện đánh b ạ i ngươi chứng minh ngươi cái kêu buồn cười kế hoạch cùng buồn cười cái nhìn đều là giống nhau b u ồ n cười bách khẩu thư sinh ngươi không nên ép ta ta không giết ngươi đã là ngươi lớn nhất ba n ơ n ngươi không muốn được voi đòi tiên hồ phong thấy thế chậm rãi đi đến trước mặt nói ra ma đầu thực lực ngươi xác thực cường đại cái kêu tăng thêm ta ngươi lại phần thắng như thế nào ha ha ha, ha. hồ phong thật sự là bờ cười hai cái khí tử cũng muốn lật trời hồ phong chính muốn xuất thủ lại bị bách khẩu thư sinh cả dưới hồ phong đây là ta cùng chuyện của hắn ngươi không nên nhúng tay thế nhưng là tiền bối hắn ta nói giao cho ta là được ngươi không nên nhúng tay tiến vào tầng tiếp theo đi tận lực đoạt tại cái khác ma đầu trước mặt nhiều chiếm lấy một số bảo vật cái này hồ phong do dự lúc hy đi vào bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn hồ phong ta đã nhìn ra hai người bọn họ có giao tình rất sâu khi cảm tình biến thành phản bội thời điểm loại này cựu hận sẽ trở nên vô cùng tự đại hắn sẽ không hy vọng chúng ta trợ thủ chúng ta đi thôi nơi đây giao cho hắn đi ai đành phải như thế thần cung hai mươi tầng hồ phong cùng hy lần nữa đi vào lạ lẫm chi điện hồ phong trên mặt lo lắng còn không có đánh tan đối thủ là giết người không chấp mắt tây sở ngũ ma bách khẩu thư sinh tiền bối sẽ có phần thắng sao hy lắc lắc đầu nói chỉ sợ phần thắng không lớn tuy nhiên có một chút ta dám khẳng định cái gì hắn sẽ không chết vì sao cái kêu ma lạnh lùng mặt mũi bên dưới cất dấu rất sâu áy náy hắn cũng không phải là chân chính vô tình coi như bách khẩu thư sinh thua vào tay hắn cũng không có nguy hiểm đến tính mạng hồ phong nghĩ nghĩ nói nhìn đến hay là những bốn người đứng xem thanh ta cùng cái kêu ma đầu cũng có qua một số gặp nhau cho nên không tự chủ được hận lên hắn có lẽ ngươi nói đúng hai người bọn họ tương giao trăm năm cảm tình chưa hẳn tất cả đều là hư hảo cái này ma đầu khẳng định là nhớ tới tình cũ không đành lòng đối tiền bối ra tay lúc này mới giả chết rời đi nghĩ thông suốt tầng này hồ phong cũng không còn vì bách khẩu thư sinh lo lắng hồ phong xem ra tình trạng của ngươi khôi phục vậy ta có một tin tức tốt phải nói cho ngươi tin tức tốt gì hồ phong nhìn chung quanh hoàn cảnh những mày nói tựa hồ có chút như có như không ma khí là tây sở ngũ ma từ nơi này đi qua duyên cơ sao hy lắc đầu ma khí ta quen thuộc nhất khí tức của bọn hắn không tại phụ cận ngươi cảm nhận được ma khí là mảnh không gian này bản thân liền có tầng này không gian cho ta cảm giác rất quen thuộc tựa như là ma mọi người tụ cư địa ma nhân tụ cư đ i ệ a hồ phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng ta biết nói đây là địa phương nào Ừm. ngươi biết nói không sai đây là mô phỏng ma hoàng giới mô phỏng ma hoàng giới đúng thế thần cung ba mươi ba tầng là dựa theo phép thiên thần hoàng cả đời kinh lịch bài bố đến tầng này hẳn là phép thiên thần hoàng sông cựu giới đã trải qua nơi này khí tức hẳn là mô phỏng ma hoàng giới bố trí sáng tạo nếu như ta không có đón sai đến tiếp sau tầng thứ cũng sẽ là cùng cựu giới cùng một nhịp thợ địa phương hồ phong phân tích nói ngươi nói hẳn là không sai khi điểm một cái đầu lập tức nói ra ta muốn nói rất hay tin tức chính là ta có thể cảm nhận được nơi này tồn tại mấy món cùng ma nhân tương quan trong bảo chúng ta có thể tiết kiệm đi khâu thật hồ phong lúc này mừng rỡ t r ư ơ n g bảy trăm mười lăm ma hoàng sương n g h e được h y nói có thể cảm ứng được mấy món nhân ma thuộc bảo vật vị trí hồ phong lúc này mừng rỡ đã như vậy vậy chúng ta cũng không cần trì hoãn thời gian từng kiện từng kiện tìm đi hồ phong nói nói h i điểm điểm đầu nói ngươi đi theo ta hồ phong đi theo hy sau l ư n g phi hành cái này hai mươi tầng khu vực đến bây giờ còn không có bao nhiêu người phóng nhãn đi qua trống rỗng hồ phong buồn bực ngắn ngẩm nhân cơ hội này lấy ra được từ viêm trong ma điện viêm ma nguyên đan một thanh nuốt xuống viêm ma nguyên đan bên trong tất cả đều là viêm ma cả đời tu vi tích lũy trong đó nguyên lực cực kỳ b ằ n g bạc cái này nguyên khí vốn là ma khí tuy nhiên hồ phong có tiên thủ thần phú có thể tịnh hóa hết t h ể năng lượng chuyển hóa thành thích hợp nhất chính mình năng lượng cho nên điểm này liền không cần lo lắng hy mang theo hồ phong bay ước chừng hơn nửa canh giờ rốt cục đi tới chỗ thứ nhất tảng báo chi đ i ệ đây là một mảnh không chút nào thu hút sân gốc bốn phía cây cỏ hiếm số không, chỉ có vài chỗ chùi lùi sơn đất như thế chỗ bình thường sẽ có người ma tộc bảo bối sao hồ phong nghi hỏi không sai được nhân ma tộc sớm đã thành thói quen trong lòng đất sinh hoạt bảo vật hẳn là cũng ở chỗ này địa h ạ phía trên này nhìn qua phổ thông cũng không có gì thật là kỳ quái cũng thế khi trên mặt đất đi tới đi lui cuối cùng xác định bảo vật trôn giấu phương vị tại l u ô n nhất một chỗ núi đầu nơi đó khi phi thân đi qua rất nhanh trong núi tìm tới một chỗ bí ẩn độc k u hắn nhất trưởng đánh nát bao trùm tại tầng ngoài nham thạch nhanh chóng chui vào hồ phong vội vàng đi theo cổ động u sâu vô cùng hồ phong thuận nghiêng động khẩu không ngừng hướng chuyến về tiến không bao lâu liền tới đến một chỗ ư ớt nhẹ p địa hạ hang động nơi này hàn khí b ứ c người đỉnh động thỉnh thoảng từ bên trên tích lạc thủy châu k hi vẫn hướng trong động chỗ sâu đi đến chất hẹp tâm u động h u y ệ t cũng không tính lớn hai người đi mấy chục bước liền đến tận đầu đúng lúc này k hi dừng bước đây là chỉ gặp động h u y ệ t chỗ sâu nhất một bộ trải qua nhiều năm không hỏng h ả i cốt dựa vào cạnh một tảng đá lớn hài cốt nhan sắc hơi đen cực khác tại thường nhân hồ phong trong nháy mắt ngây ngẩn cả người vốn cho rằng là cỡ nào không tầm thường bảo vật không nghĩ tới kết quả là chỗ tìm tuy nhiên một bộ hải cốt có thể hay không tính sai rồi hồ phong hỏi không khi lát lắc đầu hắn ngồi sổn người xuống tinh tế điều tra cái này bộ hải cốt sau một lát nói ra cái này không phải người bình thường m à chi cốt nếu như ta không có đ o á n sai cái này chỉ sợ là ma hoàng chi cốt cái gì người nói đây là ma hoàng chi cốt cái này sao có thể không có gì không có khả năng ma hoàng giới đều bị người khác c h i ế m cứ ma hoàng thi cốt vì người khác c ư ớ p đoạt cũng hợp tình hợp lý xem ra ma hoàng di thể bị phép thiên thần hoàng đào được h i phân tích nói hồ phong đột nhiên nghĩ đến phách thiên thần hoàng đã từng tham dự tranh đoạt ma hoàng giới có phải hay không là lúc kia hắn cướp đi ma hoàng giới bên trong bảo vật cùng ma hoàng thi cốt n h ư n ế u đây là sự thực lợi nói vậy cái này tầng mô phỏng ma hoàng giới thật không đơn giản sợ rằng sẽ xuất hiện thường nhân khó có thể tưởng tượng cho bảo hi coi như hắn là ma hoàng thi cốt đối chúng ta mà nói thì có ích lợi gì đâu đối người vô dụng ta có thể hấp thu chỗ có ma nhân thi cốt tuy nhiên không bằng trực tiếp hấp thu huyết đ ụ c chi khu tốt nhưng cũng có thể được ba phần thi cốt năng lượng 3 phần. hồ phong sắc mặt giật mình người bình thường ba phần hắn cũng sẽ không như vậy c h ấ n kinh đây chính là ma hoàng thi cốt năng lượng ma hoàng thế nhưng là từ xưa đến nay tồn tại cường đại nhất một trong hồ phong giúp ta hộ pháp ta muốn bắt đầu luyện hóa cố hải cốt này được của hi thần tình thống khổ, mặt Tàn bây ộ t r giờ k h khi bắt đầu thôn vệ ma hoàng tri cốt bàn g đại lại âm u lực lượng cấp tốc dốc vào hy thân thể mặc dù hy có tuyệt thế dị pháp nhanh chóng luyện hóa năng lượng nhưng là cũng dần dần luyện hóa không kịp bị ma cốt bên trong âm á m năng lượng dần dần ăn mòn thân thể từng khối màu đen điểm lấm tấm bắt đầu ra hiện tại thân thể của hắn tầng ngoài đó là bị ma có thể khống chế dấu hiệu hồ phong mắt thấy hy xuất hiện loại biến hóa này nhưng lại không có biện pháp trợ giúp hiện tại chỉ có thể dựa vào chính hắn sau một lát hy càng càng đã rõ ràng đạt đến vũ thành cảnh giới hơn nữa còn đang bay nhanh tăng vọt đây cũng quá nhanh dạng này tăng lên thật không có vấn đề sao hồ phong trong lòng càng ngày càng lo lắng muốn hay không cắt ngang hắn tu luyện ngay tại hồ phong dạng này suy nghĩ thời điểm chỉ gặp h y bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn hàm hàm hồ phong n g ư ơ i muốn phá hư bổn tọa tu luyện m u ố n chết không nói lời gì bị ma có thể khống chế h y lập tức đánh ra sát chiêu một cỗ nồng đ ậ m lại âm u nguyên lực hóa thành màu đen sóng lớn hung hăng hướng về hồ phong đập mà đi s á t cơ trợ hiện hồ phong phản ứng chậm một nhịp nguyên khí vừa mới vận khởi liền bị một nối màu đen khí l ã n g đánh t r ú n g cả n g ư ờ i như rơi vào h ầ m băng thân thể cơ năng tựa như hoàn toàn mất hết phản ứng đúng lúc này lại là một trưởng ô đến hồ phong vội vàng thi triển nhãn thuật băng ngọn núi chi lực cưỡng ép ngăn trở chín quyền đều xuất hiện mấy cái trong nháy mắt liền sẽ tiến vào thể nội âm lanh chi khí sô tan tiên thủ thần phú nhất vợ những khí tức này lập tức bị luyện hóa thành mới năng lượng hồ phong vừa mới tiếp xúc đông lạnh thể nguy hiểm sau một khắc lại là nhất t r ư ở n g đánh tới không dứt đúng không hồ phong nộ khí sinh trường manh liệt sách tiên thủ thần phú toàn lực t h ô n vệ đem trước mắt khí lãng hoàn toàn hút vào trong lòng bàn tay mắt thấy âm hàn chi khí bị t h ô n vệ ma hóa chi hi ra lại kiệt chiêu dị pháp thôn thần thôn thần hai chữ vừa mới rơi dưới khi đầu lĩnh đỉnh đột nhiên ngưng ra một trường không biết tên cự thú miệng lớn giống như thao thiết thô thiên miệng lớn đông nhiên hướng về hồ phong tắc tới cái gì hồ phong v ộ i vàng vung ra nhất trưởng ngăn cản không ngờ t r ư ở n g khí gặp được miệng lớn trong nháy mắt bị n u ố t xuống ngược lại lại thêm miệng lớn mấy phần đi lực hồ phong lập tức vung đao mà ra đao khí quét ngang muốn phá vỡ thôn thần miệng không ngờ ly thể đao khí lại cũng nên nhu nhập hải vừa đi vô hồi hồ phong v ộ i vàng vừa lui mấy trượng xuất ra hồi lâu chưa từng sử dụng thiên kỳ đao dải chiến đao trợt biến thành cao vài t r ư ợ đao đối l ư không thú miệng hung hăng một bổ thực lực chi đao đ a i cái này miệm thú, thú bị một bổ hai nửa hồ phong vừa mới bung lòng một hơi đối diện lại là một đạo thần thông đánh ra dị pháp địa phá thiên kinh trong chốc lát đại điệu bỗng nhiên vỡ ra hồ phong chân bên dưới mặt đất nham thạch tận thành hắc á m thâm nguyên đúng lúc này đỉnh động đá lớn một khối tiếp một khối lập tới hồ phong lập tức xoáy lên trường đao đem chỗ có nham thạch toàn bộ cắt thành m ả n h vỡ đang lúc hắn lấy là tất cả đều lúc kết thúc vỡ tan động khẩu đem ngoại giới thiên không lộ ra thanh không trợi hiện thích l ị vang một đạo từ sắc thần lôi thẳng đứng bổ xuống hồ phong trường đao không kịp thu hồi đụt phải bực này t h i lôi lập tức bị điện giật đến kinh ngạc cái này v càng ngày càng nhiều thiểm điện bổ tới hồ phong trong lòng biết không thể lại chung tiên lôi trong điện quan g hỏa thạch hắn vận khởi tiên văn một nói hình tròn khí cháo đem mình một mực bảo vệ tiên văn đặc điểm lớn nhất đúng vậy ô m trò tính bị tiên văn bao khỏa hồ phong tương đương cùng ngoại giới cô lập không có dẫn điện chi vật đạo thiên lôi này lập tức rơi vào không trùng hồ phong bởi vậy tránh thoát một k i ế p hồ phong giờ phút này toàn thân tê dại vô cùng đạo thiên lôi này chi vi s ắ c thực không thể khinh thường chỗ chết người nhất chính là bị đánh trúng sau toàn thân tê dại một mảnh căn bản không còn chút sức nào lâm vào ma chướng bên trong hy nhìn thấy hồ phong miễn ở thiên lôi tri nạn lập t hồ phong thấy một lần động tác của hắn lập tức dọa đến mồ hôi lạnh chảy dòng cũng không thể lại để cho hắn xử suất dị pháp thứ này ai mở đến đều đau đầu hơn nhìn thấy h i dần dần phát hồng hai mắt hồ phong đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một cái biện pháp d i ệ t nguyên quyết d i ệ t nguyên quyết vừa ra hồ phong một đạo hóa thể lập tức biến thành trạng thái dịch năng lượng tại hồ phong lòng bàn tay xoay tích chuyển dị pháp tứ t h ầ n n ư ớ c dị pháp ra lại hồ phong tứ chi đột nhiên không ngừng sai sử toàn bộ thân thể trực tiếp n g a mặt ngược lại dưới hai tay của hắn bị một cỗ dị lực kéo lấy bình h â n hai chân đồng dạng tách ra lợi hại cả người hiện lên hình ch đột nhiên ế t t mặt chấn động một cái nguyên khí đại thủ bỗng nhiên từ lòng đất bay ra thừa dịp hi một tay rời đi hải cốt thời cơ đ ỗ n g nhiên nhấc lên hải cốt đem hi hòa hải cốt biến mất khi mắt thấy hải cốt bị đoạn giận dữ không thôi nhất thời bông lỏng đối hồ phong áp chế hồ phong lần nữa đứng dậy sau một khắc nguyên k h í đại thủ phá vỡ mặt đất lại xuất hiện tại hồ phong trước người thuận tiện lấy đem hải cốt kéo tới hồ phong trước mặt nguyên lai、like、vừa rồi hồ phong gặp hy dị pháp khó chơi liền nghĩ đến tách ra hải cốt cùng hy liên hệ đến đánh bại hắn thi triển d i ệ t nguyên quyết bất quá là dương đông kích tây thủ đoạn thừa dịp năng lượng cầu nổ tung kịch liệt chấn động che giấu hồ phong âm thầm thi triển tiên thủ đột tập thủ đoạn bắt lấy hy một tay cách xương trong chớp mắt đánh lén rốt cục đem hải cốt đột lại đã mất đi hải cốt năng lượng trên người hắn màu đen điểm lấm tấm cũng đang nhanh chóng biến trắng hắn ngửa mặt nằm xuống thân thể càng không ngừng l a n l ộ t sau một lát động tĩnh càng ngày càng yếu cũng không lâu lắm khi da thịt lần nữa khôi phục được thuần trắng chi sắc hắn chậm dại đứng lên gương mặt tay n ấ y thật có l ỗ i ta không nghĩ tới mình cũng sẽ mất không chế cố hải cốt này đúng là ma hoàng chi cốt nó bên trong năng lượng ẩn chứa vượt qua tưởng tượng của ta càng có một tia bất diệt ý chí muốn ăn mòn linh hồn của ta hồ phong đa tạ ngươi đến tận đây hồ phong rốt cục hoàn toàn thả bên dưới mới tới hắn lần nữa ngửa mặt nằm trên mặt đất bên trên dùng sức thở hồn hển mấy cái nói trước kia không cảm thấy hiện tại mới biết nói ngươi những này dị pháp lợi hại như vậy không cẩn thận khả năng liền bị ngươi dị pháp tiêu diệt vừa rồi thật sự là mạo hiểm à. khi cười cười nói về sau ngươi sẽ cảm thấy có ta trợ giúp là cỡ nào thư thái ta hiện tại đã có thể đoán được hồ phong cười nói hai cốt trả lại cho ta đi khi nói nói ừ m ngươi còn tới vừa rồi ta sơ xuất không ngờ tới xương bên trong tình huống hiện tại ta đã hoàn toàn minh bạch cái này hai cốt bí mật nó ở trước mặt ta không lật được trời tốt ta thì ngươi cầm lấy đi hồ phong nói sảng khoái đem ma hoàng chi cốt thả tới đường đường thượng cổ chi hoàng h ả i cốt cứ như vậy bị hai người trà đạp tới lui nếu như ma nhân tộc những cường giả khác nhìn thấy không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhập ma phong ba lắng lại về sau lần nữa luyện hóa ma cốt hy lại không một tia dị trạng hồ phong gặp hắn tiến vào trạng thái mình cũng bình tâm t ĩ n h khí tu luyện t h ể nội viêm ma nguyên đan còn không có luyện hóa xong tu vi của hắn còn đang kéo dài nhanh chóng tăng trưởng một khoả viêm ma nguyên đan liền để hồ phong tu vi từ vũ thánh sơ kỳ nhanh chóng trưởng thành đến tiếp cận trung kỳ mà lại cái này tốc độ tăng còn không có đình chỉ theo nguyên đan không ngừng luyện hóa hồ phong tu vi mức độ liên tục tăng lên hồ phong có một loại cảm giác giờ phút này không chỉ có là tu vi đang gia tăng viêm ma nguyên đan tựa hồ còn có một loại lực lượng đặc biệt để thể chất của hắn trở nên càng mạnh có lẽ là đại yêu nguyên đan nguyên nhân đi bao nhiêu sẽ có chút viêm ma tinh huyết t u n lưu có thể tăng lên võ giả thể chất hồ phong nghĩ như thế đến võ giả tu luyện thường thường sẽ quên ghi thời gian tồn tại hồ phong lần này luyện hóa cũng không biết nói kéo dài bao lâu thẳng đến hắn cảm giác được thân thể của mình tựa hồ phá vỡ một loại nào đó c h ư n g ạ i tựa hồ từ vũ thánh sơ kỳ tiến vào trung kỳ nhưng vào lúc này mạch máu trong người truyền đến một dòng nước ấm hồ phong chỉ cảm thấy ánh mắt thanh minh tựa hồ lại có một cỗ lực lượng sinh ra hồ phong hết sức thôi động ma l o n g mắt đột nhiên cảm giác được một cái k h ắ c nặng năng lực đến t i một long tứ đại nhãn tứ thuật, rốt đại u c chút phá giới một chút phá giới tên như ý nghĩa có được phá vỡ không gian lực lượng tuy nhiên băng ngọn núi đặc r i lực gáp xúc sau cũng có cắt chém tác dụng nhưng là cùng cái này chuyên trách cắt chém lực lượng so sánh liền tiệu vu gặp đại vu hồ phong cảm giác này lại là mình trước mắt thủ đoạn mạnh nhất cái này kinh khủng lực cắt sẽ để cho địch nhân của hắn nghe tin đã sợ mất mật thời gian không biết nói đi qua bao lâu hồ phong chỉ biết mình thể nội viêm ma nguyên đan đã tiêu hao không sai bịt lắm lúc này hi còn đang bế quan một đoạn thời gian không thấy hiện tại hi trạng thái khí càng thêm sâu không lường được hồ phong có thể cảm nhận được tu vi của hắn thấp nhất cũng c o vũ thánh hậu kỳ về phần hướng chỗ cao nhìn mạnh bao nhiêu còn cũng không dám hứa chắc h i tiến bộ lớn như vậy nhưng mà ma hoàng chi cốt chỉ tiêu hao không đến một phần ba lực lượng ngoại trừ bộ phận xương cốt trở nên chẳng bệnh đại bộ phận xương đầu vẫn là cái tia hơi đen nhăn sắc đây là hy cũng bắt đầu mở hai mắt ra cảm nhận được mình tăng lên hắn hết sức hài lòng ngươi không tiếp tục tu luyện rồi hồ phong hỏi không cần một lần cất bước quá lớn chưa chắc là chuyện tốt hiện tại chúng ta đi tìm cái tiếp theo ma hoàng giới bảo vật đi Tốt hồ phong bắt đầu lộ ra vẻ chờ mong chương bảy trăm m ư ơ i sáu ma hoàng thương hồ phong cùng hy sau khi xuất quan liền bắt đầu hướng đệ nhị chỗ ma nhân bảo vật chỗ tiến đến có lần đầu tiên thu hoạch hai người đối với kế tiếp bảo vật càng t r o n g khi hơn chờ đợi l i ệ n tại bọn hắn đi đến nửa đường thời điểm hy đột nhiên ngừng lại hy thế nào hồ phong hỏi đ ừng hung, hung hiểm cái gì hung hiểm ta có thể cảm nhận được ma nhân tàng bảo chỉ sợ na ta ma đầu cũng có thể nói không chừng bọn hắn chính là vì cái này mới tới ý của ngươi là nói quan tâm cổ ma bọn hắn hồ phong lập tức tỉnh n ộ lại ma nhân cùng cổ ma có chút sâu xa cổ ma có thể tìm tới giấu ở nơi đây bảo vật cũng không hiếm lạ nghĩ rõ ràng tầng này sau hồ phong cũng ngưng trọng rất nhiều quan tâm cổ ma một đám ma đầu đều không phải là kẻ yếu cùng bọn hắn đối đầu tất có một phen khổ chiến vậy chúng ta trước đi xem một chút đi nhìn xem tình huống mới quyết định không tệ còn có một tin tức tốt nói cho ngươi kiện thứ hai bảo vật vị trí cũng tại hướng về sau cùng tảng bảo chỗ di động cũng chính là xong chúng ta khả năng cùng đám người này c h ạ mặt không sai liền thấy thời điểm có cơ hội hay không hạ thủ hai người lập tức nhanh chóng chạy tới sau cùng một chỗ bảo tàng địa điểm mô phỏng ma giới chỗ sâu một tòa xuyên thẳng chân trời tiếu lập cô phong tản ra đen đặc ma khí bốn phía có chín ngọn núi cao vây tại ngọn núi này chi bên cạnh dường như tại bảo vệ ngọn núi này đứng sừng xứng vân tiêu vách núi trước đó chẳng biết lúc nào vây lên một đoàn tu vi cao thâm võ giả giờ phút này đông đảo võ giả chính liên thủ công kích tầng này vách núi muốn đem đánh tan nhưng là núi này vách tưởng không biết là làm bằng vật liệu gì thậm chí ngay cả vũ thánh công kích đều có thể ngăn c ả được có thể cản bên dưới chúng ta công kích trong núi này tất có trọng bảo nói không chừng trôn giấu một kiện thần khí đâu một vị vũ thánh có chút hưng phấn mà nói nói đừng nói thần khí đúng vậy bên trong có thánh khí ta cũng n g u y ệ n ý à thành tựu vũ thánh mấy chục năm ta ngay cả kiện tiện tay binh khí cũng không có chứ chỉ mong trong núi này có cái đại bà khố nếu không đúng vậy có thần khí cũng không đủ mọi người ở đầy phân đo à. lúc này vách núi trước đó vũ thánh chừng hơn hai mươi vị đến từ mỗi cái địa vực bất đồng tổ dệt cái này kỳ lạ vách núi đem bọn hắn hoàn toàn hấp dẫn lấy tất cả mọi người đang mong đợi cuối cùng phá phòng thời điểm đại gia hỏa tăng thêm s mau đem ngọn núi này cho đập nát một vị vũ thánh gào to nói trong đám người thâm tư dị biệt ai cũng không chịu tiêu hao quá nhiều nghi lực bởi vì ai cũng không thể cam đoan cái này trong vách núi sẽ có cái gì nếu như là một đống bảo vật có tốt cái này hơn hai mươi vị vũ thánh mỗi người đều có thể phân đến một điểm nếu như là vài kiện bảo vật thậm chí một kiện bảo vật cái kia đến lúc đó tránh không được một phen tranh đấu lúc này ai có thể nhiều dấu một số tu vi tại thời gian kế tiếp bên trong liền sẽ càng có lợi hơn trong vách núi ma khí hết sức rõ ràng cỗ này đặc biệt khí tức chuyển đến rất xa trong vòng trăm dặm vũ thánh toàn bộ đều có thể cảm nhận được cỗ này đặc biệt ma khí t u y ệ t đại đa số người đều bị cái này đặc t h ù lục địa khí tức hấp dẫn cỗ khí tức này giống như tại nói cho tất cả mọi người bảo vật ngay ở chỗ này mau tới cầm đi hồ phong cùng h i một đường chạy gấp theo không ngừng tiếp cận giờ phút này hồ phong cũng bắt đầu cảm nhận được khí tức không giống bình thường cái này ma khí cùng ma hoàng sương có chút cùng loại khó nói đúng vậy ngươi nói thứ ba kiện bảo vật không tệ đúng vậy nó hồ phong lập tức nhịu nhữ mày cái này ma khí quả nhiên có chút quan tâm cổ ma cảm giác xem ra hắn thật ở nơi đó tại hồ phong phía trước ngoài mấy chục dặm nhất hành năm người đội ngũ chính nhanh chóng lướt qua đại đại năm tên vũ thánh cùng một chỗ tại cái này thần cung bên trong cũng coi như thế lực không nhỏ bọn hắn đúng vậy hy trong miệng đệ nhị bảo vật người đoạt giải giờ phút này bọn hắn đồng dạng hướng về nơi thứ ba bảo tàng chỗ xuất phát tâm bảo la b à n phản ứng càng ngày càng máy liệt xem ra thửa chỗ tiếp theo bảo tàng cũng tới gần đám người này thủ l ĩ n h nói nói năm người này đều là toàn thân áo đen bọn hắn ánh mắt hỏa nhiệt đó là đối bảo vật chờ mong cái này thần cung bên trong quả nhiên có không ít đồ tốt tâm bảo la b à n luôn láo liên không ngừng chờ chúng ta ra ngoài nhất định sẽ làm cho tông chủ hắn cao hứng bảo vật vẫn là muốn xem chúng ta rượu môn dù sao chúng ta là chuyên nghiệp ha ha ha, ha. diệ vũ môn vũ thánh cười ha ha nói cựu giới bên trong danh tiếng nhất tối ưa thích cưỡng đoạt diệ vũ môn cũng tham dự thần cung đ o ạ p bảo bọn hắn am hiểu nhất khai quật trộm lấy để bọn hắn ở chỗ này chiếm hết tiện nghi đứng sừng sững vách núi trước đó một đám vũ thánh còn đang thong thả công k í c h tới không ai nguyện ý nỗ lực nỗ lực tự nhiên tiến cảnh chậm chạp cho đến bây giờ chỗ này vách núi tuy nhiên rơi mất thật mỏng tầng một đá vụn mà thôi đúng lúc này rượu môn năm vị vũ thánh đồng thời đi vào bọn này lười biếng thật lâu vũ thánh bọn họ đột nhiên thần sắc chấn động sắc mặt khó nhìn lên chư vị các ng chúng ta như là không thể gấp rút tốc độ phá giải chỗ này vách núi phong ấn chỉ sợ đến lúc đó chỗ có vũ thánh đều muốn tới nơi này khi đó chúng ta còn có thịt a n sao trong đám người không biết nơi nào vũ thánh há miệng nói nói lập tức dứt lấy những này vũ thánh rất gấp gáp đúng vậy à còn như vậy lệ mà lệ mề sẽ chỉ dẫn tới nhiều người hơn đến lúc đó coi như trong núi bảo vật đông đảo bọn hắn cũng chưa chắc có thể cất được nhìn thấy tình thế trước mắt nơi này vũ thánh bọn họ cũng không dám lại kéo dài lập tức tăng thêm công kích đồng thời yêu cầu mới chạy đến rượu vũ môn cùng nhau xuất thủ mới tới nhanh lên đậu thủ đánh phá phong ấn liền có cơ hội thu hoạch được bảo vật lần này nơi đây vũ thánh cũng không dám lại lưu thủ từng cái dồn hết sức lực thêm nhanh công kích chỗ này vách núi lập tức nhanh chóng vỡ vụn hồ phong cùng hy vừa đổi tới nơi đây phụ cận liền nghe đến tiếng vang ầm ầm cả ngọn núi xuất hiện lớn diện tích vết rách vết dạng càng lúc càng lớn lan tràn rất nhanh đột nhiên lại đến một tiếng bạo hưởng chân yên giả tiên cả ngọn núi giống như đều nổ thành máy vỡ vô số bụi mù trên không trung phiêu đẳng mọi người ở đây đều là võ đạo cường giả diễn phần mình thi triển thủ đoạn đem những n à y bụi mù nhanh chóng thổi tan sau một lát thiên địa nhất thanh trước mắt mọi người bỗng hiện rung động một mạc núi đá bình đã thấy t r ọ c trời chi vật một cây thốt như định viện cự đại hình trụ đứng vững thiên địa từ lòng đất không biết chỗ sâu kéo dài đến không trung mây sâu không biết chỗ đây là một cây nhìn qua mười phần phổ thông tiết trụ nhưng là như thế này hùng vĩ vật thể xuất hiện ở đây đảm nhiệm ai cũng không dám xem nhẹ nó cái này đây là cái gì khó nói đây chính là chúng ta muốn tìm bảo vật cái này không đùa nghịch người sao phế đi lớn như vậy công phu đúng vậy một đống khối sắt lớn cái này trụ tử là đủ thô đúng vậy không biết là dùng làm gì mọi người tại đây đối với cái này cùng trụ tử đều có chút không rõ ràng cho lắm một đám người vây tại một chỗ lại chậm chạp không người động thủ cấp đoạn theo ta thấy vẫn là xem trước một chút thứ này là cái gì sao đem nó đánh ngã nhìn xem rốt cục là cái thần bí đồ chơi một vị vũ thánh đề nghị nói loại này đề nghị lập tức đạt được rất nhiều người đồng ý mấy vị vũ thánh bắt đầu xuất trưởng công kích thiết trụ muốn đem đánh bại thật không ngờ trưởng khí vừa mới tới gần thiết trụ lập tức bị thôn phệ không còn thiết trụ thì không nhúc nhích tí nào vậy mà có thể thôn p h ệ năng lượng thật chẳng lẽ là cái bà bối không ít người bắt đầu động tâm tư đúng lúc này một vị dáng người khôi ngô đại hán vượt qua đám người ra đứng ở thiết trụ phụ cận hắn trực tiếp dôi ra cường tráng hai tay ôm chặt thiết trụ lập tức h ung hăng nổ một cái đại hán xem xét đúng vậy thể chất siêu phàm vũ thánh thế nhưng là mặc cho hắn xử s u ấ t bao nhiêu lực ý, đều mang không nổi cái này cây có sát đại hán m ệ n mọi mồ hôi nóng lâm ly thiết trụ đục nhưng bất động lúc này hắn rốt c u c ý thức được việc này không phải sức người như bỉ một đám vũ thánh đều phát s ầ u vốn còn nghĩ sẽ cùng với những cái khác vũ thánh hết sức tranh đ o ạ n không nghĩ tới bảo vật đi ra giải quyết xong không người có thể lấy đi cái này nhưng lo lắng đám người hồ phong đứng ở đằng xa nhìn lấy căn này xuyên thẳng chân trời thiết trụ cũng bị thật sâu kinh hãi hắn lập tức vận khởi thiên lý thần nhãn hết sức hướng thiên không nhìn lại tốt tại thiên không mây mù m ỏ n g manh che không được ánh mắt của hắn rất nhanh hắn liền lợi dụng thiên lý thần nhãn thấy được cái này cây cột tật đầu thế này sao lại là, cái gì tử? Rõ ràng là một cây trừng thường một cây vô cùng to lớn trường thương màu đen thương đầu xích hồng có tam lăng thương đầu phía dưới rơi lấy dây dài lại là một cây thương khó m à tin nổi hồ phong trong lòng trở nên kích động nhưng là khổng lộ như vậy một cây thương lại nên như thế nào rút ra đâu hồ phong nhất thời cũng nhìn không ra đầu mối lúc này toàn bộ thiết trụ trước mặt hỗn loạn vô cùng hơn mười vị vũ thánh càng không ngừng nếm thử các loại biện pháp muốn rút ra thần t h ư ơ n g tuy nhiên lại không một có thể thành cái thế vô song tu vi khống chế không được rời non lấp b i ể n thần lực mang không nổi tích huyết nhận chủ mấy người cổ lao phương pháp đồng dạng vô dụng cái này nhưng để mọi người ở đây gặp khó khăn đúng lúc này diệ vũ môn tầm bảo đội ngũ đột nhiên linh cơ sáng lên nghĩ đến một cái phương thức bọn hắn lập tức vận khởi hùng lực hướng bốn phía chín ngọn núi công kích mà đi giữa sân vũ thánh nhìn lấy bọn hắn kỳ quái động tác nhất thời không nghĩ ra đây là vì cái gì lập tức sơn phong không ngừng nổ tung trong bụi mù chín cái nhỏ một vòng thiết trụ bắt đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người thì ra là như vậy cựu phong đúng là người vì mà thành trận pháp mục đích nhất định là vì phong tỏa bảo vật này có người nhận ra giữa sân chín trụ hình thành trận pháp nói nói chín trụ chi trận sau khi xuất hiện hồ phong lập tức gấp rút điều tra rất nhanh phát hiện trận pháp sơ hở lúc này giữa sân vũ thánh đang đối mảnh này núi tiến hành phạm vi lớn oanh kích muốn, muốn mạnh mẽ phá t r ư n hồ phong nhìn thoáng qua sau lập tức từ bỏ tính toán ra tay trận pháp này tuy nhiên cường đại nhưng cũng không nhịn được nhiều như vậy vũ thánh công kích rất nhanh chín cái cự trụ từng cây vỡ vụn chính giữa cự đại thiết trụ rốt cục có phản ứng thoáng chốc thiết quân phát ra vô luân hắc khí cường đại ma khí che đậy toàn bộ thiên không chấn khiến người sợ hai áp lực từ trên c ố sắt đánh tới phản g phất cổ hoàng lại đến thần hoàng r a lại đúng lúc này canh giữ ở trước núi hơn mười vị vũ thánh rốt cục kìm nén không được từng cái phi tốc phóng tới màu đen thiết trụ muốn, muốn mạnh mẽ thu lấy đúng lúc này trước hết nhất vọt tới thiết trụ phạm vi vũ thánh đột nhiên dùng mình một cái cả người giống như là đụng phải vô hình trên lưới nhện bị một mực giam c lập tức càng ngày càng nhiều vũ thánh bị vô hình ma lực khống chế lại thân hình bị khống chế vũ thánh đỉnh đầu bắt đầu bay ra một c ỗ hùng hậu thái nguyên điên cồn g rót vào thiết trụ bên trong t a nguyên lực không tốt mau tránh phía trước vũ thánh bị cáo hậu phương vũ thánh vội vàng né tránh hồ phong cùng hy nhìn thấy cái này một mạc cũng vội vàng lui về phía sau lúc này hồ phong mới phát giác đến một điểm không đúng tây sở ngũ ma đi nơi nào quan tâm cổ ma rõ ràng đi tới nơi này vì sao đến bây giờ đều không thấy bóng dáng、hùng、hồ tại lúc đến trên đường hồ phong còn cảm nhận được qua quan tâm cổ ma ma khí hiện đang vì sao không thấy tung tích ảnh đâu hồ phong tưởng tượng bên dưới rất nhanh minh bạch hết thảy hồi tưởng mình cùng hy tầm bảo con đường ma hoàng c h i cốt là trọng yếu c ỡ nào bảo vật vậy mà không có chút nào nguy cơ cùng bấy giờ cũng không có người nào khác lỡ bảo bọn hắn mười phần thuận lợi liền lấy được bảo vật mà ở trong đó vốn có chính c h phong ấn khí tức khi không tiết ra ngoài m ớ i đúng làm sao lại dẫn tới hơn mười vị vũ thành đến đây đáp án đã rất rõ ràng quan tâm của ma đối với nơi này bảo vật hiểu rõ còn tại người khác phía trên hắn trước một bước lại tới đây tiết lộ nơi này khí cơ dù mình ma khi dung hợp tiết lộ chi khí để càng nhiều vũ thánh cảm giác được nơi này có không tầm thường tình huống để cự à ngày càng n nhiều、vũ、thánh đến g đây tham vũ d phá phong. m đại này thiết n g a năng không h n đây chủ n h h giải p o đang tiếp t n thủ n g phong chúng vũ thành thánh nguyên về sau bắt đầu rất nhỏ run run toàn bộ thân thương đang thong thả thu nhỏ hơn mười vị bị khống chế vũ thánh càng ngày càng suy yếu toàn thân năng lượng cũng dần dần bị ma thương ép k h ô dần dần hát thiết thương cuối cùng đã tới có thể bị người nhìn thấy toàn cảnh trình độ lúc này những n à y vũ thánh mới biết nói bọn hắn mặt đối là dạng gì vũ khí đỏ phong trắng anh hồn thiết trôi đây là ma h o à n thương a một vị vũ thánh đột nhiên kêu to nói chỗ có vũ thánh đều đang ngước nhìn ma thương khi bọn hắn biết nói trôi này thường lai lịch sau từng cái vô cùng kích động đương nhiên ngoại trừ những cái kia bị giam cầm dần dần bất tỉnh nhân sự vũ thánh ma h o à n thương năm đó ma dân tộc ma hoàng tùy thân binh khí theo ma hoàng trinh chiến nhiều năm đã sớm tích lũy không thể lường được năng lượng khổng lồ đây là một thanh t h í thần c h i thương phẩm giai chỉ ở trong truyền thuyết tam hoàng cổ khí phía dưới thậm chí có thể nói nó là chuẩn cổ hoàng khí có v i ệ n siêu còn lại thần khí vi năng trôi này thương sớm đã vượt ra thánh cùng ma giới hạn vô luận là ai đạt được n ó nhất định có thể có được hủy thiên d i ệ t điệp như vậy lực lượng diệu vũ môn tầm bảo thủ lĩnh đánh giá nói miễn ở thôn phệ thai ương vũ thánh bọn họ từng cái lòng tràn đầy mừng rỡ đây là một kiện tuyệt thế thần khí thậm chí vượt ra khỏi thần khí phạm trù gần với trong truyền thuyết vũ khí mọi người ở đây vô luận là ai đạt được vũ khí này khả năng đều sẽ có được tuyệt đối lực lượng chủ đạo thế cục bây giờ bị trói trói hơn mười vị vũ thánh dần dần chống đỡ hết nổi sau một lát hào không có sức mạnh vũ thánh bọn họ lại bị trực tiếp hấp thụ đến trên thân thương một thân cốt nhục tận hóa thành ma thương hiện thế dinh dưỡng tại thôn vệ đông đảo vũ thánh năng lượng về sau ma toán thương rốt cục khôi phục bình tĩnh thu lại thân thương nhàn nhạt h à o quang hồ phong nhìn đến đây không có theo trào lưu bởi vì hắn biết nói tây sở ngũ ma sẽ không bỏ mặc thương này rơi xuống trong tay người khác chương bảy trăm m ư ơ i bảy cổ ma xuất thủ hồ phong ngươi cũng đã nhìn ra đi khi âm thanh từ hồ phong phía sau văng lên hồ phong nhẹ nhàng điểm đầu nhẹ giọng nói quan tâm cổ ma nhất định liền tại phụ cận hắn sớm có dự mưu chờ những ngày vũ thánh tự giết lẫn nhau không sai biệt lắm thời điểm hắn nhất định sẽ xuất hiện cướp đoạt bảo vệ ậ vậy ngươi cứ như vậy vậy vậy chúng ta không bằng rời đi đi hồ phong xưng sở lập tức hỏi ngươi đây là ý gì ý tứ của ta đó là ngươi đã tự giác so ra kém quan tâm của ma đối với hắn có sợ mới có thể không dám hiện đang xuất thủ nếu không có như thế ngươi biết cái này do dự sao hồ phong trầm mặc hắn không có phản bác hắn bản năng một mực đang nói cho hắn biết hắn cùng quan tâm c ổ ma còn có t r ê n l ệ n h không nhỏ không nên tùy tiện đối đầu nhưng l ạ như thế này sợ đầu sợ đôi u thực sự không phải hồ phong phong cách xem ra ta nói đúng ngươi đã nhận thức đến điểm này liền làm ra quyết định đi là bây giờ rời đi vẫn là đụng một cái cướp đi cái này tuyệt thế thần khí đâu thu hắn kích thích hồ phong trong mắt chiến ý không ngừng bốc lên từng chữ nói ra nói hết sức một trận chiến đi tốt liền chờ ngươi câu nói này để cho ta trước mở đường đi ta là thuần chính ma nhân ma hoàng chi thương nhất định sẽ t u y ể n ta h y tự tin nói nói lúc này giữa sân còn sót lại hơn mười vị vũ thánh đang ra tay đánh nhau ngắn ngủi trăm trượng khoảng cách lẫn nhau ở giữa lẫn nhau ngăn cản cánh thành một đoạn khó mà vượt qua h n g câu đúng lúc này h y nhảy lên giữa không trung một thanh xé mở áo lộ ra thân trên chặt chẽ bắt thịt còn có cái k i a ma nhân tộc đặc hưu trước ngực bốn đạo khí lỗ lúc này h i quát lên một tiếng lớn bốn đạo khí lỗ đồng thời phun ra một cỗ g à y đặc ma khí hung hăng đánh trúng phía trước cắm trên mặt đất ma hoàng thương cảm nhận được c ố này thuần chính ma nhân chi khí ma toán thương lập tức run rẩy lên thân thương lại một lần nữa thu nhỏ trong nháy mắt liền trở thành dài một t r ư ợ n g ngắn hài nhi quyền đầu phẩm chất trường thương ma toán thương tựa hồ gặp được minh chủ kia không chút nào để ý mọi người tại đây trực tiếp hướng h y chỗ giữa không trùng vào tới đang chém giết vũ thánh bọn họ ngây n g ẩ n cả người chờ bọn hắn quay đầu cái này mọi người thần mê không thôi ma thương đã vào hy trong tay bị hắn nu hòa vớt ve cảm thụ được thượng cổ di lưu ôn nhuận cảm nhận tiểu tử thả bên dưới lao tự yêu thương một vị vũ thánh trong nháy mắt gầm t h t vào tới khi ánh mắt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo ma toán thương tựa hồ tràn đầy đồng cảm phối hợp với hy lạnh lùng sắc ý thân thương ma quang nở rộ chết khi cao quát một tiếng trường thương hướng về phía trước dùng lực đâm một cái vị tiêu kêu gào vũ thánh lập tức bị ma thương khí cơ phong tỏa không thể động đậy giống như là dê đợi làm thịt đứng yên bất động mặc cho trường thương mặc qua thân thể của hắn phốc phốc thương tiến thương ra vũ thánh chi huyết tại cái này ngắn ngủi một cái chớp mắt liền bị hút khô lập tức thân thể của hắn cũng không thể miễn hay bị ma toán thương nuốt sạch sẽ hồ phong người ở phía dưới đều nhìn lên người khi cố nhiên thực lực cường đại nhưng cũng không nên có sức chiến đấu đó. đây hết thệ không hề nghi ngờ là ma toán thương công lao cái này sánh ngang cổ hoàng khí siêu cấp thần khí có khó có thể tưởng tượng bằng đại uy năng thêm nữa cùng hy khí tức hoàn toàn xứng đôi mới có thể phát huy như thế lực lượng cường đại một chiêu đồ thánh đây là cỡ nào tồn tại cường đại a lúc này giữa sân vũ thánh bọn họ đã kinh lại sợ trên mặt vẫn còn mang bà phần tham lam bọn hắn mặc dù sợ hãi vu ma thương chi uy thậm chí thấy có người thân tử vì cảnh nhưng là cũng không cải biến được bọn hắn tham lam tâm ngược lại để bọn hắn đối với cái này thường càng trọng khi hơn trở lợi có thể được thương này đem co vô địch chi thế hắn không phải nhân tộc là ma nhân cùng tiến lên giết hắn giết hắn liền không có người có thể dạng này trưởng không ma h o à n súng đến lúc đó ma thương về ai bưng xem tiên ý diệ u vũ môn vũ thánh giông lớn nói còn lại vũ thánh bọn họ lướt nhau nao h nhao điểm đầu đồng ý giờ phút này bọn hắn đều đã nhìn ra ma h o á n thương tự hồ hữu tâm nhận h y làm chủ nếu quả thật để h y luyện hóa kiện thần khí này bọn hắn khả năng mãi mãi cũng không có cơ hội lúc này h y vừa mới vào tay ma h o á n thương đây là bọn hắn cơ hội duy nhất giết các phương địa vực vũ thánh tuần tự xuất thủ cầu vông bày sắc vầy khắp toàn bộ thiên không nhưng mà vô luận là đối thủ như thế nào cường đại cỡ nào chiêu thức hi đều chỉ dùng một chiêu đáp lại. trường thương đâm một cái phá văn pháp chứ thiên vạn vực đồ làm sao nhất thương ra ma hoàng chi uy tung hoành t h i ê n địa các vực vũ thánh công lâu không xuống khi ngược lại càng đánh càng hăng trường thương trùng sắt ở giữa nhiều lần có vũ thánh không chịu nổi ma h uy thân vẫn tại chỗ khi thần thái càng ngày càng điên cuồng cơ hồ tái hiện lúc trước nhập ma thái độ hồ phong trong lòng sầu lo lại không nghị cương ép cắt nàng hắn chỉ có thể mong đợi với hắn có thể tự mình khống chế giữa sân vũ thánh không ngừng v ỡ lạc sau một lát hơn mười vị vũ thánh bị chết bảy tam phần ngoại trừ hồ phong bên ngoài g i sân chỉ còn bên dưới ba vị rượu môn vũ thánh Bọn hắn diệ ù sao s đến từ ê u cấp thế lực, trong tay có thánh khí trợ, có thể miễn cưỡng chống cự lạc cũng chỉ là vấn thế trong tay thánh trợ, thể tại tình thế thời khí nhưng hắn đến là là miễn nay, bọn vẫn gian. giờ giới, bây vì đề d u vũ môn ba vị vũ thánh càng đánh càng kinh hãi cảm nhận được tự thân binh khí phát ra riêng gì bọn hắn biết nói trên tay mình thánh khí chi chống đỡ không được bao lâu kẻ này quá mức mạnh mẽ không nên tai chiến Đi. định Đúng Diệu nói. nhiên quyết vũ môn ma lĩnh nhanh này, bốn đằng thủ thật đột từ lúc đạo thao thiết cổ ma miệng lớn chi trương mạnh lớn thôn phệ chi lực trực tiếp đem ba vị vũ thánh hút không ngừng tiếp cận bốn cái ma đầu d i ệ u vũ môn vũ thánh sắc mặt đại biến bận điệu vận công công kích nhưng là bọn hắn công kích rơi xuống thao thiết cổ ma trong miệng tựa như đại bộ d ự ợ đan không những không thể áp chế đối thủ ngược lại để khí thế của hắn càng hơn tứ ma bên trong vô ảnh cổ ma thân hình bất động ma khí lại lạng yên dung nhập trong không khí vô ảnh cổ ma có thể thông qua tự thân phát ra đặc thù lục địa mùi vị đem nhân loại ma hóa thật sự là khó lòng phòng bị ba vị diệu vũ môn vũ thánh rất nhanh biến sắc biết nói đối thủ bắt đầu thi triển đặc thù lục địa thần thông nhưng là bọn hắn bị thao thiết miệng lớn hút không thể thoát thần chỉ có thể gượng chống lấy không bị bốn phía vô hình ma khí xâm nhiễm bị động như vậy chống cự dễ b ả n không có có tác dụng gì rất nhanh diệu vũ môn ba vị vũ thánh con mắt dần dần phát hồng dần dần từ bỏ chống cự bọn hắn đã bị hoàn toàn ma hóa tận mắt thấy bốn vị ma đầu thần thông hồ phong cùng h i hai người đều có chút n g ư i ê trọng lúc này quan tâm cổ mang ó n h ì n hy mở miệng nói ra người trẻ tuổi binh khí của ta ngươi còn muốn nắm không thả sao hy lắc, lắc đầu thương này đã nhập tay ta liền không có khả năng lại ngươi đi. không năng khả khí. có cấp Có cốt bị quan tâm cổ ma chậm trước dãi đi lại, vào ừ a ra, hy vọng thực lực của của Quan ma nói vọng ngươi cũng giống ngươi cường lời của thế. Quan tâm của ma đi hy thực thế. v tâm lực cổ bị khống chế ba vị d i ệ u vũ môn vũ thánh trước người v ô vô trong đó người cầm đầu b ả vai nói giao ra c á c ngươi lấy được bảo vật bị khống chế d i ệ u vũ môn thủ lĩnh thần sắc ngốc trệ ngoan ngoãn lấy ra mình chữ vật không gian chỉ một thoáng ba đạo thần quan g xuyên thấu vân tiêu lại là làm cho người rung động khí tức cường đại đợi quan mang tắm đi quan tâm cổ ma trong tay đã nhiều ba món binh khí chuẩn sắc mà nói là bà thanh q ố c kiếm năm đó ma dân tộc đã từng huy hoàng nhất thời gia ma hoàng dạng này thần hoàng cấp cường giả còn có ba vị thần cấp ma nhân bọn hắn sau khi chết tự nguyện cống hiến ra mình ma cốt k i ê n minh để ma hoàng chế tạo thành ba món binh khí đây chính là tam thần ma kiếm quan tâm cổ ma không nhanh không c h ậ m nói nói giống như tại giống hồ phong hai người giới thiệu ma nhân lịch sử tam thần ma kiếm nó một hình c ự ma thế chìm tên là cự linh nó một đôi kiếm trung trôi tên là ngược dòng lưu nó một phong cách cổ xưa trí giản thần quang nội liễm tên là giải bàn ba kiếm này đều là chân chính thần khí phách thiên thần hoàng có thể đem nhiều như vậy ma nhân tộc trí bảo thu nạp thật sự là không dễ dàng nói quan tâm cổ ma đem binh khí ném cho sau lưng mấy vị huynh đệ cũng phân phó nói cự linh kiếm cho quát phong giữ lại hắn thích hợp nhất kiếm này ngược dòng lưu kiếm liền đưa cho vô ảnh d à i bàn kiếm vạn tướng ngươi cầm đi chia xong cái này ba kiện thần khí quan tâm cổ ma mới không nhanh không chậm hướng về phía trước tới gần hồ phong c h ậ m dai rút ra cốt thánh đao cẩn thận mà đối đãi tuy nhiên rất rõ ràng lúc này từ ma ánh mắt đều rơi vào hy t r ê n thân không có người nghiêm túc đi liết hắn một cái ngươi cũng là ma nhân một viên sao không đầu nhập ta huy dưới thành vì bọn ta tồ tại làm gì giống nhân loại thống khổ còn sống quan tâm cổ ma hỏi người có trí ri ta khinh thường tại cùng các ngươi vi vũ huống hồ ta không cảm thấy giống người còn sống thống khổ h i bình tĩnh nói nói trường thương trong tay lại cầm c h ặ t hơn quan tâm cổ ma thấy rõ ràng h i hết thể biểu hiện ngươi sợ hãi hắn cười n h ạ t nói ta là sợ ngươi vẫn muốn thương thiên h ạ i lý khẩu khí không nhỏ vậy thì tới đi tận toàn lực của ngươi để ta chứng kiến thần khí uy lực cùng sự bất lực của ngươi đi quan tâm cổ ma ngón tay nhẹ nhàng nhất câu trong thần thái thoải mái không diễn tả được thoải mái h i trợn mắt một đúng phải tay nắm chặt trường thường người như mũi tên thoát cương chi ngựa tốc độ nhanh đến bình phòng khi ở giữa không chung ngay cả đạp bảy bước mỗi một bước xuống dưới hư không đều một trận và mẹo bước kế tiếp bước chân đều sẽ trở nên càng xa tốc độ càng nhanh khi bước thứ bảy bước ra cả người hắn phi thân lên nhanh như điện chấp nhảy đến quan tâm cổ ma đình đầu trường thương trong nháy mắt đâm một cái như là thương long xuất hải mãnh hổ r a áp mạnh liệt k ì n h gió thổi quan tâm cổ ma cổ áo đều không chỗ ở run run run khen ma toán thương chính giữa quan tâm cổ ma cổ họng nhưng là quan tâm cổ ma lại l ô n g tóc không tồn hao gì mũi thương chống đỡ tại cổ của hắn kết phía trên làm thế nào cũng không đâm vào được cái gì khi giật này cả mình làm sao có thể hồ phong cũng há to miệng đây chính là gần với tam hoàng cổ khí truyền thế thần minh làm sao lại ngay cả quan tâm cổ ma ra thịt đều đâm không thủng đâu quan tâm cổ ma khỏe miệng lộ ra mỉm cười lập tức cười lên ha hả quả nhiên truyền thế thần khí cũng vô pháp phá vỡ phòng ngự của ta đây mới thật sự là ta thiên phú thần khu bất tử bất d i ệ t khi sát mặt k ị biến lập tức thánh nguyên lại thúc mạnh đâm xuống quan tâm cổ ma bị lực lượng của hắn đều đẩy l ù i ba bước nhưng là cổ họng của hắn ý nguyên bình yên vô sự khi vội vàng rút súng trở lại nhất trưởng đ á n qua dị pháp thiên lôi cức lòng bàn tay thần lôi thôi động trước mắt liền muốn tập đến quan tâm cổ ma trước người đã thấy quan tâm cổ ma phất một cái ống tay á o hai đạo thanh thiết bị chắn gió trước người khi lòng bàn tay thần lôi trong nháy mắt như nước gặp lửa biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi dị pháp vẽ giới khi song trường đồng xuất s ử x u ấ t vẽ giới dị pháp một nói hình tròn kết giới trong nháy mắt bao lại quan tâm cổ ma quan tâm cổ ma khỏe miệng mỉm cười ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái kết giới chi lực trong nháy mắt bị phá cổ ma an nhiên đi ra ngươi nên biết ma đạo người dị pháp căn nguyên ma nhân tộc bản là nhân tộc không có dị pháp tồn tại nếu không có được cổ ma lực ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể có được dị pháp sao Bụt t hồ phong là các n ma đi, đi. đi mau đừng để hắn đạt được cây thương này khi lập tức ha to miệng rộng khí thôn vạn dặm ngay sau đó phun một cái khí ma nhân tộc đặc hữu xạ tức thuật ngang nhiên xử suất đây là ma nhân độc hữu chi thuật cũng không phải là xuất từ của ma cái này đặc biệt công kích để quan tâm của ma không thể giống trước đó nhẹ nhàng như vậy bại trừ quan tâm của ma tựa hồ đối phòng ngự của mình rất có lòng tin hắn không tránh không né mặc cho thân thể bị hi phát ra x ạ tức đánh trúng thân thể của hắn không ngừng lùi lại liền lùi lại hơn mười t r ư ợ n g mới đưa hi x ạ tức hoàn toàn hóa giải lúc này thân thể của hắn y nguyên vẫn là lông tóc không hư hại cường đại thân thể thật là khiến người rung động hồ phong mắt thấy cái này một mạc trong lòng biết mình sợ không phải cổ ma đối thủ nhìn thoáng qua hi về sau hắn cắn răng một cái cấp tóc hướng phương xa bay đi còn lại ba vị cổ ma gặp hồ phong cầm thương mà chạy lập tức đuổi theo lại bị hi cản lại tiểu tử là nên để ngươi nhận rõ thực tế ba vị cổ ma cùng thi triển tuyết học cổ ma thần thông một nói tiếp một nói khi liên tục ngăn chặn ba chiêu dù chưa ngược lại dưới cũng bị thương nặng lúc này quan tâm cổ ma nhất trưởng từ khía cạnh đánh tới khi trong nháy mắt chiêu bị đánh xịu tại chỗ ta ma đang muốn đuổi theo hồ phòng lại bị quan tâm cổ ma đưa tay cả dưới không cần các ngươi đạo thủ đi chuẩn bị kế hoạch ban đầu đi ta tự mình đi lấy ma hoàn thương đúng lúc này lại một ma đạo ảnh từ đằng xa bay tới quan tâm cổ ma dừng chân lại bước nhìn lấy người tới hỏi quát phong bách khẩu thư sinh đâu quát phong ma đồng vũ về nói bách khẩu thư sinh đã bại vào tay ta tuy nhiên được người cứu đi há n g ư đúng đừng quên đem cái này ma nhân mang lên tư chất của hắn trong thiên hạ gần như không tồn tại dùng tốt lại là chúng ta một lá vương bài đại ca tiểu tử này có tưởng chỉ sợ sẽ không nghe chúng ta đi còn có thể chất của hắn đặc thù lục địa không nhận chúng ta ma hóa có chút khó chơi à thao thiết cổ ma tiến lên tố khổ nói không cần lo lắng hết thẻ giao cho ta thuận tiện c h ờ ta trở lại ta sẽ để cho hắn cam tâm tình nguyện đi theo chúng ta vẫn là đại ca anh minh a thao thiết cổ ma cười hát hát nói hồ phong từ khi được ma hoãn thương liền lập tức phát động toàn lực một khắc càng không ngừng hướng về phương xa bay đi hắn cũng không biết nói nơi này chuyển tống trận ở nơi nào chỉ có thể bằng cảm giác đi bay tuy nhiên một lát hồ phong đ ỗ n g nhiên cảm giác quan tâm cổ ma đang nhanh chóng tới gần hắn giật mình kêu lên mình tốc độ mình trong lòng biết không nghĩ tới quan tâm c ổ ma còn có thể tùy tiện đội kịp hồ phong cắn r ă n g một cái lấy ra lúc trước tu la vũ thánh tặng cùng tinh thần phi thuyền lập tức tiến vào bên trong phát động tinh thần phi thuyền về sau phi thuyền tốc độ đơn giản muốn đột phá không gian cực hạn ngay cả quan tâm cổ ma cũng đổi không kịp tại hồ phong hậu phương quan tâm cổ ma khỏe miệng hơi d ư ơ n g lên nói một mình nói nghĩ không ra tiểu tử này còn có loại bảo vật này cũng được ta liền chậm rãi truy đi nhìn ngươi có thể chạy trốn tới khi nào chương bảy trăm mười tám đại thánh phấn s á c thiên không như hoàng kim phỉ thúy như vậy sơn thạch như thủy tinh cây cối đây là một mảnh ly kỳ thế giới phản phất tập trung toàn thế giới tài phú vì thoát i ê n nói khỏi quan tâm cổ ma truy tung hồ phong sử dụng siêu phụ tại trạng thái phi hành hồi lâu xuyên việt hai mươi tầng tiến nhập hai mươi một tầng mô phỏng muốn hoàng giới muốn hoàng một cái tập trung hình người dục vọng hoàng giả hắn lãnh thổ khắp nơi đều tản ra dung tục khí tức hồ phong rất không thích dạng này đại điện đơn giản muốn lượng hạt ánh mắt của hắn quan t â mảnh cổ đất này khiến hồ phong phi thường khó chịu nơi này khí tức giống như sẽ khiến người bạo lạc hồ phong không dám chờ lâu dù là nơi này có khó lường bảo vật hồ phong cũng không định ở chỗ này thám hiểm hắn muốn làm bây giờ đúng vậy mau chóng rời đi tầng này tiến về tầng tiếp theo mô phỏng muốn hoàng giới tuy nhiên dung tục không chịu nổi nhưng là trên đại thể không có quá sai lầm rơi không gian bố cục hồ phong vận khởi thiên lý thần nhãn quét mắt một lát liền phát hiện tầng tiếp theo truyền tống chỗ cửa không có chút gì do dự hồ phong trực tiếp hướng về cái hướng k i a bay đi phi hành tuy nhiên một lát phía dưới xuất hiện một cái tấm gương như vậy hồ nước hồ nước thanh tịnh t ớ i đáy hồ phong lúc đầu chỉ là tùy tiện liếc nhìn một chút nhưng là sau một khắc hồ phong mở to hai mắt nhìn trong hồ nước lại có một đám nữ tử trong hồ tắm rửa trên người các nàng không đến mảnh bài giữa lẫn nhau còn không ngừng đùa dỡn thỉnh thoảng truyền chỉ sợ bất luận cái gì nam tử nhìn đến một bước này đều nhấc không nổi con mắt hồ phong cũng là đồng dạng một chút xem tiếp đi liền vì đó hấp dẫn những cô gái kia nhìn qua dáng người vệ chuyển mầm dung mỹ lệ da thịt được không giống hay n h ọ để cho người ta không nhịn được nghĩ t i ế n một bước thăm dò chỗ sâu p h o n g quang đúng lúc này hồ phong tinh thần chấn động đột nhiên nghĩ đến một vấn đề đây là bá vương thần cung ngoại trừ đến đây tầm bảo các vực võ giả nơi nào còn có những người khác mà các vực võ giả cộng lại cũng không có có nhiều như vậy nữ tử càng đừng để cập trước mắt mỗi cái h u y n h quốc chi tư h u y n h thành dáng vẻ giả huyễn tượng hồ phong trong nháy mắt kịp phản ứng k ỳ thực hồ phong vốn nên phản ứng càng nhanh ma long chi nhãn chỉ cần xâm nhập phân tích nhất định sẽ phát hiện những này không phải chân thực nhưng là người đều có một cái tai hại đúng vậy mặt đối mộng đẹp bản năng không muốn tỉnh lại chính là nhân tính chỗ thiếu hụt này để hồ phong làm trễ lại một lát mấy người hồ phong giật mình tỉnh lại h ã i nhiên phát hiện hắn đã nhanh ngã vào giữa hồ phía dưới một chỉ vô cùng to lớn ngư thú chính mọc r a to bằng gian phòng cá miệng trở lấy hắn rơi xuống nước đây hừ đi chết hồ phong giật giữ trong nháy mắt dùng ma hoán thương hung hăng đâm tới thương này tuy nhiên cùng hắn không hợp nhưng cũng không có kháng cự bị sử dụng tuy nhiên không phối hợp bạo phát thần khí vi năng nhưng cũng có thể sử dụng viễn siêu thanh khí vi lực nhất thương gia ngư thú trong nháy mắt sợ hãi muốn muốn chạy trốn lại vì chi đã chậm trường thương t ử cá miệng đâm vào chỗ sâu m á n h liệt tan mòn ma khí trong nháy mắt đem t r ọ n cái ngư thú nhiễm đến biến thành màu đen ngư thú dùng sức dây r u ộ n dây r u ộ n lực đạo càng ngày càng yếu thân thể của nó cũng đang không ngừng hòa tan sau một lát cũng chỉ thừa tiếp theo phó xương cá hồ phong nhìn kỹ một chút ma hoán thương thân thương lần nữa kinh dị tại cái này bằng đại vi lực khó trách thế nhân sẽ như vậy nghĩ ra được thần binh nguyên đến sử dụng thần binh cảm giác là như thế sảng khoái giết hồ phong nhìn lại tấm gương như vậy hồ nước trong lòng tràn ngập cảnh giác không chỉ hồ nước giờ phút này hồ phong đem nơi này hết thệ tất cả đều trở thành nguy cơ đây là mô phỏng muốn hoàng giới muốn ở chỗ này sống rất tốt liền muốn giống muốn hoàng tầm cảnh rơi vào nếu có tuân muốn hoàng phong cách hành sự nơi đây liền sẽ sinh ra huyễn cảnh ngăn cản mạnh kéo người xuống nước như vậy tâm địa cũng có thể thành hoàng đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái lạ hồ phong cảm thán một tiếng lập tức tiếp tục đi đường có vừa rồi kinh nghiệm lữ trình kế tiếp hồ phong một mực mở to hai mắt nhìn tùy thời chuẩn bị kỹ càng ứng phó các loại nguy cơ có lẽ là hắn quá cảnh giác trên đường đi đều bình yên v không có phát sinh loại sự tình này nửa ngày sau hồ phong thành công đi vào thử giới truyền thống miệng đáng giá một nói đúng lắm tiến vào hai mươi tầng về sau liền không tồn tại ngẫu nhiên truyền thống mỗi một tầng chỉ có hai cái truyền thống môn một cái tiến vào tầng tiếp theo một cái là xuất thần cúng tóm lại không có lui bước khả năng cứ việc biết nói tầng này có thể sẽ có không ít bảo vật hồ phong vẫn là không có quá nhiều lưu luyến không chút do dự bước vào tầng tiếp theo truyền thống môn hai mươi hai tầng mô phỏng chính là thượng cổ tình hoàng giới tình hoàng giới cảnh sắc hết sức đặc thù nơi này không giống một cái thế giới giống như là một bức họa một bộ nhạc màu tranh thủy mặc hồ phong du lịch trong đó toàn bộ tâm tình của người ta đều bông lỏng không ít hắn không nghĩ là tại tầm b ả o ngược lại là giống đến du lịch nhìn lấy núi non t r ù n g điệp viễn sơn như họa hồ phong tinh thần đều trở nên chấn hưng tại mảnh này tranh thủy mặc bên trong hắn chỉ muốn nhanh nhẹn đẻ múa đương nhiên hồ phong nghĩ là đao võ mà không phải vũ đạo tâm đến liền đi làm đến hồ phong q u ấ t gia thiên kỳ đao giải tại mảnh này như họa núi rừng bên trong múa động đao theo gió động khí tùy tâm ra hết thể đều là tự tại tùy ý, không có nửa phần tận lực cơ cầu cứ như vậy không ngừng diễn luyện đao pháp hồ phong cảm thấy vũ thánh cảnh giới đủ loại quy tắc ý cảnh dần dần dung nhập trong đao của hắn sâu hơn hắn đối quy tắc hiểu rõ đối lực lượng nhận biết thân thể này lại khôi phục lại để hắn quen thuộc thao không cảm giác đây mới thật sự là lực lượng có bao nhiêu lực lượng liền có thể phát huy bao nhiêu thực lực không có một tia chiết khấu hồ phong thầm nghĩ đến hồ phong diễn luyện đao pháp dần vào gia cảnh không hề hay biết cử động của mình đã rơi vào trong mắt người khác mực trong rừng trúc một vị trung niên áo đen vừa vặn đi ngang qua nhìn thấy hồ phong diễn luyện đao pháp trong mắt của hắn lộ ra một vòng tàn thưởng thật không biết đây là nơi nào t ồ tài bằng chừng ấy tuổi liền có tuổi như thế tạo nghệ, chân như có thể đem dẫn vào tổ chức nhất định là đại công thấy một lần người này mặt chữ quốc lặc quai hàm cần chiều cao cựu xích khôi vị bất p h ẳ m hắn là thật động n i ệ m muốn đem hồ phong đưa vào tổ chức nhưng mà hắn xoay chuyển ánh mắt phía dưới thần s ắ c lập tức đại biến ánh mắt của hắn nhất chuyển phía dưới thấy được hồ phong cắm trên mặt đất một cây thương xích xác thương đầu thương anh màu đen thân thương phối hợp thân thương lưu chuyển một c ố như có như không đen khí thương này lai lịch đã lộ ra cái kia cây thương sẽ không sai đúng vậy ma hoàng thương thương này gần thứ tam hoàng cổ khí không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây nam tử đang ánh mắt tại ma toán thương cùng hồ phong thân bên trên qua lại tạo động bề dưới rốt cục hạ quyết tâm người này đã thu hoạch được thương này so nhưng không muốn khuất tại người dưới càng sẽ không bị ta thuyết phục đi tổ chức thiên tài tuy tốt nếu không thể làm việc cho ta còn không bằng trừ bỏ vừa vặn giết người lấy thương một hòn đá ném hai chim đại hán tâm ý nhất động lập tức động sát tâm hắn sát ý vừa ra đang mối đao hồ phong lập tức cảm nhận được không tầm thường khí tức lập tức đình chỉ động tác cẩn thận nhìn về phía người tới người là người phương nào hồ phong u ố n hỏi đại hán từng bước một tiếp cận trên mặt dần dần â m lãnh cao giọng nói ta chính là nhân hiệp các đệ nhất chiến tướng thạch huyền minh người trẻ tuổi giao ra sau lưng ngươi thần thương đi ngươi thủ không được như thế trọng bảo hồ phong gương mặt nghiêm trọng nhân hiệp các thủ tịch chiến tướng thạch huyền minh danh bất hư truyền người này một thân thực lực cao thâm mặt c h ắ c xa không phải phổ thông vũ t h a n h có thể so sánh ngươi vì thế thương mà đến hồ phong nhấc tay nắm chặt ma h o à thương như vậy liền nhìn ngươi có bao nhiêu thực lực người trẻ tuổi cho dù tốt bảo vật cũng so ra kém tính mệnh trọng yếu người như chết rồi coi như không còn có cái gì nữa không nhọc hao tâm tổ trí muốn thương này Tháng ta lại nói. thạch á n g ta l i nói. huyền minh cười ha ha một tiếng nói côn g vọng côn g vọng hai chữ vừa ra khỏi miệng thạch huyền minh người đã chạy vội tới hồ phong phụ cận chớ nhìn hắn dáng người khôi ngô động tác tuyệt không cầm kềnh ngược lại có viễn siêu thường nhân tốc độ mắt thấy đối thủ quên đầu trực diện đánh tới hồ phong hít sâu một hơi hữu quyền toàn lực bạo phát cùng thạch huyền minh hung h ă n g đối nhất thức hai người quên đầu tưởng đúng hai cố đại lực dùng sức đụng vào nhau trong nháy mắt phảng phất phát ra thiên băng địa liệt â m thanh thạch u y ề n minh sắc mặt biến hóa hắn không ngờ rằng đệ nhất quyền lại là dạng này một cái bẫy mặt lực lượng ngang nhau thạch u y ề n minh cùng hồ phong đều cả tuy nhiên hai người tâm cảnh lại là khác biệt sẽ kinh ngạc tại đối phương tu vi chi sâu phổ thông một quyền đều có thể cùng thể chất của hắn đ ố i kháng thạch huyền minh thì kinh ngạc tại hồ phong thiên phú ra ngoài ý định lại có như vậy thể chất tốt tư chất tuy nhiên thiên phú mạnh hơn cũng phải nhìn có hay không m ạ n h đi mạnh lên thạch huyền minh hét lớn một tiếng lập tức toàn thân tu vi bạo phát trên nắm tay nhiễm lên tầng một nguyên khí màu và nóng đem hắn làm nổi bật như là kim sắc chiến thần đồng dạng quả thật là vị đại thánh giờ phút này hồ phong rốt cục có thể hoàn toàn nhìn ra đối thủ tu vi thạch huyền minh rõ ràng là một vị đại thánh cường giả, giả như vậy giao thủ hồ phong không có e ngại chỉ có hưng phấn bởi vì phổ thông vũ thánh căn bản khó mà mang cho hắn áp lực lớn như vậy thiên h ổ chi c h ả o hồ phong song c h ả o đ ỗ n g nhiên bắn ra đối thạch huyền minh hung hăng trộm tới thạch huyền minh hơi lộ ra kinh ngạc lại không tránh không né mặc cho thiên h ổ chi c h ả o trộm vào cánh tay của hắn bên trên vê anh q u â n c h ả o tưởng đúng hồ phong trong nháy mắt bị nệ đến không ngừng lùi lại ở ngực tê dần cổ họng ngọn ngọt một ngụm máu đã p h u n tới tay trái thiên hồ trào bị đại thánh chi quyền sinh đẹc quong mà xem như đại giới hồ phong sắc bén kêu móng tay chính bốn tại thạch huyền minh trên cổ tay thạy móng tay h ư lệnh nói nguyên tới vẫn là yêu t à hàng người rất tốt thiên phú lãng phí ở học tập yêu pháp phía trên c h ế t không có gì đáng tiếc thạch huyền minh muốn lại công hồ phong lại không muốn tới liều mạng đối thủ tu vi quá mạnh liều mạng đó là mãng phu chi vì hồ phong đ ỗ n g nhiên rút ra trên mặt đất ma hoán thương trường thương đối thạch huyền minh thứ đi cái này thạch huyền minh không dám k i n h thường hắn vội vàng tránh ra hồ phong nhất thương lập tức từ trong chữ vật không gian lấy ra binh khí của mình một cây hát thiết côn nhân hiệp các truyền thừa đến từ vũ thịnh thánh hoàng vũ thịnh、thánh、hoàng am hiểu nhất binh khí đúng vậy trường côn cho nên nhân hiệp các có thật nhiều côn bên trong bí điện thạch huyền minh tu luyện đúng vậy trong đó nhất môn cao thâm côn pháp thương côn giao kích thạch huyền minh cùng hồ phong nhất thời khó phân cao dưới hồ phong binh khí tuy tốt lại không cao thâm thương thuật c h è o trống đối đầu thạch huyền minh luôn có chút chi kém cỏi mà thạch huyền minh mặc dù chiếm mấy phần ưu thế nhưng bởi vì sợ mình binh khí bị ma h o á n thương chỗ hủy trong khi xuất thủ không giảm quá mức vội vàng sao động cho nên trong lúc nhất thời cũng khó thắng hồ phong hai người nhanh chóng giao thủ trăm chiều hồ phong mượn nhờ ma lóng mắt dần dần có thể cản bên dưới thạch huyền minh côn chiêu thạch huyền minh sắc mặt biến hóa ngoài miệm lại miệ mai thương pháp của ngươi đơn giản vũ nhục thương pháp hai chữ này hồ phong thầm mắng một tiếng lao hồ ly giống như thạch huyền minh bực này thần kinh bách chiến cao thủ biết rõ binh bất thiếm trá đạo lý hắn gặp hồ phong tiến cảnh thân tốc liền muốn phá hư hồ phong tâm cảnh để hồ phong tự loạn trợ c ư ớ c hồ phong tự nhiên không chịu mắc mưu của hắn chỉ chứa làm nghe không được hắn không cho hồi phục thạch huyền minh gặp hồ phong không theo hắn tiết tấu đi lập tức lại biến phương pháp hắn trường côn quét qua thay đổi trước đó chiêu pháp hơn nữa còn đổi lại liệu mạng đ ạ pháp dùng thiết côn của mình ngang ngược công kích đánh cho hồ phong liên tiếp bị thương hồ phong bị cây gậy không ngừng tiến công một phương diện lại vận dụng thể nội sinh mệnh quy tắc chi lực nhanh chóng chữa trị thương thế bên này bị đánh đến da chóc thịt bong một bên lại không ngừng thịt tươi dài ra loại này vừa đau lại cảm giác nhột thực đang khó chịu hai người lại chiến trì chốc lát t h a c h huyền minh gặp hồ phong thực sự quá ưỡng lạnh hắn côn pháp dần dần áp chế không nổi hồ phong hắn mướn mày hội tụ lực khí toàn thân hóa thành kình thiên một k í c h nhất côn p h á thiên trường côn từ trên trời giáng xuống hung hăng n g h dưới phối hợp đại thánh tuyệt đỉnh tu vi lực sắt thương khó có thể tưởng tượng hồ phong cắn răng một cái tinh hải chi lực toàn diện bạo phát mượn nhờ lực buộc phát ngạnh kháng chiêu này. Giang Thạch huyền minh, minh bắt lấy một đoạn đứt gãy trường côn lấy côn thay mặt thường hướng về hồ phong đâm tới hồ phong hám sâu lòng đất chân không thể rời hắn lập tức xử xuất băng ngọn núi trí lực đột nhiên xuất hiện cường đại sức đẩy trực tiếp đem thạch huyền minh bắt bay có, thể có dạng này thành quả h o à nhìn t thấy cái này một mạng hồ phong tay vừa nhấc trước mắt khu vực đột nhiên hiện hiện đủ mọi màu sắc kỳ quái đồ vật đó là hồ phong lĩnh vực thường nhân lĩnh ngộ một hạng thuộc tính thành tựu lĩnh vực mà hồ phong lại lĩnh ngộ nhiều hạng thuộc tính tuy nhiên về sau hắn phát hiện nhiều hạng thuộc tính để hắn vô pháp hình thành lĩnh vực bởi vì có chút thuộc tính bản thân liền là tương khắc không thể đồng thời tạo thành duy nhất lĩnh vực đây là hồ phong thiếu hụt nhưng là mọi thứ đều có tính hai mặt khi hồ phong phát hiện không thể tạo thành lĩnh vực sau liền bắt đầu nghiên cứu cái này đặc thù năng lượng tác dụng đi qua một phen chắc t h í hồ phong mới xác định cái này đặc thù lục địa lĩnh vực chỉ có một cái tác dụng liền là có thể tiêu trừ người khác lĩnh vực chương bảy trăm mười chín hiển quan hồ phong ngũ xác lĩnh vực để thạch huyền minh lĩnh vực hóa tiêu hơn phần nữa hắn lần nữa nhận từ khí kết giới quấy phần lúc này hồ phong t r ư ờ n g thương trong tay kịp thời đâm ra thạch huyền minh khẩn yếu q u a n đầu thân thể bên cạnh trượt n g qua một kích này đoạn côn trong tay lần nữa đâm về hồ phong hồ phong không có một chút ngoài ý mớn đường đường đại thánh không có chút tu vi ấy thực sự không thể nào nói nổi hắn vốn cũng không mong đợi có thể đâm trúng một thương đối thủ mục đích của hắn bất quá là dẫn thạch huyền minh tiếp thân công kích mà thôi nhưng vào lúc này hồ phong hai t r ò n g mắt quăng thiểm tước chỉ nghe hồ phong hét lớn một tiếng một chút phá giới trước mắt một nói trong suốt như đao gợn sóng trong nháy mắt xẹt qua thạch huyền minh thân thể ngay cả cho hắn thời gian phản lúc này sắc mặt hắn t r ắ n g bệnh mồ hôi lạnh chảy dòng chỉ gặp bụng của hắn bị cắt mở một đầu thật dài vết thương nếu không có bị hắn c h e chỉ sợ ngay cả ruột đều muốn lộ ra hồ phong trước mắt mạnh nhất nhãn thuật kết hợp từ khí không gian áp chế tại nhất khoảng cách ngắn bạo phát mạnh nhất thương tổn rốt c ụ c thương tổn tới thạch huyền minh một k ích song phương công thủ chi thế trong nháy mắt chuyển biến hồ phong lập tức bắt lấy cái này ngàn năm một thợ cơ hội tốt bỏ đá xuống giếng hồ phong thân như quỷ mị nhanh chóng phi thân tập kích thạch huyền minh một tay đặt tại bụng một tay nhấc côn ngăn cản hồ phong ngay cả đầm tàng thương đều hồ phong đột nhiên minh bạch cái gì h ã n tại lẩn tránh cùng hồ phong va chạm vừa rồi thương thế không nên gặp lại chấn động hồ phong lập tức hiểu được ánh mắt nhất chuyển băng ngọn núi chi lực ra lại không khác biệt sức đẩy trong nháy mắt đánh trúng thạch huyền minh nguyên bản không có thể thương tổn hắn sức đẩy giờ phút này lại trở thành hắn căm tức tồn tại sức đẩy vừa ra mặc kệ lực đạo như thế nào thạch huyền minh chỉ có cứng rắn tiếp theo nguyên bản có khép lại chi thế thương thế cũng lần nữa vỡ ra đau đến hắn thẳng cắn răng hồ phong băng ngọn núi chi lực liên tiếp không ngừng sau một lát thạch huyền minh vết thương trên người đã làm lớn ra gấp đôi t thạch huyền minh mất máu quá nhiều đã có ngất chi tượng hồ phong không n ó n g không đội càng là lúc này càng là muốn ổn định song phương tình thế đã dần dần sáng tỏ chỉ cần hắn khống chế được khi thạch huyền minh hẳn phải chết không nghi ngờ thạch huyền minh cũng biết nói đạo lý này mắt thấy thương thế lần nữa mở rộng hắn cắn răng một cái t h i ê u đốt tinh huyết tu vi tiến một bước bạo phát toàn thân thực lực hóa thành nặng nề m ộ t kích hồ phong mắt thấy đối thủ bạo phát muốn phải nhanh thoát thân nhưng mà đại thánh tiêu đốt tinh huyết cái này là cỡ nào cường đại tu vi chỉ là cỗ khí thế này liền đem hắn một mực khóa chặt không khí chung quanh tựa hồ cũng thành thạch huyền minh tay trá hồ phong bất đắc dĩ phía dưới đành phải toàn lực ngăn cản tiên văn ma c h i giáp quốc khải thái thủy tam nguyên kinh chỗ có có thể tăng cường phòng ngự thủ đoạn hắn đều đã vận dụng vê n h bang đại khí kình đánh trúng hồ phong thân thể hồ phong cả người giống như là bị đạn pháo đánh trúng nhanh chóng hướng về sau bay rớt ra ngoài mặc dù có nhiều như vậy tầm phong ngự hắn còn là bị trọng thương thạch huyền minh sau cùng một quyền trực tiếp cắt ngang trong cơ thể hắn v à i gốc xương đầu thân thể ra rời vô cùng không ngừng sai sự phảng p t đều không phải là của mình hồ phong nga xuống đất không dậy nổi t h ạ c h huyền minh thân thể lại từng bước một đi tới hắn thân thể lung lay sắp、đổ. nhưng thủy trung chưa từng ngược lại dưới đem ta bước đến cái này cấp độ người nhất định phải chết lúc này thạch huyền minh một thân thực lực mất đi hơn phân nửa tóc đen đ ầ y đầu cũng bắt đầu bịt kín tầng một nguyên bản cương nghị khuôn mặt lúc này đã bỏ đ ầ y nếp nhăn đi chết đi thạch huyền minh đ o ạ n côn toàn lực đâm một cái hồ phong liên tiếp sử dụng nhãn lực lúc này hai t r ò n g mắt lực suy yếu nhất thời dùng không ra băng ngọn núi chi lực mà hắn tự thân bị thạch huyền minh đánh cho xương đầu đứt gãy càng là không thể động đậy trơ mắt nhìn lấy thạch huyền minh đoàn côn đâm vào lồng ngực của hắn đoàn côn đâm xuyên hồ phong thân thể đâm xong cái này một sau đó thạch huyền minh cả người tựa như đã mất đi tất cả lực lượng mềm mại n g ã xuống hồ phong bị đâm xuyên thân thể đóng ở trên mặt đất thạch huyền minh tinh huyết thọ nguyên hao t ổ n quá nhiều lâm vào sắp chết chi cảnh hai người cũng không biết nói ai thương nghiêm trọng hơn chút có lẽ là bởi vì thạch huyền minh tiêu hao quá lớn một chiêu cuối cùng thời điểm con mắt mở vậy mà không có đâm trúng hồ phong trái tim hồ phong thương thế tuy nặng lại không chết được hồ phong vội vàng điều động thể nội sinh mệnh quy tắc chi lực chữa trị thương thế, thế nhưng là thân thể này nhưng không có hắn trong tưởng tượng tốt khôi phục đại thánh bạo phát lực lượng sao mà khủng bố cẳng có một cỗ thạch huyền minh đặc biệt nguyên khí trong cơ thể hắn tứ ngược ngăn cản hắn khôi phục cũng may hồ phong tiên thủ toàn lực thôi động không ngừng hút lấy tại hồ phong thể nội lưu thoáng dị t r ù n g nguyên khí sau một lát thạch huyền minh ở trong cơ thể hắn lưu lại nguyên khí đã toàn bộ bị thôn vệ sạch sẽ hồ phong sinh mệnh quy tắc rốt cục có thể nhanh chóng chữa trị thương thế đúng lúc này hồ phong nhìn thấy nằm dưới đất thạch huyền minh giật giật cái gì nhanh như vậy liền tỉnh thạch huyền minh chỉ là động đậy một dưới lập tức lại không động tính hồ phong minh bạch đây là hắn sắp thức tỉnh, dấu hiệu. Nhất định phải tại hắn thức tỉnh trước đó khôi phục hành động khôi phục lực lượng nếu không liền là tử vong đến. nhanh Nhanh một chút nữa hồ phong không ngừng điều động sinh mệnh quy tắc chữa trị rèn luyện xương cốt xương cốt không thể so với da thịt hao tổn nguyên hết sức lợi hại qua một hồi thật lâu hồ phong mới miễn cưỡng để thể nội xương đầu sửa đổi khoảng cách khỏi hẳn còn có một đoạn thế giới đây hồ phong cắn răng hai tay nắm ở trước ngực thiết côn chậm rãi nổ lên đi cái này cây gậy đem hắn đinh rất bền vững hơi dùng lực nổ động đều sẽ cảm giác được toàn tâm đau nhức cái này tại lúc này thạch huyền minh bắt đầu có động tĩnh ngón tay của hắn bắt đầu búng ra thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục hồ phong gấp thẳng đổ mồ hôi lạ thạch huyền minh vươn hai ngón tay một cổ yếu ớt nguyên khí tại đầu ngón tay hắn quay quanh ngón tay hắn một chút xíu tiếp cận hồ phong cổ họng mắt thấy nguy hiểm đến tính mạng hồ phong đông nhiên hét lớn một tiếng hung hăng kéo một cái cắm ở trên người hắn cây gậy rốt cục bị rút ra lập tức hồ phong thuận thế đem đoàn côn hướng về phía trước cắm xuống đang chuẩn bị đâm xuyên hồ phong cổ họng thạch huyền minh lại trước một bước bị hồ phong dùng đoàn côn đâm xuyên cổ họng thạch huyền minh mở to hai mắt nhìn tuyệt đối không ngờ rằng hắn sẽ chết đi như thế ánh mắt của hắn không cam lòng trứng mắt trong đó thần thái lại nhanh chóng t a n biến đúng lúc này một đoàn linh quang lộ ra ngoài đó là thạch huyền minh nguyên linh hồ phong mắt thấy cái này một đoàn nguyên linh bay đi lại bất lực ngăn cản hắn thể xác tinh thần đ ề u m ệ n h căn bản không có năng lực lưu lại thạch huyền minh nguyên linh hồ phong nhìn nhìn thương thế của mình lại nhìn một chút nằm tại cách đó không xa ma b ả n thương lộ ra một vòng cởi khổ ta thật nên đem ngươi ném đi có ngươi tại phiền phức của ta có được cũng sẽ không biến mất Cũng cái không này hoán phải, ma thân ư khí có linh nếu là không phối hợp rất khó đem luyện hóa huống chi là ma h o á n thương cường đại như vậy của khí thêm nữa mình không có ma khí hồ phong biết nói cái này ma h o á n thương là không thể nào để cho mình luyện hóa mang theo món bảo vật này sẽ đưa tới vô tận thái họa n h ư n ế u không mang theo lời nói lại không có c a m l ò n g tốt như vậy thần khí ai sẽ đưa nó vứt bỏ đâu hồ phong trên mặt đất nằm hồi lâu thương thế trên người dần dần khôi phục hắn chậm dại đứng lên mang theo ma hoán thương trên phiến đại địa này lấy thích hợp dung tân h chỗ hồ phong quá mệt mỏi tùy ý tìm tới một cái sơn động hắn chui vào liền phong bế đậu c ầ u ở bên trong nằm ngáy ho ho cái này một giấc ngủ rất say rất thơm hồ phong giống như thật lâu đều không có ngủ được tốt như vậy sáng sớm hôm sau hồ phong thương thế trên người cơ bản khỏi hẳn hắn một quyền đánh nát đậu c ầ u nhìn lấy ngoại giới như họa sơn hà n g h e trong núi thần lộ khí t ứ c đơn giản sảng khoái muốn bay lên đúng lúc này hồ phong bỗng nhiên biến sắc một cỗ cảm giác á c bách mạnh mẽ chính đang nhanh chóng tiếp cận hồ phong lập tức trốn đến trong động muốn cho cô áp bước này tự hành biến mất thế nhưng là rất nhanh hồ phong từ bỏ cái này buồn c ư ờ i ý nghĩ cô áp bước này cảm giác đang hướng về hắn nhanh trong tiếp cận hồ phong tranh thủ thời gian chạy đến trong động thu hồi ma hoãn thương dẫn theo thương đi tới cửa động lúc này chính gặp địch n h â n đến nhất hành chín người cùng nhau tới gần hồ phong đ ộ n g c ầ u chờ đến hồ phong nhìn thấy đối thủ chân dung về sau cả người đều kinh trụ trước mắt chín người hai vị đại thánh bảy vị phổ thông vũ thánh khổng lộ như vậy đội hình hồ phong rất nhanh liền hiểu mình tuyệt không phải đối thủ tới chín tên vũ thánh bên trong phía trước nhất một người trước người trôi nổi cái này một đ o á kim sắc vào hồ phong tập trung nhìn vào lập tức minh bạch hết thảy cái kêu kim sắc vòng sáng chính là thạch huyền minh nguyên linh mà những n à y vũ thánh không hề nghi ngờ đều là nhân hiệp các thạch huyền minh nguyên linh trốn sau khi đi lập tức liên hệ đi vào thần cung tất cả mọi người hiệp các vũ thánh để bọn hắn cùng đi nơi này sau đó bọn hắn cộng đồng hồ phong hạ lạc bởi vì hôm qua hồ phong quá mức mọi mệnh không có đi ra khỏi quá xa cho nên hồ phong khí tức rất nhanh đừng bọn hắn cảm ứng được nhìn trước mắt chín vị vũ thánh hồ phong trong lòng phát khổ hôm qua một vị đại thánh đã để mình khổ không thể tả nếu không phải thạch huyền minh có Tiểu tử, cái nhân có có à y hiệp các dẫn đầu một vị đại thánh hử lạnh nói nhân hiệp các hai vị đại thánh ngạn mẫn cùng khúc lâm một nam một nữ nam ngạn mẫn chính vào trung yên ăn mặc là một thân gia gấu áo nữ tử khúc lâm nhìn qua có chút vừa rồi tuy nhiên phong n vẫn, vẫn còn hơi có chút tư sắc nạn mẫn gặp hồ phong không muốn thúc thủ chịu chói vung tay lên để một tên vũ thánh cấp dưới đi đối phó hồ phong hồ phong biết rõ trận chiến này gian khổ hắn không dám có chút giữ lại gặp đối diện vũ thánh công tới hắn huy động ma hoàn thương dù n g mình lĩnh ngộ nhất thức cường chiêu toàn lực đâm tới công kích hồ phong vũ thánh là một tên đao khách trong tay n ắ m chính là một thanh hậu bối quỷ đầu đao mặt đối hồ phong thương chiêu người này không d á m cứng răn chống đỡ vội vàng cầm đao trốn tránh hắn như thế phản ứng hồ phong đâm ra thương chiêu biến đổi cánh tay phải giơ súng lên trôi dùng lực hướng phía đối diện vũ thánh đâm tới tên này vũ thánh gặp chỉ là trôi thương tiến công trong lòng có chút b u n g lỏng lập tức giơ đại đao đón đỡ nhưng hắn không hề nghĩ tới hồ phong l ự c đạo hơn xa cùng hắn nhất thương nện đến hai tay của hắn run lên h ổ khẩu cũng nứt ra một đầu máu khe hở hai người cận thân giao chiến hồ phong nhất thương đ ắ c thế nhưng không có tiếp tục thi triển tư ơ n g pháp ngược lại thay đổi phong cách tác chiến dùng mình đầu lĩnh hung hăng hướng phía đối phương đầu đánh tới tên tia vũ thánh ngồi nghĩ đến hồ phong sẽ đến tay này lập tức bị hồ phong đâm đến choáng, choáng nặng nghề bước chân bất ổn thừa này cơ hội tốt hồ phong giơ súng liền đâm không tốt nạn mẫn lúc này mới phát hiện mình xem thường h trước đó tuy nhiên có thạch huyền minh nguyên linh nhắc nhở mình hồ phong khó đối phó nhưng là ngạn mẫn coi là hồ phong thụ trọng thương không có mấy phần chiến l ự c không nghĩ tới còn chờ mạnh mẽ như vậy đánh trận nhân hiệp các vũ thánh mắt thấy là phải tử vong ngạn mẫn tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc vọt tới phụ cận nhất trưởng đẩy ra hồ phong c h i thương lại nhất trưởng đánh thẳng hồ phong ở ngực hồ phong né tránh không kịp lập tức thi triển băng ngọn núi chi lực đem một trưởng này b ắ n ra ngạn mẫn bị ngăn cản một mặt ngạc nhiên tốt năng lực kỳ lạ vậy mà thật có thể đem người bỗng dưng bắn ra cũng được liền nhìn xem ngươi có bao nhiều thực lực mọi người cùng nhau xông lên không cần lưu thủ. không cần cho hắn bất cứ cơ hội nào hồ phong tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc bất quá hắn ý nguyên không muốn chịu thua không muốn khuất tại vận mệnh hồ phong trong nháy mắt điểm phá trước ngực mình bảy chỗ huệ y t vị mở ra n g lịch s ó n g thất sắc quyết sau đó hắn một thân tinh hải chi lực toàn diện bạo phát thể nội thiên hổ huyết mạch mở ra tay phải thiên hổ chi c h ả o bắn ra một tay thương một tay chảo hồ phong giống như điên cuồng hét lớn một tiếng sông về đối diện vũ thánh bọn họ tiếp lấy huyết khí bạo phát hồ phong nhất thương quét ngang trực tiếp kích phá đối phương mấy tên vũ thành công kích lập tức nhất trảo xe kích phong nhận p ô thiên cái địa vùng ra chuẩn bị cận thân tiến công hồ phong mấy vị vũ thánh lập tức bị đánh đến không ngừng n g ư ờ i lại phong nhận tại trên người của bọn hắn lưu lại một nói nói nhỏ xíu vết thương nhận lấy cái chết ngạn mẫn cùng khúc lâm đồng thời xuất thủ ngạn mẫn một tay vung vẩy một đoàn liệt diễm sinh ra lập tức cự đại hỏa diễm hóa thành cự long hướng về hồ phong nước đi hồ phong trong lòng hơi bung lỏng mặc dù mình kỳ hỏa lý thể nhưng là lĩnh n g ộ hỏa diễm quy tắc còn tại đối ngọn lửa này công kích nhưng tại tâm hồ phong tả trưởng vung lên một ngọn gió tường cắt đứt hỏa long thế công để hỏa long đầu đôi s a phân uy lực giảm nhiều tuy nhiên lúc này khúc lâm công k tại trên đầu nàng lơ lửng b a thanh t h a n h kiếm đồng thời phong tới hồ phong trường thường xoay tròn ngăn cản một k í c h này bất quá hắn bản thân lại bị kiếm trung ẩ n hàm lực lượng đánh đến liên tiếp lui về phía sau vừa cản vòng tiếp theo công kích đối diện bảy vị phổ thông vũ thánh lại d i ế t tới hồ phong trước mặt hồ phong tránh lui không kịp bị đối thủ binh khí đánh trúng mấy dưới cũng may hắn phòng ngự cường đại cùng hắn đồng cấp vũ thánh không thể tùy tiện thương hắn hồ phong đang muốn phản công đã thấy hai vị đại thánh công kích lại đến lần này thiên kiếm cũng lôi hỏa hai người vậy mà thi triển hợp chiều đối phó hắn hồ phong trường thương quét qua muốn đánh rơi đánh tới phi kiếm nhưng không ngờ mình tốc độ không kịp. Vung chương vậy mà không có bảy trăm hai mươi chi cổ ma xuất thủ hồ phong độc đối cựu thánh liên tiếp nhanh chóng giao thủ để hắn liên tục bị thương bảy vị vũ thánh công kích càng ngày càng xào trá luôn luôn nắm lấy hồ phong bị hai vị đại thánh đả thương khe hở công kích không ra một lát hồ phong đã vết thương c h n g chất bảy vị vũ thánh lần nữa công tới hồ phong trực tiếp từ bỏ trường thương hai tay thiên hổ chi trảo liên tục huy động đ ầ y trời phong nhận hướng về đối diện vũ thánh đánh tới mặt đối cái này phô thiên cái địa công kích nhân hiệp các vũ thánh bọn họ cũng không dám coi thường lại lui lại cản trở cái này ngắn ngủi thời cơ để hồ phong có thể hơi k h ẽ thở phào một cái lập tức hai tay của hắn đồng xuất tay trái tay phải chỉ đồng thời huy động t á i lưu trảm các vị vũ thánh trước người hư không đống nhiên sụ đ từ bên trong bay ra một mảng lớn không gian loạn lưu loạn lưu thành lưỡi đao một nói nói lưỡi đao cấp tốc chém về phía chỗ có vũ thánh nạn g mẫn cùng khúc lâm sắc mặt biến hóa không nghĩ tới hồ phong còn có bực này b ả n sự bọn hắn đồng thời bạo phát toàn bộ tu vi hai người nguyên k h í kết thành bảng đại khí cháo che khuất phương viên mười trượng che chở lấy còn lại vũ thánh đại thánh khí cháo tuy mạnh m ặ t đối không gian loạn lưu chi nhận cũng phải khuất phục loạn lưu chạm phá khí cháo bước giết chư vị vũ thánh đáng tiếc loạn lưu y lực đã yếu bớt mấy phần khó mà đối chư vị vũ thánh tạo thành thương tổn nghiêm trọng hồ phong trong lòng biết chiêu này khó mà có hiệu quả. tại gia chiêu đồng thời lập tức hủy diệt tự thân chỗ có hóa thể hóa thành một cố cường đại vô cùng trạng thái dịch nguyên lực mượn lịch sóng thất s ắ t cùng tinh hải chi lực tăng phúc hồ phong mạnh nạp chỗ có nguyên khí vào một thân tiên thủ thần phú thi triển đến cực hạn vô cùng to lớn tiên tri thủ lập tức ngang nhiên xuất thế cố khí tức này thật mạnh áp bách hai vị đại thánh đều kinh hãi d u n g hợp hồ phong nhiều loại quy tắc thu nạp cường đại chất lỏng nguyên khí một trưởng này nặng nghề đáng sợ thiên tinh lưới khúc lâm tiểu quát một tiếng vẩy ra một kiện thanh khí la võng đây là một kiện đặc thù lục địa phòng ngự thanh khí có thể bao phủ các loại công k ngạn m ẫ n cũng ném ra ngoài một kiện mũ rộng vành trạng thanh khí tên là hoàng kim bát hai kiện thanh khí trước mắt tiên thủ chi lực nịch thiên m à đi cường hám thanh khí đánh cho hai kiện thanh khí bay rớt ra ngoài ngưng thực tiên trưởng ở trên trời tinh vong cắt chém bên d ư ớ i cực kỳ bất ổn hồ phong lúc này quyết đoán tự hành dẫn b ạ o tiên trong lòng bàn tay mưa khí vê anh phản phát thiên thạch đánh trúng mặt đất đại điệu trong nháy mắt phán át cường quang che khuất trước mắt hết t h ể sự vật liền ngay cả đại thánh cũng đã mất đi tri giác nhân ảnh tại bạo tạc bên trong phiêu linh hồ phong cảm giác thân thể của mình đều sắp bị xe rách sau một lát khi hồ phong một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm lập tức ngây m ẩ n cả người hắn đ ê m trước chỗ ở sơn động tính cả ngọn núi kia đều biến thành cho bụi vây công hắn chín vị vũ thánh cũng không biết nói tới nơi nào trước kia nổ tung mặt đất lộ ra một cái bảng hố to đ ộ n g một sợi khói đen còn không ngừng từ trong động toát ra hồ phong khó khăn từ dưới đất đứng lên lúc này phương xa hầm động bên trong dần dần xuất hiện hai đạo nhân ảnh chính là khúc lâm cùng ngạn mẫn lúc này trên thân hai người đều nhiễm lên l i ế u chân thổ nhìn qua chán nản có chút chật vật tuy nhiên hai người chỉ là bị chút vết thương nhẹ hành động như thường ngạn mẫn lạnh hư một tiếng một chỉ điểm tới một nói tơ nghệ m ả n h hỏa diễm trực tiếp xuyên thấu hồ phong thân thể a hồ phong đau đến kêu to lên đối diện đại thánh lại như cũ một mặt lạnh lùng nạn mẫn ngón tay hơi di động đánh xuyên qua hồ phong diễm tia cứ như vậy tại trước ngực của hắn vạch lên hồ phong toàn bộ ở ngực đều cơ hồ bị cắt mở vết thương bị ngọn lửa đốt cháy khét không có một tia huyết năng đủ chạy ra cái này liền là của người gây nên ứng phó đại giới nạn mẫn giống to nói hồ phong đau đến như muốn hôn mê nhưng là hắn không thể hôn mê hôn mê liền mang ý nghĩa tử vong hắn không cam tâm như thế thân thể cương ép thi triển qua lượng diện nguyên quyết giờ phút này sớm đã khí không trải qua. nội tạng cùng kinh mạch đều nhiều chỗ tổn hại hồ phong miễn cưỡng nhắc lại một tia nhãn lực cắt đứt nhập thể hòa diễm ngạn mẫn sát ý tái khởi cấp tốc tiếp cận hồ phong thân thể hôm nay liền dùng cái này ma toán súng giết người vì ta nhân hiệp c ắ t chết đi anh linh báo thủ ngạn mẫn tay mắt thấy là phải ngả và o hồ phong bên cạnh thân ma toán thương bên trên lúc này đột nhiên một bóng người tránh đi qua một cái chân to dẫm lên mặt đất ma toán thương bên trên ngạn mẫn lập tức giận dữ h ư n g hỏi người đến người nào dám ngăn ta nhân hiệp các làm việc hồ phong giờ phút này cơ hồ dầu hết đen tắt nhìn người tới về sau hắn đã, đã không còn bất kỳ gợn sống nào sự tính đã như、vậy. không thể lại không xong liền xem như quan tâm cổ ma tới hắn cũng nhiều nhất chết một lần mà thôi g i ẫ m ở ma hoán thương chính là quan tâm của ma hắn không nhanh không chậm đuổi theo hồ phong tung tích rốt cục tại lúc này đuổi theo nhìn thấy hồ phong sắp chết ma thương sắp đội chủ hắn lập tức hiện thân thương này không thích hợp ngươi rời đi đi quan tâm cổ ma nói mũi chân vẩy một cái đem ma hoán thương bốc lên tiếp được em ái vớt ve nạn g mẫn lập tức nổi giận bọn hắn nhân hiệp các liều sống liều chết cướp được thương này người trước mắt vậy mà trực tiếp lấy đi không khỏi cũng qua không đem bọn hắn để ở trong mắt muốn chết nạn mẫn thủ trưởng một bổ má xuống lửa nóng hừng hực hướng về quan tâm cổ ma đốt đi quan tâm cổ ma mũi thương một điểm nhẹ nhõm bài trừ cái này liệt diễm trảm ta không muốn lặp lại lần thứ hai lui thì sinh tiến thì chết quan tâm cổ ma lạnh giọng nói nói lúc này nhân hiệp các vũ thánh bọn họ dần dần từ trong hố sâu đi ra bọn hắn đều tại bạo tạc bên trong bị thương tuy nhiên lại không một tử vong k h ú c lâm mang theo thất thánh đi vào ngạn mẫn bên cạnh ánh mắt lánh lanh đánh giá quan tâm c ổ ma một thân ma khí xem ra là người trong ma đạo hôm nay ngươi cũng không muốn bỏ cung tiểu tử này cùng một chỗ hoàng tuyền làm bạn đi ngạn mẫn đang muốn công kích lần nữa đột nhiên nhất trưởng đánh trúng phía sau lưng của hắn. vội vàng không kịp chuẩn bị một kích để hắn ngừng lại bị thương nặng khúc lâm biến sắc lúc này mới phát hiện tập kích nạn g mận chính là phe mình vũ thánh lô tú ngươi lời còn chưa dứt khúc lâm khỏe miệng đ ỏ lên một ngụm máu tơi ư p h u n tới tại phía sau của nàng một vị vũ thánh một kiếm đâm xuyên thân thể của nàng khúc lâm hướng về phía trước bước mấy bước quay người trở lại nhìn lấy tập kích mình người tuy nhiên tướng mạo vẫn như cũ nhưng là trong mắt của bọn hắn cũng bắt đầu bước lên hồng quang không chứa một tia nhân tình phản phất băng lanh binh khí các ngươi bảy vị vũ thánh không đợi nàng nói hết lời liền tiếp theo công tới khúc lâm phi kiếm tới tay một kiếm bổ lui ngày xưa cấp dưới. lúc này nhân hiệp các bảy vị phổ thông vũ thánh đều bị hắn dùng ma nhãn ma hóa còn khúc lâm cùng ngạn mẫn bọn hắn tuy là đại thánh nhưng là bị đánh lén trọng thương giờ phút này lại mặt đối đã từng cấp dưới trong lúc nhất thời khó chiếm thượng phong mau tỉnh lại không cần mất phương hướng chính các ngươi khúc lâm đại thánh la lên nói đáng tiếc nhập ma người sẽ không dễ dàng tỉnh lại khúc lâm gọi nhất định không có tác dụng Khúc lâm, chớ Lâm, do dự, sử u ấ tại m n nhất h thực lực, g ế nói nói. trải qua ngắn ngủi dãy rủa về sau khúc lâm cùng ngạn mẫn hai người bỗng nhiên bạo phát toàn bộ thực lực cưỡng ép đánh tan bảy vị vũ thánh hai người liên thủ bạo phát mấy vị này vũ thánh căn bản không phải đối thủ tuần tự chết thảm sau một lát bảy vị vũ thánh toàn bộ thân tử mà lúc này ngạn mẫn cùng khúc lâm cũng là thương càng thêm thương suy yếu đến cực hạ chật chật c h ậ m thật sự là tàn nhẫn giết chết thuộc hạ của mình cùng uống nước đơn giản hưởng cho các ngươi còn tự xưng là chính đạo mới vừa rồi còn xấu hổ ta so sánh với các ngươi ta còn thực sự là thuần khiết không tưởng nổi a mà đầu im ngay khúc lâm giận dữ mắng mỏ nói đây hết thể đều là ngươi làm ngươi mới là đáng chết nhất thật sao giết người đọc bảo ta xem các ngươi so ta còn am hiểu à các ngươi dám nói nằm dưới đất người trẻ tuổi không phải là bị các ngươi đả thương người ta tới tay bảo vật các ngươi không phải giành được rất vui mừng sao khó nói chỉ cho phép các ngươi chính đạo giết người thiện hóa liền không cho phép những người khác làm sao quan tâm cổ ma phản phụ nói ngạn mẫn lắc lắc đầu nói khúc lâm không nên cùng hắn nói loại này ma đầu liền nên giết chết bất luận tội chỉ bằng các ngươi sao hai người tàn phế không chịu nổi một kích quan tâm cổ ma khinh thường đã kích nói đi chết ngạn mẫn trong nháy mắt phát động công kích hai đám lửa hóa thành hai thanh h ỏ a diễm c h i kiếm phong tới khúc lâm cũng đồng thời thao khống nàng ba thanh phi kiếm công tới tạm kiếm hiện lên xếp theo hình tam giác một mực khóa chặt quan tâm cổ ma mấy chỗ yếu mặt đối hai người công kích quan tâm cổ ma cười lạnh một tiếng đem trường thương một lần nữa cắm tới trên mặt đất không để ý ngạn mẫn hỏa diễm năng lượng kiếm hai tay của hắn một phát bắt được hai thanh phi kiếm thanh thứ ba bắn về phía đầu của hắn phi kiếm bị hắn cắn một cái vào ba thanh phi kiếm cứ như vậy bị quan tâm cổ ma bắt lấy ngạn mẫn hỏa diễm kiếm cũng vào lúc này hoàn toàn đánh trúng vào quan tâm cổ ma nhưng là trừ cọ sát ra mấy điểm kia lửa bên ngoài khác hiệu quả một chút cũng không có l i ê n c h ú t bản lanh này sao quan tâm cổ ma cắn phi kiếm mơ hồ không rõi khúc lâm sắc mặt đại biến vội vàng thao không phi kiếm trở về, nhưng là tâm tại kiếm quan tâm cổ ma trong tay một này. tâm cái cắn đ ứ thanh trong miệng c i kiếm, h i tay của h ắ bắt lấy xong kiếm ợ p lại cùng nhau, dùng lực cùng dùng nhau, động, xoa r ấ tiếp nhanh lượng k m một cái viên cầu. Quan tâm ma một liền cái viên i thành Quan thanh bị xoa t cầu. cổ ế một thanh đem nhập lưỡi phi kiếm song toàn n ư ớ c vào nơi xa khúc lâm sắc mặt trắng bệnh một mảnh trong miệng lần nữa phun ra màu tươi xoay người bỏ chạy, k h ú c lâm cũng không dám lại cùng quan tâm cổ ma ra thủ v u n g tha thánh khí trực tiếp chạy trốn ta để cho các ngươi đi rồi sao quan tâm cổ ma xong trong lòng bàn tay đột nhiên bay ra hai đoàn ma khí cái này hai đoàn ma khí cấp tốc đổi kịp hai vị đại thánh ma khí cuốn thân ngạnh xinh xinh đem hai người lần nữa kéo trở về không không muốn nạn mẫn dọa đến vội vàng kêu to h ắ c h ắ c đại thánh máu hẳn là uống rất ngon quan tâm cổ ma một cái cất bước đi vào trước người hai người hai tay lập tức đâm xuyên qua trái tim của hai người đỏ thấm máu tơi trực tiếp thuận quan tâm cổ ma cánh tay chạy vào thân thể của hắn hai vị đại thánh thân thể suy yếu vô cùng càng không ngừng dãy ruộng dùng quyền đầu nện quan tâm c ổ ma thân thể nhưng là cái này có thể nuốt sống thánh khí thân thể như thế nào bọn hắn công kích có thể thương rất nhanh hai vị đại thánh đã mất đi khí lực ánh mắt một chút xíu ảm đạm xuống quan tâm cổ ma rút ra hai tay lập tức song trường khắc ở hai người thiên linh phía trên cưỡng ép thu lấy bọn hắn nguyên linh quét sạch chiến trường quan tâm cổ ma một lần nữa rút ra trên đất m a thương lúc này hồ phong còn đang dãy ruộng hắn không có chết tại hai vị đại thánh cũng không muốn chết tại quan tâm cổ ma trong tay quan tâm cổ ma quét hồ phong một chút lập tức đâm ra một thường, hồ phong muốn tránh lại trốn không thoát. chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy một thương này đầm xuyên thân thể của hắn trường thương quán xuyên hồ phong thân thể ngay sau đó quan tâm cổ ma thân thương vậy một cái hồ phong trực tiếp bị hắn chống lên quan tâm cổ ma lập tức đem trường thương kháng trên vai hồ phong cứ như vậy bị t r ọ n trên không t r ú n g treo ở đỉnh đầu của hắn thành thật một chút liền có thể b ả o m ệ n h quan tâm cổ ma nói nói vì sao không giết ta có cần thiết này sao tốt xấu ngươi đã từng làm ta chủ ký sinh ta cũng không muốn để ngươi bị chết không minh mạch tư chất ngươi rất tốt đi theo ta ta có thể để ngươi trở nên tặng mạnh ta khinh thường vu ma đầu làm bạn ha ha cái gì là chính cái gì là tả ngươi thật có thể phân rõ r à n g sao có lẽ hôm nay ngươi coi ta là thành ma đầu ngày mai sẽ phải coi ta là thành anh hùng thế sự vô thường không phải ngươi có thể thấu hiểu được ngươi đến cùng nghĩ nói cái gì hồ phong bị dạng này một một chọn mỗi thời mỗi khắc đều phải thừa nhận thống khổ nói ra lời đều cần lớn lao dũ khí không muốn nói cái gì ngươi h ã y thành thật đợi liền tốt quan tâm cổ ma lập tức ngậm ngược lại không nói nữa cứ như vậy k h i ê n trường thường chọn hồ phong hướng về nơi xa bay đi hắn một đường bay thẳng chạy mà qua vô luận trên mặt đất xảy ra chuyện gì đều không đi quản liền ngay cả người khác tại trước mắt hắn đoạt bảo đều không để ý tới quan tâm cổ ma không đối người khác độc thủ nhưng là luôn có đuôi m ù người nhìn chúng hắn trên vai trường thường muốn cấp đoạt đáng tiếc vô luận là ai đều khó mà vượt lôi chỉ một bước phàm là có muốn ra tay với hắn người hắn đều không lưu tình chút nào diễn s á t đi hồ phong một bên chịu đựng kịch liệt đau nhức một vừa nhìn quan tâm cổ ma sợ tác sở vi hắn càng ngày càng hoài nghi quan tâm cổ ma mục đích vì sao không đi tìm bảo ngược lại giống như là có mục tiêu giống như trực lai trực vãng quan tâm cổ ma khó nói những cái tiêu bảo vật cũng không thể để ngươi động tâm vì sao ngươi không đi cấp đoạt hồ phong rốt cục nhịn không được mở miệm hỏi、nói. quan tâm cổ ma nhạt cười một tiếng nói những vật kia rác rưởi mà thôi toàn bộ thần cung cũng không có bao nhiêu b ả o bối cái này cao t ầ n g không gian chỉ có hai cái địa phương có chân chính bảo vật một cái đúng vậy mô phỏng ma hoàng giới phách thiên thần hoàng từng tại ma hoàng giới thu hoạch số lớn b ả o bối cho nên mô phỏng ma hoàng giới bảo vật mới có phân lượng còn còn lại mô phỏng hoàng giới đều là tùy ý bày đặt mấy món thanh khí không có mấy món đồ tốt làm gì lãng phí thời gian a vậy ngươi nói cái thứ hai có bảo vật địa phương ở đâu cái chỗ kia chính là ta muốn dẫn ngươi đi địa phương hai mươi chín tầng huyết hồn giới mô phỏng thiên hàng thế giới huyết hải phong ấn địa phương huyết hải hồ phong trong nháy mắt minh bạch nơi đó đối với phách thiên thần hoàng đúng là cái mười phần địa phương trọng yếu cũng là hắn hết thảy hai kiếp khởi nguyên ngươi làm sao lại biết nói nhiều như vậy hồ phong hỏi nói cho ngươi cũng không sao ta phá giải bá thiên lưu lại huyết chú từ máu tươi của hắn bên trong thu lấy một tia tàn hồn hắn tàn hồn bên trong liền ẩn chứa thần cung bí mật chương bảy trăm hai mươi mốt huyết hồn hải hoa hồng trời không ngừng quần c u ộ n biển lớn màu đỏ n g ỏ m b ê n ngông tiên địa trung một màu đây chính là thần cung hai mươi chín tầng huyết hồn hải phòng theo thiên hàng tình không trung huyết hải phong ấn sáng tạo không gian hồ phong bị quan tâm c từ lần trước cùng huyết ảnh hồ phong hợp thể về sau hồ phong liền hoàn toàn lĩnh nộ đối phương công pháp đó là một loại nạp huyết khí cho mình dùng thao không huyết khí giết địch bản lĩnh bây giờ đến huyết hồn hải hồ phong thân thể bắt đầu khe run lên giống như tại khát vọng nơi này máu tanh vị đạo quan tâm cổ ma chân đạp huyết hải trí thượng một bước xuống dưới liền có thể bước ra mười dặm xa cũng không lâu lắm hồ phong liền thấy phía trước tiếp thiên ngay cả biển năm nói bàng đại vòi rồng n a m nói vòi rồng đối ứng năm người bọn hắn đúng vậy bốn vị cổ ma cùng h y cái này huyết hồn h ả i bên trong huyết khí lực lượng toàn bộ đều là bá thiên từ huyết hải trong phong ấn cưỡng ép thu lấy nói là bắt trước kỳ thực hoàn toàn là rút nhỏ huyết hải thế giới nơi này huyết khí đều là hàng thật giá thật đồ vật có thể trở thành ma chất dinh dưỡng quan tâm cổ ma giới thiệu nói bỗng nhiên quan tâm cổ ma ánh mắt biến đổi lộ ra một tia kinh ngạc bởi vì hồ phong rốt cục nhịn không được bắt đầu hấp thụ nơi đây huyết khí nguyên lai、like、ngươi cũng có loại bản lánh này ta còn tưởng rằng đây là chúng ta ma chuyên t r ư c đây vậy thì thật là tốt không cần t á dạy cho ngươi quan tâm cổ ma nói thân thương hất lên trực tiếp đem hồ phong vùng xuống dưới hồ phong phủ phù một tiếng r i biển bị rót mấy n g ụ m máu nước mới dây rủi lấy nổi lên mặt nước thân thể của hắn còn quá hư n h ư ợ c trên đường đi lại kinh lịch lâu như vậy trả tấn một mực không có khôi phục lại đã ngươi không có vấn đề vậy thì tự hành hấp thụ nơi đây huyết khí hảo hảo khôi phục thương thế đi bốn vị cổ ma đã thấy quan tâm cổ ma đến gặp hắn cầm trong tay ma hoàn thương từng cái lộ ra ý cười chúc mừng đại ca đã được như nguyện thu hoạch được trí bảo ma hoàn thương Tốt, tiếp tục tu luyện của các ngươi đi n h u hấp thụ một số huyết khí hảo hảo khôi phục các ngươi trải qua thời gian dài tiêu、hào. lập tức quan tâm cổ ma ánh mắt bắt đầu rơi vào hi trên thân hắn cười cười nói ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng những cái được gọi là chính đạo nhân sĩ sẽ c ự tuyệt loại lực lượng này đây khi nhàn nhạt nói lực lượng vô tội thiện ác chỉ đang sử dụng lực lượng trên thân người h ả o h ả o tùy ngươi nói thế nào h ả o h ả o tu luyện đi các ngươi chỉ có trưởng thành mới có thể trở thành ta chân chính trợ lực khi không cần phải nhiều l ờ i nữa nhìn hồ phong một chút gặp hắn không có nguy hiểm tính mạng liền lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện hồ phong ở ngực vết thương còn không có khép lại lúc này gặp được cái này nồng đẫm huyết khí hắn nhịn không được vận khởi thuộc về huyết ảnh hồ phong công pháp toàn lực hấp thụ huyết khí chữa trị thường thế chỉ riêng là như thế này còn chưa đủ hồ phong cảm thấy hấp thu huyết khí tốc độ vẫn là kém một chút lập tức hắn triệu hồi ra toàn thân của mình tu la bọc thép ngoại trừ cốt đao cùng cốt khải đã là thanh khí còn lại bộ kiện cũng đều là cực phẩm linh khí đây tu la trang bị mặc lên người hồ phong lập tức cảm nhận được bốn phía huyết khí quần quận n h a u n h a u hướng thân thể của hắn chui đến bàn về hấp thu huyết khí tốc độ hắn đã không thua mấy vị của ma tiểu từ này thật là một cái quay thai quan tâm của ma nhìn một chút hồ phong hấp thụ huyết khí tốc độ, nhịn không được khen một tiếng. trong biển máu năm vị cổ ma một cái ma nhân thêm bên trên một cái nhân loại cùng một chỗ hấp thu nơi đây huyết khí bảy đạo vòi rồng tại trong biển máu tứ ngược nhìn qua quý vi trắng quan có vô tận huyết khí tới nhuần hồ phong thương thế khôi phục rất nhanh không đến nửa ngày miệng vết thương của hắn liền đã toàn bộ khép lại bị ngạn mẫn đốt cháy khét khối thịt cũng bắt đầu chóc r a mọc r a mới tinh ra thịt nhìn trắng non tinh tế tỉ mỉ như là hải nhi ra thịt nửa ngày công phu hồ phong tu la trang bị lại có một kiện tấn thăng đến thanh khí giai đoạn tu la sương dậy trở thành thanh khí hồ phăng p h n phất chạy như bay cảm giác cước bộ nhẹ nhàng vô cùng tựa như không có một ch huyết hải c u â n c u ộ n nơi xa truyền đến một tiếng kinh thiên thu hống hồ phong trong lòng giật mình vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía âm thanh ngọn g u ồ n thiên lý thần nhãn trong nháy mắt xuyên thấu khoảng cách hạn chế nhìn thấy ngoài mấy chục giảm t ạ i trong biển máu nhanh chóng du động sinh vật cái này sinh vật cũng không biết nói là cái gì thân thể lớn bộ phận đều tiềm ẩn nước bên dưới không nhìn thấy lộ ra một cái đầu lâu có điểm giống khủng long chỉ là bao dài một chiếc sừng quan tâm cổ ma mở mắt đối hồ phong nói ra huyết hải yêu thú muốn tới hồ phong ngươi đi ngăn cản nó đi huyết hải yêu thú nơi này cũng có đương nhiên ta không phải nói qua cho ngươi nơi này là hàng thật giá th năm đó phách thiên thần hoàng ngay cả trong biển máu bộ phận yêu thú cùng nhau nhất thủ vì nội thế giới ổn định phách thiên thần hoàng gãi huyết h ả i yêu thú không có vượt qua thần cấp biển máu này yêu thú cảm nhận được chúng ta chiếm lấy chúng nó cần huyết khí là đến tìm phiền thoái ngăn cản nhiệm vụ của bọn nó liền giao cho ngươi hồ phong tuy nhiên muốn tiếp tục hấp thụ huyết khí tuy nhiên giờ phút này địa thế còn mạnh hơn người hắn đành phải nhận m ệ n h khẽ thở dài một tiếng hồ phong quất ra cốt đ a o chân đạp huyết hải thẳng đến p ư ơ n g xa sau một lát hồ phong đã chạy ra vài dặm lúc này yêu thú kia khoảng cách hồ phong cũng không có bao xa yêu thú gầm lại một lần nữa đến không o c có có bao lâu vái thú a n n h kia bắt đầu xuất hiện tại hồ phong bình thường trong tầm mắt nhìn thấy hồ phong cản trở yêu thú hét giận giữ một tiếng một miệng phun ra mạng lớn huyết lãng hướng hồ phong công tới hồ phong lập tức một trưởng quốc gia huyết lãng lập tức sụp đổ lưu đao tiểu thí một kích hồ phong lần nữa an tâm yêu thú này tuy nhiên phổ thông vũ thánh thủy chuẩn thật không phải hồ phong đối thủ gặp đối thủ cường hãn yêu thú gào thét một tiếng nhảy ra mặt nước lộ ra hoàn chỉnh hình dáng tướng mạo đây là một loại giống như rắn không phải rắn q u á i thú toàn bộ thân thể như mãng xà đầu lại giống độc g i á c khủng long yêu thú phi không xoay quanh lập tức trên đầu độc g i á c bắn ra một đạo huyết quang cấp tốc nhanh đến cơ hồ vô pháp né tránh hồ phong cốt đao giơ lên một nói bổ về phía huyết mang giao thủ ở giữa hồ phong lập tức cảm nhận được gáp lực khổng lồ thân thể nhịn không được lui ra phía sau mấy bước chờ hắn trọng trình thân hình ánh mắt lại là biến đổi chỉ gặp nguyên bản quang huy dạng dỡ thánh cốt đao mặt ngoài trở nên m ấ mô mặt g ỗ mặt thật là khủng khiếp huyết quang vậy mà có thể ăn mòn tu là cốt yêu thú gặp liên tiếp công kích tiếp khó mà có hiệu quả lập tức chủ động phi thần v ọ t tới mở cái miệng rộng hướng phía hồ phong t ắ p tới hồ phong lạnh hừ một tiếng cốt đao bên trên thánh nguyên tràn ngập nhất đao bổ dưới đối diện huyết h ả i yêu thú lập tức bị một bổ hai nửa yêu thú thân thể còn duy trì thế sông bị cốt đao toàn bộ vẽ thành hai nửa mạng lớn thu huyết hẳn g dưới ngâm hồ phong một thân không gì hơn cái này từ trước đến nay đến thần cung về sau hồ phong càng đánh càng hăng thực lực nhanh chóng kéo lên bây giờ đã dần dần tiếp cận vũ thánh hậu kỳ bằng tư chất của hắn đối phó cái này mới vào thánh gia huyết hải yêu thú còn đột nhiên đấy nước lên, sôi trào một ả n lớn tán loạn g âm ba đ cái n、so、x thân hình h cự sắc m đại huyết hạ yêu thú vậy mà mở cái miệng rộng rống lên cái gì các ngươi lại còn sẽ nói tiếng người chết chúng ta tới đến tiên hàng vực có mấy văn năm làm sao lại không hiểu nơi đây lời nói ngươi vừa rồi chém giết tộc ta dân tuy nhiên vừa trưởng thành chúng ta đem khu t r ụ c ngươi làm nó trưởng thành lễ nhiệm vụ không nghĩ tới nó lại bị ngươi tàn nhẫn sát hại ngươi tội không thể tha lao x ả yêu phẫn nộ nói chờ một chút hồ phong đội vàng kêu rừng mặt đ ố i cái này mấy trăm con tu vi không đồng nhất thánh g i a yêu thú đúng vậy hắn cũng có chút khẩn trương ngươi còn có cái gì di ngôn có chuyện h ả o h ả o nói đây hết thể đều là hiểu lầm các ngươi là yêu thú ta cũng là a không tin các ngươi nhìn hồ phong nói bước ra trên thân yêu khí đến từ thượng vị thần thú huyết mạch khí tức không giữ lại chút nào hiện hiện ra bốn phía xà yêu cảm nhận được hồ phong khí tức từng cái vô cùng khẩn trương cổ đều dựng đứng lên đại biểu chúng nó tiến nhập khẩn trương tác chiến chuẩn bị thần thú chi khí ngươi lại là thần thú cái kia càng không thể lưu ngươi lao xà yêu giận nói cái gì tại sao có thể như vậy đều là đồng tộc làm gì tương t à n ngươi ngay cả đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu sao thật sự là b u ồ n c ư ờ i chúng ta là thiên hoang vực yêu tộc làm ảnh này tinh hệ cường đại nhất yêu tộc ngươi bất quá là nhỏ yếu nhất thiên hàng vực thần thú làm sao có thể cùng chúng ta đánh đồng làm sao có thể cùng chúng ta là đồng tộc huống hồ coi như đồng tộc cũng sẽ không là bằng hữu bạn tựa như cùng vì nhân loại không tại một cái thế giới cũng là định nhân gặp mặt chỉ có một chữ z i t hồ phong vô vô đầu thờ mắng mình ngu xuẩn huyết h ả i yêu thú là dị vực chi yêu làm sao có thể cùng mình làm thân mang cho nên không nói những cái khác tựa như cùng là nhân loại khác biệt địa giới nhân loại còn thường thường bạo phát chiến tranh đây thiên hoang vực là cái như thế nào chỗ hồ phong cũng không rõ ràng nhưng là hắn biết nói thiên hoang vực đúng vậy cái người xâm nhập đối với thiên hằng tới nói nơi đó đều là ngoại tinh nhân mà lại là đối bọn hắn có địch ký ngoại tinh nhân nghĩ đến cái này tình thế nghiêm trọng hồ phong không dám chỉ hoãn xoay người bỏ chạy mấy trăm con huyết h ả i x à yêu tầng tầng bao vây hồ phong vô luận hướng phương hướng nào trốn đều khó khăn nhìn chung quanh chi nhãn trong thời gian ngắn nhất tìm ra phòng ngự a yếu nhất một cái phương hướng hồ phong thân thể lõe lên dựa v à quá lập tức băng ngọn núi chi lực toàn lực s ử x u ấ t gần thân yêu thú từng cái toàn bộ bắn bay trốn chỗ nào giết không tha lão x à yêu một tiếng kiến dưới bốn phía xả yêu đỉnh đầu n h o nhao toát ra huyết quang một nói, nói huyết sắc quang dây đối hồ phong vào tới tràn diện dị thường hùng vĩ hồ phong vừa mới bất quá bắn ra mười m lúc này mặt đ ố i bốn phương tám hướng huyết quang hắn cốt khải xuyên thân lập tức vận khởi mười thành thánh nguyên phụ thuộc trên đó ngay sau đó lợi dụng nhìn chung quanh chi nhãn ưu thế hồ phong thân thể ở giữa không c h u n g xoay quanh v ạ n mẹo nhấp nô gần như hoàn mỹ tránh thoát một nói nói huyết sắc q u a n g dây đáng t i ế c hiện trường quang tuyến thực sự quá nhiều hồ phong coi như thấy được quỹ tích cũng khó có thể toàn bộ tránh ra huyết quang tốc độ dù sao quá nhanh cũng may hồ phong toàn lực ngăn cản số ít chúng đích máu của hắn chỉ riêng chỉ là miễn cưỡng phá vỡ phòng ngự đánh vào cốt khải bên trên tại cốt khải bên trên lưu lại một cái lỗ nhỏ hồ phong vốn cho rằng dạng này thế nhưng là không nghĩ tới một cái xạ yêu huyết quang bắn tới một cái khác xạ yêu bị bắn chúng xạ yêu vậy mà bình yên vô sự lập tức lần nữa phát động vòng thứ hai huyết sắc q u a n g dây hồ phong thầm mắng một tiếng vô s ỉ chỉ có thể tranh thủ thời gian phá vây những n à y xạ yêu tia sáng một cái hai cái còn không có gì mấy trăm đạo huyết quang cùng một chỗ hồ phong cảm thấy mình khẳng định sẽ bị bắn thành tổ hong v ỏ vẽ mắt bên dưới hồ phong sắp phá vòng vây thành công cả tại phía trước chỉ có mười mấy con yêu xạ hắn gấp vận một chút phá giới nhãn quang l o i lên một đạo ba văn trạng gợn sóng cấp tốc từ trước mắt bắn ra cách hắn gần nhất ba cái xạ yêu tại chỗ bị ch còn lại xà yêu dọa đến vội vàng rút lui phản ứng kịp thời xà yêu chỉ là trọng thương những cái kia c h ế t kháng không lùi xà yêu toàn bộ bị hồ phong một chút phá giới chặt đứt một chút phá giới là hồ phong trước mắt mạnh nhất nhãn thuật c ư ờ n g đại đồng thời cũng mang ý nghĩa cao tiêu hao trước đó cùng nhân hiệp các vũ thánh một trận chiến hắn đã tiêu hao nhãn lực trong khoảng thời gian này tuy nhiên vừa mới khôi phục s ử x u ấ t cái này sau một kích lập tức lại lâm vào trạng thái h ư n h ư ợ c hồ phong biết nói nhãn thuật sắp mất đi hiệu lực hắn cốt đao dơ cao bốn phía cồn phong gạt hét nhất niệm vạt đao một ý niệm chém ra hơn vạt đao đao khí phối hợp thiên hồ phong nhận chi lực hồ phong phía trước tất cả đều là khủng bố khí kỉnh ngay phía trước mấy cái yêu x à tại chỗ bị chém thành mảnh vỡ hồ phong không cần nghĩ ngợi từ nơi này phá vỡ khe hở bên trong xuyên ra ngoài hồ phong ngắn phút chốc liền chém giết mấy chục cái yêu xả dẫn tới còn lại x à yêu lớn nhất n ộ hỏa truy không thể bỏ qua hắn lão x à yêu tự mình đ u ổ i theo trong biển máu đột nhiên dối ra hai bàn tay to trong n g á y mắt nắm chặt hồ phong thân thể hồ phong toàn lực bạo phát n ạ n h sinh sinh chống ra máu này tay vây nuốt nhưng là sau một khắc lại bị đông đạo xả yêu vây lên lão xả yêu huyết quăng như kiếm đối hồ phong vừa bị hắn thao khống đại thủ vây khốn giờ phút này tuy nhiên phá vây cũng đã vô hạ lệ tránh bị huyết quang chính diện đánh trúng cái này lao xả y ê u tu vi thâm hậu đã đến thánh thú đình phong một kích này huyết quang công kích thập phần cường đại hồ phong vừa mới tấn thăng không bao lâu cốt khải đều bị bắn ra lô lớn hồ phong ở ngực da thịt cũng có một bộ phận bị ăn mòn khiến cho người kinh khủng là cái này bị ăn mòn bộ phận còn đang nhanh t r o n g b i n lớn ở ngực da thịt rất nhanh trở nên một đòn đen đây là một loại kỳ lạ lại mạnh mẽ năng lực cảm nhận được tử vong uy hiếp hồ phong quyết định thật nhanh lấy cốt đao từ khoét ở ngực trong nh đã hoàn toàn biến thành đen liền ngay cả các thịt cốt đao lưới đao cũng bị hụ thực bộ phận thật là khủng khiếp huyết h ả i yêu thú lúc này huyết h ả i yêu thú một lần nữa đem hồ phong vây quanh tràn g diện mười phần hung hiểm hồ phong gấp bên trong cầu tĩnh đột nhiên linh quang nhất hiểm nghĩ đến một cái có thể dùng chi pháp hắn trong nháy mắt thu hồi cốt đao một lần nữa bắt đầu dùng thiên kỳ đao giải trường đao múa động như quạt một nói đạo huyết quang bay tới bị hồ phong hoàn toàn cẩn lại quả nhiên hữu hiệu vạn kiếp tinh kim chế tạo tiên kỳ đao giải lịch vạn cổ bất hủ căn bản không sợ bất kỳ lực lượng nào ăn mòn chương thiên kỳ đao giải cản bên dưới lao xà yêu huyết quang thiên phú hồ phong trong lòng lập tức nhà tan theo hắn thấy nơi này mấy trăm huyết h ả i xà yêu bên trong chỉ có không đến mười cái công lực thâm hậu xà yêu có thể sử dụng huyết quang thiên phú đánh tan hắn quốc cho khải hắn mang đến cho hắn thương tổn còn lại xà yêu tuy nhiên huyết quang uy lực không nhỏ lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng đột phá hồ phong bên ngoài thân phòng ngự khí cháo rất nhỏ ăn mòn hắn quốc hải nhìn thấu điểm này hồ phong chiến đấu liền nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần cản bên dưới những cái tia lao yêu công kích còn lại không đáng lo lắng chết mấy con lao xà yêu huyết quang ra lại hồ phong dương đao một trạm quét ngang xà yêu huyết quang cũng không phải là vô cùng vô tận mỗi bắn ra một lần về sau đều muốn mậy hơi thở mới có thể khôi phục thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi hồ phong lập tức thẳng hướng phụ cận tiểu yêu tay phải thiên hổ trảo một chiêu một thức nhấc lên phong nhận trận trận tay trái thiên kỳ đao n h ấ c đao một chặt đứt đi một đầu yêu mệnh hồ phong giờ phút này đã vô tâm lại trốn chiến liền chiến ta có thiên kỳ đao thì sợ gì ngàn v ạ n yêu tiểu yêu liên tiếp tử vong lao xà yêu vô cùng phẫn nộ mắt thấy huyết quang nói nói lại không thể cho hồ phong mang đến trọng thương lao xà yêu lập tức dựng thẳng lên thân rắn dùng thân thể khổ trong trượng thân rắn lực lượng cự đại hồ phong bị một nói đôi rắn quét trúng toàn bộ thân thể đều hung hăng run lên trên thân khí cháo một trận bất ổn lúc nào cũng có thể sẽ phá tan ừ thật sự cho rằng ăn chắc ta sao thiên hồ c h i dực mở hồ phong phía sau tứ dực mở ra hai đôi tuyết trắng cánh chim chậm rãi vỗ cả người tốc độ tăng lên rất nhiều đôi rắn lần nữa quét tới hồ phong nhẹ nhàng lắp người một cái từ liền lẹn ra ngoài tứ dực đều mở hồ phong giống như là biến thành người khác giống như so cá chạch còn trượn so phi ư ơ n g còn nhanh hơn n h ỏ yêu x à yêu không ngừng bị hồ phong đồ lục mà lớn tuổi lực mạnh x à yêu nhưng thủy trung vô pháp chuẩn sắc đánh trúng hồ phong hồ phong cùng x à yêu chiến đấu trong nháy mắt rằng có nữa nhưng là kết quả lại là x à yêu không quyết tử vong hồ phong ít có thương h o ạ n thiên hồ huyết mạch tăng thêm hồ phong thể lực kéo dài lực lượng quần quận không dứt đánh lâu bên dưới cũng không một tiêu mỏi mệt đại chiến kéo dài nửa canh giờ x à yêu đều đã chết trên trăm con hồ phong lại càng đánh càng hăng một thân nhiệt huyết sôi trào phía dưới bại huyết chỉ u y lực bạo tăng nhất chỉ diện một thánh thú tuyệt không phải hư thoại lao xạ yêu nhìn thấy cái này một mạc trong lòng hối tiếc không thôi. hồ phong h á lại khó chơi hai chữ liền có thể hình dung g i a hỏa này rõ ràng là s á t tinh là đồ phu ngừng đừng đánh nữa chúng ta nhận thua lao xả yêu bất đắc dĩ kêu ngừng hử người nói d ừ n g là d ừ n g ta còn không có giết đủ đây các người mới vừa rồi không phải rất uy phong sao đến nha tái chiến ba trăm hiệp lao xả yêu trong lòng phát khổ cũng không d á m tái chiến tiếp tục đánh xuống cũng không biết nói tộc quần bên trong sẽ chết mất bao nhiêu đống lương c h i tải dừng tay chúng ta nhận thua sự tình vừa rồi chuyện cũ sẽ bỏ qua lao xả yêu hô nói nhận thua thật sao vậy thì tốt xuất ra thành ý của các người đến thành ý cái gì thành ý chớ cùng ta giả ngu các ngươi trường cư nơi đây nhất định có không ít b ả o bối xuất ra các ngươi bảo vật ta sẽ tha các ngươi một lần hồ phong bênh vang đắc ý nói ra ngươi lão xà yêu tức giận đến bạo khiêu không thôi vốn chính là tộc nhân của bọn nó bị giết bây giờ hồ phong ngược lại để nó bồi thường cái này khiến nó trong lòng mười phần phất hận nhưng là hận thì hận hồ phong tuy chỉ một người lại có thể quay đến bọn hắn không được c ă n sinh không biết nói muốn hy sinh bao nhiêu tộc dân mới có thể cầm bên dưới hồ phong cái này đại giới để lão xà yêu không dám đi nếm thử hào hào Ta đáp người nhân g k ô không n Chúng nhưng chúng ngươi muốn nói chúng cùng Phong nghe ngừng ngươi. Ngươi nói ngươi dẫn trong. Ngươi, n g gì. có có cái có chỗ tức của các cho có tại bối lời đi. lại, hỏi, tại đi biết thiết theo Hồ thể hay không thiết hạ h ta vật, ta trụ ta một vật trụ ta ta ta sao bảo bảo bảo bấy vào vậy lập dập là lấy lấy, làm sở, sở để loại đều là như vậy ý đồ xấu chúng ta cái nào có nhiều như vậy tâm địa gian giảo t ố t ta tin ngươi một lần bất quá ta cũng không định đi theo ngươi các ngươi cư trụ địa đem các ngươi tốt nhất bảo vật lấy ra ta ở chỗ này chờ ngươi lao xả yêu bị buộc bất đắc dĩ chỉ đến đáp ứng chậm rãi ngươi có thể đi tuy nhiên muốn lưu lại tộc nhân của ngươi nhưng nếu trong vòng một canh giờ ngươi vẫn chưa trở lại ta liền bắt đầu giết tộc nhân của ngươi, ngươi nhưng g ư ơ i n phải nhanh lên một chút ta hồ phong tiếp tục uy hiếp nói ngươi ma q u ỷ này ngươi cần phải giữ vững hứa hẹn trong vòng một canh giờ không cho phép đối tộc nhân của ta đậu thủ yên tâm điểm ấy tính nhẫn lại ta vẫn phải có hồ phong cười nói lại nói lao xả yêu một mình rời đi tập q u ầ n hướng trụ sở t i ề n đến đi vào nửa đường chợt gặp ba con yêu thú đối diện lướt sóng mà đến a huyết xà quân ngươi là từ chỗ nào mà về đối diện ba con yêu thú hỏi cái này ba con yêu thú hình dáng tướng mạo khác nhau nó một gà đầu báo thân đuôi bò cạm tên gọi hạt v i trí nó một sói mặt đỏ tông thân hơn hổ tên cứ gọi đỏ mặt sói còn có một cái thân hình giống như đôi vợn ư thô như rủ được xưng r ù đôi vợn ư huyết xà quân thấy một lần cái này ba thú lúc này túi đầu xuống lấy đó kinh ý đối tại vấn đề của bọn hắn hắn không dám có chút g ấ u g i ế m mang thương sự tình chân tướng một n ă m m ộ t m ư ờ i nói cho tam yêu cái gì nhân tộc này ngông cùng như thế dám áp chế ngươi huyết x ả quân ai không có cách gia hỏa này tốc độ kỳ quái phòng ngự kỳ cao tộc ta con dân bắt hắn không xuống phản mà tử thương tham trọng nếu là bất t o ạ tâm ý của hắn không biết nói còn muốn chết bao nhiêu tộc dân đây huyết x ả quân t h ắ n nói thật sự là lẽ nào lại như vậy chúng ta thụ đại vương chi lệnh điều tra huyết hải dung chuyển c h i nguyên xem ra này nhân loại đúng vậy huyết hải quần quận nguyên nhân gây ra huyết xà quân ngươi không cần đi đảm bảo theo chúng ta cùng một chỗ chém giết kẻ này cho đại vương một cái công đạo đi hạt vị trí nổi giận đùng đùng nói nói huyết xà quân nghe xong lập tức lộ ra ý mừng ba vị này yêu thú mỗi một cái thực lực đều cao hơn hắn càng là vị kia thần bí vương g i ả cận thân thị vệ có bọn hắn xuất thủ giúp một tay cái kia áp chế hắn nhân loại hẳn phải chết không nghi ngờ mang ý nghĩ này huyết xà quân mười phần dứt khoát đáp ứng vậy thì phiền phức ba vị thú tôn ta đến cho các người dẫn đường hồ phong bỏ mặc huyết xà quân đi lấy bảo vật mình liền ở tại chỗ nghỉ ngơi đương nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi lần nữa quay phong vân hấp thụ đại lượng huyết khí tu bổ thương thế cùng khải giáp mà huyết hải xà yêu nhóm tại đối di duy trì một cái ngắn ngủi hòa bình huyết hồn hại bằng đại huyết khí đúng vậy hồ phong không ngừng tiến bộ cội nguồn có cái này vô tận huyết khí không lâu sau mà hắn liền chữa trị tốt bị thương thân thể cùng tổn hại quốc hải tu vi của hắn cũng trong lúc vô tình lại tiến một bước k í c h chiến quả nhiên là võ đạo tiến bộ tốt nhất lợi khí không ngừng khiêu chiến thực lực cực hạn để tiềm năng của mình không tách ra phát cái này mới có nhanh chóng tiến bộ hồ phong tu luyện chính nhập thần ở giữa đột nhiên cảm nhận được bảng đại áp bách bất kích hắn lập tức nhìn chăm chú phía trước chỉ thấy máu biển ven sóng ba cái cự đại yêu thú lướt sóng mà đến tam đại yêu thú một lập tức đem hồ phong trở thành huyết hải dung chuyển nguyên nhân loài người lớn mật ai cho phép ngươi hấp thụ nơi đây huyết khí càng làm tổn thương ta yêu dân thực sự tội đáng chết và lần hạt vi trí không nói lời gì liền động thủ nó kêu to một tiếng âm ba chấn động trong nháy mắt đánh trúng hồ phong thân thể hồ phong thân thể cứng đờ lại nhất thời khó mà động đậy hắn trung chiêu xuất thủ còn lại hai yêu cùng hạt vi trí sớm chiều ở chúng tự nhiên minh bạch bản lãnh của nó gặp hồ phong thân thể cứng đờ hai yêu cũng thi triển thủ đoạn đò mặt sói ngửa mặt lên trời gào thét trên cổ lông bầm lập tức sáng đến lóa mắt lập tức một vòng kết giới phút chốc bao phủ thiên địa đem hồ phong khốn vào trong đó chỗ sâu trong kết giới hồ phong cảm giác mình hết thảy đều trở nên chậm liền ngay cả nháy một bên dưới con mắt tựa hồ cũng muốn so bình thường chậm nhiều đây là cái gì thủ đoạn hồ phong trong lòng rất là kinh ngạc kinh ngạc chưa xong lại gặp sau cùng dù đôi vợn ư dựng thẳng lên nặng nghề cái đôi to vị tiêm chi lông trong nháy mắt đ ư n g đấy lập tức đếm không hết lông thú châm bắn đi qua ấm ba định thân kết giới giảm tốc độ thú châm kín không kẽ hở công kích đây là tam đại yêu thú nhiều năm qua hình thành mật thiết phối hợp bình thường địch nhân mặt đối dạng này thế công thường thường một hiệp đều tiếp không xuống liền bị ba thú đánh thành c á i sản g mắt thấy đông đảo công kích đánh tới trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hồ phong lại vẫn băng ngọn núi nhãn thuật vô tận sức đẩy thu nạp tại quanh thân nhất trượng phương viên châu có tiến vào khu vực này lông thú c h â m đều bị ngăn lại lông thú c h â m nhìn như thường thường kỳ thực cẩn chứa cực mạnh trí lực hồ phong cái này tăng cường nhãn thuật cũng chỉ có thể nhìn một chút đứng vững lông thú trâm thế công ngay cả để nó bắn bay đều làm không được lông thú châm cùng hồ phong băng ngọn núi chi lực giữ lẫn nhau ngắn ngủi mấy hơi thở về sau rốt cục kiệt lực chậm rãi rơi xuống đất dưới vì sao chậm chạp rơi xuống đất đương nhiên là bởi vì nhận đỏ mặt sói kết giới ảnh hưởng nay trong kết giới hết t h ể tựa hồ cũng bị trong không gian khí lưu k h ô n g chế hành động bị ngăn trở nghiêm trọng giống như bị người giảm tốc độ lại như thời gian bị kéo dài hồ phong có thể tại tình huống như vậy bên dưới cản bên dưới lông thú châm là ba t h ú không ngờ được cái này cũng khiến cho hồ phong đưa ra cơ hội thở dốc hạt vị trí âm ba cương thân thuật duy trì ngắn ngủi mấy giây lát liền biến mất hồ phong lập tức vận khởi thiên hồ thần thông cuốn lên đầy trời của u phong đem nơi đây khí lưu toàn bộ vận chuyển ra ngoài giới cái này phiền lòng kết giới cũng theo đó bài trừ hồ phong sắc mặt nghiêm túc đối diện ba thu thực lực mạnh cơ hồ sánh ngang nhân tộc đại thánh nếu không có hắn một đường đột nhiên t ă n g mạnh ngay cả cùng bọn hắn giao thủ tư cách đều không có tam đ ạ i yêu thú gặp hồ phong thoát đi giam cẩm né tránh tử cục mỗi cái đều mượi phần c h ấ n kinh hơi giật mình chúng nó càng thêm muốn sớm một chút giết chết hồ phong hạt vĩ trí lập lại chiêu cũ tái phát cường h a n năm ba lần này hồ phong đã sớm chuẩm bị há to miệm r bạch h ổ chi giết gạo trấn thiên sơn đãn vạn n g ọ n núi bách thú cúi đầu thập phương sợ hãi n à y âm hơn xa hạt vi chi âm ba vì vậy song phương giao thủ hồi hai bạch h ổ giết gạo bại hoàn toàn giá chi âm hạt vi chi không chỉ có không có có thể khống chế hồ phong ngược lại ba thú bị bạch h ổ âm ba chấn động khi thế rất là gặp khó phát ra lực lượng đều nếu ba phần hạt vi chi gặp khó đỏ mặt sói t a i phát chậm chạp kết giới hồ phong lục d i v ô đảo mắt rời xa đỏ mặt sói lập tức song trào huy động liên tục vô tận phong nhận ngừng lại phá đối thủ chậm chạp kết giới v người, người、like、vô vô ừ phá hủy huyết hại an bình đây chính là ngươi lớn nhất sai lầm nguyên lai、like、là rằng này đáng tiếc các ngươi không có năng lực gáp chế ta ta khuyên ngươi bớt lo chuyện người nếu không ta không ngại rét nhiều điểm các ngươi những này huyết hại yêu thú tam đại yêu thú bị hồ phong lợi nói tức giận tới mức run dày nhân loại đừng tưởng rằng ngươi tốc độ nhanh liền có thể muốn làm gì thì làm chúng ta còn chưa xuất ra chân bản lĩnh đâu hạt vi trí lớn tiếng quát nói ha ha thật là có bản lĩnh liền sáng ra đi hạt vi trí nhìn về phía r ù đôi vợn ư cái sau điểm một cái đầu tốt liền dùng một chiêu kia giải quyết hắn dứt lời r ù đôi vợn ư nhất phi trung tiên h rất nhanh bay đến thường nhân mắt không thể bằng độ cao hồ phong tò mò ngẩng đầu nhìn một chút không do nó làm cái gì vậy hạt vi trí cùng đỏ mặt sói nhìn thấy hồ phong phản ứng ánh mắt bên trong lộ ra một tia được như ý, ý vị lập tức hai yêu đồng thời phi thân mà lên lại là chuẩn bị cùng hồ phong sáp lá cả ừ ta sợ các ngươi không thành thể chất của ta không sợ cùng yêu thú liều mạng đúng lúc này đột nhiên thiên địa tối sầm lại trước mặt chỗ có việc vật tất cả thuộc về tại h ắ c á m hồ phong giật n ả y cả mình giờ mới hiểu được tam yêu dự định ẩm hồ phong vội vàng không kịp chuẩn bị bị nhất trào đập vào ở ngực một cỗ đại lực đem hắn trực tiếp đánh bay nhập vào trong biển máu nhấc lên t r ă m trượng vận sóng người trong biển máu hồ phong lập tức cảm nhận được mặt khác một cỗ sắc cơ hắn lập tức hướng thượng du đi đáng tiếc hắn phản ứng mặc dù nhanh hành động lại là c h ậ một m bước huyết hải phía rơi không biết là cái gì công kích a n h đến trên thân thể của hắn toàn bộ thân thể giống như là bị hai cây đại đao thay nhau chặt một lần nếu không phải cốt khải hộ thể h ha ha ha ha. người còn vọng loại vì sự còn g vọng của ngươi trả giá thật lớn đi dù đôi vượn thần thông giả thiên tán có thể che khuất một vùng không gian chỗ có tia sáng đem chỗ có thị giác tất đoạn ngươi bây giờ tựa như người mù mà chúng ta lại có thể thông qua khí hữu giác phân rõ vị trí của ngươi tùy thời đổi kịp công kích ngươi hạt vi trí gầm t h é t lần nữa công hướng hồ phong tại nó muốn đến luân phiên bị công kích đánh cho bay khắp nơi hồ phong hẳn là không thể nào phòng ngự mới đúng đáng t i ế c thượng thiên lại một lần nữa cùng hắn mở một lần trò đùa hạt vi trí móng đuốt s ắ p vạch đến hồ phong cái cổ thời điểm hồ phong thân thể đột nhiên ở giữa không trùng cưỡng ép bôn éo lập tức hắn một đôi móng đuốt bắn ra đối hạt vi trí bộ ngực hung hăng bắt một bên dưới ngao ngao ngao mạnh liệt đau đớn để hạt vi trí nhịn không được t ê u to lên vừa rồi hồ phong cái kia nhất chảo bên dưới liền từ trước ngực của nó sẽ tiếp theo khối thị lớn tươi máu nhu lúc này đỏ mặt sói từ phía dưới bất ngờ đánh tới hồ phong quất r a tu la cốt đao chính là một trạm trực tiếp đem đỏ mặt sói oanh về phía dưới trong biển máu hồ phong cười to lên ngu xuẩn ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhóm có thể phân rõ vị trí sao con mắt của ta có thể nhìn thấy đổ vật xa so với ngươi nghĩ nhiều mà lại ta cũng có thú huyết mang theo mặc dù không bằng các ngươi khiếu giác nhạy bén nhưng là phối hợp con mắt của ta đầy đủ nhìn ra vị trí của các ngươi muốn dùng cho hề này đối phó ta các ngươi thật sự là ngu không ai bằng chương bảy huyết hải phong vân huyết hải tam yêu đại chiến hồ phong song vương ngươi tới ta đi chiến đấu hồi lâu vẫn không có phân g i a thắng bại luận thực lực tuyệt đối ba vị đại thánh cấp yêu thú tự nhiên là so hồ phong mạnh hơn nhưng là hồ phong có thiên hồ chi dược tăng lên tốc độ để hắn tiên tiên đứng ở thế bất bại tăng thêm hồ phong bản thân thiên phú để hắn có thể ứng phó ba vị đại thánh các loại thủ đoạn kể từ đó tam đại yêu thú cùng hồ phong càng đánh càng là bếp khuất chỉ có thể bị hồ phong treo bừa khó mà đối hồ phong tạo thành thực chất thương tổn giữ lẫn nhau một trận ba vị đại thánh cũng hiểu được bằng chúng nó ba cái còn là rất khó cầm bên dưới hồ phong đáng giận nhân loại ngươi cho chúng ta chờ chúng ta sớ hạt v ĩ trí nổi giận gầm lên một tiếng chỉ huy còn lại hai thú rời khỏi nơi này hồ phong không cùng bên trên đuổi bắt hắn hiểu được thực lực của mình là không thể nào đưa chúng nó ba cái đại thánh cấp yêu thú như thế nào huyết xà quân một mực trốn ở trong tối nhìn thấy ba vị thú tôn không thể cầm bên dưới hồ phong trong lòng mười phần nặng nề hồ phong cho thời gian của nó đã không nhiều lắm bây giờ đi về cầm bảo vật thực sự không thực tế nhưng nó đối phó hồ phong nó lại không có nắm chắc không cầm bảo vật lại sợ mình tộc dân bị hồ phong truy sát huyết xà quân nhất thời lâm vào lương nan đúng rồi phu cận có một gốc huyết thân hoa vật này mang tới ứng có thể giấu giếm lửa qua đi huyết thần hoa huyết hải kỳ bảo l ạ i ít có yêu thú sẽ đi hái đầu tiên huyết thần hoa dây leo mang theo rất mạnh công kích tính phổ thông thánh thú đều khó mà đánh bại hoa đằng tiếp theo đúng vậy từng được xưng bảo bối huyết thần hoa hoa này tuy có cực mạnh sóng linh khí ẩn chứa đại lượng dị t r ù n g năng lượng nhưng làm máu này thần hoa bản thân là có chứa k ị h độc không có bao nhiêu yêu thú có thể đang ăn bên dưới huyết thần hoa hậu còn sống cái này cũng dẫn đến loại này huyết hải trí bảo trở nên chậm rãi không người hỏi tham huyết xà cân đối vùng đất này hết sức quen thuộc huyết thần hoa vị trí nó nhất thanh n h ị sở cho nên giờ phút này lập tức nghĩ đến lại qua nửa c a n h giờ hồ phong tính toán thời gian cảm thấy cho huyết xà quân thời gian hẳn là không sai biệt lắm nhưng nếu huyết xà quân lại không xuất hiện hắn thật chuẩn bị khai sát giới lúc này hồ phong còn không biết được huyết xà quân cùng cái tia tam đại yêu thú đã chạm qua mặt bằng không hắn chỉ sợ sớm đã không giữ được bình tĩnh cũng không lâu lắm huyết xà quân phong trần phó phó chạy về trong miệng ngậm lấy một đoá hoa mỹ bông hoa huyết hải xà yêu nhóm nhìn cùng với chính mình tộc trưởng ngậm huyết thần hoa mỗi cái mắt lộ kinh ngạc ừ n đây chính là ngươi trong tộc trí bảo hồ phong hiếu kỷ đánh giá huyết thần hoa hỏi không tệ vật này tên gọi huy bên trong chứa cực mạnh năng lượng luyện hóa về sau có thể tăng lên trên diện rộng tu vi huyết xà u â n nhẹ nhàng p h u n một cái đem bông hoa đưa đến hồ phong trong tay hồ phong nhìn kỹ một chút đoá hoa này hoa nở năm cánh sắc thái tiên diễm một cô cường đại năng lượng ba động không chút nào che lấp từ trong cánh hoa chuyển đến s ắ c thực bất phàm hồ phong đánh giá nói vẹn vẹn từ năng lượng ba động bên trên hồ phong liền phán định đây là một kiện khó được bà bối tuy nhiên đồ tốt như vậy các ngươi sao lại không có tác dụng đến để thăng tu vi của mình mà lại cái này một góc nhìn qua còn giống như rất tươi mới bộ dáng thực sự không giống tồn kho bảo vật vật này tuy tốt chỉ có một lần hiệu quả tại chúng ta trong tộc vật này là để dùng cho mỗi cái trưởng thành tộc dân sử dụng trưởng thành lễ vật cái này một gốc huyết thần hoa xác thực vừa ngắt lấy không đến bao lâu ngươi hẳn là đã biết tham gia trưởng thành lễ tộc dân đã bị ngươi giết cái này gốc huyết thần hoa vốn là chuẩn bị cho hắn huyết xà quân giải thích nói n à y tâm thuyết từ hắn đã chuẩn bị lâu ngày nghe không có chút nào sơ hở hắn không tin hồ phong người ngoài này có thể phát hiện trong đó máy k h ỏ hồ phong nghĩ, nghĩ lập tức điểm một cái đầu nói thất ta tin ngươi vậy cái này huyết thần hoa liền là của ta các ngươi cùng mối thủ của ta thanh huyết xà quân nhai răng trợn mắt hiển nhiên còn rất tức giận tuy nhiên giờ phút này nó là không định lại khiêu khích hồ phong tốt các ngươi chạy trở về nơi ở của các ngươi đi khối khu vực này là của ta huyết xà quân lệnh hừ một tiếng mang theo bọn thuộc hạ rời đi vùng biển này nhân loại ngươi đừng quá đắc ý ngươi ở chỗ này tứ n g ư ợ c không được bao lâu mấy người huyết hải chi vương xuất quan ngươi liền chết chắc huyết xà quân hận hận nghĩ đến huyết hải chỗ sâu đuổi bắt hồ phong không thành ba vị đại thánh cấp yêu thú về đến nơi này bọn hắn không ngừng lặn xuống đi vào huyết hải tầng sâu khu vực một chỗ hát thạch pháo đại như vậy cung điện xuất hiện tại d ba vị thánh thú chậm rãi đi vào pháo đài trước đó gục đầu xuống hướng về thạch điện bên trong hô nói vương chúng ta vô năng không thể bắt kẻ nháo sự nhưng điều tra rõ nguyên do thạch điện bên trong chuyển đến vương giả âm thanh cha rõ là cái nhân loại trên vạn năm đến đều chưa từng xuất hiện sinh vật ba vị thánh thú bẩm b ả o nói nhân loại xem ra chỗ này phong ấn mở ra thật sự là một tin tức tốt chúng ta chỉ cần nắm đúng thời cơ cũng có thể từ nơi này chạy ra đi hướng chân chính nhân gian đại lục ba vị yêu thú nghe xong lời ấy đều mừng rỡ phi thường ba người bọn hắn đều bị nhốt nơi lây vạn niên chi lâu đối với nơi này đã sớm chắn ghét nghe nói có thể ra ngoài đều hết sức kích động bọn hắn là thiên hoang vực y ê u thú tư chất so thiên hằng y ê u thú tốt hơn nhiều rất nhiều y ê u thú xuất sinh liền có yêu tôn thực lực vị thành niên liền có thành cấp thực lực tuổi thọ của bọn nó càng là kéo dài thành cấp đều có vạn năm thọ mệnh đạt tới đại thánh thậm chí thần thú sẽ có càng đã lâu thọ nguyên chúng nó xem thường thiên hằng cũng không phải là không có nguyên nhân v ư ơ n g chúng ta phải thêm phái nhân thủ bắt nhân loại kia sao không vương giả hồi phục nói ta có thể cảm nhận được p h i ế khu vực này không chỉ một cỗ lạ lâm khí tức các ngươi gặp được có lẽ chỉ là cái phổ thông thủ con người có khác mạnh hơn tồn tại không có bị các ngươi phát hiện bản vương tu luyện tiến vào khẩn yếu con đầu tạm thời không nên xuất động chờ bản vương tu luyện hoàn thành tất nhiên sẽ tự mình tìm bọn họ cho ta tộc tìm một con đường sáng chỉ huy chỗ có thú tộc đi ra mảnh này phong ấn c h i điệm nô vương trí tôn vô thượng ba vị yêu thú lần nữa quỷ mọc xuống đất hồ phong được hết thần hoa lòng tràn đầy hoan hỉ trở lại ngũ ma bế con chỗ làm sao đi lâu như vậy quan tâm cổ ma mở to mắt hỏi có chút kỳ ngộ đụng phải một số người thú vị hồ phong cười nói là nơi đây nguyên sinh yêu thú quan tâm cổ ma h ỏ i tiếp nói đúng cảm giác như thế nào các có thần thông không dễ ứng phó có thể nhìn thẳng vào đối thủ không tệ lập tức quan tâm cổ ma ánh mắt rơi vào hồ phong trong tay trên đoá hoa cái này là vật gì chiến lợi phẩm của ta hoa này năng lượng tràn đầy hẳn là có thể để cho ta tăng lên không í t vậy chúc mừng ngươi không có một chuyến tay không hồ phong dò xét cái này đoá này mỹ lệ huyết thần hoa tâm thần dần dần bị hấp dẫn hắn mầm đầu hé miệng liền muốn đem bông hoa nuốt vào trong miệng ngừng đột nhiên một tiếng cắt ngang hồ phong động tác hồ phong kinh ngạc nhìn một chút cách đó không xa phát ra tiếng người s ắ c thực nói là ma này ma bục vệ một mặt dữ tợn chính là ngũ ma bên trong thao thiết của ma thao thiết của ma ta nghe nói qua ngươi tham ăn thành tính ngươi là muốn nuốt bên dưới máu của ta thần hoa sao hồ phong hỏi h ừ tiểu tử đừng không biết tốt xấu nếu không có ta gọi ngừng ngươi ngay cả t ử đấu không biết nói chết như thế nào hồ phong sắc mặt trong nháy mắt biến đổi còn lại cổ ma cũng nhao nhao nhìn về phía nơi này thao thiết chuyện gì xảy ra quan tâm cổ ma hỏi thao thiết cổ ma không dám g i u giếm vội và nói đại ca ngươi cũng biết đó là ta tham ăn thế gian vạn vật không có gì ta chưa ă n qua máu này thần hoa ta xác thực chưa từng đến qua nhưng là bằng ta nhiều năm kinh nghiệm cùng trời sinh thiên phú dùng cái mũi vừa nghe liền biết nói thứ này vị đạo không bình thường nó có độc vẫn là cái độc chỉ sợ vũ thần ăn đều khó thoát khỏi cái chết cái gì hồ phong sắc mặt đại biến khi cùng với khắc cổ ma cũng biến sắc thật quan tâm cổ ma hỏi đương nhiên đại ca ngươi khó nói không tin được ta chứng minh cho hắn nhìn quan tâm cổ ma nói vâng thao thiết cổ ma nhìn về phía hồ phong nói ra nếu ngươi không tin tìm cái vật sống đến đây đi biển máu này bên trong ngoại trừ yêu thú bên ngoài vẫn còn có chút sống cá hồ phong điểm một cái đầu trong nháy mắt lặn hạ hải không đến một lát liền nắm hai đầu hình dáng tướng mạo kỳ lạ quái ngư lên hắn nhẹ nhàng cắt tiếp theo tia cánh hoa đem cánh hoa nhét vào cá trong miệng quái ngư cảm nhận được trong cánh hoa năng lượng ẩn chứa cấp tốc đem nuốt vào trong bụng thế nhưng là sau m ộ t khắc bụng cá trực tiếp t o á t ra khói xanh bụng cá bị đốt xuyên ngay sau đó quái ngư trực tiếp bị đốt thành cho bụi thật là đáng sợ độc tính hồ phong nhịn không được thắn nói tiểu tử người bây giờ tin chưa thao thiết cổ ma hỏi tin đa tạ thao thiết tiền bối nhắc nhở hồ phong trong lòng lập tức đem huyết h ả i x ả yêu nhất tộc cho lên đặc biệt là huyết x ả quân cái kia lão x ả yêu vậy mà cầm huyết thần hoa lừa hắn nếu không có thao thiết có thể biết độc hắn chỉ sợ thật muốn một mệnh ố hô n g ư ơ i như tin được ta đem hoa này giao cho ta ta nếm lượt tiên hạ đồ ăn có độc không có độc đều có có thể sống đến bây giờ l i ê n b ở i vì ta có luyện độc thiên phú n g ư ơ i đem hoa giao cho ta ta có thể thay ngươi đem bên trong độc tố thanh trừ thao thiết nói nói hồ phong hơi do dự một dưới lập tức đem huyết thần hoa thả tới tha thiết tiếp vào đông hoa sau mở cái miệng rộng huyết bùn đại khẩu bên trong bay ra một nói, nói s sợi tơ trong nháy mắt bao lại cả cánh hoa lập tức thao thiết dường như cẩn thận thăm dò không ngừng thu hồi sợi tơ dọn dọn chất lỏng màu đèn cũng theo sợi kén rút về bị măng ra sau một lát chỗ có tơ máu trở về thao thiết miệng huyết thần hoa lộ ra càng thêm tiểu diễm thao thiết cầm đoá hoa này có chút lưu l u y ế n không rời nói ra cho ngươi hoa này bên trong còn có bộ phận độc tính không có luyện rơi nếu là lại luyện hoa sẽ hủy đi này tốn không ít năng lượng có chút bất trí đoá hoa này hiện tại độc tính phi thường yếu đi lấy ngươi thể chất ứng có thể chống đỡ được hồ phong tiếp nhận huyết thần hoa xem đi xem lại có ch hoa này độc tính quá nặng thao thiết nói hắn hẳn là có thể chống cự nhưng bạn nhất vẫn là ngăn cản không nổi đâu tính mệnh sự tỉnh h á có thể tùy tiện nói đùa thế nào không dám ăn thao thiết mắt to đạp một cái nói nói trông thấy hồ phong t h ầ n sắc hắn tự nhiên biết nói nguyên nhân nếu là không dám đem hoa này cho ta ta thay ngươi ăn hết ta còn chưa ăn qua loại này đ ô n g hoa đây ai nói ta không dám bị thao thiết ép một cái hồ phong lập tức ném bông hoa nuốt xuống bông hoa và bụng một cố n ê n mông năng lượng cấp tốc chui nhập thể nội nhanh chóng tăng lên tự thân tu vi ngay tại lúc đó một cô nóng dực khí tức bắt đầu ở thể nội lưu thoáng hồ phong cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn cháy rồi thân thể cấp tốc phát nhiệt hồ phong ra thịt hỏa hồng vô cùng một cỗ nhiệt khí từ trên người hắn sung ra hắn tựa như đốt lên nước cấm nước hoa độc tuy nhiên y nguyên tồn tại nhưng lộ ra nhưng đã không thể đối hồ phong tạo thành uy hiếp loại trình độ này thiêu đốt ngược lại để thân thể của hắn lại thụ thối luyện so với đơn thuần thôn vệ năng lượng còn tốt hơn hồ phong nuốt bên dưới huyết thần hoa liền không dừng được tây sở ngũ ma nhóm gặp hắn bình yên vô sự liền không quan tâm hắn riêng phần mình lâm vào tự thân trong tu luyện huyết hải tu l ngũ ma khôi phục nguyên khí đồng dạng cần thời gian không ngắn cái này huyết hồn hải là thần cung hai mươi chín tầng cho nên đã chú định bọn hắn không có khả năng một mực bình tĩnh tu luyện cũng không biết nói thời gian trôi qua bao lâu một ngày này huyết hải lại vén vợ sóng một đám ngoại vực vũ thánh rốt cục đi tới tầng này nơi này huyết lãng thao t i ê n hoàn toàn m ở mị không thấy hắn vật không biết là cái gì không gian một vị vũ thánh hỏi các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nơi đây có chút giống trong truyền thuyết một chỗ sao、ừ. hồ quy nam ngươi là chỉ chỗ nào một vị dáng người hán tử trung niên cao lớn hỏi Hắn vinh m ặ tuy hất hàm sai khiến dáng vẻ không khó để cho người ta phát hiện hắn mới là thủ lĩnh chi Nhóm chính thiên Hồ Hồ ta là này. này là mới sai của đao Gia người đội người đội dáng ngũ ngũ, vẻ để q nhiên a m cũng tại t á m h ể m đội ngũ b trong. Tuy nhiên bởi vì thần cung c a n hệ trọng đại hồ gia phái ra một vị đại thánh lĩnh đội bởi vậy hồ quy nam chỉ có thể khuất tại hàng hai làm người hạ thủ ngay cả thường dùng thanh khí ngũ thánh đao cũng bị bách giao cho vị này đại thánh sử dụng ta cảm thấy nơi này giống như là trong truyền thuyết huyết hải phong ấn không biết nói đại trưởng lão ngài thấy thế nào chỉ huy tri đội ngũ này chính là hồ gia đại trưởng lão hồ dụ người này dáng người khôi ngô cao có cựu xích mười phần cường trắng một đôi tay không sinh đầy vết chai xem xét đúng vậy lâu d à i trưởng đào c h i thủ lúc này nghe nói hồ quy nam lời nói hán điểm một cái đầu nói ngươi nói không sai xác thực rất giống ghi chép bên trong huyết hải phong ấn kết hợp trước đó thấy không khó phát hiện những địa phương này đều là phép t i ê n thần hoàng bắt trước thiên h à n g đại lục nổi tiếng cấm khu khai sáng không gian t r ư ờ n g lao anh minh hồ quy nam không nhẹ không nặng đập một bên dưới hộ dụ m ô n g ngựa ngoại giới huyết hải là chỗ hiểm đ ị a nơi này cũng không rõ ràng tuy nhiên có thể tìm tới mấy món bảo vật liền tốt hộ dụ thắn nói đáng tiếc dọc theo con đường này cũng không có phát hiện bao nhiêu bảo bối tốt c ũ hảo hảo mấy vị này vũ thánh thảo luận một hồi lập tức bắt đầu hướng huyết hải chỗ sâu xuất phát hồ ra bảy vị vũ thánh phi hành không đến bao lâu liền cảm nhận được phía trước năng lượng ba động cỗ ba động này tựa hồ có người ở chỗ này tu luyện đồng thời thuận lợi tầng cấp h ồ dụ phân tích nói đi mau đi xem một chút là ai đoạt tại chúng ta trước đầu xem hắn có không có đạt được tốt bảo v ậ n hồ gia vũ thánh quyết định phương hướng lập tức bay nhanh mà đi sau một lát bọn hắn liền xa xa thấy được bảy đạo vòi rồng trong biển máu không ngừng xoay tròn mỗi một nói vòi rồng bên trong đều ẩ n giấu đi một nói thâm hậu khí tức bảy đạo vòi rồng bảy đạo khí tức cùng số người của chúng ta vừa vặn khó nói đây là thiên ý h ồ dụ thầm nghĩ đến hồ gia bảy vị vũ thánh ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi tựa hồ kinh ngạc tại phía trước không biết cường giả nhân số cùng phe mình nhất trí giữ vững tinh thần đến nếu thật bạo phát xung đột chúng ta một người đối phó một cái hồ dụ nói nói vâng chương 724, chiến trường hỗn loạn trong biển máu tây sở ngũ ma bọn người đang dốc lòng tu luyện thiên đao hồ gia vũ thánh đột nhiên đi vào hồ phong dẫn đầu từ trong tu luyện tỉnh lại trong khoảng thời gian này để hắn đem huyết thần xài hết toàn luyện hóa hoa này không thẹn thần hoa tên để trong cơ thể hắn tu vi tăng lên trên diện rộng bây giờ đã bức lâm vũ thánh đ i ê n phong hồ gia thất thánh đến kinh động đến hồ phong hắn lập tức đình chỉ hấp thu huyết khí đại biểu hắn cái kia nói vòi rồng cấp tốc suy yếu xuống tới hồ phong tại sao là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này thiên đao h ồ g i a trong trận doanh hồ quy nam giật mình hỏi hồ gia chủ là ngươi thiên hạ to lớn n g ư ơ i ta còn có thể này gặp nhau thật sự là kỳ hồ phong hiển nhiên cũng rất giật mình bất quá trong mắt cũng không có bao nhiêu tâm tình kích động thiên đao h ồ g i a với hắn mà nói cùng ngoại nhân cũng không kém bao nhiêu húng chi bọn hắn còn một lần muốn tính kế mình với nam ngươi biết người này đại trưởng lão h ồ dụ hiếu kỳ hỏi khởi bẩm đại trưởng lão người này cũng thuộc hồ gia tuy nhiên thuộc về hồ gia chi mạch có thể ở đây nhìn thấy hắn ta cũng thật bất ngờ hồ quy nam giải thích nói hồ phong lạnh hư một tiếng nói hồ gia chủ chớ vội nhân thân ta cũng không có nhập các ngươi thiên đao h ồ g i a thiên đao h ồ g i a gia nghiệp lớn ta nhưng không với cao nổi h ồ dụ nghe hồ phong âm dương quái khí lời nói rõ ràng phát giác được hồ phong đối h ồ g i a thái độ khắc thường lập tức c ũ nói g n tiểu tử nếu là người nhà họ h ồ liền trung thực nghe lời đừng cả ngày không lớn không nhỏ hồ phong b i ể u môi mặc k ệ hắn tiểu tử ngươi ở chỗ này làm cái gì cái kia còn lại mấy nói vòi rồng bên trong cũng đều là ai h ồ dụ hỏi ta không có nghĩa vụ trả lời ngươi mới nhanh chóng rời đi phản ngươi hộ dụ lạnh hư một tiếng mau mau để bọn hắn hiện ra bản thể Ta n ó hồ d i xem xem giả giả một tiếng khiến n g ư ớ i hồ ra năm vị vũ thánh đều xuất hiện chuẩn bị đối hồ phong sau lưng vòi rồng đậu thủ hồ phong biết nói t a y sở ngũ ma không cần bảo vệ cho mình tuy nhiên thao thiết ma dù sao cứu tính mạng hắn lúc này bọn hắn tu luyện đến con đầu không nên bị quấy dày hồ phong tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn lưu dưới nếu không đừng trách ta trở mặt vô tình hồ phong quát trói thai nói hồ quy nam nhìn thấy hồ phong một mặt như mặt hai đầu lông mày không có một tia khiết đảm lại cảm thụ hồ phong biểu lộ ra tu vi ba động hồ quy nam không khỏi rất là trấn kinh tiểu tử này đến tột cùng được kỳ nộ gì nhanh như vậy liền tu thành thánh cảnh lúc này hồ gia vũ thánh không nhìn hồ phong tồn tại trực tiếp phát chiêu đánh về phía lục đạo vòi rồng hồ phong trên mặt giận dữ ba ngọn núi chi thuật triển khai năm vị vũ thánh đòn công kích bình thường bị hắn toàn bộ bắn ra năm vị vũ thánh chiêu thức bị phá bọn hắn giờ mới hiểu được nguyên không tới nổi mắt hồ phong lại có thực lực như、vậy. hồ gia đại trưởng lão h ồ dụ sắc mặt hơi đổi một chút hắn cũng không phải e ngại chỉ là không nghĩ tới hồ gia chi mạch cũng có thể thành thánh tiểu t ử này thật sự là tốt t h i ê n tư tuy nhiên không thể để cho hắn như thế cản rỡ chỉ là chi mạch h ắ n có thể bao trùm chủ mạch phía trên nghĩ tới đây hồ dụ tay bay xuống đối năm vị vũ thánh nói ra trước mặt kệ cái kia vòi rồng cho ta hảo hảo giáo hấn một bên dưới tiểu t ử kia để bọn hắn biết nói chúng ta thiên đao chủ mạch lợi hại hồ quy nam nhìn thấy song phương chiến đấu sắp đổi gương mặt do dự hắn cấp tốc đi vào đại trưởng lao trước mặt trên mặt do dự nói trưởng lão có chuyện không biết nói có nên nói hay không ừ n chuyện gì h ồ dụ t r o n g mắt hơi h í p hỏi kẻ này tên là hồ phong n g u y ê n là ta nhìn chúng tiên tài thanh niên chỉ vì nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh để cho ta đã mất đi đối với hắn chú ý khi đó hắn vẫn chỉ là mới vào vũ tôn cảnh thanh niên không nghĩ tới ngắn ngủi này một đoạn thời gian liền trở thành vũ thánh thật là khiến người không hiểu h ồ dụ hơi b i ế n sắc mà nói l ư ợ n g tộc chiến tranh tiếp tục thời gian quá ngắn n g ý của ngươi là nói n g ă n ngắn mấy tháng hắn liền từ vũ tôn nhảy đến vũ thánh khả năng sao cái này văn bối cũng cảm thấy khả năng không lớn bất quá hộ dụ gặp hồ quy nam muốn nói lại tôi lập tức trừng mắt liết hắn một cái nói ra có lời cứ nói chớ có dông dài làm nữa như thái hồ quy nam một mặt xấu hổ lập tức nói trưởng lão kẻ này lúc trước sở dĩ bị ta nhìn t r ú n g cũng là bởi vì hắn có được ta hồ gia lục thần phú một trong tiên thủ thần phú cái gì hồ dụ rốt cục bình tĩnh không được sắc mặt hắn nhanh chóng biến hóa sau đó lông mày n h u lại chỉ hồ phong thân hình nói ra cái kia liền không thể tùy tiện bông u tha hắn cần phải cầm dưới như thế thần phú không thể lãng phí ở trí mạch phía trên hồ quy nam khỏe miệng giật một cái cuối cùng không có thuyết phục kỳ thực hắn là muốn nói hồ phong bây giờ đã thành vũ thánh thiên đao h ồ g i a thế hệ trẻ tuổi còn không có như thế có thiên phú người trẻ tuổi cho dù cưỡng đoạt hồ phong thần phú cái kia cũng chỉ là phế đi một tên thiên tư tuyệt d i ễ m người thay đổi một cái phổ thông thiên tài tuy nhiên có một chút hắn cũng đồng ý đúng vậy hồ phong loại này chi mạch không thể quá mức cường thịnh lớn gia tộc ngàn năm c h u y ề n thừa l i ề n muốn từ đầu tới cuối duy trì chủ mạch cường thịnh mặc kệ hồ quy nam cùng h ồ dụ ý nghĩ là đúng hay sai bọn hắn đều hữu tướng giống như ý nghĩ lúc này hồ ra năm vị vũ thánh cùng hồ phong giao chiến lại không giống hộ dụ n đơn giản như vậy song phương giao thủ một cái liên hiện ra tuyệt đối tranh lệnh cũng không phải là năm vị vũ thánh áp đảo hồ phong. mà là năm vị vũ thánh bị hồ phong đệ lên đánh lúc này hồ phong nội ngoại kiêm tu đang phong tạo cực t h á n h cấp bên trong đã khó có địch thủ một vị hồ gia vũ thánh nhất đao bổ tới hồ phong nhìn cũng không nhìn ngẩng đầu một trưởng vỗ tại đao của hắn trôi phía trên trong nháy mắt đao phi nhân lui mau tươi vậy không hồ gia vũ thánh đao pháp tự nhiên không yếu thế nhưng là hồ phong đồng dạng tình tu đao đạo tăng thêm ma long chi nhãn sơ hở cơ h ồ hồ gia vũ thánh vừa ra tay hồ phong liền nhìn ra đối thủ chỗ sơ hở lợi dụng viễn siêu đối thủ tu vi cùng lực lượng nhanh chóng đ ạ kích một chiêu liền có thể đem đối thủ đánh tan hồ phong một quyền một người nhất trưởng một thánh xuất liên tục năm chiêu liền liền lùi lại ngũ thánh như thế chỉ sợ thực lực triệt để để hồ quy nam cùng h ồ dụ trần kinh tiểu tử cần căn dỡ h ồ dụ bây giờ nhìn không nổi nữa thân thể loại lên một quyền đánh qua đến được tốt sớm muốn l i n h giáo ngươi có thể vì hồ phong hét lớn một tiếng đồng dạng giản dị một quyền đánh qua Và a n hai h quyền trọng kích h ồ dụ sắc mặt trợ biến thân thể hối hả lui lại nằm đ ấ m phải đầu đã lặng lẽ rủ xuống dưới cũng không ngừng run rầy lấy cái này hồ quy nam sợ ngây người ngay cả hộ dụ xuất thủ đều có thảm thua thiệt chi thế cái này hồ phong đến cùng đã trải qua cái gì làm sao lại lợi hại như vậy tiểu tử đừng muốn đ ắ c ý hồ dụ cấp tốc tiếp về t r t khớp xương cốt lập tức q u ấ t r a đại biểu chủ nhà họ hồ ngũ thánh đao kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi đao vừa ra lập tức chân trời nguyên khí luân chuyển tại hồ dụ đầu lĩnh sang lại xoáy thành vòng ngũ hành luân chạm ngũ hành chi luân nhanh chóng chém tới hồ phong lập tức q u ấ t r a tu la thánh đao đi qua những ngày qua thối luyện tu la thánh đao càng thêm mạnh mẽ hồ phong một cầm vào tay cũng cảm giác được giấu ở trong đao lực lượng đối với mình đưa đến tự đại tăng thêm đoàn thiên cương ngũ hành thành vòng thay mặt trời phát tội mà hồ phong nhất đao ngũ hành vòng bị hồ phong bắt lấy sơ hở nhất đao c h ẳ n g mở mạnh mẽ đao khí thẳng tiến không lùi tiếp tục nhanh chóng đánh về phía hồ dụ hồ dụ vội vàng lại vung nhất đao ngăn cản đúng lúc này hồ phong bỗng nhiên v ọ t tới phụ cận từ trên trời giang xuống nhất đao lực bổ mà bên dưới nhanh không kịp nháy mắt công kích đánh cho hồ dụ trở tay không kịp hắn vội vàng hoành đao đó nữa chặt hồ phong một thân sức lực lớn vô lượng vạn quân lực thẳng phá đao thế ép tới hồ dụ thân thể trầm xuống một chân tải c h â quỷ xuống đất bắt lấy h ồ dụ thân thể vừa quỷ phút chốc cơ hội một cước này để hắn không thể nào ngăn cản bình một tiếng h ồ dụ thân thể giống đạn pháo bị h n i bay trùng điệp rơi đập huyết hải cuốn lên trăm trượng cuộc lan cái này cái này làm sao có thể hồ quy nam hoàn toàn sợ n g â y người hồ gia chủ ngươi bây giờ còn muốn tính kế ta sao hồ phong lánh lanh nói nói hồ quy nam một cái cơ linh bận điệu nói không dám không dám vậy trước kia xác thực loại suy nghĩ này rồi hồ quy nam s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng nói lỡ miệng hắn trước kia xác thực đối hồ phong có chỗ ý nghĩ tuy nhiên song phương dù sao còn nể mặt nhau hồ phong cũng không có minh sát chứng cứ bây giờ bởi như vậy tương đương với hồ quy nam mình thừa nhận đã từng có chút t í n h kế được rồi ta lười nhác cùng ngữ như vậy c ò n kiến h ồ i so đo c ú t đi đừng q u a y g i à y nữa ta tu luyện hồ quy nam một mặt đ ắ g chát từng có lúc hắn là cỡ nào uy phong h i ề n hách nhưng là bây giờ chỉ có thể ở hồ phong trước mặt không đúng đây là mặt nước g i a o động tái khởi một bóng người lao nhanh ra mặt nước chính là bị hồ phong đánh rơi h ồ dụ lúc này h ồ dụ một thân huyết thủy nhìn qua vô cùng chật vật thế nào còn muốn động thủ sao hồ phong k i n h thường hỏi hộ dụ dùng sức thở hồn hển mấy hơi thở h ồ dần dần tỉnh táo lại hắn vừa rồi xác thực sơ suất giờ phút này đi qua cẩn thận phân tích hắn đã xác định hồ phong thể chất cực kỳ cường đại có thường nhân khó so lực lượng cùng tốc độ hắn vừa rồi nếu không phải cùng hồ phong cứng đối cứng chưa chắc sẽ bị bại nhanh như vậy tuy nhiên giờ phút này hồ dụ bắt đầu đối với mình có lòng tin bất quá hắn luôn cảm thấy khó mà đánh bại hồ phong nhìn nhìn lại hồ phong sau lưng mấy nói vòi rồng hồ dụ lập tức cảm thấy cho dù đánh bại hồ phong chỉ sợ cũng khó mà từ mấy vị kia không biết cường giả trên thân chiếm được chốt ố t chúng ta đi tỉnh táo phân tích về sau hồ dụ lập tức làm hạ quyết định này thính ngươi hiểu chuyện hồ phong cười lạnh nói hồ dụ mặc dù đi. nhưng là kỳ tâm không thuần chân trước vừa đi liền bắt đầu động tay chân cựu giới thế lực tuy nhiên đều có tính kế nhưng là tổng thể vẫn là có nhiều liên lụy cho nên cựu giới thế lực có thể lẫn nhau liên hệ phương thức h ồ dụ vừa vừa rời đi liền dùng truyền tin công cụ nói cho còn lại cựu giới thế lực nói cho bọn hắn vị trí này có trọng bảo xuất thế nhưng là có cao thủ cả nói ngay tại lúc đó đi vào trong biển máu mấy đại thế lực nhao nhao nhận được h ồ dụ truyền tin tự nhiên là có người tin có người không tin thiên hạ không có hưởng phí rơi đĩa bánh hoặc là hộ dụ lấn gạt chúng ta hoặc là hắn gặp cứng rắn xương đầu bằng hắn một người gặm bất động vô luận là loại kia đều khó có khả năng không làm mà hưởng được rồi dù sao tìm không tới đây lối ra liền đi xem hắn một chút đến cùng tại tính toán gì đi trong biển máu một vị tóc hoa dâm lão giả đối bọn thuộc hạ nói nói bọn hắn chính là thiên quân giáo t h a n h tế sư môn thần cung thứ hai mươi chín tầng huyết hồn hải là một chỗ k ỳ quái không gian cùng k h á c tầng thứ khác biệt nơi này không có lối ra bởi vì nơi này lâu dài cư trú chân chính huyết hải sinh vật cho nên vì phòng ngừa huyết hải sinh vật ra ngoài hỏa loạn thiên hạ nơi này tiến vào tầng tiếp theo truyền thống không gian đều là che giấu vô pháp tùy tiện tìm tới không chỉ là cựu giới thế lực đúng vậy tới đây có đoạn thời gian còn lại cao thủ cũng là đồng dạng tại cái này mênh mông trong biển máu loạn c h u y ể n thủy t r u n g tìm không thấy lối ra tìm không thấy lối ra thì cũng thôi đi mấu chốt là nơi đây nguy cơ hơn xa còn lại tầng thỉnh thoảng liền có thánh cấp yêu thú ẩn hiện không cẩn thận liền sẽ có vũ thánh bỏ mình nhất làm cho người tiết khí còn không phải cái này thường thường có vũ thánh đến đến nơi này đặc t h ù lục địa thiên tài địa bảo nhưng là dùng một lát mới biết nói mỗi cái kích đ ộ c chết mấy vị vũ thánh sau lại cũng không có người dám tùy tiện tử một cái không có bảo vật không có lối ra cảnh sát kiềm chế nguy cơ trùng trùng địa phương khó trách không bị người ưa thích cho nên giờ phút này bên trong tuyệt đại đa số võ giả đều là l o ạ n chuyển trong đó cựu giới thế lực đạt được hộ dụ truyền tin sau hơi do dự một bên dưới liền bắt đầu hướng về hộ dụ nói tới phương tiến phát không đến nửa ngày khoảng cách hồ phong cùng năm vị cổ ma không đủ trăm dặm địa phương liền tụ tập trên trăm vị vũ thánh c ư ờ n giả g những n à y tất cả đều là cựu giới thế lực ít nhất cũng có năm sáu cái vũ thánh nhiều chừng hơn mười vũ thánh lúc này cựu đại thế lực tụ hợp trang diện hùng vĩ dị thường a kỳ quái nhân hiệp các người đâu làm sao không có gặp bọn hán thiên quân giáo bạch phát lão giả tò mò hỏi thật đúng là nhân hiệp các vô luận làm cái gì đều lần này vậy mà không có tới thực đang kỳ quái hộ dụ nói nói bọn hắn sẽ không bị nhân sát hết đi linh đoán hội mấy vị vũ thánh cười nói mặc kệ bọn hắn nói chuyện chính sự đi ngự thú tông một vị đại thánh cường giả nói nói hộ dụ hy vọng ngươi không có gạt chúng ta hộ dụ lắc lắc đầu nói ta nào dám giấu diếm l ử a gạt chư vị ngoài trăm dặm có bảy đạo vòi rồng tại huyết hải tứ ngược ta tiếp cận thời điểm đụng phải trong đó một vị cường giả từ vòi rồng bên trong đi ra nói đến không sợ chư vị cho cười vị cường giả kia không biết lai lịch thực lực lại không tại đại thánh phía dưới thực sự khó chơi ta gặp còn có lục đạo vòi rồng chưa từng hiện thân không biết nói thực lực bọn hắn sâu cạn không dám ham chiến liền trước thời gian rút lui bọn hắn bảy vị cường giả hội tụ như nói không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong ta là không tin tuy tiện một vị đều là đại thánh tu vi nếu thật như thế không thể nói trước chúng ta những người này muốn liên thủ thiên quân dạy lão giả nói nói một đám vũ thánh ngắn ngủi thương nghị qua đi rất nhanh liền hướng hồ phong đám người chỗ tu luyện bay đi sau một lát hồ phong lần nữa từ trong tu luyện tỉnh lại sở dĩ mỗi lần đều là hắn tích cực nói nguyên nhân căn bản là hắn phần lớn là đang lợi dụng huyết khí luyện khí mà không phải mình tu luyện cho nên cũng không có tiến vào tầng sâu nhập định không giống còn lại ngũ ma cùng hy bọn họ đều là lợi dụng viết khí đúc luyện tu vi khí thế thật là mạnh đến cùng là cao thủ như thế nào hồ phong kinh ngạc sau khi bận điệu vận khởi ma long nhãn q u a n xem thiên lý thần nhãn mở ra phía dưới hồ phong rất mau nhìn đến nhanh chóng hướng phương hướng này bay tới trăm tên vũ thánh hắn lập tức hà to miệng thật lâu không thể khép lại hôn đ à n thiên đao hồ r a khẳng định là bọn hắn thả tin tức hồ phong lập tức hiểu được trên đời này không có vô duyên vô cớ thái ách nhiều cường giả như vậy đồng loạt hướng nơi này đổi khẳng định là có người tuyên bố một số mê người tin tức chương bảy trăm hai mươi lăm huyết hải đại chiến hồ phong liếc nhìn lại trên trăm vũ thánh cùng nhau mà đến trong đó đại thánh cường giả cũng có tầm mười vị khổng lồn như thế trận thế để hắn đều có chút nặng nề g h các ngươi mau tỉnh lại có nhân s á t đến rồi hồ phong vội vàng hô nói bế quan bên trong quan tâm cổ ma lập tức mở hai mắt ra cảm nhận được cỗ này không giống bình thường khi thế khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt cuối cùng đến chút giống dạng lập tức quan tâm cổ ma vỗ tay một cái tỉnh lại trong tu luyện còn lại tứ ma h i cũng nghe tiếng tỉnh lại lúc này cổ ma nhóm từng cái khí tức thâm bất khả chắc mỗi cái đều có không thua đại thánh ba đ ậ ác liệt như vậy để hồ phong trong lòng vừa vững yên tâm không cổ ma nhóm từng trường kỳ bị phong ấn thể nội tu vi tiêu hao quá lớn bây giờ có huyết h ả i phụ trợ mới có thể nhanh như vậy khôi phục thực lực tuy nhiên thời gian qua một lát trên trăm vũ thánh đoàn thể liền bay đến hồ phong phụ cận đúng vậy bảy người này sao thiên quân giáo đại thánh tế sư hỏi không tệ chính là bọn hắn cẩn thận một chút thực lực bọn hắn không thể khinh thường hồ dụ lập tức bổ sung nói lúc này cựu giới vũ thánh bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô một người chỉ quan tâm cổ ma vai đầu kích động nói không ra lời cái kia đó là, đó là ma h o à n thương trong truyền thuyết ma hoàng bình phía h ẳ n cả năm mấy dưới rốt c ụ c kêu lên cái gì ma h o à n thương một đám vũ thánh p h ú t chốc biến sắc đồng loạt nhìn chằm chằm quan tâm cổ ma trên vai khiêng t r ư ờ n g thương hộ dụ trong lòng căng thẳng thầm nghĩ đáng tiếc sớm biết nói trong nhóm người này có bực này chọn bảo ta liền không cứ gọi nhiều người như vậy đến đây bọn hắn cũng thật là ngày xưa liên lạc đều tới không được mấy người hôm nay vậy mà toàn bộ c ổ đ ộ n g tới hơn trăm người bây giờ có nhiều còn hơn là bị thiếu liền một cây ma h o à n thương làm sao chết đâu chỉ sợ tránh không được một trận huyết chiến là ma toàn thương nhanh đoạt cựu giới vũ thánh bọn họ nhìn ra quan tâm cổ ma trên người binh khí về sau r thi ố khoát khoát nếu là vẹn vẹn hắn một người chỉ sợ hắn chọn tránh lui nhưng là có tây sở ngũ ma ở đây kết hợp bọn hắn sở tác sở vi hồ phong cảm giác đến bọn hắn sẽ không bông u tha cho mình phía sau có dựa vào hồ phong liền dám yên tâm trùng sát khi bên kia cùng hồ phong cũng giống như vậy quan tâm cổ ma bắt hai người bọn họ lại không kích giết bọn hắn khẳng định liền sẽ không để bọn hắn chịu chết nhiều như vậy vũ thánh vừa v ẫ n có thể hảo hảo ma luyện sức chiến đấu của bọn họ cùng hồ phong khác biệt khi những ngày này vẫn luôn tại khổ tâm tu luyện có huyết hải vô tận tư nguyên tu vi của hắn tăng lên rất nhanh bây giờ đã vượt qua phổ thông thánh cấp đến đại thánh cảnh tốc độ so hồ phong còn nhanh một bậc gặp vô số vũ thánh đánh tới khi tay h áo mở ra dị pháp xuất thủ thiên địa gặp cướp một dứt tiếng huyết hải vén sóng lan cựu thiên hàng lôi đình vô biên thần uy tận che đậy phương viên ngàn rất nhiều cựu giới vũ thánh lúc đầu còn lơ đễnh như thế phân tán phạm vi lớn như vậy công kích theo lẽ thường tới nói uy lực chắc chắn sẽ không quá mạnh nhưng khi bọn hắn chân chính cảm nhận được cái này dị pháp chi uy thời điểm mới biết mình sai không hợp t h o i t h ư ờ n g huyết hải sóng lớn tựa như núi cao cao lớn t ầ n g tầng giao động cuốn thẳng chỗ có cựu giới vũ thánh cựu giới người tiếp liền xuất thủ ngăn cản thi triển thủ đoạn phía dưới cựu giới cũng không tổn thương không gì hơn cái này l i ê n tại bọn hắn vừa mới làm ra bực này phán đoán thời điểm lôi đình nghiêm rơi một kích lôi lạc thánh giả bị q u ả n chế thân hình trì trệ cường đại điện lưu quét sạch bị huyết h ả i sóng lớn thấm ớt thân thể trong nháy mắt bị lôi đỉnh cuốn thân a a a trong nháy mắt kêu thảm bên thai không dứt một kích liền để cựu giới vũ thánh tổn thất nặng nề hồ phong mắt thấy cựu giới trung thánh bị lôi đỉnh tê liệt thân hình cũng không còn bảo lưu hai mắt trở chừng một chút phá giới mạnh lớn tê liệt chi lực từ hư không bắn ra một nói trong suốt gọn sóng đ ả o qua vũ thánh thủ cấp không ngừng ném đi cái gì cựu giới bên trong đại thánh nhóm hai mắt trở chừng như thế nào cũng không nghị đến hồ phong cùng hy phối hợp có cường đại như vậy uy lực mắt thấy phe mình tổn thất nặng nghề chín tầng mây khuyết tàn phong m ị ảnh kiếm thu n g u y ệ t vô biên đông đảo đại thánh cường chiêu đồng x u ấ t cả mảnh trời không đều bọn hắn bao trùm hy xong trường đầy dị pháp ra lại minh kính chỉ thủy trong n g á y mắt huyết l ã n g h ó a kính hàng cản hy hỏa hồ phong trước người dị pháp mạnh hơn cũng k h ó ngăn cản hơn mười vị đại thánh liên thủ hồ phong băng ngọn núi chi lực đồng x u ấ t cường đại sức đ ẩ y phụ trợ hy như gương sáng dị pháp trong lúc nhất thời đại thánh võ chiêu liên hoàn va chạm ở ngoài sáng kính cùng không khí bích trướng phía trên h a n h song p ư ơ n g giữ lẫn nhau mấy tức hồ phong hai người chi lực nan địch trúng thánh chi uy như gương sáng cùng sức đẩy lần lượt bị công phá hồ phong cùng hy lập tức chuyển biến chiêu thức nhanh chóng cản bên dưới còn sót lại chi uy hai người tuy nhiên công thủ có thứ tự nhưng vẫn không khỏi bị chút bị thương hơn mười vị đại thánh gặp hồ phong cùng hy ương mạnh vô cùng lập tức lần nữa công b ê n trên đúng lúc này quan tâm cổ ma rốt c ụ c xuất thủ chân hắn bộ nhất đạp thân thể trong nháy mắt đi và hồ phong cùng hy trước mặt mặt đối hơn mười vị đại thánh liên thủ chi uy quan tâm cổ ma thân hình bất động như sơn mặc cho toàn bộ công kích rơi ở trên người hắn thân thể theo nhưng bất động máy may pháo bông sán lạ các thức chiêu thức dần dần tiêu tán quan tâm cổ ma thân thể lại lông tóc không t ổ n thao gì làm sao có thể các vị đại thánh lạnh c ả tim lần đầu ý thức được bọn hắn khả năng t r e o t r ọ c phải nhân vật không tầm thường cựu giới người vốn là tâm tư linh lung người bắt đầu thấy quan tâm cổ ma cường đại liền sinh lòng thoái ý nhưng vào lúc này phương xa đột nhiên một cột máu phóng lên tận trời cắt ngang song phương rằng co trong biển máu vốn là gió êm sóng lặng đột nhiên một đạo huyết quang sông thẳng tới chân trời dẫn tới vô số cường giả trú m ụ giờ phút này cơ hồ chỗ có thân tại huyết hồn hải võ giả đều có thể nhìn thấy cái này nói to như núi lớn như vậy huyết sắc q u a n trụ đó là cái gì chẳng lẽ là nơi đây trí cường thần khí vô số người phát ra nghi vấn như vậy đi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra huyết hồn hải bên trong lúc đầu giống con rồi không đầu tán loạn võ giả nhao nhao hướng về cái mục tiêu này bay đi quan tâm cổ ma đối diện lúc đầu chuẩn bị cầm bên dưới hồ phong đám người cựu giới thế lực trong lòng hơi động lập tức bước ra trở ra rút lui không nên cùng bọn h ắ n đánh qua bên kia nhìn xem đại thánh nhóm nhanh chóng rút lui t h ụ thương phổ thông vũ thánh nơi nào còn dám tiếp tục dừng lại n h o nhao nhanh chóng tránh lui chẳng lẽ không truy hồ phong gặp quan tâm cổ ma tựa hồ không có truy tung ý tứ m không cần phải vậy mục tiêu của bọn hắn đều tại huyết trụ bên trên không chỉ đám bọn hắn nơi này chỗ có cường giả đều sẽ hướng nơi đó đ u ổ i chúng ta chỉ muốn tới đó thử xem là được rồi quan tâm cổ ma nhàn n h ạ t nói hiện tại liền đi hồ phong hỏi tiếp nói không đ ộ i chiếu tình thế này những người này sẽ bận rộn một hồi chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm kết thúc công việc liền tốt nói xong quan tâm cổ ma nhìn về phía mấy vị khác cổ ma đạo các người tiếp tục khôi phục ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thủy có tu vi cường đại mới có thể tốt mặt đối với đối thủ vâng đại ca cơ hội như vậy không thể đi kiến thức thiên hạ cao thủ thật là đáng tiếc hồ phong thở dài một tiếng nói tu vi của ngươi tạm thời đã đến bình cảnh không cần lại mượn nơi này huyết khí tu luyện còn có hy cũng là như thế hai người các ngươi nếu như có ý liền trước hướng huyết trụ nơi đó xem náo nhiệt đi quan tâm cổ ma nói tốt vậy chúng ta liền đi trước một bước hồ phong cùng hy lướt nhau lập tức hướng về huyết trụ xuất hiện địa phương bay đi đại ca cứ như vậy để bọn hắn rời đi tầm mắt của chúng ta sao không có lưu lại ma chủ sao quát phong cổ ma hỏi quan tâm cổ ma lắp lắp đầu nói bọn họ đều là thiên tuyển i tư lưu lại ma trùng sẽ chỉ hạn chế bọn hắn trưởng thành liên đ ệ bọn hắn nhanh chóng mạnh lên đi đợi ngày sau giải quyết những ngày nhân quả lại đến chỗ để ý đến bọn họ đến tiếp sau huyết hải chỗ sâu huyết trụ phóng lên tận trời huyết quang bên trong dít lên một tiếng âm thanh c h ấ n cửu thiên dẫn lôi đình hàng thế thân ảnh từ huyết hải dưới đáy nhanh chóng bay vụt dẫn tới huyết hải h é t giận dữ hạt vi trí đỏ mặt sói dù đôi viên tam yêu đều quỳ huyết trụ trước đó không ngừng hô to đại vương thần uy đại vương thần uy một nói hùng tráng vô luôn thân ảnh từ đáy biển dâng lên hắn hình như nhân loại toàn thân xích loá hết lớn một tiếng dẫn vô biên huyết khí nhập thể. bao la hùng vi huyết hải vậy mà bởi vì người này động tác tạo thành mặt b i ể n giảm xuống huyết khí rất nhiều suy kiệt chi thế lớn vương vô địch lớn vương vô địch đến không hết yêu thú vây quanh huyết trụ quỷ gối tất cả đều tại xin đợi lấy huyết hải vương giả h i ệ thế t tại phía xa ở ngoài nàn giảm quan tâm cổ ma nhìn thấy huyết trụ dẫn tới ba động cùng khí tức n ế u mày nói lại là thành thần c h i tượng thật là khiến người bất ngờ nơi này lại còn có có thể thành thần c h i thú n h ư n ế u hắn cử động lần này về sau còn có thể an nhiên vậy thì đại biểu từ thần cung bên trong đột phá đến thần cảnh không sẽ phá hư thần cung cấu tạo n h ư n ế u hắn có thể thành công vậy ta cũng nên cân nhắc ở chỗ này tấn thăng huyết trụ dị tượng dẫn vô số cường giả truy tung mà đến nhân loại võ giả dẫn tới động tính kinh động đến thủ hộ huyết hải c h i vương tấn thăng thần cảnh đám yêu thú giết chết những nhân loại này một tên cũng không để lại vô số thanh cảnh yêu thú từ trong biển nhảy lên ra hướng về bốn phương tám hướng không ngừng đuổi nhân loại tới cường giả tập kích đi qua nhân loại vũ thánh thực lực tuy mạnh lại không nhịn được mảnh này đến m ã i không hết thú q u ầ n với công những này yêu thú đa số đều là thánh thú cấp bậc tồn tại mà lại số lượng còn nhiều không kể siết nhân loại cường giả có hạn cho nên đánh nhau cố hết sức h u y ế thú trước â n cường tộc t giả đi vào h quần trước đó, nhìn thấy p h ư ơ nhân g xa trên bầu trời bầu ấ p thu huyết tráng t hải chi khí hùng h ảnh, trên hắn mặt của loại ộ ra ta vô tận chiến ý đây mới là ta cần chiến. Thú thấy chiến cần chiến. quần nhìn thấy nhân khiêu mới ý đây là l cường giả tới gần căn cứ giết chết bất luận tội ý nghĩ cùng nhau hướng quanh hắn đi chỉ gặp cường giả kiếm chỉ huy động ngũ hành kiếm khí xuất thần nhập quỷ, thời hợt ở giữa giết hết tất cả có can đảm đến gần yêu thú một chi thú quần thủ lĩnh rốt c ụ c phát hiện không đúng người trước mắt thực lực quá mức cường đại nó xuất lĩnh trên trăm thanh thú vậy mà đều không thể đánh bại đối thủ thú quần thủ lĩnh bất đắc dĩ hạ tạm dừng công kích chi lệnh tuy nhiên làm nó cảm thấy kỳ quái là tộc nhân của nó đình chỉ động thủ về sau kêu nhân loại cũng đình chỉ công kích thú quần thủ lĩnh rốt cục thở dài một hơi truyền lệnh xuống tạm thời không nên t r e o chọc tên nhân loại này cựu giới vũ thánh bọn họ rời xa hồ phong bọn người về sau liền cấp tốc hướng về nơi này tới gần thực lực bọn hắn cực mạnh cũng không lâu lắm dẫn đầu đại thánh nhóm liền đ u ổ i ở đây giờ phút này p h i ế n khu vực này trở nên một đoàn gây dối khắp nơi đều là nhân loại cùng yêu thú chiến đấu song phương đều có nghiêm trọng thương vong cái kia thiên không huyết khí chi nguyên đừng nói là, là có yêu thú muốn đi vào thần cảnh chỉ sợ là không thể để cho nó đạt được nếu không chúng ta khả năng phải gặp hai gương cựu giới đại thánh nhóm lập tức liền thành một mạch chuẩn bị hướng về phía trước đột tiến đúng lúc này bọn hắn liếc nhìn thú quần phòng ngự yếu đất chỗ nơi đó chính là cường giả bí ẩn đánh bên dưới khu vực t h ứ nơi đó đ ộ t phá những n à y đại thánh mới vừa tới đến phiến khu vực này lập tức lọt vào vô hình kiếm khí công kích người nào không đi c h u yêu phản mà đối với chúng ta xuất thủ người không muốn sống một vị cựu giới đại thánh gầm thét nói người tới lạnh hư một tiếng nhất chỉ hóa qua huyết hải trên mặt biển lưu lại một nói không thể khôi phục kiếm ngân nghĩ tới nơi này thử ta thi thể bước qua phương nào người ngu dám trợ trụ vi ngược、ừ. ta biết nói các ngươi khí tức của các ngươi ta toàn bộ nhất thanh nhị sở các ngươi đều là đến từ cựu giới vũ thánh tại khiêu chiến yêu thần trước đó ta còn muốn chiếu cố các ngươi vậy mà có thể lập tức nhìn ra thân phận của chúng ta ngươi không đơn giản đến cùng là thần thánh phương nào cựu giới đại thánh gầm thét nói không phải thần không phải thánh tây sở kiếm bại đ ổ quang huy nguyên lai là chỉ là tây sở người cũng tốt liền để ngươi biết nói thế giới to lớn v õ đạo c h i đ ỉ n h một vị cựu giới đại thánh nói liền rút kiếm ra đến một kiếm quét ngang kiếm khí to lớn như cự long kết thúc thanh thế vô biên mặt đối một kiếm như vậy đ ổ quang huy không nóng không đội đầu ngón tay ngưng nguyên một chỉ điểm r a hóa thành mạng thiên tinh quang lập tức một sát na ở giữa vô tận tinh quang rót thành một đường một đạo lưu tinh trí quang song phương kiếm khí chớp mắt chạm vào nhau trong nháy mắt dẫn bạo bốn phía vài dặm không khí chấn động mấy tức về sau sóng gió dần dần b ì n h i ể u giới đại thánh kinh gặp đối thủ bình yên vô sự nghĩ không ra tây sở còn có người cao thủ như vậy tuy nhiên cũng dừng ở đây rồi vị này đại thánh tựa như thụ rất lớn khuất n ụ c giống như lập tức kiếm quang ra lại so trước đó trở nên càng nhanh mạnh hơn ngươi còn không thể mang đến cho ta chết áp bách đồ quang huy nói một đạo kiếm khí quét về phía còn lại chư vị cựu giới đại thánh đúng là muốn nhất cử đối phó chỗ có cựu giới cờ ư n giả g còn lại đại thánh ngẩng đầu ở giữa liền hóa giải đồ quang huy một kích tuy nhiên l ử a giận của bọn họ lại đừng dẫn nổ đồ quang huy cử động lần này rất nhiều khinh thường thiên hạ anh hùng chi ý mà bọn hắn giờ phút này cũng muốn liền đồ quang huy ý để hắn biết nói cái gì gọi là chân chính trời cao đất rộng đồ quang huy ngang nhiên dẫn chiến cựu giới đại thánh n ộ hóa xuất kích song p ư ơ n g chi chiến cùng một chỗ động chính là nguy hiểm nhất sắc cục thanh cảnh điên phong đồ quang huy đứng trước thập tam đại thánh liên thủ chi uy không đến một lát liền hiểm cảnh liên đ ổ quang huy không ngừng thụ thương ánh mắt lại càng ngày càng sáng hắn đã dần dần minh bạch cựu giới đại thánh nhóm riêng phần mình thiếu hữu chỗ cựu giới đại thánh nhìn qua năm chắc thắng lợi trong tay cho nên bọn hắn không v ộ i mà giết chết đ ổ quang huy còn muốn nhiều t r a tấn t r a tấn hắn cho nên bọn hắn công kích tuy nặng cũng rất ít đối đ ổ quang huy yếu hại đ ổ quang huy mặt đối áp bách không nóng không đội song thủ kiếm khí đột nhiên tắc vọn thừa dịp một vị đại thánh sơ sẩy thời điểm thân thể của hắn dung hợp kiếm khí hóa thành một nói sáng trói kiếm quang trợt lói lên thân hình xen vào nhau về sau đại biểu là